1029 chương 1029, Tô Tỉnh chết tự nhiên không biết Dương Vĩ trong lòng tại đánh cái gì tính toán, bây giờ Dương Vĩ trong lòng là mâu thuẫn Dương Vĩ, không biết nên xử lý như thế nào Mộ Dung Tình ca đến, hắn một phương diện ở trong lòng hy vọng Mộ Dung Tình ca có thể bị tuyển chọn, nhưng cùng lúc lại cực kỳ mâu thuẫn hy vọng không muốn được chọn, cứ như vậy rầu rĩ, mãi cho đến hắn nhìn thấy Tô Tỉnh chết lật đến Mộ Dung Tình ca sơ yếu lý lịch mới thôi. Không nghĩ tới phía trước thật là có người đến chúng ta cái này. Tô Tỉnh chết nhìn một lần Mộ Dung Tình ca sơ yếu lý lịch sau đó, cười hi hi nói, có thể trong lúc vô tình đào đối diện góc tường, như thế nào cũng là một kiện chuyện vui. Ân, phải không? Lý Duy có chút hiếu kỳ kết quả sơ yếu lý lịch xem xét, cũng bắt đầu cười, chỉ có một bên Dương Vĩ giúp cụp lấy cái cuốn mật, nhìn Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy thần sắc, Dương Vĩ liền biết hai người này mười phần là muốn chiêu mộ dung Tỉnh Ca, dù la là liền làm ác tâm đối phương một chút cũng tốt. Dương Vĩ, ngươi xem. Lý Duy nhìn rồi sau đó, còn nghĩ cho Dương Vĩ xem, không nghĩ tới vừa quay đầu lại, liền thấy Dương Vĩ mặt đen thui, đem hắn cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì. Người này xấu, chúng ta có thể hay không không dùng? Chỉ là trong mắt, nguyên bản mặt đen thui Dương Vĩ giống như ảo thuật vậy. Trong nháy mắt đổi một bộ thần sắc, một bộ thương lượng thần sắc nhìn xem hai người. Vì cái gì? Lý Duy cùng Tô Tỉnh chết cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra câu nói này. "Ách 6, cái này, cái này." Dương Vĩ do dự có nên hay không thẳng thắn, thẳng thắn, có lẽ là hữu dụng, nhưng hắn lại cảm thấy dạng này đối với mộ dung tình ca có chút không công bằng. "Có gian tình 6." Tô Tỉnh chết lập tức ngửi được một tia không tầm thường dư vị, liên tưởng đến vừa rồi tại cửa phòng hội nghị Dương Vĩ đứng ở đằng kia xuất thần, lại tăng thêm Dương Vĩ phía trước còn không kiên nhẫn đằng sau thế mà chủ động nhìn sơ yếu lý lịch, này rõ ràng chính là có vấn đề 6. "Gian đại gia ngươi." Dương Vĩ suýt chút nữa bị, bị Tô Tỉnh Chất một câu nói nghẹn phun ra hết tới, nhịn không được xổ một câu nói tục. Thẳng thắn sẽ khuôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lúc này Dương Vĩ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duyệt đều dạng đồng dạng ánh mắt nhìn xem Dương Vĩ, biểu tình kia rõ ràng chính là tại nói có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề sáu. Sáu. Ta phục rồi hai người các ngươi. Bị hai người nhìn như vậy, Dương Vĩ hoàn toàn bó tay rồi, không thể làm gì khác hơn là đem mọi dung tình ca sự tình nói ra, sau khi nói xong hắn liền nhìn xem hai người, chờ đợi phản ứng của hai người. Ai biết, sau khi nghe xong, Tô Tỉnh Chất chỉ nói một câu, dựa vào Mà Lý Duy thì càng rức rót, một chút phản ứng cũng không có, trực tiếp cúi đầu tiếp tục xem lên Sơ Yếu Lý Lịch tới. "Uy, hai người các ngươi ngượng ngực lại là cho điểm phản ứng a?" Dương Vĩ Kinh, đây là thái độ gì? Vô Cánh Minh nói sau khi đi ra, một điểm hưởng ứng cũng không có. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Tỉnh chết cùng Lý Duy một ra một trẻ này, lại phải bố trí chút gì mới bằng lòng bỏ qua, không ngờ rằng hai người thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như chưa từng nghe qua đồng dạng. "Ân, phản ứng? Ngươi muốn phản ứng gì?" Tô Tỉnh chết liền cũng không ngẩng đầu một chút, thật nhanh xem trên tay Sơ Yếu Lý Lịch. "Làm sao bây giờ a?" Dương Vĩ không cách nào, cái này hai choáng nha rõ ràng là muốn hố mình. Đây còn phải nói, Tô Tỉnh chết cùng Lý Duy giống như đã hẹn đồng dạng đồng thời dừng tay lại đầu động tác, đồng loạt nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, nhìn Dương Vĩ nhất trận ngượng ngùng. Nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn mấy giây sau đó, Tô Tỉnh chết cùng Lý Duy lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tự hồ cũng từ đối phương trong mắt thấy được vẻ này, ánh mắt hài hước sau đó đồng thời nói, "Lao bản đồng học, vậy dĩ nhiên là phải chiêu, hơn nữa còn phải là chiêu, phỏng vấn đều miễn đi." "Sáu, hai người các ngươi." Dương Vĩ bó tay rồi, Mình tại sao cứ như vậy suy, cần phải đáp ứng Tô Tỉnh chết đến xem cái gì phần vấn, lần này tốt, lại rước lấy phiền phức a, nếu là không biết tốt biết bao nhiêu, có khai hay không bên trên, chỉ cần hắn không biết trong lòng cũng liền không, có như vậy đa tình tự. Như thế nào? Có vấn đề. Tô Tỉnh chết giảo hoạt nhìn xem Dương Vĩ, nụ cười trên mặt cũng nhanh nhịn không nổi, nhìn Dương Vĩ nghiến răng, thật quyết định như vậy hảo xoa xoa ra hoàn này. Hừ, đi theo ta một bộ này. Dương Vĩ quyết tâm liều mạng, cùng để bọn hắn hai cái một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa gây phiền toái cho mình, chẳng bằng đích thân đi cho hảo, dạng này cuối cùng sẽ không để cho trong lòng mình cảm thấy quá an. Nói Dương Vĩ vướt vướt tay áo, đem Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy sợ hết hồn, luận vũ lực, hai người bọn họ thế nhưng là sức chiến đấu cơ bản là không bằng phân. Dương Vĩ thật muốn báo nổi mà nói, vậy bọn hắn hai cái là chạy đều không cách nào chạy. Hừ, muốn chúng ta, không có cửa đâu. Hôm nay ta đem lời đặt xuống nơi này, các ngươi ai dám làm loạn? Hừ hừ. Dương Vĩ cười lạnh nhìn xem hai người, thần thái kia giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Sáu, chúng ta, chúng ta đây là giải quyết việc chung, người nào chỉ ngươi. Tô Tỉnh Chất nuốt một ngụm nước bọt, hắn thật đúng là sợ Dương Vĩ bạo tổng, cái thứ nhất gặp họa còn không phải chính hắn sao? Chính là, Tiểu Dương đồng chí Mặc dù ngươi là lão bản, nhưng lại không thể uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng là nhân viên tốt, cần cù chăm chỉ làm tốt chính mình bản phận công tác người, ngươi dạng này đối với chúng ta có phải là thật là quá đáng hay không?" Lý Duy cũng kéo cao ngữ điệu, nghiên kỷ của hắn lớn hơn rất nhiều, cũng không lo lắng Dương Vĩ hội truy chính mình một trận, cho nên nói chuyện cũng mạnh khí một điểm. "Vậy các ngươi nói, cái này nên làm cái gì?" Hai người ngươi một câu ta một lời, Dương Vĩ lại không có một điểm phản ứng, chỉ là đem bộ dung tình ca sơ yếu lý lịch lại chọn lấy đi ra, đặt ở phía trên nhất, một cái tay không ngừng tại trên lý lịch sơ lược điểm nói. "Ách, đương nhiên là nghe lão bản, tuyệt đối không nhận tội." Lần này Tô Tỉnh Chích lại cùng Lý Duy Dự vững độ cao nhất trí, xem ra trưởng kỳ cùng một chỗ công tác để bọn hắn hai người phối hợp ra tương đối khá ăn ý, hoàn toàn cũng không cần giao lưu liền có thể biết đối phương muốn nói cái gì. 6. Ta lúc nào nói không nhận tội? Dương Vĩ bó tay rồi, hắn cũng không có nói qua không nhận tội, hai người kiểu nói này, giống như hắn trở thành quy tắc ngầm cái chủng loại kia người tựa như. Vậy lão bản ngươi đến tụt cùng là có ý tứ gì? Tô Tỉnh Chích vấn đạo. Dựa vào, còn có thể có ý tứ gì, công chính làm là nhân tài liền lưu lại. Dương Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy, cảm thấy không thể lại theo hai người dây dưa tiếp. Dây dưa tiếp nữa không phải đem mình cho tức chết không thể. Nhìn thấy Dương Vĩ Hôi Lưu Lưu chạy trối chết bộ dáng, Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy Liếc nhau một cái, tiếp đó đồng thời cười ha ha lên. Tiếng cười một mực truyền đến bên ngoài, lúc này Dương Vĩ đã đi xa, bên ngoài trên hành lang chỉ có một ít đến đây tham gia khảo hạch người, nghe được cái kia khoa trường tiếng cười, không ít người trên mặt toát ra thần sắc nghi hoặc, tiếp đó liền lại tốt chuyện người bắt đầu châu đầu ghé tai suy đoán, như là người phỏng vấn có đặc thủ đam mê phỏng đoán bên tai không rất xấu. Đứng ở trong đám người nghe được những nghị luận kia mộ dung tình ca thật sự là không biết nói cái gì cho phải. 1030 chương 1030, Mộ Dung Tình ca sự tình, Dương Vĩ rất sáng suốt không tiếp tục đi qua hỏi, chiêu cũng tốt không nhận tội cũng được, đã biết đều chỉ cho mình tăng thêm phiền não, ngược lại hắn lưu lại lời nói, muốn lý duy cùng Tô Tình chết đừng có đặc thù ánh mắt, hết thảy dựa theo nguyên tắc tới, nghĩ đến hai người cũng không quá mức, đến nỗi Mộ Dung Tình ca, Dương Vĩ cũng không phải quá lo lắng, nghĩ đến nàng hẳn là cũng chỉ là tới thử thử một lần, chắc chắn sẽ không trước tiên đem đối. Diện công tác cho từ 6. Dương Vĩ lo lắng duy nhất chính là nếu như Mộ Dung Tình ca thật sự đến Hồng Thịnh làm việc mà nói, cái thứ bảy. Một mực vì cái này sự tình phiền não rồi một buổi chiều. Dương Vĩ cũng không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết, liên đối thần y môn sự tình cũng cho đã quên, mãi cho đến buổi tối về đến nhà mới nhớ, lúc này mới thật sớm ăn cơm liền nằm lên giường. Lao Đầu Nhi, có chút thời gian chưa đi đến thần y môn bên trong tới, Dương Vĩ bất cảm thấy còn có chút tưởng niệm cái kia lơ lửng không cố định lão đầu, chỉ là hắn đứng ở đó bia đá to lớn bên cạnh hồ lửa ngày, lão đầu nhi cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại, chớ đừng nói chi là xuất hiện. Dựa vào, thầm mắng một câu, Dương Vĩ đình chỉ lãng phí nước miếng hành vi, trực tiếp thẳng hướng lấy tích thủy các phương hướng đi đến. Tích Thủy trong các vẫn như cũ xương ngủ lờ lờ, trong viện nổi lơ lửng nhẹ nhẹ mùi thuốc, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng người đi qua liền để người cảm thấy mừng rỡ. Vốn là bắt đầu đẩy cửa lúc tiến vào, Dương Vĩ còn có chút lo lắng đầu kia tiểu hồ quỷ, tại rón rén đi một vòng sau đó, cũng không có phát hiện bóng dáng của nó, lúc này mới thở dài một hơi, không, có làm đem tại chàng, hắn cũng không muốn cùng cái kia tiểu quái thú có cái gì giao lưu. Đường Đường 6, Đường Đường. Dương Vĩ kêu đứng lên, Tích Thủy trong các một mảnh yên tĩnh, Đường Đường cũng không có xuất hiện 6. Dương Vĩ híu chút buồn bực, người này đâu? Đều đi chỗ nào rồi? Hôn Nhiên không cảm thấy ở đây ký túc xá căn bản là không có người, nghiêm khắc tới nói, lao đầu nhi chỉ là linh hồn của con người, mà còn con sâu, không tiện đánh giá, đến nỗi tiểu hồ quỷ mà nói, vậy dĩ nhiên tuyệt đối không thể nào là người. Này cũng đi đâu? Dương Vĩ lẩm bẩm lại tại trong viện dạo qua một vòng, ngay cả một cái bóng người đều không thấy được, ngoại trừ mấy chổng vừa nhìn liền biết là vật bài tiết đồ vật bên ngoài, xung quanh không có một tia động tĩnh. Đi trước đến Hắc Hoa bên cạnh nhìn một chút, một đoạn thời gian không có vào, Hắc Hoa rõ ràng lại lớn lên không ít, không chỉ có cao hơn Dương Vĩ nhất kích thước, cũng lớn không thiếu, đối với cái này đóa Hắc Hoa, Dương Vĩ kỳ thực rất là tò mò. Rõ ràng nhỏ như vậy lại đột nhiên liền trở nên lớn sáu. Ngay bình thường tiểu hổ quỷ trông coi đóa hoa này, làm bảo bối tự như chỉ cần Dương Vĩ nhất tới gần liền lập tức ngoan ngoãn, chỉ sợ Dương Vĩ làm hư bảo bối của nó. Bây giờ tốt, tiểu hổ quỷ không ở, Dương Vĩ vừa vặn thừa dịp này nghiên cứu một chút đóa này hắc hoa đến tột cùng là cái quái gì xấu. Suy tư một chút, Dương Vĩ do dự có phải hay không nên trích điểm dưới mặt cánh hoa tới nghiên cứu một chút, còn không có nghĩ ra kết quả, liền nghe được môn két vang lên một tiếng, ngay sau đó là một đạo hắc ảnh lao tới. Dựa vào, một đoạn thời gian không thấy tiểu hổ quỷ tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Dương Vĩ đều không đi gặp có phản ứng gì, liền bị té nhào vào trên mặt đất, trong ngáy mắt đã nhìn thấy một chương huyết buồn đại khẩu xuất hiện ở tầm mắt của mình, Dương Vĩ bị hú hét to một tiếng ma ơi. Liên vô ý thức muốn đem tiểu hổ quỷ đẩy ra, bất quá lúc này đường đường âm thanh vang lên, trầm muộn tiếng quát chuyển tới, nguyên buồn muốn há mồm cắn tiểu hổ quỷ, nghe thế tiếng quát liền lập tức đình chỉ động tác, mà trùng hợp Dương Vĩ cũng hơi dùng sức, đem tiểu hổ quỷ định bay khỏi thân thể của mình. Nhìn xem tiểu hổ quỷ trên không trung nhẹ nhõm xoay một vòng tiếp đó rơi trên mặt đất, Dương Vĩ thầm mắng một câu biến thái, liền dây rủ bò lên, đồng thời nhanh chóng cùng tiểu hổ quỷ cái này đối tượng nguy hiểm kéo ra khoảng cách nhất định. Tiểu hồ quỷ cũng không có lại một lần nữa nhào tới, cái này nhượng Dương Vĩ yên tâm không thiếu, yên lòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Đường Đường chính nhất bước một bước hướng hắn đi tới. Cái đồ chơi này, làm sao vẫn rằng này, nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy giai cấp địch nhân tựa như. Dương Vĩ nhịn không được phàn nàn nói, ở đây hắn cũng chỉ có Đường Đường một cái như vậy đoán trách đối tượng, lão đầu nhi bình thường cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đến nỗi tiểu hồ quỷ 6. Dương Vĩ là không có có bất kỳ ý nghĩ. Ô ô ô ô, ô, ô 6. Nhìn thấy Dương Vĩ Đường Đường rõ ràng rất vui vẻ, vị thủ hoa cấp vây quanh Dương Vĩ dạo qua một vòng. Giống như là tại xác định hắn vừa rồi có bị thương hay không đồng dạng, tại xác định Dương Vĩ không có sau khi bị thương, Dương Dương lại hướng về tiểu hồ quỷ phương hướng quát to một tiếng. "Ô ô sáu." Nhượng Dương Vĩ kinh ngạc là, tiểu hồ quỷ lại có đáp lại, dường như huỵch quất nhìn xem Dương Dương bên này, đương nhiên ánh mắt chuyển tới trên người của hắn thời điểm, liền đổi một bộ hận hận thân sắc. "Hách, nó có thể nghe hiểu ngươi." Dương Vĩ tò mò, trước đó cũng không có gặp qua tiểu hồ quỷ có thể giao lưu, hiện tại xem ra, thời gian chỗ lâu sau đó, Dương Dương tự hội có thể cùng nó giao lưu. "Ô ô ô." Dương Dương lại khoa tay múa chân đứng lên, vừa gật đầu một bên ra dấu. Dương Vĩ nhìn nửa hiểu, đương đương đại khái là muốn nói cho hắn, tiểu hổ quỷ kỳ thực rất nghe lời, chỉ là bởi vì Hắc Hoa nguyên nhân, cho nên mới có thủ với hắn. Nghe thế sao một lời giải thích, Dương Vĩ bất cho phép có chút trợn khóc trợn cười, trước đây hắn trách Hắc Hoa thời điểm, tiểu hổ quỷ cũng không có ở bên cạnh, hắn cho là đó là vật vô chủ, cho nên mới hay xuống, nếu là biết Hắc Hoa có tiểu hổ quỷ như thế cái thủ hộ giả, đánh chết hắn cũng sẽ không đánh Hắc Hoa, chủ ý Dương Vĩ muốn theo tiểu hổ quỷ giảng giải nguyên do sự tình, nhưng khoe tay múa chân cả buổi, thấy đối phương thờ ơ, vẫn như cũ mang theo địch ý nhìn xem hắn, không khỏi không thể làm. Dĩ khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này, Lão gia hỏa kia đâu? Đi đâu? Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu cùng Dương Dương bắt đầu giao lưu, mặc dù cùng Dương Dương bắt đầu giao lưu đồng dạng có chút phí sức, nhưng thời gian dài, nhiều ít vẫn là có thể minh bạch đối phương ý tứ. O6, O. Có lẽ là bởi vì đáp án quá mức phức tạp nguyên nhân, lần này Dương Dương khoa tay múa chân rất lâu Dương Vĩ đều không thể minh bạch là có ý gì, đợi hành phải tôi, mình tại tích thủy trong các đi vòng vòng 6. Tích thủy trong các nên nông biển sách, một mực là Dương Vĩ rất hướng tới chỗ, chỉ là bên ngoài sự tình quá nhiều, nhường hắn đọc sách thời gian càng ngày càng ít, lần này liền cách gần tới có hơn nửa tháng chưa từng vào tích thủy các. Cho nên rất nhanh Dương Vĩ liền trầm mê tiến vào trong biển sách vở. Tích thủy trong các, một người, một thú, một đường đường, ngồi trên mặt đất, Dương Vĩ trong tay cầm một quyển sách, nhìn thẳng say sưa ngoan lẫm, Đường Đường ngồi ở bên cạnh hắn, an tĩnh nhìn chằm chằm một chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà tiểu hổ quỷ thì ngồi ở Đường Đường bên cạnh, dường như đang học Đường Đường bộ dáng, hai cái chân sau chống tại trên mặt đất, hai cái chân trước lấy đứng thẳng lên, chỉ là bộ dáng để cho người ta nhìn không khỏi rắc dắc hưu chút hài hước bảy. 1031 chương 1031, bởi vì có việp khu tổn tại nguyên nhân, trước đây cải tạo hưng thịnh nhà An Dương Vĩ bọn hắn vẫn là tốn không ít tâm tư. Mặc dù đồ ăn không có cái gì khách sạn cấp sao khoa trương như vậy, nhưng cũng là có món mặn, có món chay, trên cơ bản một bữa cơm chỉ cần mấy đồng tiền, đồ ăn bao no, hương vị bên trên cũng tương đối địa lạc sáu. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm, đó chính là vệ sinh, đối với cái này một điểm dương vĩ bọn họ là yêu cầu nghiêm khắc, mỗi ngày Tô Tỉnh Chất hoặc Lý Duy đều phải đến nhà ăn kiểm tra một lần, bọn hắn cũng không muốn bệnh viện đồ ăn đem người khác bụng cái ăn hỏng, cái này muốn nói ra đi, liền thành chê cười. Như thế nào? Không so với mặt kém A Tô Tỉnh Chất nhìn mộ dung Tình ca miệng nhỏ đích căn uống, cười vấn đạo. Ân, hương vị bên trên ngược lại là không sai biệt lắm. Bất quá về giá cả liền muốn hơi rẻ. Mộ Dung Tình ca rất là trả lời thành thật đạo. Có một chút mạnh, Tô Tình trước nghe xong cũng thật cao hứng, cười không ngậm mồm vào được, ngược lại để Mộ Dung Tình ca có chút không rõ, vì cái gì nơi này người cũng giống vậy, vừa nhắc tới phía trước, liền có thêm một cỗ tranh cường hào thắng hư vị. Tô Thời Thuốc, chúng ta này làm sao sẽ cùng phía trước không hữu hảo? Mộ Dung Tình ca không phải một cái bắt quánh người, trước đó tại Lôi đỉnh thời điểm tưởng rằng chẳng qua là một phương diện dạng này, bây giờ lại nhìn thấy Nguyên Lai Hồng Thịnh cũng có ý tứ như vậy, cuối cùng có chút hiếu kỳ đứng lên. Ách, nhắc tới cái này lời nói cũng rất lớn bất quá bọn hắn cố ý mở ở phía trước, trong này ý tứ rất rõ ràng đi. Tô Tỉnh chết ngược lại là không chút dấu giếm, cũng không ngại Mộ Dung Tình ca biết những thứ này, cạnh tranh loại hành vi này tại xã hội bây giờ thật sự là quá bình thường, tìm công tác đều có cạnh tranh, chớ nói chi là loại này đại tầng tự diện. A, cũng là. Bất quá ta trước đó ở bên kia nghe nói giống như chúng ta cái này, lão bản cùng bên kia lão bản có cái gì ân oán cá nhân. Mộ Dung Tình ca đối với mình nhân vật chuyển biến đến lúc đó rất nhanh, rất nhanh liền thích thưởng mình đã là Hồng Thị một thành viên thân phận. Những cái kia cũng là tin tức lầm sáo, không thể làm thật sự. Tô Tỉnh chết đánh lên ha ha Dương Vĩ thế nhưng là đã cảnh cáo, nhường hắn không muốn lòi đuôi, cho nên hắn chính là muốn theo Mộ Dung Tình ca nói, cũng phải cân nhắc một chút Dương Vĩ sau đó có thể hay không tìm hắn tính sổ sách. Ta liền biết, bây giờ người a lúc nào cũng ưa thích nghe gió tưởng là mưa. Mộ Dung Tình ca một bộ thần tình sáng tỏ. Ha ha, Tô Tình chết không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với Mộ Dung Tình ca quá nhiệt tình không phải một cái lựa chọn quá tốt, mỗi một câu nói đều phải cân nhắc, không cẩn thận liền có khả năng nói sai thứ gì. Tốt, ta ăn nó rồi. Người tự tự ăn. Ngỹ như vậy Tô Tỉnh Chất liền đột nhiên đem trong mâm thức ăn còn dư lại toàn bộ rót vào trong bụng của mình sau đó, liên miệng đều không chú ý bên trên xoa, liền cùng Mộ Dung Tình Ca nói: "Ấn sáu, tốt." Mộ Dung Tình Ca gật đầu một cái. Tô Tỉnh Chất thật nhanh thu thập xong bát đũa, sải bước tiêu sái ra nhà ăn 7. Mộ Dung Tình Ca có chút mếch hoặc, cái này Tô Thầy thuốc như thế nào cảm giác có chút là lạ, mới vừa rồi còn một bộ vô cùng nhiệt tình dáng vẻ, đột nhiên thì thay đổi cá nhân tựa như, chẳng lẽ là sao? Suy nghĩ một chút Mộ Dung Tình Ca cũng không biết đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có để vào trong lòng. Nàng đối với Tô Tỉnh Chiết ấn tượng cũng không tệ lắm, ngày đầu tiên tới liền có thể đụng tới nhiệt tình như vậy người, trong lòng vẫn là thật thoải mái. "Sư huynh, ngươi nói ngươi đây có phải hay không là không có ý tốt ta?" Từ nhà ăn đi ra, Tô Tỉnh Chiết liền trực tiếp chạy vội tới Liêu Dương Vị văn phòng thiếu lại. "Ta như thế nào ngươi?" Dương Vị bất minh cho nên vấn đạo. "Ngươi nói xem." Tô Tỉnh Chiết rót chén nước, uống một ngụm, ợ một cái, mới vừa ăn quá mau, suýt chút nữa không có bị một miếng cơm nghẹn mất đi, vẫn cứ một mực lại không tốt ý tứ tại mộ dung tình ca trước mặt biểu lộ ra, lúc này mới chạy chậm đến đến Dương Vị chỗ này tới. 6. Sư đệ Ta có thể không làm trò bí hiểm, thật dễ nói chuyện sao? Dương Vĩ tâm tình thật sự là không được tốt, bởi vì biết Mộ Dung Tình ca tại bệnh viện nguyên nhân, cho nên hắn rứt khoát liền cơm trưa đều không đi nhà ăn, ăn, dự định một lát nữa đợi Mộ Dung Tình ca đi tại đến phụ cận tùy tiện tìm một chút nhi ăn. Còn có thể có cái gì a? Còn không chính là Mộ Dung Tình ca sự tình a, ngươi dự định giấu ở văn phòng trốn bao lâu a? Tô Tỉnh Chiết cho rằng giấy là vĩnh viễn không gói được lựa, Dương Vĩ loại này trốn tránh hành vi là muốn không phải. Hách, ta xem đợi nàng chính thức đi làm rồi nói sau. Dương Vĩ biết Tô Tỉnh Chiết nói không sai, nghi hắn đường đường đại lão bản Như thế nào cũng không thể suốt ngày dốn tại trong văn phòng không lộ một chút mặt, cứ việc trước đó hắn cũng là dạng này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cuối cùng giắc dắc Hưu chút trốn tránh hư vị. Vậy được, vậy ta để cho nàng ngày mai sẽ tới chính thức đi làm. Nhận được trả lời như vậy, Tô Tỉnh thiết lập tức nói: "Sáu, ngươi cứ như vậy không kiềm chờ đợi muốn nhìn ta bị gọi." Dương Vĩ Hưu chút im lặng, cuối cùng là sư đệ của mình đâu vẫn là tiểu nhân, vì cái gì mỗi lần vừa có có thể làm cho mình khó chịu cơ hội lúc nào cũng không chịu buông tha. Sư huynh lời này sai rồi, đưa đầu rụt đầu cũng là một đau, chuyện sớm hay muộn, hà tất dạng này bà mẹ. Tô Tỉnh Chất cũng không chấp nhận, rất là kiên nhẫn khuyên giải nói: "Sáu, thực sự là gặp người không quen a, ta thế nào thì có người như thế cái sự lẽ đâu?" Dương Vĩ lắc đầu, một bộ vẻ mặt thống khổ. "Ngươi đây là đang chất vấn lão sư ánh mắt sao? Ngươi sẽ không sợ ta cáu ngươi hình dáng?" Tô Tỉnh Chất chống nạnh, mang ra đại hậu trường. "Lan." Dương Vĩ nhất tiếng giống giận, trực tiếp đem trong tay con chuột vang ra ngoài sáu. Tô Tỉnh Chất cuối cùng chạy trối chết, chỉ còn lại Dương Vĩ nhất cá nhân ngồi ở trong phòng làm việc đau khổ. Nhưng mà Dương Vĩ dậy vào còn không có kết thúc, Triệu Đình lại tìm hắn. "Ta cho là sự tình lần trước không có kết quả đâu." ngồi xuống đến Triệu Đình trước mặt, Dương Vĩ liền tự mình nói: "Vì cái gì ngươi có thể như vậy cho rằng?" Triệu Đình nhíu mày, nguyên bản hắn cũng không quá muốn thảo luận cái đề tài này, nhưng Dương Vĩ tất nhiên trước tiên nhấc lên, hắn tự nhiên muốn tiếp lời tới. "Bởi vì ngươi qua lâu như vậy mới đến tìm ta, đủ để chứng minh ngươi tra được một chút ngươi không muốn nhìn thấy sự tình." Dương Vĩ cảm giác rất nhẹ cảm, nếu như Triệu Đình không phải tra được một ít chuyện lời nói, đại khái có thể diệu võ Dương ai nói với mình, mà không cần đợi đến sự tình đều đi qua có chút thời gian lại đến. 6. Triệu Đình trầm mặc, cũng không biết có tính không là ngầm thừa nhận Liễu Dương Vĩ ngờ tới. Ta trước đó một mực rất hiếu kỳ, giống các ngươi loại thân phận này địa vị người, biết cái gì còn muốn làm rất nhiều chuyện, trước đó ta một mực không rõ, nhưng về sau từ từ ta liền hiểu, người là có dã tâm, làm người dã tâm không ngừng bành trướng thời điểm, hắn nguyên bản sinh hoạt cùng với trải qua hết thảy, đều sẽ dần dần nhường hắn không cách nào thỏa mãn. Dương Vĩ nhìn xem Triệu Đình thản nhiên nói, dã tâm đúng là một cái thứ rất đáng sợ, hắn có thể thành tựu người, cũng tương tự có thể khiến người ta hủy diệt. Triệu Đình dường như có ý khác hồi đáp. Trước đây thật lâu, ta chỉ là một cái bình thường thầy thuốc nhỏ, lúc kia, ta thiên thật sự cho rằng Kệ có tiền đều có tiền như vậy, bọn hắn chắc chắn không có gì theo đuổi, nhưng về sau ta lại phát hiện, kỳ thực người có tiền nữa, hắn vẫn không ngừng tại đi lên phía trước, làm trên vật chất đã không có truy cầu sau đó, người liền bắt đầu truy cầu vật gì khác, tỉ như quyền lợi, tỉ như phương diện tinh thần mật tinh thần sự tỉnh. Dương Vĩ gõ nhẹ mặt bàn, thần sắc rất là nhẹ nhõm, mặc kệ hôm nay Triệu Đình muốn hướng hắn truyền đạt chính là một cái đồ vật gì, hắn đều sớm đã chuẩn bị tâm lý xấu. Chính xác, có ít người đồ vật theo đuổi thoạt nhìn là rất không giải thích được. Triệu Đình hồi đáp, hai người cứ như vậy cách cái bàn, nói một chút để cho người ta không nghĩ ra mà nói. Nếu là có một người nghe được hai người bọn họ đối thoại mà nói, nhất định là đầu góc mơ hồ, nhưng bọn hắn giữa hai người lại giống như là giải đối phương muốn nói điều gì đồng dạng. Giếp gợt hơn chuyện này nhất định sẽ có một lời nhắn nhủ, liền xem như chúng ta cũng sẽ không cho phép thông qua thủ đoạn như vậy tới thực hiện đáng sợ kia dạ tâm. Cuối cùng Triệu Đình nói một câu nói như vậy, liền rời đi. 1032 chương 1032, 8 tháng 3, ngươi không phải đi điều tra Triệu Đình, vạn nhất bị hắn biết xấu. Triệu Mộng Mộng nhìn xem trước mặt đã tuổi quá một giáp lão nhân, nàng không rõ vì cái gì lớn tuổi như vậy, còn có thể có một cái như vậy lòng tranh cường hào thắng. Hắn biết lại như thế nào? Ta nói thế nào cũng coi như là chuyện rối, liền xem như hắn biết, cũng không thể nói cái gì. Tam Thúc Bá có phần không cho là đúng nói. Triệu Mộng Mộng há to miệng, nhưng vẫn là không có đem lời nói ra miệng, chỉ là lăng lăng nhìn mình Tam Thúc Bá, nguyên bản Tam Thúc Bá cùng Triệu Đình Gia Gia là biểu huynh đệ, hai người tuổi bên trên sai cũng có bao nhiêu, nhưng nhìn Tam Thúc Bá nhưng so với Triệu Đình Gia Gia, Triệu Chấn Hải lao không thiếu, cái này có lẽ cùng giữa hai người tâm thái có quan hệ à? Tam Thúc Bá cả đời này đều nghĩ để cho mình mạch này một lần nữa hướng đi Triệu gia quyền lợi trung tâm, nhưng cũng chính là bởi. Vì này loại ý nghĩ Nhưng lão nhân thân thể cùng trong lòng bên trên bội tụ dày vỏ. "Lần trước ngươi nói nữ nhân kia, có hay không điều tra?" Tam Túc Bá gặp Triệu Mộng Mộng dáng vẻ, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là không đành lòng trách cứ, bọn hắn mạch này phía dưới, cũng liền Triệu Mộng Mộng xuất sắc nhất, cho nên hắn cũng rất là yêu thích. "Điều tra, chỉ là bọn hắn bệnh viện một cái nhân viên mà thôi." Tra chuyện như vậy vẫn là không hao phí tay chân gì, Triệu Mộng Mộng tâm tình mâu thuẫn cũng không có lớn như vậy. "Nhân viên? Một cái nhân viên sẽ đưa đến nhà bên ngoài, trong này khẳng định có vấn đề. Có lẽ là tính cách, có lẽ thật là giác đắc hữu chỗ không đúng." Tam thúc bá cảm thấy Triệu Định đột nhiên này mang nữ nhân tới cửa nhà cũng không mang vào cử động hẳn là có hàm ý gì. Tam thúc bá, ta cảm thấy không cần thiết luôn nhằm vào mấy cái này sự tình, chúng ta bây giờ không phải là rất tốt sao?" Kỳ thực từ nội tâm nói đến, Triệu Ngọc Ngọc cũng không có quá nhiều lòng tranh cường hào thắng bên trong có nhiều thứ là của mình chính mình, không phải là của mình cấp cũng không dành được, hà tất vì một chút hư vô đồ vật đi tranh tới đoạt đi đâu? Vì cái gì không tranh? Chúng ta cũng là một cái tổ tông xuống, dựa vào cái gì bọn hắn nhất mạch kia một mực cẩm quyền. Giống như rất nhiều câu huyết kịch bản đồng dạng. Lão nhân lúc nào cũng đối với loại chuyện này đặc biệt chấp nhất, có đời trước lưu lại cảm thụ, cũng có cảm thụ của mình, tóm lại một đời một đời ảnh hưởng, nhất định kéo dài tiếp. 6. Nghe được lời như vậy, Triệu Mộng Mộng không nói gì, đối với dạng này sự tình, nàng không có quá nhiều phát biểu ý kiến chỗ, bất quá cũng may nội bộ cạnh tranh về cạnh tranh, có một cơ trí lão nhân từ đầu đến cuối trấn thủ ở đâu đây, không ra được cái gì nhiễu loạn lớn, nhiều năm như vậy, gia tộc nội bộ cạnh tranh cũng đều là trong bóng tối, ngoài mặt vẫn là một đoàn hòa hòa khí khí, tại cái kia lão nhân không hề rời đi phía trước, ai cũng lật không được Liễu Triệu Dạ Thiên. Nhưng chính là bởi vì này dạng Triệu ngậm ngậm mới không rõ rạng này đi cạnh tranh ý nghĩa, cũng càng thêm không rõ lão nhân kia vì sao lại bỏ mặc đây hết vậy, thậm chí còn có chút dung túng ý tứ. Ta biết ngươi cùng Triệu Đình từ nhỏ cảm tình liên tốt, cho nên ta cũng chưa bao giờ cho ngươi đi tìm hắn, ta chỉ là hy vọng ta chết phía trước có thể thay các ngươi những thứ này phía sau lưng nhiều trả một chút trong tay, như thế con của các ngươi cũng không cần chịu cái kia rất nhiều ánh mắt. Ai nói sinh ở đại gia tộc liền nhất định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc mỹ mãn, càng là gia tộc cổ xưa, cố này giai cấp hương vị lại càng nồng, lão nhân ý nghĩ cũng không hoàn toàn không có thị sử, lúc nào cũng cần trải qua qua cái gì, mới có ý nghĩ như vậy. Ta hiểu, Tam Túc bà." Triệu Ngộng Ngộng gật đầu một cái, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thật chẳng lẽ liền nhất định muốn như vậy sao? Chính mình tìm không thấy đáp án, e rằng người kia cũng giống vậy tìm không thấy, á thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngươi đi." Tam Túc bà có chút mệt mỏi ngồi ở trong ghế nằm hướng về Triệu Ngộng Ngộng vất vất tay. "Ừm, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Triệu Ngộng Ngộng gật đầu một cái, từ nhỏ nàng liền mất đi song thân, trên căn bản là đi theo Tam Túc bà lớn lên, cho nên cảm tình cũng là đặc biệt thân hậu, đối với lão nhân quan tâm không cần nói cũng biết. Cửa phòng bị nhốt, Nguyên Bản ngồi ở trong ghế nằm cho người ta có chút bệnh tỏi tóc lão nhân hai mắt đột nhiên phát ra một đạo quang mang, Nguyên Bản bệnh trạng quét sạch bảy. Lão nhân từ trên ghế nằm đứng dậy, đi đến một bên giá sách bên cạnh, từ bên trong rút ra một quyển sách, tùy ý xem thêm mấy trang sau đó, bước xuống một bên, tiếp đó trong phòng đi tới đi lui lấy, đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm. ZG6, thả một cái ZG6. Dương Vĩ rốt cục vẫn là quyết định đối mặt Mộ Dung Tình Ca, nhưng hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tình Ca tựa hồ cũng không có ngoại ý mớn gì, phản phất cũng sớm đã biết được đẳng trạng, cái này nhượng Dương Vĩ rất là nhục trí. Nếu như sớm biết mà nói, còn không bằng thật sớm thẳng thắn tốt. Làm sao ngươi biết ta là nơi này lão bản? Dương Vĩ hưu chút ngượng ngùng nhìn xem Mộ Dung Tình ca, chuyện như vậy giấu giếm lâu như vậy, như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Ngày đó gặp lại ngươi đậu xe ở bên ngoài, lại liên tưởng đến bệnh viện này lão bản liền họ Dương, cho nên sáu. Mộ Dung Tình ca giang tay ra, thần sắc trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không nhìn thấy. Kỳ thực ta không phải là muốn cố ý giấu giếm, chẳng qua là lúc đó cảm thấy ngươi tại đối diện đi làm, cho nên sáu. Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến là chỗ này xảy ra vấn đề, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể lựa gạt một đoạn thời gian, hiện tại xem ra thật sớm thẳng thắn là lựa chọn chính xác. Cho nên, ngươi liền sợ ta khó xử." Mộ Dung Tình ca nhìn chằm chằm Dương Vĩ vấn đạo. Dương Vĩ gật đầu một cái, xem như chấp nhận, khi hắn lần thứ nhất tại Lôi Đình bệnh viện nhìn thấy Mộ Dung Tình ca thời điểm, thì có lo âu như vậy, cho nên mới không có nói rõ. "Cái kia Tô thầy thuốc cố ý mang ta vòng vo lâu như vậy, cũng là ngươi an bài rồi." Mộ Dung Tình ca giống như là thẩm vấn đồng dạng, gương mặt nghiêm túc. "Ách, cái này thật không có. Là tiểu tử kia tự chủ trương." Dương Vĩ vội vàng giải thích đến, nói lâu như vậy, hắn còn không biết Mộ Dung Tình ca có phải hay không tức giận, Mộ Dung Tình ca biểu hiện càng là bình tĩnh, hắn càng là lo lắng, cũng không phải hắn có cái gì ý nghĩ khác, chỉ là không muốn bởi vì chuyện này mất đi một người bạn. Vậy lần này chuyện tuyển mộ đâu? Mộ Dung Tình ca tiếp tục ép hỏi lấy, nhiều hôm nay muốn đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng ý tứ. Đây là bởi vì ngày đó nói cho ngươi xong sau ta nhận biết đến rồi phía bên mình vấn đề, cho nên mới sẽ có mặt sau sự tình, cũng không phải cố ý. Dương Vĩ giảng giải đến, Cái này cũng khó tránh khỏi mộ dung tình ca suy nghĩ nhiều, ngày hôm trước mới nói phía trước không nhận tội người, không, có 2 ngày liền nhận người, sao có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hô, dạng này ta coi như yên tâm. Đột nhiên Mộ Dung Tình ca nghe xong Dương Vĩ mà nói, giống như là thở dài một hơi đồng dạng, vỗ ngực nhỏ của mình nói: "Anh sáu, chuyện gì xảy ra?" Dương Vĩ mơ hồ, "Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi làm nhiều chuyện như vậy đều là bởi vì ta nguyên nhân, xem bộ dáng là ta hiểu lầm." Mộ Dung Tình ca đột nhiên thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt mang nụ cười nói: "Cái gì cùng cái gì a?" Dương Vĩ vẫn chưa hiểu. Sáu, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn truy ta đây, xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Mộ Dung Tình Ca cười khanh khách nói. Lần này Dương Vĩ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tình Ca nguyên lai đang lo lắng cái này, không biết nghĩ như thế nào, hắn bật tốt lên nói, "Như thế nào? Ta truy ngươi việc này rất đáng sợ. Đây cũng không phải rồi, chẳng qua là cảm thấy nếu thật là truy ta mà làm nhiều như vậy thành tựu mà nói, có chút là lạ." Mộ Dung Tình Ca một mặt nhẹ nhõm nói, "Là lạ. Như thế nào quái?" Dương Vĩ càng mơ hồ, nữ nhân này trong đầu đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu? "Đúng thế, ngươi nói chúng ta đều quen như vậy." "Cần phải quen coi lòng vòng sao? Thật muốn nữa thích nói không được sao? Hà tất làm nhiều chuyện như vậy đâu." Mộ Dung Tình ca ngược lại là tương đối rộng rãi, cái này Dương Vĩ ngược lại có chút ngượng ngùng. "Kỳ thực sáu, kỳ thực ta là thật sự muốn đuổi theo ngươi." Dương Vĩ hưu chút nhăn nhó nói. "Ân." Mộ Dung Tình ca bị hắn đột nhiên này thổ lộ làm cho trong mắt đều hơi kém chợt rồi ra. Nhìn thấy Mộ Dung Tình ca một mặt thần tình không tin, Dương Vĩ vừa cười vừa nói, "Đùa giỡn, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân khác, sợ ngươi bởi vì chuyện này chọc phiền phức, cho nên mới làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới ngươi thật vẫn liền đến xin việc, lúc đó ta không nghĩ tới góc dạng này." ngươi sẽ không thật sự cùng Triệu Đỉnh có cái gì ân oán a. Mộ Dung Tình ca đương nhiên sẽ không tin tưởng Dương Vĩ nói dưa thích chính mình, cho nên tự nhiên là cảm thấy bội vì Triệu Đỉnh nguyên nhân. Nói như thế nào đây, có phương diện này nguyên nhân a. Dương Vĩ gật đầu một cái, chuyện này không cần thiết che giấu, nhường Mộ Dung Tình ca biết cũng tốt, tiết kiệm nàng một điểm cảnh giác cũng không có. Ta cảm thấy hắn sẽ không bội vì này dạng sự tình làm gì ta a. Mộ Dung Tình ca đối với chuyện có phán đoán của mình, mặc dù nàng cùng Triệu Đỉnh tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng cũng cảm thấy Triệu Đỉnh không phải nhỏ như vậy bụng trưởng gã nhân. Có lẽ vậy, nếu như ta lo lắng là dư thừa vậy tốt nhất rồi. Dương Vĩ cũng không có nói Triệu Đình cái gì nói xấu, hắn nhìn ra Mộ Dung Tình ca cùng Triệu Đình hẳn không phải là nhân viên bình thường cùng lão bản quan hệ, cho nên có mấy lời đặt ở trong bụng liền tốt. Yên tâm đi, loại chuyện này không cần lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng thật không địa đạo, còn nói chỗ khám bệnh, rõ ràng ngay tại ta mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn đến chỗ, dấu thật đúng là sâu. Mộ Dung Tình ca vẫn còn có chút ngoại ý muốn Dương Vĩ còn trẻ như vậy liền thành Hồng Thịnh lão bản, đặc biệt là đối với Hồng Thịnh có càng hiểu nhiều hơn sau đó, đối với Dương Vĩ càng là lau mắt mà nhìn. Ha ha, chỉ là may mắn mà thôi. Sợ nói ra để cho ngươi cảm thấy ta là đắc chí." Dương Vĩ vừa cười vừa nói, "Ta nhìn ngươi là sợ nói ra đả kích ta đi." Mộ Dung Tình ca một lời nói toạc ra liễu Dương Vĩ tâm tư. "Nơi nào, nơi nào?" Dương Vĩ đành phải ha ha cười nhếo, bất quá trong lòng tảng đá lớn trùng quy là để xuống. Tính toán, xem ở về sau sắp trở thành đồng sự mặt trên, chuyện này ta sẽ không so đo, bất quá làm đến ngủ, ngươi thế nào cũng phải bày tỏ một chút ta." Mộ Dung Tình ca dí giọng nói, đồng thời tay còn làm một xoa động tác. "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nếu không thì buổi tối mời ngươi ăn cơm. Cái này còn không sai biệt lắm sao?" 1033 chương 1033, trên thế giới chỉ có số ít người mới có thời gian và tiền mỡ ra du thuyền tại rảnh rỗi hà thời gian ở trên biển lắc lư, đối với cựu gia lỗi dạng này phú thiếu tới nói, đương nhiên không thành vấn đề, mặc dù nói phòng làm việc sự tình nhường hắn bận rộn một quãng thời gian, nhưng giống hắn như vậy ưa thích hưởng thụ sinh hoạt người, tuyệt đối sẽ không đem tốt đẹp chính là hết thảy đều trong phòng làm việc trải qua. Ngồi ở bom thuyền, nhìn xem trời xanh mây trắng là một loại hưởng thụ, có rượu đỏ cùng hoa quả, nhưng hắn buổi chiều này không tìm mịch, hướng chi ngoại chỉ có Nguyễn Đình làm bạn, hắn còn cứng rắn muốn kéo tới Khang Vân Vân cái này đối tác, chỉ là Khang Vân Vân dáng vẻ nhìn không thể nào vui vẻ. "Nghĩ gì thế?" Nghĩ đến như thế mặt mà ủ mày chau. "A, không nghĩ cái gì." Khang Vân Vân mỉm cười lắc đầu, đem tâm sự đặt ở trong bụng. Cửu Gia Lỗi không đốc, gặp Khang Vân Vân không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là cầm Dương Vĩ nói giỡn, không phải là muốn hắn nghĩ đến như thế đầu nhợ a. "Lại nói các ngươi không phải mỗi ngày ngủ ở cùng nhau, cần thiết hay không? Mới rời khỏi một hồi, giống như cách 3 năm. Mới không phải. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Phòng làm việc sự tỉnh, vẫn là sáu. Cửu Gia Lỗi nhìn xem Khang Vân Vân, dường như đang chờ đợi một cái trả lời. Đối với đối tác hôm nay không tầm thường, hắn rắc dắc dắc hữu chút hiếu kỳ. Nguyễn Đình gặp loại trạng diện này, vội vàng biết cựu gia lỗi ra lỗi bên cạnh đứng lên. "Ta đi lấy chút nhi điệm tâm đi ra, các người trước tiên trò chuyện." "Ân, đi thôi, thân yêu." Cựu gia lỗi một tiếng thân yêu, tên Nguyễn Đình giống ăn mật đường ở dạng, trước kia Nguyễn Đình biết ăn loại này bẫy dẫm, bây giờ không đồng dạng, nàng đã giải cựu gia lỗi đối với mình tình cảm cùng với cựu gia lỗi đối với Khang Vân Vân tồn tại chỉ là một loại hữu tình cùng quan hệ hợp tác về sau, yên tâm rất nhiều, sở dĩ nguyện ý rời đi một hồi, là nhìn thấy Khang Vân Vân thật sự giống có tâm sự, nàng cho là Khang Vân Vân là bởi vì chính mình tại chỗ có mà nói, cho nên mới có dạng này. Biết điều Hà Vi, chính mình ngoan ngoãn trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Những cái này cũng không hề là Khang Vân Vân không nói lời nào nguyên nhân, Cửu Gia Lỗi nhìn xem nàng, nàng vẫn là duy trì trầm mặc, dẫn tới Cửu Gia Lỗi một hồi đoán, loại này đoán vẫn có một ít đáng tin trình độ. Chẳng lẽ ngươi là vì đoạn thời gian trước truyền thông nói ngươi dạ vợ dạ việc chuyện? Sáu. Kỳ thực giống chuyện như vậy, thường xuyên đều sẽ phát sinh, chỉ cần mình biết mình đang làm cái gì là được rồi, không cần thiết đi để ý tới ánh mắt của người khác. Khang Vân Vân quay đầu, nhìn về phía Cửu Gia Lỗi, cười có chút bất đắc dĩ lại trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, làm sao lại không hiểu những thứ này? Ta cũng không phải trước kia tiểu nữ Hải Nhi, không phải là vì chuyện này, vậy là gì cái gì? 6. Khang Vân Vân có chút do dự, không biết nên không nên nói, chủ yếu là nàng cũng không biết mình là nhất thời suy nghĩ, hay là thật muốn làm như vậy, chưa hẳn người đang mỗi cái thời điểm đều là giải mình, kỳ thực nhiều khi, người chính mình cũng không biết mình tại làm cái gì, hoặc giả thuyết là muốn làm cái gì. Không biết nên nói thế nào. Nếu là người khác nghe thế dạng trả lời, nhất định sẽ thông cảm nói không tiện nói cũng không có quan hệ, nhưng Vũ Gia Lỗi không phải như thế tính cách, tựa hồ trời sinh ưu việt sinh hoạt đường hắn không biết cái gì gọi là thông cảm người khác, mặc kệ người khác có muốn hay không nói, hắn cứ tự mình nghĩ không muốn biết. Có cái gì không biết nên nói như thế nào? Muốn làm sao nói liền nói thế nào a, ta cũng không biết nói cho người khác biết. 6. Ta không phải là ý tứ này. Vậy ngươi nói đi, chuyện gì xảy ra? Để cho ngươi không vội. Vũ Gia Lỗi quá hiếu kỳ, ép Khang Vân Vân không có đường lui, nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng đáp, kỳ thực cũng không có cái gì, ta chỉ là đang nghĩ, muốn hay không ra khỏi ngành giá trị ra khỏi ngành giải trí. Vì cái gì? Cửu gia lội rất dần mình, giống Khang Vân Vân bây giờ đang họt dưới tình huống thối lui ra lời nói, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa hắn không rõ vì cái gì Khang Vân Vân êm đẹp nói muốn ra khỏi, muốn đổi thành lúc trước, còn có thể hiểu thành Khang Vân Vân chịu không được ngoại giới áp lực cùng leo lên trên đắng, bây giờ Khang Vân Vân cũng có thể nói là không cần lại đi làm một chút hy sinh vô vị liền cũng có thể dễ dàng nhận được mình muốn hết thảy, tốt kịch bản nhi, tốt đại luôn, Khang Vân. Vân cái gì cũng không thiếu. Đông đạo, ngươi là nói đùa, còn là nói thật sự? Khang Vân Vân sửa sang gió thổi lọn tóc, nhàn nhạt, nhạt trả lời, chỉ là sao đang suy nghĩ còn không xác định. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy? 6. Chẳng lẽ là Dương Vĩ hắn 6? Không, cùng hắn không có quan hệ, hắn sẽ không ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Sao lại không được? Vậy ngươi có lý do gì rời khỏi ngành giải trí? Nếu như nói lý do lời nói, chỉ có một. Cái gì? Ta mệt mỏi. Khang Vân Vân nhìn về phía xanh thẳm biển cả, mặt biển bình tĩnh, chỉ có hiểu hải nhân tại biết trên mặt biển ẩn giấu đi bao nhiêu mãnh liệt, người khác không biết, chính nàng làm sao lại không biết đoạn đường này bò lên có bao nhiêu khổ cực, muốn từ một cái không có tiếng tâm gì tiểu minh tinh leo đến hiện tại cái này người khác tha thiết ước mơ vị trí phải bỏ ra rất nhiều, nguyện ý trả người có thể rất nhiều, nhưng chân chính có thể được mình muốn rất ít người, Khang Vân Vân rắc đắc tự mình. Rất hạnh phúc, có thể đi đến bây giờ, nhưng mà đi tiếp nữa sẽ như thế nào, nàng rất mơ mịt. Dù cho hắn hiện tại lại hùng, lại lớn bài, đồng dạng sẽ có người không thích nàng, sẽ bôi nhọ nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, một ít người đều sẽ cảm giác cho nàng có ý khác, làm việc tốt là như thế, nếu là có sự kiện lớn gì phát sinh, nàng chuyện cũ năm xưa một khi bị móc ra, đã đủ mọi người liễu lo không ngừng một bữa lễ, không thấy được ánh sáng đi qua lúc nào cũng ở ngoài sáng đèn ma dê phía dưới bị bóng tối soi sáng ra. Giống như ai cũng không nhìn thấy cố gắng của nàng cùng hào, chỉ nhìn. Nhận được nàng những cái kia ti tiện, giống như lần trước giép dở hở chuyện một hạng, nàng muốn chạy nước mắt tiếp nhận phỏng vấn tiếp nhận người khác hoài nghi, vì cái gì chỉ là làm một kiện giúp người khác chuyên tốt. Minh tinh khó thực hiện, làm việc tốt người khác không tin, chuyện xấu truyền ngàn lần rậm, mọi cử động chịu đến người khác nhìn trộm, hoàn toàn không có, cái này khiến Khang Vân Vân dần dần cảm thấy đau đớn lớn hơn cả nhận được. Cùa ra lỗi mặc dù không quá hiểu Khang Vân Vân mệt mỏi nguồn gốc từ nơi nào, nhưng vẫn là quan tâm biểu thị cho phép Khang Vân Vân nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu là cảm thấy mệt, liền cho mình nghỉ a, phòng làm việc bên kia có ta. Ngươi có thể yên tâm, điều chỉnh xong trở lại, hoặc nhượng Dương Vĩ cùng ngươi cùng đi ra giải sầu. À, hắn là cái đại bác sĩ, người bận rộn, nơi đó có thời gian bồi ta à, cả ngày không phải bệnh tình của bệnh nhân có nhiều lần, chính là bệnh viện hoàn cảnh muốn cải thiện. Nói đến Dương Vĩ, Khang Vân Vân trên mặt tự nhiên nhiều hơn vẻ mỉm cười. Cửu Gia lỗi nhận đồng gật đầu một cái, giống như cũng là, lần trước nghe anh của ta nói Dương Vĩ tiểu tử kia lại làm một kiện chuyện trẻ gì, ai, đó cũng là cái không an phận ra hỏa, may mắn hắn chỉ là một bác sĩ, nếu là hắn giống như ta, trực chất trượng, Đoàn Trường so với ta còn rú dẵng. Làm sao lại, hắn mới cùng ngươi không giống chứ. Khang Vân Vân không tự chủ tựa ra lời giữ gìn Liễu Dương Vĩ, tại trong lòng của nàng, Dương Vĩ là một người đàn ông tốt, mặc kệ có hay không cái kia một tờ hồ nước. 1034 chương 1034, nhìn bên người nam nhân ngủ say, Nguyên Lai là như thế hạnh phúc một sự kiện, đạo lý này Khang Vân Vân bây giờ mới hiểu, không biết vì cái gì, trước đó nàng cũng không có cảm giác như vậy, nàng bắt được sự nghiệp của mình về sau, mới phát hiện, nguyên lai nàng muốn nhất là cái này, ở trong lòng, Khang Vân Vân âm thầm may mắn chính mình không có vương tha Dương Vĩ nam nhân này, bằng không nội tâm của nàng sẽ không như vậy bình tĩnh, loại này an dật cảm giác giống như là một Loại quay về, nàng chỉ nguyện mình đời này giống như một cây dây leo một dạng thật chặt quấn lấy Dương Vĩ cây to này. Lúc này, Dương Vĩ làm sao biết ngủ ở nữ nhân bên cạnh đang suy nghĩ gì, hắn đã sớm đạp một cái chân bước vào Thần Y môn, tại Thần Y môn hư cảnh bên trong đi vòng vo nửa ngày, hắn mới đợi đến lão đầu nhi xuất hiện. "Hử, cảm phiên ngươi, còn nghĩ lên Thần Y môn?" Lão đầu nhi dựng râu trợn mắt nhìn xem Dương Vĩ, hình như có vẻ bất mãn. Dương Vĩ thấy, cười hắc hắc nói, "Đây không phải bận rộn sao? Trong hiện thực có việc, chậm trễ. Đừng cho là ta không biết ngươi có chuyện gì xấu." "Nha, ngươi biết?" Ngươi không phải hẳn là thật tốt nhìn xem Thần Y môn, để phòng Thần Y môn có người xâm lấn sao?" Dương Vĩ nhất câu nói liền đâm thủng lão đầu nhi khoa khoa lời tuyên bố, trên thực tế lão đầu nhi trong khoảng thời gian này cũng không có thời gian tới lý Dương Vĩ, Thần Y môn hư cảnh sự tình còn không có giải quyết, lần trước xuất hiện thiếu sót đã càng lúc càng lớn, Dương Vĩ nhất đi vào thì có cảm giác như vậy. Lão đầu nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ, khí hồi hổ hồ trả lời, "Lão phu đương nhiên nếu coi trọng Thần Y môn, thử, ai giống như ngươi không tin cũng phải, đem ở đây để quên." "Ai nha, lão đầu nhi, ngươi lớn tuổi như vậy, không có việc gì cũng đừng sinh nhiều như vậy khí." Đối với cơ thể không có chỗ tốt, Dương Vĩ cởi lấy tay móc vào lão đầu nhi cổ, hắn không bao giờ lại là lấy trước kia cái nhìn thấy lão đầu nhi đã cảm thấy cao cao tại thượng, bề ngoài lại muốn giả vờ không quan tâm tiểu bốn không thanh niên, cùng lão đầu nhi ở chung được lâu như vậy, hắn đã sớm đem lão đầu nhi trở thành bằng hữu đối đãi, hắn thấy, nói đùa đôi câu lão đầu nhi cũng sẽ không sinh khí. Quả nhiên, lão đầu nhi trên mặt cũng không quá khó nhìn, chỉ hướng khối ngọc kia bia vị trí, cùng Dương Vĩ bảo khán đạo, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái kia nhãn linh khí đều sắp bị những cái kia xông vào tư chất bình thường phàm nhân cho hút hết, tiếp tục như vậy nữa, thư cảnh ở đây đáng lo a." ân, ta cũng đã nhìn ra. Ai sáu? Lão phu gần nhất cũng là không chịu đựng nổi a, không biết như thế nào mới có thể nhường loại này không tốt phát triển dừng lại. A, đúng a. Dương Vĩ ồ một tiếng phía sau, hồi tưởng lại lão đầu nhìn nói lần trước mà nói, bất quá không nhớ tới rất nhiều, liền hỏi, "Đúng, ngươi nói lần trước như thế nào mới có thể nhường thiếu suất tiêu thất tới? Ta đã quên, lặp lại lần nữa thôi." Sáu. Lão đầu Nhi tương đương im lặng nhìn xem Dương Vĩ, muốn nói Dương Vĩ không đem thần y môn để ở trong lòng a, Dương Vĩ kỳ thực cũng coi như là quan tâm thần y môn, bằng không cũng sẽ không vừa đến đã tiến vào hứa cảnh. Hắn vừa rồi không biết thân, đã âm thầm nhìn Liễu Dương Vĩ thật lâu, hắn biết Dương Vĩ tiểu tử này cũng phiền lòng lấy chỗ sơ hở chuyện, lão đầu nhi ở trong lòng thầm nghĩ, coi như chính mình không nhìn là người, thế là trả lời, đầu tiên, muốn tìm ra ngoại giới ảnh hưởng thần y. Môn hư cảnh sức mạnh, phải phá hư này cỗ lực lượng, hư cảnh mới có thể bình an vô sự. Vậy ngươi tra được không có, ảnh hưởng hư cảnh sức mạnh ở nơi nào? Là cái gì? Cái này lão phu không có cách nào đi thăm dò, thực tế sự tình lão phu cũng không thể quan hệ, cũng không có thể ra sức. Lão đầu nhi nói nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, ý kia đương nhiên là lại rõ ràng bất quá. Dương Vĩ cũng là biết lão đầu nhị tầng này ý tứ, mặc dù nói trong hiện thực có rất nhiều chuyện muốn tự mình tới làm, có thể thần y môn sự tình cũng không trì hoãn được, cho nên hắn mới đi đến thần y môn tìm hiểu tình huống, nếu là thần y môn không còn, như vậy cái tổ chức kia mục đích cũng đã đạt tới, Dương Vĩ cũng không thích làm một ít chỉ làm cho người khác cao hứng sự tình, nếu là thần y môn bị phá hư, sức mạnh tiêu thất, như vậy thần y môn giao phó kiến thức của mình cùng sức mạnh có thể biến mất hay không, Dương Vĩ cũng không biết, mặc dù Dương Vĩ bất là một cái rất tham lợi, nhưng nói không tham đó là dã, giống như là một thiên tài nhà âm nhạc. Đột nhiên làm không được khúc mởn dạng, cái kia gì chỉ là một kiện để cho người ta nhức cả chứng tan nát cõi lòng chuột rút sự tình, Dương Vĩ đoán chừng phải đem một cái nhà máy rượu mua giải sầu mới được. Cho nên mặc kệ rốt cuộc là ai đang làm phá hư, Dương Vĩ đều sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. "Lão Đầu Nhi, ngươi không thể can thiệp hiện thế sự tình, vậy ngươi chắc là có thể nói cho ta biết, như thế nào tìm kiếm phá hư đầu nguồn cùng sức mạnh a?" Dương Vĩ lưu chút lo lắng cho mình ngay cả mình muốn tìm là cái gì cũng không biết, đây mới là mấu chốt nhất. Lão Đầu Nhi vướt vướt râu ria, lớn tiếng đáp, đơn thuần nhất buồn ngủ. "6." Dương Vĩ há to miệng. "Ngươi nói cái gì?" lặp lại lần nữa, đơn thuần nhất buồn ngủ, buồn ngủ. Dương Vĩ ở nơi này câu hỏi đằng sau lại tăng thêm một câu ta bên trong cái đi, bởi vì cái này đồ vật rất hư vô mờ ảo, lão đầu nhi kiểu nói này, Dương Vĩ càng không làm rõ ràng được chính mình muốn tìm cái quái gì, dạng này chỉ là tinh thần cấp độ mà không thực tế đồ vật, tại trong xã hội hiện đại quá khó tìm, cũng quá rộng rãi. Lão đầu nhi, nói chi tiết một chút nhi, cái gì gọi là đơn thuần buồn ngủ? Lão đầu nhi chỉ có thể lắc đầu, hắn lắc đầu không phải là bởi vì trả lời không ra mà là cảm thấy dương vị vẫn là không có quá rõ thần ý môn là bị như thế nào phá hư, thế là đem hư cảnh bị phá hư nhân tố lại nói một lần. Nguyên lai, like, thần ý môn là một cái chỉ có thể từ ngẫm cảnh đạt tới chỗ, nơi này sẽ căn cứ vào người tư chất cùng ý niệm mà ưu tiên lựa chọn sử dụng nhân tuyển thích hợp tiến vào tới nơi này, giống như là cái nào đại học cảm thấy người học sinh này có tiềm chất, liền sẽ đem cái này học sinh chiêu đi vào mở rộng, bất đồng chính là, hư cảnh tuyển người không phải là bởi vì những điều kiện khác, chỉ có một mở rộng, đó chính là tinh thần lực. Là một người bình thường lúc ngủ, tinh thần lực của hắn thì sẽ không vượt qua tại trong hiện thực sử dụng. Theo lý thuyết dạng này, người phân rõ cái gì là thực tế cái gì là một cảnh, mà xuất hiện vấn đề người, tinh thần lực của bọn hắn liền sẽ rõ ràng càng ẩn tàng tại trong động. Trong động đi làm tự mình nghĩ làm mà không thể làm chuyện, có chút suy nghĩ mà có việc nên làm, đồng dạng người giống vậy, cũng không dễ tiến vào thần y môn, bởi vì bọn hắn cũng không biết thần y môn tồn tại, cho nên đối với thần y môn không có hướng tới, tất nhiên không có hướng tới, hư cảnh cũng sẽ không đem hắn hấp dẫn đi vào. Hư cảnh tại không có lầm dưới tình huống Trọng nhân tài là tinh thần lực nô ra, và không phải bệnh trạng người, tỉ như Dương Vĩ dạng này, hư cảnh tình huống hiện tại có phải hay không bị chân chính áp ý tinh thần lực công kích, bởi vì thần y môn hư cảnh có vô cùng cường đại tự mình bảo hộ năng lực, phàm có áp ý là sẽ bị trận ngoài cửa. Lão đầu Nhi nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất ngay cả có người nào đã biết thần y môn tồn tại, lại cực kỳ hướng tới, đơn thuần mà ngây thơ tư tưởng quá mức. Sạch sẽ, đạt đến cùng thần y môn cần mà sạch sẽ thống nhất trình độ, cứ như vậy, người kia trong tiềm thức, dùng tinh thần lực của mình thấp xuống thần y môn hư cảnh nhắm người tiêu chuẩn, người kia mục đích có lẽ là vì để cho mình bị trọng chúng lại không biết bởi vậy phá hủy hư cảnh và chuyện, để cho xuất hiện rất lớn thiếu sót. Nói như vậy, ta là muốn tìm ra cái kia nằm ngộm cũng muốn tiến thần ý môn nhân. Thiên hạ lớn như vậy, ta đi chỗ nào tìm a? Ta cuối cùng không thể gặp người liền hỏi ngươi biết không biết thần ý môn a. Ta không sợ hỏi, ta sợ ngươi sẽ thổ huyết. Dương Vĩ là cảm thấy đem thần ý môn chuyện nói ra có chỗ không thích hợp, chủ yếu hơn vẫn là cho rằng lão đầu nhi sẽ không cho phép đã biết sao làm. Dương Vĩ ngược lại không có cân nhắc có phải hay không cái tổ chức kia liên hệ thế nào với đưa tới, bởi vì cái tổ chức kia đen tối như vậy, không có khả năng có đơn thuần như vậy sạch sẽ linh hồn. Lão Đầu Nhi nhìn xem Dương Vĩ, có ý riêng trả lời, "Này liền muốn nhìn chính ngươi, chỉ có ngươi mới có thể biết đến cùng có ai biết bí mật của ngươi." 1035 chương 1035, sáng sớm đồng hồ báo thức, đem Dương Vĩ từ trong mộng cảnh đánh thức, trở lại hiện thế, đã là hơn 8 giờ, nhìn một chút đồng hồ báo thức, Dương Vĩ xoay người ngồi dậy, lúc này Khang Vân Vân cũng mở ra đôi thanh long hai mắt. Sớm như vậy liền tỉnh. Không còn sớm, lại là ngươi đem ta đồng hồ báo thức điều chậm nửa giờ đầu a. Dương Vĩ nhấc mắt thì nhìn xuyên qua Khang Vân Vân cho xiếc, hắn rõ ràng giọng là 7h30 đồng hồ báo thức, bây giờ đã biến thành 8h, cái phòng này lại không ná quỷ không phải mình, vậy cũng chỉ có thể là Khang Vân Vân. Khang Vân Vân mỉm cười cong lên miệng, ta còn không phải muốn cho ngươi tốt nhất nghỉ ngươi một đêm, hiếm thấy chủ nhật, không muốn ngươi sớm như vậy lên. Biết ngươi ngoan. Dương Vĩ không có ý trách cứ, nhẹ nhàng hôn một cái Khang Vân Vân hôn về sau, bắt đầu mặc quần áo, mặc dù nói hôm nay là chủ nhật, hắn có thể nghỉ ngươi một ngày, không đi bệnh viện, nhưng hắn còn có những chuyện khác muốn làm, con nuôi có thể hẹn hắn hôm nay chơi cắt bài bóng đá đâu, nếu là thất tín với tiểu Hải tử, vậy cũng không tốt. Mặc quần áo tử tế về sau, Dương Vĩ lập Khang Vân Vân còn không có động, mới cười nhắc nhở, nhà ta thân yêu Khang Vân Vân tiểu tử Ngươi có phải hay không cũng nên dạy rồi. Ngươi đừng quên, ngươi có chịu không tiếp phụ du cùng chúng ta cùng một chỗ đá banh. A, ta hơi kém đã quên. Khang Vân Vân kinh hô đồng thời, luống cuống tay chân bắt đầu cầm để ở một bên quần áo, nàng cũng không muốn nuổng dương tiếp phụ du chờ quá lâu, chỉ là đêm qua ngủ quá mượn, đem chuyện này cho trong nháy mắt đã quên. Hai người thu thập một chút phía sau, liền lái xe, đi tới bờ biển biệt thự, Dương Vũ Thành cùng Lưu Tố Tâm rất khó được nhìn thấy nhi tử sớm như vậy tới, cười miệng toe toét, toét, hai lão già cũng tích cực tham dự vào trẻ tuổi trong hoạt động. Dương Vũ Thành không chịu nhận mình ra cùng Dương Vĩ cùng Dương Tiếp Phụ Du chơi lên bãi cát bóng đá, mà Lưu Tố Tâm cùng Khang Vân Vân nhưng là vì ba nam nhân bưng trà dâng nước, nhìn xem ba nam tử hán chơi bóng đá, hai nữ nhân hết sức vui vẻ. Bất quá, Lưu Tố Tâm vẫn có một ít tâm sự, nhìn một chút, liền mạo một câu đi ra. "Đông Đảo a, ngươi và Tiểu Vy cân nhắc thế nào?" "Sáu, cái gì cân nhắc thế nào?" "A gì?" Khang Vân Vân mở to hai mắt nhìn. Lưu Tố Tâm một bộ lòng biết rõ bộ dáng, thấp giọng trả lời, "Hai từ chuyện A6. Tuy các ngươi người trẻ tuổi không thể động một chút lại đàm luận kết hôn, không đem kết hôn sách coi là chuyện đàng kể." Thế nhưng là chuyện hài tử cũng nên suy tính, coi như bây giờ không sinh, cũng nên có một dự định. Nói đến chỗ này vấn đề, Khang Vân Vân đỏ mặt lên, một câu cũng nói không nên lời. Lưu Tố Tâm biết lần trước Khang Vân Vân dạ mang thai sự tình có thể có ảnh hưởng, thế là an ủi, chuyện trước kia, đó là ngoài ý muốn, cũng đừng lao đè ở trong lòng. Lưu Tố Tâm còn nhớ rõ Dương Vĩ dặn dò qua, muôn ngàn lần không thể kích động Khang Vân Vân, bởi vì Khang Vân Vân vẫn cho là mình là thật sự mang thai, không biết mình chỉ là được một loại bệnh. Đông Đạo, nghe A Di một câu nói, Tiểu Vy không đểợ qua tới, chuyện này, ngươi cũng phải đề cập với hắn nhắc lên, ngươi xem có con mít tại, trong nhà nhiều náo nhiệt, trong nhà của chúng ta cũng không phải điều kiện không tốt, đừng nói sinh một cái, sinh cái 3 năm cái cũng không thể được vấn đề a, ngươi và Tần Lan hai người đều như thế, quá theo tiểu vĩ, nữ nhân cũng không thể lão theo nam nhân ý, được bản thân có chủ ý mới được, đặc biệt là giống Hải tử loại sự tình này, nữ nhân a, muốn sinh Hải tử mới xem như hoàn chỉnh nữ nhân. Khang Vân Vân nghe được Lưu Tố Tâm nói như vậy, có chút xấu hổ vấn đạo, a gì, vậy chuyện này ngươi cùng Tần Lan tại để sao? Nàng nói thế nào? Ai, đứa bé kia à, quá luôn chiều tiểu vĩ, ta nói cái gì nàng cũng đã nói, đã nói đâu, lại không hành động. Lần nào trong âm thầm đề cập với nàng những thứ này, nàng không phải đáp ứng qua, quay đầu liền đem quên đi. Lưu Tố Tâm nhớ tới Tần Lan đã cảm thấy đau lòng, Tần Lan là một cái hảo hài tử, Lưu Tố Tâm biết, Tần Lan chịu khổ cực mặc cho Hoan, vì Dương Vĩ bỏ ra quá nhiều, mặc dù nói so Dương Vĩ to con mấy tuổi, cũng là cùng Lưu Tố Tâm hợp ý, lại chi kỳ, từ trong đầu, Lưu Tố Tâm liền đem Tần Lan xem như đúng rồi nữ nhi của mình một dạng oán trách, quấy Tần Lan quá nghe Dương Vĩ mà nói, cho nên mới ngược lại căn dặn khang vân vân. Cho nên nói, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng Tần Lan học, biết không? Đông Đạo Aji có thể chờ ngươi cho ta dương vị thêm cái mập mạp tiểu tử đầu sáu. Không không không, liền xem như to nữ, ta cũng vui vẻ, nam hải nữ hải không trọng yếu. Aji à, liền nghĩ người một nhà cùng nhau nhạc nhạc thật vui vẻ, trong lòng của ngươi đâu cũng có khắc cố kỵ, bất kể là tần lần xanh, cũng là ngươi xanh, xanh là nam hay là nữ cũng là ta dương gia tôn tử tôn nữ, Aji sẽ một trận đau. Ta đã biết, Aji. Khang Vân Vân đỏ mặt gật đầu. Lúc này, Lưu Tố tâm lời còn chưa hết, bởi vì nàng biết Khang Vân Vân là một cái minh tinh, cho nên lo nghĩ cũng nhiều. Đông nào, ngươi cũng đừng qua loa Aji à. Azi nói lời phải đặt ở trong lòng, Azi biết ngươi là Minh Tinh, Minh Tinh cũng sẽ không quá sớm kết hôn, sợ ảnh hưởng sự nghiệp của mình xấu. Cái kia xấu? Vậy ngươi có thể không kết hôn à? Bây giờ ngành giải trí nhi nhân chẳng nhiều cái đều lưu hành nhận hôn sao? Ngươi không nói ra, không có người biết đến. Azi, ngài yên tâm, ta sẽ không bởi vì sự nghiệp mà không sinh con sáu. Khang Vân Vân trong lòng đã sớm cảm thấy sự nghiệp trọng yếu, mà Dương Vy càng trọng yếu hơn, Lưu Tố Tâm trở chính mình như người nhà, giống như Lưu Tố Tâm nói, coi như không muốn một tờ hôn thư, bọn hắn cũng đã là trên thực tế người một nhà. Khang Vân Vân là cậu còn không được, Lưu Tố Tâm cùng Dương Vũ Thành cũng không để ý mình là người của giới giải trí, mà từ trong lòng tiếp nhận chính mình bảo vệ chính mình, Khang Vân Vân không nói ra được cảm kích. Lưu Tố Tâm biết Khang Vân Vân so Tần Lan càng ngoan ngoãn, cũng liền tin Khang Vân Vân hứa hẹn, cũng không phải Tần Lan không nghe lời. Tương phản, Tần Lan tại Lưu Tố Tâm trong lòng, đó là một trăm thuật tâm, chính là quá tốt rồi, đối với mình hai vợ chồng, đối với Dương Vũ đều tốt, quá yêu một người, ngược lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không động vào người kia cấm khu, đây là Tần Lan lớn nhất quyết điểm, Tần Lan một mực không đề cập tới kết hôn, cũng không sách hại tử, Lưu Tố Tâm thất vọng. Là cái này, Ung Nhược Vân sự tình đã qua lâu như vậy, dù cho ai cũng không thể nào quên Ung Nhược Vân đưa bé kia, Lưu Tố Tâm cũng là đau lòng đứa bé kia, cái kia con dâu của mình, thế nhưng là nhân sinh cũng nên tiếp tục, người sống không thể cả ngày một mực nhớ lại đi qua, dương gia cũng không thể tuyệt hậu a. Lưu Tố Tâm biết nếu như Ung Nhược Vân còn sống, nhất định không tán thành Dương Vĩ làm như vậy, nghĩ tới đây, Lưu Tố Tâm liền không nhịn được thở dài. Cứ như vậy, người một nhà chơi đến giữa trưa mới về đến biệt thự, ăn xong Lưu Tố Tâm làm cơm, ba nam tự hắn xếp thành một loạt ngồi xuống trên ghế salon, việc nhà nhi đương nhiên không có người giúp ý tứ, Khang Vân Vân nhưng là đi theo Lưu Tố tâm phía sau cái mông chuyện, giúp đám này kia. Dương Vũ Thành liếc mắt nhìn Dương Vĩ, nở nụ cười, "Ngươi à, cái gì cũng chưa từng từ ta chỗ này học được, ngược lại là học xong giống như ta", làm vung tay trưởng quỹ. "Bằng không, ngươi làm sao sẽ là bà của ta đâu?" Dương Vĩ bất tự giác liền cười trả lời một câu. Dương Vũ Thành nghe xong, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, dạ vở tức giận nói, "Đều người lớn như vậy, nói chuyện còn như thế không có phân tắc, ngươi không phải nhi tử ta, còn muốn làm ai nhi tử?" Ta đây không phải nói một cái ý tứ sao? Chứng minh ta giống ngươi a." Dương Vĩ cười ha ha nói. Lúc này, Dương Tiếp phụ du đứng lên, quay người nhìn về phía Dương Vũ Thành cùng Dương Vĩ, như cái tiểu đại nhân một dạng nói một câu nhường Dương Vũ Thành cùng Dương Vĩ hơi kém cười phun lời nói: "Ra ra cùng cha nuôi hai người cũng không được quen. Lại vì loại sự tình này tranh chấp." Ha ha ha ha. 1036 chương 1036. Tô Tỉnh chất tình yêu giống như là sáu, 7 giờ chung Thái Dương, chính là lên cao nhiệt độ thời điểm. Dương Vĩ nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ, cũng đã một buổi tối. Tô Tình Thiết còn tại hưng phấn ở trong bên trong, nói tại an hùng nhà lớn nhỏ hạt vùng truyện, cứ như vậy nghe một cái nam nhân nói cảm giác nói một buổi tối, này đối Dương Vĩ tới nói cũng quá cường đại, hắn không thể không bội phục tinh lực của mình. Ai xấu? Dương Vĩ thở dài, Tô Tình Thiết không có chú ý tới, vẫn nước miếng tung bay, ngươi biết không? Cái loại cảm giác này quá ấm áp, kỳ thực, kỳ thực ta một mực rất muốn có cảm giác như vậy, mặc kệ điều kiện gia đình như thế nào, người một nhà có thể ngồi xuống tới cùng nhau ăn cơm, cái loại cảm giác này thật sự rất vui vẻ. Dương Vĩ thấy thế, bị buộc bạo đậu, giận dữ hét, "Đủ! Tình Thiết, lão tử nhịn ngươi một cái buổi tối!" Ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng chính ngươi là ưa thích Ran Hồng muốn làm bạn trai của nàng, vẫn là muốn đi nhà các nàng làm con nuôi a? Ngươi đúng là ngu xuẩn. 6. Tô Tỉnh chết mờ mịt nhìn xem Dương Vĩ, sừng suốt hồi lâu mới phản ứng được chính mình giống như chính xác nói một buổi tối không nói thứ gì, toàn ở nói nhảm, trong nháy mắt giống như đấu bại gà trống. Chủ yếu là đêm qua, nàng không nói lời nào xấu. Nữ nhân đi, đương nhiên sẽ thẹn thùng rồi. Xem ra, nàng không giống thẹn thùng a. Ngươi ngốc à, nữ nhân thẹn thùng sẽ ở trên mặt viết hai chữ chữ đi ra. Thế nhưng là xấu. Đừng nhưng là Ngươi nếu là cái nam nhân, liền lớn tiếng nói cho nàng, ngươi thích nàng. Tốt, ngươi có thể lăn. Dương Vĩ đứng dậy, kéo lên Tô Tỉnh Chất liền hướng bên ngoài kéo, mở cửa phía sau, không chút khách khí đem Tô Tỉnh Chất ném ra ngoài, Tô Tỉnh Chất ở ngoài cửa kêu kêu nửa ngày, Dương Vĩ bất đe ý đến hắn về sau, mới có vẻ rời đi. Tô Tỉnh Chất vừa đi, Dương Vĩ rắc đắc tự mình giống như là thế giới hủy diệt phía sau nhân loại may mắn còn sống sót một dạng, cảm thấy hòa bình thế giới thanh tĩnh thật nhiều, dù sao tại hắn muốn ngủ dưới tình huống, Tô Tỉnh Chất vậy mà giống con rồi một dạng một mờ cong long long ngầm ỉu liêu Dương Vĩ một buổi tối, trở lại trên lầu, nhìn thấy mình trong gương. Dương Vĩ giác đắc tự mình đã nhanh biến thành vằm hại, quanh mắt chúng quanh đen muốn mạng, thần sắc tiểu Thụy, lúc này, Tỉnh Ngủ Khang. Vân Vân lại nửa rượi vào bên giường, dùng liêu nhân ánh mắt nhìn qua Dương Vĩ. Dương Vĩ dùng khóc biểu lộ hướng Khang Vân Vân cười cười, "Thật yêu Khang Vân Vân tiểu thư, thật xin lỗi a, nhà ngươi thân yêu e rằng không có sức chiến đấu." Nói xong, liền ngã ở trên giường, giấc ngủ này tương đối nặng. Nhụ Dương Vĩ không có nghĩ tới là, Tô Tỉnh Chất đang qué dầy song sau này mình, lại chạy tới biệt thự bờ biển, Dương Vũ thành cùng Lưu Tố Tâm lão lượng khẩu nghe được Dương Vĩ cho Tô Tỉnh Chất làm một cái đáng tin mai, tự nhiên cũng là vui vẻ đến vểnh gớm. Bất quá chỉ dùng một buổi sáng thời gian, bọn hắn liền phát giác tiểu tử này có chút hưng phấn quá mức, bởi vì người trực tiếp kế sử ở biệt thự bờ biển, nếu không phải là Dương Vũ Thành ở đây, có thể Tô Tình Chiết sẽ đem Tô Tình chết trượt. Tiếp tiến đưa bệnh viện, cũng may Dương Vũ Thành đánh giá ra Tô Tình Chiết cơ thể không có vấn đề gì lớn, chỉ là quá mệt mỏi, hôn mê bất tỉnh. Nhận được điện thoại, Dương Vĩ cùng Khang Vân Vân liền chạy tới biệt thự bờ biển, tỉnh ngủ sau Dương Vĩ không có trước đây tá bạo, nhìn một chút ngủ ở trên giường Tô Tình Chiết, nhỏ giọng hỏi: "Cha, tiểu tử này không sao thật hay là dạ không có việc gì? Người cho là thế nào? Chính ngươi không phải cũng là bác sĩ?" 6. Ta, ta đã cảm thấy hắn là quá mức cao hứng, cũng không tệ lắm. Dương Vũ Thành cười vô một cái Dương Vĩ bà vai, bay người đi xuống lầu. Dương Vĩ đi theo xuống lầu về sau, mấy người ở đại sảnh nói đến Tô Tỉnh chết chuyện, Dương Vũ Thành không giống với khi trước thái độ, hắn nói tới cũng không tệ lắm, chỉ là chỉ Dương Vĩ nhường Tô Tỉnh chết cuối cùng bắt đầu tin tưởng tình yêu, nhưng hắn cũng phải cấp một cái nhượng Dương Vĩ bất ngờ kết luận. Theo ta thấy, Tỉnh chết tỉnh về sau, đến làm cho hắn đi làm kiểm tra, hắn lần này té xỉu giống như không đúng lắm. Ngươi không phải nói hắn không có sao chứ? Cha, ta nói hắn không có việc gì là chỉ không có nguy hiểm tính mạng, không phải nói bản thân hắn không có vấn đề. Hắn định kỳ có làm cơ thể kiểm tra, không có vấn đề gì a. Ta chỉ là bằng trực giác phán đoán, hắn có thể phải không phải một loại thông thường bệnh, phi thường quy bệnh. Dương Vũ Thành dù sao cũng là một đại giáo thụ, Dương Vĩ không có đạo lý không nghe Dương Vũ Thành phân tích. Rạng gì phi thường quy bệnh? Ta từng tại nước ngoài gặp qua, một loại hưng phấn quá độ chứng, như mặt chữ lên ý tứ một dạng, một người mắc loại bệnh này về sau, tại nhất định hưng phấn dưới tình huống thì sẽ té xỉu. Ngươi không cảm thấy hắn là bởi vì không ngủ, cho nên té xỉu sao? Ngươi a, không cần quá vồ đoán. Mặc dù nói có người nói loại khả năng này, nhưng mà làm bác sĩ nhất định muốn cẩn thận, phải cẩn thận, không thể bỏ qua bệnh nhân bất kỳ chứng triệu, chỉ có đem tình huống của bệnh nhân hiểu rõ rõ ràng về sau, mới có thể làm chính xác nhất trị liệu. Dương Vĩ biết phụ thân nói đến không phải không có lý, bác sĩ không thể chỉ nhìn bề ngoài, chỉ nhìn mặt ngoài bác sĩ tuyệt đối là một không chịu trách nhiệm bác sĩ, sẽ chỉ làm tai nạn y tế không ngừng, mà sẽ không trở thành một bệnh hoạn người thiên sứ. Cha, có hay không cái kia hưng phấn quá độ chứng tư liệu? Ta nghi hiểu một chút. Vừa vặn, ta trên lầu thư phòng có, ta dẫn ngươi đi." Dương Vũ Thành nói đứng lên, Dương Vĩ cũng đi theo hắn phía sau. Lưu Tố Tâm nhìn thấy hai cái này phụ tử, cười thẳng lắc đầu, hai cái này phụ tử a, thật đúng là giống nhau như lúc. Đúng vậy à, a, A Di, Dương Vĩ rất giống bá phụ, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận. Khang Vân Vân ở một bên thè lưỡi, Dương Vũ Thành cùng Dương Vĩ hai người đều là đối với y học cực độ si mê cùng nghiêm túc người, điểm này, thời kỳ đầu Dương Vĩ cũng không có thể hiện ra, hơn nữa khi đó Dương Vĩ còn cho rằng mình không phải cái này khối liệu. Không sai biệt lắm đang ăn trước cơm tối, Dương Vĩ cùng Dương Vũ Thành đều chờ tại thư phòng, liền Dương Tiếp phụ Du tan học về nhà cũng không có nhìn thấy mình cha nuôi và gia gia, thẳng đến lúc ăn cơm Lưu Tố Tâm ba thỉnh năm thúc dục dụ. Mới đem hai cha con từ trên lầu theo xuống, hai người một trước một sau xuống lầu, trong miệng còn nói liên quan tới hưng phấn quá độ chứng sự tình. Lúc này Dương Vĩ nhìn như bình tĩnh, cùng mọi khi không khác, kỳ thực hắn sớm cảm thấy báo tố sắp xảy ra, chính là bởi vì dạng này, hắn mới cố gắng muốn để người bên cạnh tin tưởng thời gian hoàn toàn như trước đây, không muốn để cho người bên cạnh lo lắng. Đem tối để cho người ta hoang mang, cũng làm cho người thanh tỉnh, Dương Vĩ chỉ tình nguyện người mình quan tâm cái gì cũng không biết, cũng không cần nhường đáng sợ kia sự tình liên lụy đến người bên cạnh, phụ mẫu cũng tốt, Khang Vân Vân cũng tốt, cửu gia Tuấn bọn hắn cũng tốt, mỗi người đều như thế liền xem như hắn cũng kéo một số người xuống nước, hắn cũng muốn hảo sách lực vài toán, nhưng không thể bức ra, hắn cũng muốn tại vị những người kia đồng thời bảo trụ bên cạnh mình mỗi người, bản cờ. Nay quá lớn, Dương Vĩ bất có thể thản nhiên xử trí, cũng muốn ngồi sao vững như bản thạch, ung dung công độ. Buổi tối, Tô Tỉnh chết tỉnh về sau, Dương Vĩ cùng Khang Vân Vân mới rời khỏi biệt thự bờ biển, về đến nhà, Dương Vĩ không kịp chờ đợi liền đi tiến vào thần y môn hư cảnh 6. Lão Đồ Nhi, đi ra, thương lượng với người sự kiện. 1037 chương 1037 Khi sáng sớm dương quang chiếu xạ vào phòng thời điểm, Tô Tỉnh Chiết có chút mơ hồ mở mắt, đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua không có chút nào ấn tượng, hắn muốn ngồi xuống hồi ức một chút đến tọt cùng chuyện gì xảy ra, mình tại sao sẽ nằm ở một cái xa lạ trong phòng, lại phát hiện toàn thân bất lực, một cỗ không nói rõ ràng cảm giác từ trong lòng truyền đạt đến tứ chi sáu. Có ai không? Dung sức ngẩng đầu quan sát một chút bên trong căn phòng bố trí, phát hiện có một chút nhìn quen mắt sau đó, Tô Tỉnh Chiết hô lên, tiếng kêu xuyên thấu cửa gỗ truyền tới dưới lầu, rất nhanh Tô Tỉnh Chiết liền nghe được giày dẫm ở bằng gỗ trên bậc thang thanh âm truyền đến nghiêm túc nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ hôm qua cuối cùng đến rồi lao sư trong nhà, sau đó nói một đống lớn hiện tại nhớ tới giấc đắc hưu chút xọa hề hề lời nói, chuyện sau đó liền không có chút nào ấn tượng sáu. Đến nỗi làm sao lại nằm ở trong phòng này, càng thêm không thể nào biết. Tỉnh. Dương Vũ thành đẩy cửa ra, nhìn thấy nằm ở trên giường tao mậy Tô Tình Chiết, cười vẫn đạo. Nhìn thấy lao sư của mình xuất hiện, Tô Tình Chiết mới xem như nhẹ nhàng tựa ra, xem ra hôm qua không có trí nhớ đoạn thời gian đó cũng không có chuyện đáng sợ gì phát sinh sáu. Giãy rủa cuối cùng từ ngồi trên giường lên, Tô Tình Chiết vuốt vuốt lông mày tiếp đó vẫn đạo, "Lão sư Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì? Ta như thế nào xấu? À, hôn qua ngươi quá mệt mỏi, ta liền để ngươi ở đây nghỉ ngơi, không có để cho ngươi trở về. Dương Vũ Thành có chút bận tâm Tô Tỉnh Trật có chút không tiếp thu được chính mình sẽ không hiểu thấu hôn mê sự tình cho nên cũng không có đối với hắn nhắc lên, dù sao Tô Tỉnh Trật là một cái bác sĩ, đối với cái này loại trên thân thể loại chuyện này rất dễ dàng có một loại âm thầm sợ hãi xấu. Loại sự tình này lẽ cũng không hiếm thấy, rất nhiều bác sĩ chính mình bị bệnh sau đó, lúc nào cũng dễ dàng phóng đại nội tâm hoảng sợ của mình. Bởi vì bác sĩ bản thân đối với tật bệnh hiệu rõ liền muốn so với thưởng nhân thêm ra rất nhiều, mặc dù Tô Tỉnh Chiết cơ thể đồng thời không có vấn đề gì, nhưng Dương Vũ Thành luôn cảm thấy vẫn cẩn thận một điểm nào, bản khắc thân không có vấn đề gì, bởi vì một hôn mê sự tỉnh, nhường Tô Tỉnh Chiết trong lòng có cái gì bóng tối, phải không? Ta như thế nào cái gì cũng không nhớ. Tô Tỉnh Chiết có chút hoài nghi nói, hiển nhiên là đối với mình không hiểu thiếu sót một đoạn ký ức rất là khó hiểu, thật tốt làm sao lại sẽ không nhớ rõ đâu. Người sẽ có ngắn ngủi tính chất ký ức mất đi cũng không kỳ quái, một số thời khắc phía trước 1 giây ngươi còn nghĩ muốn làm một việc, nhưng phía sau 1 giây lại quên đi, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới sáu, có cái gì kỳ quái đâu. Dương Vũ Thành một mặt nhẹ nhõm nói. "Anh sáu, thế nhưng là ta cảm thấy giống như có chút không thoải mái, toàn thân đều không khí lực, cũng không muốn nhúc nhích một chút." Tô Tỉnh chết ngược lại là biết có một cái như vậy ý kiến, mặc dù hắn không phải khoa tâm thần bác sĩ, đối với mấy cái này phương diện cũng không có đọc lướt qua, nhưng ít nhiều vẫn là so với người bình thường biết đến nhiều một ít, có lúc thần kinh người sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngừng, đây là hiện tượng rất bình thường. Cơ thể mệt mỏi đương nhiên cần nghỉ ngơi, đây là bình thường nhất biểu hiện, đừng quên ta trước đó đã nói với ngươi, cái gì đều có thể sẽ nói láo, thân thể là sẽ không nói láo." Dương Vũ thành cười híp mắt nói, "Có mệt mỏi như vậy sao?" Tô Tỉnh Chất vẫn còn có chút nghi hoặc, không rõ thật tốt như thế nào thân thể sẽ đột nhiên xuất hiện loại trạng thái này, giống như là đang hoài nghi lão sư, hoặc như là hỏi lại chính mình đồng dạng xấu. "Nhưng mà chính xác thân thể là sẽ không nói láo, thân thể khỏe mạnh thời điểm như thế, không tốt thời điểm càng là như vậy. Ta nhượng Dương Vĩ giúp ngươi suy nghĩ, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngươi một ngày, chờ Dương Vĩ trở về ta lại để cho hắn cùng ngươi nói chuyện." Dương Vũ Thành cũng không để ý học sinh của mình suy nghĩ cái gì, vốn là Tô Tỉnh Chiết cũng không có cái gì tồi xấu lớn, loại chuyện này hắn làm lão sư cũng có chút không tốt giao thông, cho nên nhiệm vụ này dĩ nhiên chính là rơi vào Liễu Dương Vĩ trên bờ vai. A. Tô Tỉnh Chiết gật đầu một cái, trong lòng đến cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là rắc đắc hiếu chút kỳ quái, cái này thật tốt cơ thể làm sao lại xảy ra vấn đề, mặc dù nói hắn ngày bình thường xem như một cái trạch nam, nhưng đối với khỏe mạnh phương diện hắn luôn luôn vẫn tương đối chú ý tốt, chớ luận tưởng, ngủ một hồi nữa nhi a, một hồi gọi ngươi ăn cơm. Dương Vũ Thành lắc đầu Chính hẳn một học sinh cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm dễ chết đâu góc, nếu không thì hồn qua tại sao đột nhiên té xỉu đâu. Không có Tô Tỉnh Chiết, Dương Vĩ mới biết được bệnh viện nguyên lai like có nhiều như vậy nhức đầu sự tình, hiếm thấy Tô Tỉnh Chiết sẽ xin phép nghỉ, ngày bình thường cần Tô Tỉnh Chiết xử lý những chuyện ở kia một cách tự nhiên rơi xuống liêu Dương Vĩ trên thân. Lười nhắc một thời gian thật dài, đột nhiên không ngừng có việc này chuyện này tìm tới cửa, Dương Vĩ thật là có chút không thích hứng được, một buổi sáng sớm sớm đã là bể đầu sức chán, như là bệnh nhân tìm y tá phiền phức các loại sự tình một bộ tiếp một bộ, Dương Vĩ lúc này mới xem như minh bạch Tô Tỉnh Chiết ra hỏa này đến cửa nào không dễ dàng, bất quá biết thì biết. Dương Vĩ nhưng là không có chút nào nghĩ thay hắn chia sẻ một chút tâm tư, ngược lại trong lòng cảm thấy hôm nay tan việc, phải mau đem Tô Tỉnh chết sự tình giải quyết, bằng không mà nói, Tô Tỉnh chết lại mời vài ngày nghỉ hắn liền muốn đi rồi. Như thế nào? Biết rõ chúng ta những người này khổ cả. Ca. Lý Duy nhìn xem Dương Vĩ hữu chút nhìn có chút hạ hế nói, đối với Dương Vĩ làm bùng tay trưởng quỹ việc này, hắn bất mãn đã không phải là một ngày hai ngày, hôm nay cuối cùng có cơ hội thật tốt phát tiết một chút. Vâng vâng vâng, đã biết. Dương Vĩ du cục lấy khuôn mặt, trước đó hắn cũng coi như là quản qua bệnh viện không ý chuyện. Chỉ là khi đó bệnh viện còn tại giai đoạn thời bước, sự tình các loại tương đối đơn thuần không thiếu, không giống bây giờ phức tạp như vậy, cho nên tự nhiên liền cũng không biết Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy khó xử. Bây giờ biết liệu chi phía sau, ngược lại là có vẻ hơi ngượng ngùng. Dù sao hắn người lão bản này chính xác làm có chút không quá sướng trước, rất nhiều chuyện hắn đều rất ít hỏi đến, mỗi tháng chỉ phụ trách xem bảng báo cáo các loại sự tình, đến nỗi chân chính nội bộ quản lý phương diện, hắn có thể nói là rất ít tiếp xúc. Hừ, đã biết có phải hay không nên có chút gì biểu thị. Lý Duy nửa đùa nửa thật nói, kỳ thực trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng coi như là quen thuộc ăn không tính là cái tính toán chi li nhân, cho nên cũng không phải quá chú ý chính mình bỏ ra bao nhiêu lại lấy được bao nhiêu chuyện như vậy. Ách, giữa chưa ra ngoài ăn bữa ngon. Dương Vĩ suy nghĩ một chút, lấy hỏi ý giọng điệu vấn đạo. Tên kia không ở, ta cũng không muốn chờ hắn trở về thời điểm nói ta ăn một mình. Lý Duy một bộ khinh thường thần thái nói, rõ ràng căn bản chướng mắt như thế một bữa cơm. 6, cái kia 6. Buổi tối đi tiêu sái một lần. Dương Vĩ suy nghĩ một chút, tất nhiên không ăn uống, vậy cũng chỉ có vui đùa. Vi, ngươi nghĩ nhà ta có cái đem ta ăn không thành. Lý Duy tức giận nói, còn tiêu sái, thật muốn đi tiêu sái e rằng đến lúc đó chính mình liền bị lão bà cho tiêu xài. 6, tốt a. Nếu đều không được 6. Vậy ngươi nói đi. Dương Vĩ không cách nào, lý duy nhà bọn hắn đầu kia có cái lợi hại hắn nhưng là biết đến, quản lý duy quản cũng không phải bình thường nghiêm. Hắc hắc, lão bản. Cái này còn phải nói sao? Lý Duy cười híp mắt làm một cái động tác, Dương Vĩ lúc này mới chợt hiểu bày. 1038 chương 1038, tiểu Tô đồng chí, nói cho ngươi nghiêm túc, đừng tưởng rằng đây là đùa giỡn với ngươi. Dương Vĩ chăm chú nhìn Tô Tình Chiết, vô cùng nghiêm túc nói: Từ bệnh viện sau khi tan việc, Dương Vĩ liền thẳng đến ba mẹ mình bên kia, ăn cơm tối, Liện Thần Thần bí bí đem Tô Tịnh Chiết kéo đến trong tư phòng, cũng may cha mẹ hắn đã sớm đã biết là chuyện gì, bằng không nhất định sẽ cho là hai người kia là cái gì địch đang đặc vụ các loại nhân vật. "Đi, đừng nói giỡn. Ta đây đầu còn choáng thâm thoát đây này." Tô Tịnh Chiết liếc mắt nhìn Dương Vĩ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, tối đầu trả lời như vậy đạo. "Ta biết cái này có chút khó mà tiếp thu, nhưng đây là sự thật, ngươi hôm qua đúng là đột nhiên mất đi, bằng không ta xong rồi đi nói cho ngươi những thứ này." Dương Vĩ lưu chút bất đắc dĩ nói, hắn muốn khuyên Tô Tình Chiết tận lực đem tâm tình bâng lòng một điểm, tránh lại phát sinh ngày hồn qua dạng sự tình, nhưng mà ai biết Tô Tình Chiết cứ thế không tin mình hồn qua đột nhiên ngắt đi chuyện này. "6, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Đừng gạt ta." Tô Tình Chiết tối đầu, Dương Vĩ không nhìn thấy trên mặt hắn tần sắc, nếu là thấy được mà nói, sợ rằng sẽ phát hiện Tô Tình Chiết khuôn mặt đã đỏ lên. "Phải, ngược lại ngươi kiềm chế một chút là được. Đưa thích một người không phải là cái gì chuyện xấu, An Hồng là một cái tốt cô nương, thật tốt cùng với nàng ở chung." Dương Vĩ gặp Tô Tỉnh Chất bộ dáng này, biết hắn là có chút xấu hổ, ngược lại đây cũng không phải là cái đại sự gì, cho nên cũng chỉ là nhắc nhở một chút. "Đi, đã biết, rảnh rỗi." Tô Tỉnh Chất tức giận nói, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ Dương Vĩ nhìn thấy chính mình đỏ cùng quả táo tựa như khuôn mặt sẽ châm biếm chính mình bày. "Biết là được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, bệnh viện còn một đống lớn sự tình chờ ngươi đi xử lý đâu." Dương Vĩ cũng không nhiều lời, vỗ vỗ Tô Tỉnh Chất bả vai, liền rời đi tư phòng. Dương Vĩ rời đi, Tô Tỉnh Chất lúc này mới xem như nhẹ nhõm tựa ra. Nói thật làm Dương Vĩ nói cho hắn biết hôn qua có chút hưng phấn quá mức ngất đi sau chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cảm thấy Dương Vĩ bất quá có thể dùng loại chuyện này trêu cợt chính mình, suy nghĩ chính mình bởi vì yêu đương quá hưng phấn kết quả hôn mê bất tỉnh, đã cảm thấy thật sự là bạ mất mặt, cho nên mặc kệ Dương Vĩ nói thế nào, hắn đều không muốn thừa nhận. Chuyện ngày hôm qua, làm sao lại có thể như vậy đâu? Thật chẳng lẽ là nhiệt huyết lên não, đem đầu cho hướng hôn mê. Tô tỉnh chết đã tô tỉnh chết, một thế anh danh bị hủy như vậy a6. Nghe được trong tư phòng truyền tới âm thanh, Dương Vĩ cười, cười cười, lúc này mới yên tâm xuống lầu. Như thế nào? Dương Vũ Thành đang ở dưới lầu cho Tiểu Tiếp phụ Du ôn tập bài học, gặp Dương Vĩ xuống, có chút quan tâm hỏi sáu. Tô Tỉnh chết sự tình rõ ràng rất ngưỡng lão nhân lo lắng, đương nhiên lão nhân cũng không phải lo lắng thân thể của hắn vật diện, càng nhiều hơn chính là cảm tình phương diện sự tình, dù sao Tô Tỉnh chết biểu hiện không phải như vậy để cho người ta yên tâm. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Dương Vĩ cười cười, không biết thế nào đột nhiên nghĩ tới chính mình mới quen Tần Lan lúc đó, biểu hiện cũng so bây giờ Tô Tỉnh chết thật là đi đến nơi nào a sáu. Ai, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá quặc cường. Trước đó a tập trung tinh thần cũng tốn đang nghiên cứu lên, cho nên đối với chuyện tình cảm vẫn là quá mức đơn thuần. Dương Vũ thành vỗ vỗ tiểu kiếp phụ du, ra hiệu nhường hắn trở về phòng làm bài tập sau đó, hơi xúc động nói: "Không có chuyện gì, mọi thứ đều có lần thứ nhất đi, chỉ bất quá tiểu tử này biểu hiện quá kịch liệt một điểm mà thôi." Dương Vĩ cũng ngồi xuống, cầm lấy trên bàn uống trà ấm trà rót hai chén trà sáu. "Ừm." Dương Vũ thành gật đầu một cái, trên mặt lo lắng chi tình nhưng là không giảm, tại sự cảm nhận của ông lão bên trong, người học sinh này chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi đồng dạng học sinh địa vị, nói không khoa trương, cơ hồ đã xem như nửa đứa con trai bình thường. Cha, sao lại không thấy ngươi lo lắng như vậy qua ta, ngươi sẽ không sợ ta ghen với hắn a? Ta mới là con ruột ngươi đâu. Dương Vĩ tự nhiên là nhìn ra phụ thân trên mặt lo lắng chi tình, vui buồn nói: "Hử, ăn dấm cái gì? Ngươi vốn chính là nhi tử ta, dù thế nào lo lắng cái này cũng sớm đã là một cái sự thật. Chẳng lẽ ta không lo lắng ngươi ngươi không phải ta con trai?" Lão nhân lần đầu tiên có chút đùa nghịch lên vô lại, trêu đến Dương Vĩ nhất chợt im lặng, không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm Mộ thân kẻ khổ sáu. Trên lầu trong tư phòng, Tô Tỉnh chết sắc mặt cuối cùng xem như khôi phục bình thường, nghe được dưới lầu Dương Vĩ hô to gọi nhỏ âm thanh, không khỏi lắc đầu, Dương Vĩ người này điên vui, là hắn có chút hâm mộ, tựa hồ rất khó có chuyện có thể ảnh hưởng đến Dương Vĩ tâm tình, suy nghĩ một chút chính mình lại bởi vì thích một người mà hưng phấn mất đi, không giác dắc hiu chút mất mặt. Cũng may tâm tình như vậy cũng không có tại Tô Tỉnh chết trong lòng dừng lại quá lâu, nếu là đổi thành trước kia, nói không chừng hắn vẫn sẽ ghen ghét Dương Vĩ, nhưng bây giờ bất đồng rồi, quan hệ giữa hai người đã sớm xảy ra thay đổi, cho nên ghen ghét nói chuyện tự nhiên cũng là không còn tồn tại. Suy nghĩ chính mình té xỉu sự, sự tình, Rất tự nhiên liền nghĩ đến An Hồng cái này tiểu hộ sĩ, nghĩ nửa ngày, Tô Tỉnh Chiết có một khối hoắc châu 6. Vậy chính là mình cùng An Hồng bây giờ đến tụt cùng xem như một cái dạng gì quan hệ 6. Thinh nhân. Rất rõ ràng còn không tính, Tương Tư Đơn Phương, Tô Tỉnh Chiết có chút không nắm chắc được, muốn nói nếu như tất cả đều là của hắn Tương Tư Đơn Phương mà nói, đây không khỏi có chút quá đà kích người, nhưng muốn nói cũng phải, hai người đến tụt cùng lại tính là cái gì quan hệ đâu. Đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vĩ bất biết lúc nào lại chui vào thư phòng, đang nghĩ ngợi chuyện Tô Tỉnh Chiết không hề hay biết, thẳng đến Dương Vĩ lên tiếng lúc này mới phát hiện Dương Vĩ tồn tại. Không nghĩ cái gì? Tô Tỉnh Chiết lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung dung ra ngoài. Còn không có suy nghĩ gì, khuôn mặt đều đỏ cùng quả táo tựa như. Dương Vĩ nhất nhìn liền biết ra hỏa này nhất định là đang suy nghĩ An Hồng sự tình, dù sao tình yêu tới quá đột ngột, chắc hẳn bất kể là An Hồng cũng tốt, vẫn là Tô Tỉnh Chiết cũng được, đều không có làm tốt chọn vẹn chuẩn bị tâm lý. Có không? Tô Tỉnh Chiết có chút giảo biện sờ mặt mình một cái, lại phát hiện có chút phòng tay, nhờ vậy mới không có tiếp tục giải thích. Hừ, còn không muốn thừa nhận sao? Có phải hay không đang suy nghĩ đến tuột cùng cùng An Hồng tính là gì quan hệ? Dư vị nhấc ngữ bên trong, lập tức vạch Trần Tô Tình chết tâm tư, làm Tô Tình chết gắp phá ra bụng nói, cái nào sáu? Có sáu. Đừng nói nhảm. Cắt, không biết là ai hôn qua hưng phấn cùng một hài tử tựa như lôi kéo ta nói lâu như vậy. Bây giờ còn ngượng ngùng tự nhận. Dư vị nhấc khuôn mặt kinh bị nhìn xem Tô Tình chết sáu. Sáu, tốt a. Co như ta đang suy nghĩ a. Tô Tình chết quyết tâm liều mạng, nói liên nói, cũng không phải chuyện mất mặt gì, lại nói, liền xem như mất mặt, đây cũng là việc xấu trong nhà không cũng có bên ngoài Dương a. Đây mới là cái thành thực hài tử đi. Xem ở ngỡ như thế thành tựu phân thượng, ta đây cái làm sư huynh liền hảo hảo giúp ngươi phân tích một chút." Dương Vĩ rời cái ghế dựa đại mã kim đào tại Tô Tỉnh Chiết trước mặt ngồi xuống sáu. 1039 chương 1039, hai người một mực tại thư phòng đàm luận đến nửa đêm, Tô Tỉnh Chiết trong lòng hoang mang mới xem như trừ khử, mang theo một tia thấp vọng, vẻ hưng phấn, Tô Tỉnh Chiết chung quy là an tâm trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Tỉnh Chiết chết sống là không có cho dù tốt ý tứ nghỉ ngơi một ngày, nếu không Dương Vũ thành là chuẩn bị nhường hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, mặc dù Dương Vĩ bất nguyện ý, nhưng đối với mệnh lệnh của phụ thân vẫn là không có biện pháp phản đối. Bất quá cũng may Tô Tỉnh Chất ra mặt mỏng, sợ người của bệnh viện đàm luận cái gì, cho nên kiên trì buổi sáng cùng Dương Vĩ nhất lên đi bệnh viện, kỳ thực liên quan tới hắn cùng An Hồng sự tình, liền lý suất đều không phải là rất rõ ràng, những người khác lại chỗ nào sẽ biết hắn vì cái gì xin phép nghỉ. Hay, cuối cùng thoát ly khổ hải. Nhìn xem Tô Tỉnh Chất vừa về tới bệnh viện liền bận rộn, Dương Vĩ là vui cười lớn hơn, cả ngày hôm qua vội vàng xuống đem hắn mệt muốn chết rồi, buổi tối còn lại cùng Tô Tỉnh Chất nói đến muộn như vậy, buổi sáng lái xe tới bệnh viện thời điểm đều có chút mơ mơ màng màng. Bây giờ Tô Tỉnh Chất đã trở về, Dương Vĩ cuối cùng lại có thể an tâm làm vùng tay trưởng quỹ. Sen vào thật sự là có chút vây khốn, Dương Vĩ cảm thấy hay là trở về văn phòng bộ một lát cảm thấy hảo. Nói đến ngủ bộ chuyện này, bây giờ Dương Vĩ tác phong là càng có chút, đối với ở văn phòng ngủ chuyện này cũng càng thêm quang minh chính đại lên, trước đó còn tốt, sợ bị người nói, còn có chút che che giấu giấu, nhưng mà kể từ Tô tỉnh chết bọn hắn đem bệnh viện sự tình xử lý thỏa đáng sau đó, Dương Vĩ phát hiện mình có hay không tại bệnh viện đều giống nhau sau đó, liền lần nữa cho mình văn phòng đổi một bộ ghế sofa Bock M6. Một độ ngủ dậy tới rất thoải mái ghế sofa Bock M6. Trở lại văn phòng, Dương Vĩ cẩn thận khóa chặt cửa, quay đầu liền nhào tới trên ghế salon. Không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp sáu. "Phanh, phanh, phanh." Mới nhắm mắt không bao lâu, Dương Vĩ vừa có chút mơ hồ tiến vào mộng đẹp, cửa văn phòng liền bị người đập vang lên sáu. Không không sai là gõ, là đập. Đang ngủ thoải mái, Dương Vĩ bị một trận này tiếng phá cửa bị hú một cái lăn suýt chút nữa không có rơi trên mặt đất, mơ mơ màng màng mắng một câu, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là nâng lên tinh thần, chuẩn bị mở cửa, xem là ai cũng có mắt như vậy qué dậy chính mình ngủ. "Sáu, làm gì?" Thổ lộ thất bại. Vừa mở cửa ra, Dương Vĩ liền thấy đầu đầy mồ hôi to tỉnh chất thở hỗn hển hơi kém một đấm nện ở hắn trên mũi. Nhan lại Tô Tỉnh chết quả đấm Dương Vĩ rất lạ bất mãn nói: "6, xảy ra vấn đề." Tô Tỉnh chết thở phi phò, gương mặt lo lắng, khi nói chuyện thở không ra hơi. "Ân, thật sự thất bại." Dương Vĩ sững số một chút, có chút đồng tình nhìn xem Tô Tỉnh chết 6. "Thất bại cái đầu của ngươi, là bệnh viện xảy ra vấn đề." Thở nổi Tô Tỉnh chết cuối cùng đem lời nói rõ ràng, "Lại xảy ra vấn đề gì?" Dương Vĩ lại là sững sờ, "Tại sao lại xảy ra vấn đề?" Nhìn Tô Tỉnh chết cái bộ dáng này, chắc chắn không phải là cái gì vấn đề nhỏ. "Bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi trước theo ta cùng đi nhìn một chút." Trên đường lại theo ngươi nói chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh chết nơi nào có tâm tư rạng rãi nhiều như vậy, rõ ràng tình thế có chút khẩn cấp, cho nên hắn kéo Dương Vĩ liền hướng VIP khu chạy tới. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ nhắc bên cạnh đi theo Tô Tỉnh chết sau lưng, vừa nói, "Bây giờ còn không rõ ràng, bất quá ta đoán chừng cùng Zép Đột Hở có chút quan hệ." Tô Tỉnh chết một mặt lo lắng quay đầu lại đối với Dương Vĩ nói, "Zép Đột Hở không phải cũng đã giải quyết sao?" Dương Vĩ ngây ngẩn cả người, những bước dưới chân đều không khỏi đi theo ngừng lại, Zép Đột Hở sự tình vừa mới qua đi không bao lâu, tại sao lại có chuyện gì? Đột nhiên, một cỗ tương đương dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng của hắn. Bây giờ ta cũng nói mơ hồ, ngươi vẫn là nhanh chóng theo ta một khối đi qua nhìn một chút. Tô Tỉnh chết không cảm thấy đầu có chút lớn, sự tình phát sinh quá đột ngột, đột nhiên đến hắn đều còn không có biết rõ ràng đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Vĩ không tiếp tục tiếp tục truy vấn, mà là đi theo Tô Tỉnh chết sau lưng, hai người đi thẳng tới VIP khu cấp cứu bên ngoài phòng bệnh. Rất xa Dương Vĩ liền thấy bên ngoài phòng bệnh vây quanh không ít người, có bác sĩ có y tá, cũng có nhìn như thân nhân bệnh nhân nhân sáu. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Vừa đến phòng bệnh bên cạnh, Tô Tỉnh chết liền lớn tiếng hô hào: Đồng thời đẩy ra đám người, Dương Dương Vĩ đi vào bên trong. Hai người còn chưa đi tiến phòng bệnh, Dương Vĩ liền nghe được bên trong truyền đến một hồi kêu la om sòm, có tiếng mắng, có tiếng khóc, rõ ràng sự tình đã gây có chút không thể vãn hồi. Mặc dù còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là một cái gì tình huống, chen đến cửa phòng bệnh Dương Vĩ vẫn là hướng Tô Tỉnh chết gì hai vài câu, Tô Tỉnh chết gật đầu một cái đi vào phòng bệnh, mà Dương Vĩ thì đứng ở cửa, xoay người liếc mắt nhìn những cái kia dường như là xem náo nhiệt bác sĩ cùng y tá sau đó nói, "Các vị, tất cả giải tán đi." Mặc dù ngày bình thường Dương Vĩ người lão bản này sự tình gì cũng không quan, nhưng bác sĩ cùng các y tá sẽ không ngây thơ đổ cho là người lão bản này cũng không phải là lão bản, cho nên Dương Vĩ nhất lên tiếng, lập tức có thông minh bác sĩ bắt đầu phụ họa, lúc này có lẽ là Tô Tỉnh Chất đã làm yên lòng trong phòng bệnh trong đám người tiếng gào cũng yếu đi xuống, cho nên đám người cũng không tiếp tục ngăn ở cửa phòng bệnh, mà là tại bác sĩ cùng y tá khai thông phía dưới tản mở ra. Đợi đến bên ngoài phòng bệnh không có những người khác, chỉ còn lại mấy cái bác sĩ cùng y tá sau đó, Dương Vĩ nhếch mặt, quét mắt một vòng trước mắt mấy người, bộ dáng kia giống như là muốn đem mấy người bộ dáng uốn xuống tới đầm rạo. Mấy cái xem náo nhiệt bác sĩ cùng y tá cũng cảm nhận được lão bạn không vui, từng cái một túi đầu, không biết có phải hay không lần nên giảng giải vài câu sáu. Còn đứng ở cái này làm cái gì? Đều vô sự có thể làm. Cuối cùng Dương Vĩ vẫn là nhịn được muốn bão nổi tâm tình, bỏ lại một câu nói như vậy, một đầu chui vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Tô Tỉnh chết bên ngoài còn đứng bốn năm người, trong đó một cái nữ đang đứng ở bên giường bệnh nước nở, trên giường bệnh một cái niên kỷ nhìn hẳn là cùng tiểu tiếp phụ du không sai biệt lắm tiểu nữ hài nhắm chặt hai mắt, gương mặt đau đớn. Dương Vĩ đến, cũng hấp dẫn chú ý của những người khác, bất quá ở những người khác còn chưa nói cái gì phía trước, Dương Vĩ liền trực tiếp đi tới bên giường bệnh, liếc mắt nhìn đứng đối diện Tô Tỉnh Trích sau đó, đưa tay sờ về phía bé gái cái trán. Không biết nguyên nhân cụ thể, ngoại trừ sốt cao bên ngoài, còn có các triệu chứng hôn mê, căn cứ vào thân nhân ý kiến, nàng hẳn là lây nhiễm qua một đoạn thời gian trước dễ trở hở. Tô Tỉnh Trích dùng đơn giản câu nói nói cho Dương Vĩ mình biết một chút tình huống. Có phải hay không là cảm mạo đưa tới nóng dần lên tiến tới dẫn đến hôn mê. Dương Vĩ nhấc bên cạnh ra hiệu thân nhân của bệnh nhân cho mình nhường ra một chút không gian, một bên kiểm tra đứng lên. Không phải, từ nóng dần lên đến hôn mê chỉ có mấy phút ngắn ngủi thời gian, nếu như là bởi vì phát sốt lời nói Cái kia hẳn là sẽ không hoàn toàn lâm vào vô ý thức trạng thái. Tô Tỉnh chít lắc đầu, phía trước hắn đã kiểm tra qua một lần, cũng không có đạt được cái gì hoàn chỉnh suy đoán, đằng sau nghe thân nhân của bệnh nhân nói lên một đoạn thời gian trước giẫp gợi hở sự tỉnh, rắc rắc híu chút cổ quái, lúc này mới đi tìm Dương Vĩ. 1040 chương 1040, bác sĩ, bác sĩ ngươi được mau cứu nữ nhi của ta a. Tiền không là vấn đề, chỉ cần nàng không có việc gì, cho bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý. Rõ ràng Dương Vĩ vẻ mặt ngưng trọng ảnh hưởng đến thân nhân của bệnh nhân, phía trước ngồi xổm ở bên cạnh giường bệnh nhìn một thân giàu sang nữ nhân cuối cùng nhịn không được rất là kích động nắm lấy Dương Vĩ nói: "Vị phu nhân này, người trước đừng kích động. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu giúp con gái của ngươi." Dương Vĩ lý giải thân nhân tâm tình, trước đó chuyện như vậy cũng gặp nhiều lắm, mở lời an ủi lão. "Đúng vậy a, Lâm thái thái, người trước đừng có gấp. Chờ chúng ta thay con gái của ngươi kiểm tra cặn kẽ một chút, tìm tình tưởng đến tọt cùng là nguyên nhân gì." Tô Tỉnh Chất cũng tại một bên an ủi. "Như vậy đi, Người trước dẫn bọn hắn ra ngoài chờ một chút, ta trước tiên cho nàng làm một cái toàn diện kiểm tra. Dương Vĩ kiểm tra một phen xuống, phát hiện nữ hài ngoại trừ mạch đập có chút yếu ớt bên ngoài, nóng dần lên cũng không có gây nên những thứ khác phản ứng xấu. Nhưng càng là như vậy, Dương Vĩ liền càng rắc rắc hưu vấn đề bày. Một mình ngươi, có cần hay không tìm người hỗ trợ? Tô Tỉnh chết nhíu mày vấn đạo. Yên tâm đi, ta trước tiên kiểm tra một chút lại nói. Dương Vĩ lắc đầu, bệnh nhân biểu hiện có chút quá mức kỳ quái, đột nhiên sốt cao, tiếp đó hôn mê, không thông qua kiểm tra cẩn kỹ, hắn bây giờ cũng không cách nào làm ra một cái phán đoán. Vậy được rồi. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái. Tiếp đó hướng về thân nhân của bệnh nhân nói: "Các vị trước tiên theo ta đi ra bên ngoài chờ một chút a." "Bác sĩ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta sáu." "Hô 6." Trong phòng bệnh cuối cùng yên tĩnh trở lại, Dương Vĩ thở một hơi thật dài, hơi thu thập tâm tình một chút, liền bắt đầu hành động sáu. Mặc dù tổ tình chết nói qua nữ hải bệnh không giống như là cảm mạo các loại đưa tới sốt cao tiến tới hôn mê, nhưng Dương Vĩ vẫn là dựa theo thứ căn bản nhất giống nhau như vậy kiểm tra, rất nhanh Dương Vĩ liền nghiệm chứng tổ tình chết phán đoán sáu. Xem ra muốn kiểm tra cặn kẽ hơn. Dương Vĩ vuốt vuốt lông mày, trước mắt trên giường bệnh tiểu nữ hải vẫn như cũ hai mắt ngắm nghiền. Biểu tình trên mặt lờ mờ có thể nhìn ra một tia đau đớn, chắc hẳn bây giờ bé gái cơ thể bội thụ dày vào bệnh. Xem ra trước tiên cần phải đem đốt lui xuống lại nói, nhiệt độ như vậy tiếp tục nữa, hài tử đầu nhất định sẽ không chịu được. Tô Tỉnh Chiết nhìn xem Dương Vĩ nói: "Ân, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy. Bất quá trước lúc này, trước tiên còn cần phải rút ra một chút huyết dịch hàng mẫu xét nghiệm một chút." Dương Vĩ đối với cái này cái phương án biểu thị đồng ý rất nhanh nhẹm vụ liền phân phối xuống, Tô Tỉnh Chiết phụ trách hạ sốt chuyện này, mà Dương Vĩ tại hái một ít cô bé huyết dịch hàng mẫu sau đó, liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm của mình bên trong. Nếu như trừ bỏ lần trước ZGHờ sự tình không tính mà nói, Dương Vĩ đã không nhớ ra được bao lâu không có đụng tới khó giải quyết như vậy bệnh lệ 6. Cứ việc rất khó giải quyết, nhưng Dương Vĩ cũng không có quá bi quan, đến nỗi Tô Tình chết hoài nghi, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, mặc dù nói tiểu nữ hài đoạn thời gian trước nhận lấy ZGHờ lây nhiễm, nhưng chưa chắc bây giờ bệnh tình thì sẽ cùng ZGHờ có quan hệ sâu. Chỉ là Dương Vĩ bất biết đến là, tại hắn vào phòng thí nghiệm đồng thời, trong thành phố khác rất nhiều bệnh viện đều xảy ra chuyện giống vậy, người bệnh cũng là niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài, giống như trước đây không lâu ZGHờ đồng dạng, mà biểu hiện ra triệu chứng Cũng cùng Dương Vĩ bây giờ trên tay cô bé này triệu chứng không có sai biệt sáu. Chỉ là vui đầu làm phân tích Dương Vĩ cũng không biết đây hết thể sáu. Mà lên kỳ quái bệnh tình tại Hồng Thịnh cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, Dương Vĩ cũng không phải là chưa bao giờ gặp khó giải quyết các bệnh, tương phản hắn gặp được khó giải quyết ca bệnh tuyệt đối so với vậy bác sĩ phải nhiều hơn nhiều, thậm chí rất nhiều nổi tiếng bác sĩ so sánh với hắn đều không bằng. Cho nên đang cầm lấy huyết dịch hàng mẫu tiến phòng thí nghiệm thời điểm Dương Vĩ cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng khi một phen phân tích đến từ phía sau, Dương Vĩ biểu tình trên mặt càng ngày càng ngưng trọng sáu. Dưới kính hiển vi, một loại mới tinh vi virus đang điên cuồng thôn phệ đồng hóa Cảm nhiễm hàng mâu bên trong tế bào, hàng mâu sức miễn dịch trong nháy mắt hạ xuống tới điểm đẳng băng bảy. Thu hồi tầm mắt của mình, Dương Vĩ cả người đều ngây dại, dưới kính hiển vi vi rút phá hư tốc độ rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn sáu. Đột nhiên ở giữa một cỗ tương đương cảm giác xấu xuất hiện ở trong đầu, tới không vội quản những thứ khác, Dương Vĩ giống như bị điện chạy ra phòng thí nghiệm, hướng về phòng bệnh khu phương hướng chạy tới bảy. Trong phòng bệnh, Tô Tỉnh Chiết đang cầm lấy Khởi Bác khí lớn tiếng hô, gia tăng điện áp, thử một lần nữa. Không khí khẩn trương bốn phía tràn ngập, vô luận là Tô Tỉnh Chiết mồ hôi hột đầy đầu, tay vẫn vội vàng chân loạn y tà sáu, đều lộ ra một cỗ không tốt hung vị con không có chạy đến phòng bệnh, Dương Vĩ liền nghe được truyền tới tiếng khóc, trong lòng vẻ này cảm giác xấu tựa hồ đã được chứng thực, chờ hắn chạy đến cửa phòng bệnh thời điểm, trùng hợp nhìn thấy y tá đang dùng vải trắng bịt kín phía trước biểu tình kia thống khổ nữ hài, trong nháy mắt như vậy, vẫn như cũ thống khổ khuôn mặt bị che lại bẩy. Tê tâm liệt phế tiếng khóc đã thẩm thấu đến phòng bệnh mỗi một cái xó so xỉnh, Tô Tỉnh Chiết có chút sa suất tinh thần tiêu sái đến Dương Vĩ trước mặt, há to miệng nhưng cái gì đều không nói được, ngắn ngủn không đầy nửa canh giờ, hết thảy đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, một đầu hoạt bát sinh mệnh ở trước mặt hắn trôi qua. Ta ở văn phòng chờ ngươi. Dương Vĩ lắc đầu. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì xấu, quay người rời đi phòng bệnh, chỉ có thống khổ tiếng khóc vẫn như cũ từ trong phòng bệnh truyền ra. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật, bất luận kẻ nào đều không thể tránh, nhưng chết phương thức nhưng là có thật nhiều loại, nhưng mà tại Dương Vĩ xem ra, một đầu hoạt bát sinh mệnh tựa hồ không phải cứ như vậy lấy một loại tàn khốc phương thức kết thúc vậy. Trong văn phòng một hồi yên tĩnh, yên tĩnh đến để cho người ta giác đắc hưu chút hít thở không thông vậy. Dương Vĩ liếc mắt nhìn túi đầu tô tình chết, há to miệng cuối cùng nói, đây là một loại tân hình virus, đối với sức chống cự tự thấp hèn hại tự tới nói, nó có thể phá hủy dễ dàng hết thảy. Tô Tỉnh Chất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Vĩ, ánh mắt bên trong có cố không nói ra được hương vị xấu. Tại sao sẽ như thế nhanh? Thanh âm bình tĩnh từ Tô Tỉnh Chất trong miệng phát ra, chỉ là cái kia hơi hơi siết chặt nắm đấm nói cho Dương Vĩ bây giờ nội tâm của hắn là cực không an tĩnh. Ngươi nói không sai, loại này mới vi rút chính xác cùng Zợ Hở có liên quan, sơ bộ xem ra hẳn là sẽ ra biến dị nào đó, biến càng có tính công kích, phá hư tốc độ cũng càng thêm nhanh. Dương Vĩ cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem mình cho ra kết luận nói ra. Vô luận là hắn cũng tốt, Tô Tỉnh Chất cũng được cũng là thầy thuốc chuyên nghiệp, đối với sinh tử phương diện này đã sớm nhìn quá nhiều, làm một cái bác sĩ tới nói, cần phải làm chính là cố gắng hết sức của mình đi cứu vớt bệnh nhân, đến nỗi những thứ khác bậy. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao lại biến dị? Tô Tỉnh chết ngây ngốc một chút, lẩm bẩm nói xấu. Đây không phải lỗi của chúng ta. Dương Vĩ lắc đầu, từ bệnh nhân đưa vào bệnh viện đến tử vong chỉ có ngắn ngủn 40 phút, 40 phút rất ngắn ngủi có thể việc làm cũng rất ít, hắn không cho rằng trong chuyện này Tô Tỉnh chết có bất kỳ xử trí trô không đúng. 1041 chương 1041, một hồi gió nhẹ lướt qua. Trang Nghị cảm giác vô hình đến một hồi ý lạnh, ngồi ở cửa sổ phía trước, có chút mệt mỏi vướt vướt lông mày, đoạn thời gian gần nhất này, không biết vì cái gì tối ngủ thời điểm luôn giật mình tỉnh giấc sáu. Có lẽ là bởi vì truy tra Z đợi hở sự tình quá hao tổn tâm thần nguyên nhân, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như là có cái gì đại sự sắp xảy ra đâu dạng. Nghĩ đến mấy ngày phía trước cùng thủ lĩnh ở giữa lần kia đối thoại, Trang Nghị lông mày không khỏi nhíu chặt hơn một chút sáu. Mấy mấy năm qua lần thứ nhất trong lòng của nàng có chút hoài nghi sáu. Cái này chút hoài nghi giống như một hạt giống đồng dạng, bắt đầu ở sâu trong nội tâm của nàng mộc dễ nảy mầm. Tiến tới phát triển đến giống như ác mộng hoàn toàn giống nhau pháp tạn ra 6. Diệp Thợ Hờ sự tình mặc dù đã sớm đi qua, nhưng Trang Nghị nhưng vẫn không có nguyên nhân là gió sóng lắng lại mà ngừng điều tra, Diệp Thợ Hờ xuất hiện ở nàng nhìn lại tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một hồi chú tâm bày kế hành động 6. Chỉ là chủ tính trận này hành động người rõ ràng không có đem Hồng Thịnh trong bệnh viện Dương Vĩ bọn hắn cân nhắc tại nhân tố bên trong, cho nên cuối cùng mới biến thành một cái vận động kết quả, đương nhiên chủ tính trận này hành động mục đích của người là cái gì, có hay không đạt đến, Trang Nghị không rõ ràng, nhưng có một chút thông qua mấy ngày trước trận kia sau khi nói chuyện nàng liền biết hiểu 6. Tổ chức Đây là một cái rất rộng rãi từ ngữ, nhưng trang nhị lúc còn rất nhỏ thành thói quen dạng này cách gọi, đến nỗi tổ chức này là cái gì, là làm cái gì, tồn tại mục đích là vì cái gì, nàng lại vẫn luôn không phải rất rõ ràng, thẳng đến dần dần lớn lên, nàng mới hiểu được, tổ chức là nghiên cứu một chút người bình thường vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận sự tỉnh, đương nhiên tổ chức cũng có định nhân, có tồn tại trong 5 tháng từ từ tích lũy đi ra ngoài, cũng có còn không có tồn tại. Thời điểm liền đã tồn tại. Triệu gia cùng thần y môn hai địa phương này trang nhị từ lúc còn rất nhỏ liền nghe qua vô số lần, cái trước cao cao tại thượng, cơ hồ không có bao nhiêu người không biết, mà cái sau lại có vẻ thần bí người biết lắc đắc không có mấy sáu, mà như vậy sao hai cái tồn tại nhưng đều là tổ chức địch nhân 7, mà tổ chức ý nghĩa tồn tại, tựa hồ chính là vì tiêu diệt hai cái này ở địch nhân 6. Nhưng nếu như địch nhân không nhất định là địch nhân đâu. Trang Nghị có chút mê mang, mười mấy năm qua kiến thủ tín niệm lần thứ nhất xuất hiện nhỏ nhẹ dao động, mặc dù rất nhỏ, nhưng kết quả lại tương đối nghiêm trọng, giống như là một tòa nguyên bản kiến cố vô cùng cao. Úc. Trên mặt đất cơ bản bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở, mặc dù coi như không có ý nghĩa, nhưng sẽ có một ngày lại yên lặng phát triển một chút đạo kia nhỏ bé đến không thể tại nhỏ xíu khe hở sẽ từ từ phát triển, khuếch tán, tiến tới ảnh hưởng cả tòa cao ốc 6. Không biết vì cái gì, nhìn xem ngoài cửa sổ cây khô bên trên phun ra mầm non, trang nhị nghĩ tới những tin tức kia bên trong báo cáo bán hàng đa cấp các loại sự tình, tẩy não cái này ngày bình thường xưng là chuyện tiểu lâm tử ngữ, lần thứ nhất để cho nàng cảm thấy đáng sợ xấu là một người thường xuyên hướng về một người khác trong đầu quán tẩu một vài thứ, đồng thời cuối cùng nhường một người khác tán thành những thứ đó thời điểm, cái này kêu là làm tẩy não sáu. Có lẽ là thời điểm thu được học sinh mới. Nhìn ngoài cửa sổ trời non, Trang Nghị lẩm bẩm nói, chỉ là ngữ khí để cho người ta nghe có chút hoài nghi. Giống như zép dở hở bùng nổ thời điểm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, làm như nhau lại một lệ bệnh nhân tử vong sự kiện xuất hiện sau đó, toàn bộ xã hội trong nháy mắt giống như nốt thùng sang đồng dạng, nổ ra, zép dở hở khói mù mới vừa vặn tan đi, mới sợ hãi lại bắt đầu bao phủ thành phố bầu trời. Hơn nữa mới virus số so zép gở hở càng đáng sợ, ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày thì có vượt qua 40 tên bệnh nhân tử vong 6. Dạng này một con số cũng là cả khởi sự kiện không cách nào giấu giếm nguyên nhân 6. Nhìn xem trong tin tức truyền nội dung, Dương Vĩ cả người có vẻ hơi âm chấm 6. Hắn xem như nhóm đầu tiên biết zép gở hở phát sinh biến dị người, nhưng mà đi qua 3 ngày, lại không có tìm ra bất luận cái gì cứu trị biện pháp, liền tại đây trong thời gian 3 ngày, Hồng Thịnh bệnh viện tuần tự lại có 2 đứa bé tử vong 6. Trên TV cái kia nhìn thấy mà giật mình con số Nhụ Dương Vi gắt gao siết chặt nắm đấm, phía trước bởi vì ZG hở cũng không có gây nên không thể thu thập kết quả, cho nên hắn lựa chọn nghe Hà Phong ý kiến, không có tiếp tục đuổi chase được, mà bây giờ kết quả, rất nhiều người cũng không nghi tới, đặc biệt là Dương Vi chính mình, nếu như lúc đó truy xét tiếp, có lẽ xấu. Ai, hiện tại đến chỗ là người bàng hoàng, rất nhiều trường học cũng đã tuyên bố tạm thời nghỉ học, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sự tình sẽ trở nên không cách nào khống chế. Tô tỉnh trước ngồi ở một bên, sầu mi khổ kiệm nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, phải nghĩ biện pháp giải quyết, tình thế nếu như nhiều lần phát triển tiếp, liền phiền toái. Cửu gia Tuấn cũng gương mặt nghiêm trọng, trên mạng bây giờ đã xuất hiện một chút thanh âm nghi ngờ, mặc dù vẫn chưa có người nào đem cái này biến dị virus cùng ZDRH liên hệ với nhau, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian, một khi mọi người đem cả hai liên hệ với nhau, như vậy bọn hắn những thứ này lúc đó tham dự ZDRH sự kiện người liền nhảy xuống Hoàng Hà bên trong đều tẩy không sạch. Cũng không phải, lão đầu tử nhà ta thiếu chút nữa thì phía dưới lệnh cấm túc, nếu như một khi khiến mọi người biết cái này, mới virus là ZDRH biến dị sau đó, vậy chúng ta những người này nhất định là sẽ bị định nghĩa thành tội nhân. Cơ nhiên khó được không có cởi đùa tí tưởng, có lẽ là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng làm một mặt trang nghiêm ngồi ở trên ghế salon. Điều tại ta, lúc đó nếu như tiếp tục đối chất được, không thỏa hiệp mà nói, chỉ sợ cũng cũng sẽ không phát sinh như bây giờ sự tình. Hà Phong gương mặt đầy nãy, giếp đột hồ sự tình vốn là Dương Vĩ là có ý tiếp tục thống hạ đi, nhưng hắn vẫn khuyên Dương Vĩ bỏ đi ý nghĩ này, mà bây giờ là hối hận cũng tới không đợi, không nói trước đem chính mình những người này lầm vào bị động hoàn cảnh, chính là như vậy mấy đầu nhân mạng xấu. Suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy hối hận. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, mấu chốt nhất là muốn giải quyết như thế nào. Dương Vĩ lắp đầu, than thở nói, ba ngày này, hắn căn bản là không nghỉ ngơi nghiên cứu, cho tới bây giờ mới thôi, hắn còn không cách nào hiểu rõ ZGH là căn cứ vào loại nguyên nhân nào mà phát sinh biến lĩnh dị, không có cách nào biết rõ ràng điểm này, hắn liền không thể nào ra tay xấu. Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Tựu gia Tuấn nhìn xem Dương Vĩ vấn đạo. Rất khó, nghiên cứu phát minh con virus này nhân rất là bỏ ra tâm tư, nhìn bề ngoài ZGH kỳ thực cũng không tính quá phức tạp, nhưng một khi khi nó phát sinh biến dị sau đó, Trong này độ khó cũng không phải là 12B12 tăng trưởng 6, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo con virus này, nhân cũng rất ấm hiểm, bày ra hậu chiều, cho nên lúc đó ta cũng không có phát hiện vấn đề, mà chờ tới bây giờ, virus trên cơ thể người bên trong đã ẩn nấp thời gian lâu như vậy, phát sinh khả năng liền. Có thêm rất nhiều sáu. Dương Vĩ hồi đáp: "Nghiên cứu chế tạo con virus này, nhân có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt thế giới?" Cơ nhiên không rõ vì sao lại có điên cuồng như vậy nhân, nếu như nói vẹn vẹn chỉ là vì lợi ích lợi nói, cái này cũng có phần thật là đáng sợ. Nghe được cơ nhân nghi vấn, Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Thiết đồng thời nhìn về phía đối phương, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra sâu đậm lo nghĩ. 1042 chương 1042, Lão thái am hiệu sâu rắn chuột chỉ đạo, muốn trang một cái người, chỉ cần không phải quá phức tạp bối cảnh, đây còn không phải là một bữa ăn sáng, không tốn mấy giờ, cùng Tiêu Bát chỉ hai người liền đuổi kịp cái kia một đường theo dõi Khang Vân Vân tiểu tử. Bị Tiêu Bát chỉ chế phục phía sau, tiểu tử con mắt khô đét nằm rạp trên mặt đất, lão thái đi qua, nhẹ nhàng đạp một cước. A, gan thật lớn a. Hừ. Tiểu tử con mắt hừ lạnh một tiếng giống như không có đem thân thể đau đớn ở trong lòng, một bộ thần tình khinh thường, Tiểu Bát chỉ có chút thưởng thức cứng như vậy xương cốt, hướng Lão Thái cười nói, tiểu tử này còn tính là có chút thân thủ, ta nếu là bất động thật sự, có khả năng còn nhường hắn cho chạy. Thiếu thôi, ngươi làm sao có thể nhường hắn chạy trốn? Lão Thái gian dạo mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bát chỉ xem đi xem lại, hắn biết Tiểu Bát chỉ người này, nghĩ thầm, Tiểu Bát chỉ có thể là không muốn chính mình quá đánh, có chút thưởng thức tiểu tử này, muốn dưới tay mình lưu tình, mới nói vừa rồi câu kia không mặn không lạt đánh dám lời nói, có thể Lão Thái cũng không có biện pháp à, ai bảo cái này tiểu tử con mắt muốn một mực đi theo Khang Vân Vân đâu. Dương Vĩ nhún trà, đó chính là mặc kệ thủ đoạn, đều phải đem sự tình cho biết rõ ràng, ngồi xuống về sau, lão thái nhẹ nhàng vu vu tiểu tứ con mắt mặt của. Nói một chút thôi, tại sao muốn đi theo Khang vân vân? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tuổi trẻ, nói chuyện khẩu khí chính là trọng, lão thái bộ xương già này xem như lão giang hồ, nhìn thấy dạng này các con, trong lòng có một chút như vậy nhi khí. Không nói, không nói ta cũng sẽ không khách khí. Nói, lão thái đứng lên, chân từ từ bỏ vào tiểu tứ con mắt trên tay, kiều bắt chỉ ở một bên nhìn xem, cũng không ngần đón, cái gì thường thức, tại nhiệm vụ trước mặt cũng là việc nhỏ. Tạc địch bạn chẳng phân biệt được dưới tình huống, thưởng thức một người vốn chính là huý hiệp, Tiêu Bát Chỉ không phải không hiểu, Lão Thái muốn làm sao hỏi? Hắn, Tiêu Bát Chỉ đều không ý kiến, thực sự không được, mình còn có thể thêm nắm tay. "Tiểu tử, khuyên ngươi thứ thời một chút, không phải vậy ngươi là tự tìm đường ăn." Tiêu Bát Chỉ vừa dứt lời, tiểu tử con mắt liền phát ra kêu đau một tiếng, là cắn chặt răng nhịn đau thanh âm, tay đứt rồi sót, Lão Thái cả người trọng lượng thông qua chân đạp đi lên, không đau mới là lạ. Lão Thái gặp tiểu tử con mắt không nói gì ý tứ, hơi nhón chân lên bước, chuẩn bị dùng sức xoay tròn lấy ra tăng khí lực thời điểm, tiểu tử con mắt đột nhiên lớn tiếng quát, "Các ngươi người nào?" Diêu Bách chỉ cho Lão Thái nháy mắt, Lão Thái cười ngồi xổm tiểu tứ con mắt trước mặt. "Hai tử, đồng dạng à, chúng ta cũng không quá ưa thích người khác hỏi chúng ta là ai, nếu là ngươi không muốn ăn đau khổ đâu, liền nói cho chúng ta biết, ngươi là người nào, tại sao muốn đi theo Khang vân vân." 6. Tiểu tứ con mắt không có trả lời, làm muốn chiếc kiêng, bất quá, tiếp xuống giày vò nhường hắn ăn không quá tiêu tan, Lão Thái cũng không giới hạn cánh tay, cũng không lộng tàn phía hắn, liền theo lấy nhân thể đau nhất vị trí cho tiểu tứ con mắt tới không phải chuyên nghiệp mấy kế, tiểu tứ con mắt liền thẳng hồ triêu. "Ta nói sáu, ta nói." "Nói đi." Tiêu Bác chỉ thật cao hứng nghe được câu này, bởi vì nhìn xem lão Thái vậy không chuyên nghiệp thu thập người, thật làm cho hắn tay tổ này rắc rắc hữu chút chướng mắt, lại không thể cùng lão Thái nói ngươi động tác này không đúng. Tiểu tứ con mắt mặc dù trẻ tuổi, so với tuổi trẻ lớn trải qua được đánh, thế nhưng là cũng bởi vì trẻ tuổi, chưa không được mới có thể, tiểu tứ con mắt đi qua rẩy vỏ về sau, đã liền nói chuyện khí lực đều nhanh không còn, coi như hắn hết lớn nhất âm thanh trở về, nghe cũng giống là mút thê ạ. Ta là truy mới nhật báo phóng viên. Nghe được cái này trả lời, lão Thái vẫn không nói gì, Tiêu Bác chỉ thì có phát hỏa, người bà che ai vậy? Phóng viên? Kỳ giả bây giờ cũng muốn xé quyền cứ sao? Tiểu tử, chỉ ngươi, nghĩ lừa gạt người trong nghề, còn sớm 20 năm. Ta nói chính là thật sự. Tiểu tử con mắt sợ bị đánh, lớn tiếng quát. Tiếp xuống một hai cái giờ, lão thái đem tiểu tử con mắt tình huống biết rõ ràng, cũng cha sẽ biết, gần như sắp lúc trời sáng, lão thái mới cùng Kiệu Bát chỉ tách ra, trở lại Dương vị bên kêu hội báo tình huống. Bị đánh thức Dương vị mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là không nói gì thêm, dù sao đây là chính mình để bọn hắn đi thăm dò. Nhỏ giọng dù một chút, chớ quấy rầy tình đông đảo. Ân. Lão thái gật đầu, đứng tại cửa ra vào đem chính mình thăm dò tin tức rõ ràng mười mười dạng cho Liễu Dương Vĩ nghe, sự thật chính là cái kia tiểu tứ con mắt đúng là kia cái gì nhật báo phóng viên, thân phận không có sai, thân, cổ tay cũng không có giả, chỉ bất quá hắn là từ nhỏ bị làm võ thuật huấn luyện viên dưỡng dạy mấy chiêu, cũng không thống chắc, tiểu tứ con mắt sở dĩ đi theo Khang Vân Vân mục đích đúng là bọn hắn nhật báo từ tiểu đạo tin tức biết Khang Vân Vân cũng có thể muốn ra khỏi ngành, giải trí, cho nên mới hết khả năng đi theo Khang Vân Vân, muốn tại cái khác truyền thông biết trước đó, cầm tới trực tiếp tin tức. Trên cơ bản, chính là cái này tình huống. Là như thế này liền tốt Dương Vi cảm thấy để cho cậu tử tự chăm chăm du sao cũng so khiến người khác để mắt tới tốt, nhưng hắn cũng không thể để cậu tử một mực bày rối Khang Vân Vân vân vân sinh hoạt, có một số việc không thể phơi sáng, không phải Dương Vi chính mình gánh chịu không được áp lực, mà là không muốn để cho quá nhiều người biết Khang Vân Vân tại chính mình bên cạnh, dạng này sẽ đem Khang Vân Vân cũng cuốn vào trong nguy hiểm. Lão Thái, nghĩ biện pháp nhường tiểu tử kia không cần chạy tin tức này. Nói, Dương Vi đứng dậy, từ ghế sofa bọc da dưới đệm lấy ra một vạn tệ tiền, đưa tới Lão Thái trong tay. Không đủ tiền liền trực tiếp nói, sự tình nhất định muốn làm tốt. Lão Thái tiếp nhận tiền, cười hì hì đáp, minh bạch Lão thái người này rất thông minh, Dương Vi chỉ nói nhường hắn đem sự tình làm tốt, cũng không có nói tiền này là lấy cho cái kia tiểu tứ con mắt, theo lý thuyết, chỉ cần mình đem sự tình giải quyết, tiền tiền của người nào túi, Dương Vi cũng sẽ không hỏi đến. Đem tiền bỏ vào quần áo túi, lão thái cười hắc hắc, liền rời đi liếu Dương Vi cái này có, nhìn thấy bên ngoài trời vẫn đen, Dương Vi náp một cái, lên lầu. Khang Vân Vân trên giường ngủ say lấy, giống như là tạm thời sẽ không tỉnh ngủ mỹ nhân, hô hấp đều đều đặn, thủy thái độc là người, Dương Vi ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng sờ lên Khang Vân Vân mặt của, vốn là, hắn là không nghĩ đánh thức Khang Vân Vân, ai biết hắn sờ một cái Khang Vân Vân liền mở mắt, "Ta ầm ý đến ngươi." "Ân, có lỗi với, ta ngủ không được, chỉ là muốn nhìn xem ngươi ngủ, không nghĩ tới sẽ đánh thức ngươi." Khang Vân Vân nghe xong, xoay người ngồi dậy giống gà con mổ thóc một dạng tại Dương Vĩ trên môi hôn một cái, Dương Vĩ còn chưa kịp đáp lại, nàng liền làm ra giận dữ dáng vẻ. "Nói dối, vừa rồi bằng hữu của ngươi gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ta liền tỉnh." "Sáu." Dương Vĩ từng nghe qua, nữ nhân chính là như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không trả ảo nam nhân một điểm, Dương Vĩ kỳ thực không muốn muốn làm sao lừa gạt Khang Vân Vân tới, đây có thể nói là một cái lời nói dối có thiện ý, quan trọng là cái này cũng không trọng yếu a. Dương Vĩ chỉ là nhận một cái điện thoại, xuống lầu thấy một cái nam nhân, liền để Khang Vân Vân như thế cảm giác, có thể thấy được Khang Vân Vân bây giờ có bao nhiêu không có cảm giác an toàn. Ta để cho ngươi có như thế không yên lòng sao? Khang Vân Vân đổi giận thành cười, không phải không yên tâm, chỉ là ngươi không ngủ ở bên cạnh ta thời điểm, ngẫu nhiên ta sẽ ngủ không được. Nói, rót vào liếu Dương Vĩ trong lực, Dương Vĩ là lấy nữ nhân không có cái nào, mạnh đi nữa nam nhân đều sẽ vì nữ nhân yêu mến ôn nhu phải không có tính khí. 1043 chương 1043, không thể nào. Còn có cái gì sẽ không? Người đều bị tất chết. Ta xem tiểu cô nương kia rất tốt, như thế nào?" Hắn chướng mắt. Ai biết được, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn kẻ thù, kết quả lúc ăn cơm thì có ta một người làm nền độc. Dương Vĩ nhịn không được cùng Lý Duy nhíu ngậm trong mồm to tỉnh chết đêm qua coi mắt chuyện, gần nhất bệnh viện một ít chuyện Dương Vĩ đều không cần xử lý, ít nhất không có cần hắn xuất thủ bệnh nhân, cho nên rất rảnh rỗi, Lý Duy cái này đứng đầu một viện cũng không phải quá bận rộn, cho nên hai người mới có rảnh trở trong phòng làm việc nói chuyện phiếm. Lý Duy thẳng lắc đầu, "Ai, không biết hắn nghĩ như thế nào." Ngươi nói đi, lão Lý, lấy một người nam nhân bình thường ánh mắt đến xem, băng lam nữ hải tử này không tệ chứ? Ân là, ngươi nói hắn nghĩ như thế nào? Ai, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào xấu. Ngoài cửa Tô Tỉnh Chất nắm chặt nắm đấm, hắn thật không nghĩ tới Lý Duy cùng Dương Vĩ hai người bắt quái như vậy, thậm chí ngay cả chính mình coi mắt sự tình đều phải thảo luận được ngày, hắn vốn là đến tìm Lý Duy đàm luận một chút tháng này việc khu công trạng, ai biết nhưng từ ngoài cửa nghe được hai người kia đối với mình phanh ngữ. Liên làm ba cái hít sâu, Tô Tỉnh Chất mới xem như bình tĩnh xuống, đẩy cửa ra, đi vào. Nha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dương Vĩ cười lớn vỗ tay. Tô Tỉnh Chất một bộ oán phụ dáng vẻ, sâu kín trả lời một câu, chỉ biết là sau lưng tiếng người Không no, không no, no, ta không chỉ sau lưng nói ngươi, ở trước mặt cũng nói ngươi. Dương Vĩ càng nói càng gợi kỉnh. Chuyện ngày hôm qua, chính ngươi dự thi thật tốt tỉnh lại một chút. Ta tại sao muốn tỉnh lại? Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được ngươi ngày hôm qua dạng đối với người ta là một loại rất không lễ phép hành vi, phải không? Có không? Đương nhiên. Nói như vậy lên, ta làm còn không bằng ngươi đối với An Hồng làm đâu. Tô Tỉnh chết lênh mồm lênh miệng trả về câu này, nhượng Dương Vĩ há to miệng, Dương Vĩ duy nhất có thể liên tưởng đến chính là, Tô Tỉnh chết sợ dĩ đem sự kiện kia nhớ kỹ như vậy sao? Không phải là bởi vì chính mình gọi Tô Tỉnh chết giúp một chút, mà là Tô Tỉnh chết đối với An Hồng 6. Suy nghĩ, Dương Vĩ liền giắc đắc lưu thú, không tự chủ lộ ra hiểu độ cười. Cười cái gì? Không có gì. Kỳ dị. Tô Tỉnh chết mặc sắc Dương Vĩ, hướng đi Lý Duy, cho là Lý Duy sẽ hơi đứng đắn một chút, ai biết Lý Duy mở miệng câu nói đầu tiên là ngươi đối với tiểu cô nương, kia thật sự không có ý nghĩa. Tô Tỉnh chết dở khóc dở cười, "Lý viện trưởng a Lý viện trưởng, ngươi thân là đứng đầu một viện, trong thời gian làm việc, có phải hay không cũng thai quản một ống thuộc hạ của ngươi a?" Giống Dương Vĩ làm việc như vậy thái độ, người muốn tiếp tục làm như không thấy. Ngụ ý là Dương Lý Duy cũng chú ý mình viện trưởng thân phận, ai biết Lý Duy nhún vai. Không có cái nào, đây là Hẩm Thịnh, ta mặc dù là viện trưởng, nhưng nói đến chân chính đại lão bản, nhưng là cái kia ngươi vô cùng bất mãn Dương Thầy thuốc. Lý Duy rất phối hợp dùng bác sĩ xưng hô thế này tới chỉ Dương Vĩ, Dương Vĩ cười rất đắc ý, ý vị này Tô Tỉnh Chiết không có cách nào tránh đi Dương Vĩ bọn hắn vừa rồi đầu đề đàm luận, mà trên thực tế, bản thân Tô Tỉnh Chiết cũng chịu đủ Liễu Dương Vĩ ngày hôm qua tự tác chủ trương. "Tốt a, ta, ta đổi hàng." Tô Tỉnh Chiết kéo qua cái ghế, ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên cạnh. "Trên thực tế, ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng mà, nói thật Ta thật sự đối với cái kia y tá không có hứng thú gì. Nguyên nhân đâu? Dương Vĩ lúc này liền nghĩ dùng hùng hổ dọa người một chiêu này, thử xem Tô Tỉnh Chiết sẽ có phản ứng gì. Tô Tỉnh Chiết quay đầu nhìn về phía Dương Vĩ, lớn tiếng đứng lên, "Có thể có nguyên nhân gì? Hai người có thể hay không cùng một chỗ, là muốn dạng cảm giác, không phải là các ngươi cảm thấy chúng ta sướng liền sướng, các ngươi cũng quá rống, cái gọi là bề ngoài hiệp hội, không sai, nàng là rất xinh đẹp, cũng không nhất định chỉ có xinh đẹp mới thích ta." Minh Bạch. Dương Vĩ gật đầu, mà Lý Duy nhưng là nhìn xem chàng hảo hí này, không có nhường lý duy thất vọng là Dương Vĩ lập tức lại ném ra một vấn đề. Tình chết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng muốn thế nào nhân tài thích hợp ngươi? 6. Cái này, ta còn không có nghĩ qua. Nói thật ra, thật không có nghĩ tới. Tốt a, đã ngươi không muốn, ta tới đoán một chút. Dương Vĩ nhếch miệng nở nụ cười, nói ra tên của một người. An Hồng. Phốc 6. Lý Duy đang cảm thấy khát nước, tại uống trà đâu, nghe được cái tên này, một miệng nước trà phun tới, phun trên mặt bàn khắp nơi đều là, vội vàng đặt chén trà xuống, kéo ra trà giấy tới xoa những cái kia bị nước trà ướt nhẹp văn kiện, hắn bị kinh ngạc trình độ chỉ cần là nhận biết An Hồng người đều có thể giải. Tôi tỉnh chiếc luận nhân phẩm hình dạng, xem như nhất đẳng, tại Hoa Không Tua đương thời nhất lưu bác sĩ, lại là từ nước ngoài học thành trở về, nói dễ nghe một chút, chính là Hải Quy. Du học về, thu vào phương diện làm cho người lưu luyến, dù thế nào cũng là vậy, mà cái kia An Hồng sáu. An Hồng chỉ có một M5 mấy mấy chiều cao, dáng dấp không xinh đẹp, làn da còn rất đen, cái kia tiểu hắc mỗi ngoại hiệu từ nàng trường học, kéo dài dùng đến Hồng Thịnh bệnh viện, cả cái bệnh viện, liền công nhân vệ sinh đều tính toán ở bên trong, chẳng phân biệt được niên linh già trẻ cùng nam nữ, đều tìm không ra một cái sói so An Hồng càng thêm danh nhân, làm một nữ nhân Cái kia hình tượng chính xác không phải tốt như vậy, duy nhất vượt trội chính là, quá tối, người khác nhìn một chút liền nhớ kỹ, còn có bệnh viện thân nhân bệnh nhân gặp cái này y tá quá tối, tự tuyệt cái này y tá trông non bệnh nhân chê cười. Lý Dương Vi cho là Dương vĩ là câu nói đùa, còn nghĩ nói Dương vị chuyện cười này mở thật quá mức, ai biết sừng sốt hồi lâu Tô tỉnh chết thế mà hùng hồn trả lời Liễu Dương Vĩ. "Là, thì thế nào?" "6. Chẳng gian sao cả?" Dương Vĩ nghe được câu trả lời mong muốn nhưng lại nhìn thấy Tô Tỉnh chết giống như thật sự tức giận, hắn cũng không muốn đem Tô Tỉnh chết làm cho khô vui, thế là trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên cười hay là nên làm gì. Tô Tỉnh chết nói ra miệng phía sau, giống như cũng mập mịt, nghĩ đi nghĩ lại, vừa muốn ra một cái tốt ý kiến. Ta là nói, liền xem như An Hồng cũng có thể a, cũng không nhất định yêu cầu cô bé kia muốn rất xinh đẹp, rất ưu tú, kỳ thực cảm tình là giữa hai người chuyện, là một loại cảm giác, người người đều có quyền yêu, cũng có quyền lựa chọn. Chỉ là, mặc kệ Tô Tỉnh chết nói thế nào, Dương Vi càng nghe càng có thể xác định, Tô Tỉnh chết tiểu tử này bất kể là nguyên nhân gì Giống như đối với An Hồng, cái kia đen cô nương lưu tâm, đây là Dương Vĩ nhất bắt đầu không nghĩ tới, đối với mình một chút xem như, Dương Vĩ bất phải không tình lại, giống như Tô Tỉnh trước nói, Dương Vĩ quá chú trọng bề ngoài hoặc giả thuyết là Dương Vĩ không có cân nhắc đến những thứ này, cũng không phải Dương Vĩ xem thường An Hồng, nếu như hắn xem thường, Cô Bétia cũng sẽ không mấy trăm người bên trong đem An Hồng lập tức chọn được Hồng Thịnh bệnh viện. Chỉ bất quá, về sau, An Hồng đối với Dương Vĩ hảo cảm, nhượng Dương Vĩ theo bản năng giữ vững khoảng cách đồng thời, nghĩ đương nhiên muốn từ một phương diện khác rũ sạch cùng An Hồng quan hệ, cho dù là người khác xem ra chính mình có chút kỳ xem, không nghĩ tới Tô Tỉnh Chết lại đem Dương Vĩ đối với An Hỏng kỳ xem thường thật, chính là bởi vì rằng này, Tô Tỉnh Chết bây giờ nói lời mới có tựa như là đang vì An Hỏng bất bình ý tứ. 1044 chương 1034, Dương Vĩ quyết định vì Tô Tỉnh Chết làm một chuyện, bất kể nói thế nào, Tô Tỉnh Chết đều là bởi vì chính mình mới cùng An Hỏng có chỗ tiếp xúc, nếu như như chính mình tưởng tượng như vậy, Tô Tỉnh Chết trong lúc bất tri bất giác thích An Hỏng mà nói, như vậy An Hỏng đối với Tô Tỉnh Chết không có cảm tình, chính là đối với Tô Tỉnh Chết lớn nhất tổn thương, Dương Vĩ bất muốn cho sư đệ của mình bị thương tổn, cho nên hắn phải đem chính mình tạo ra nghiệt thanh lý mất mới An Hồng không nghĩ tới Dương Vĩ hội hiện mình, có chút hưng phấn, nhưng lại có chút bất an, bởi vì trước đó nàng hướng Dương Vĩ biểu lộ hảo cảm thời điểm, giống như Dương Vĩ bất là rất nguyện ý cho nên, cứ việc hai người là cùng một chỗ tan tầm đi ra ăn cơm, vẫn là giữ vững một trước một sau khoảng cách, Dương Vĩ trước đó thật thích khoảng cách như vậy, bây giờ lại cảm thấy khoảng cách như vậy để cho người ta có chút không thoải mái, thế là dừng bước lại, đợi một chút An Hồng. Làm gì đi chậm như vậy? A An Hồng nghe xong bước nhanh hơn, đuổi theo, Dương Vĩ nhìn An Hồng dáng vẻ, giống như lại hiểu sai, vội vàng cười rạng rỡ, ta là nói, tan việc về sau, tất cả mọi người là bằng hữu cũng cần thiết bảo trì khoảng cách như vậy. Nói, "Tật Lực cùng An Hồng sóng vai mà đi." Dương Vĩ lái xe mang theo An Hồng, đi tới một cái so sánh có tư tưởng ở biện phòng ăn, kỳ thực là cái nhà thưởng quán cấp tử, nhà gỗ thức thiết kế Dương Vĩ vô cùng ưa thích, lần trước mang Khang Vân Vân tới qua về sau, Dương Vĩ liền yêu ở đây, đến rồi về sau, cũng không thích khí, điểm một chút chính mình cảm thấy an ngon thái, đương nhiên, hắn cũng làm cho An Hồng điểm, chỉ là An Hồng nhát gan, cái gì cũng không điểm. Ngay từ đầu, hai người đều chỉ nhìn lấy ăn, ăn một nửa phía sau, Dương Vĩ mới ngừng nghỉ xuống dưới, nhìn một chút ngồi đối diện An Hùng Hùng, mặc dù Dương Vĩ không lẫnh hội được tô tình chất trong mắt An Hùng Hùng, nhưng mà da thịt này đèn kịt nữ hài tử cho người cảm giác cũng không chẳng ghét, mặc dù không xinh đẹp, cũng rất thiết thực, có thể để cho vậy nam nhân vô dục vô cầu, nữ nhân nếu là đến nơi này dạng cảnh giới, tương phản còn có thể làm cho nam nhân xem nàng như bằng hữu đối đãi. Dương Vĩ nhìn xem An Hùng, suy nghĩ rất lâu, có lẽ có chút lời nói, hắn không nên nói phá, nói toạc sẽ để cho hai người khó xử, đặc biệt là nữ hài tử, nhưng mà nếu như không đem cũ giấy cửa sổ xuyên phá, hắn sợ An Hùng không thấy mình trời nắng. An Hùng Thế nào? Dương Thụy Thuốc, An Hồng là bị tự tuyệt về sau, đối với Dương Vĩ xưng hô cũng cảm giác có lạ lẫm, bị Dương Vĩ nhắc gọi, nàng liền cái gì cũng không dám ăn, vội vàng buông đũa xuống, Dương Vĩ mặc dù muốn cho nữ hài này thật tốt ăn cái gì, nhưng hắn hy vọng là tại đêm cái gì đều nói tinh tường về sau. Ngươi còn tiếc ta sao? 6. An Hồng đen thui khuôn mặt, có chút thừng đỏ, đầu nhẹ nhàng thấp xuống. Dương Vĩ nói gấp, nói thật, không sao, ngươi chỉ cần nói chính là lời nói thật, nói cái gì đều được. Ta xấu. Dương Vĩ không nghĩ tới An Hồng cũng như vậy ngại ngùng. Thật giống như trước đây nàng ưa thích mình vẻ này dũng khí đều biến mất một dạng, nửa ngày nói không nên lời, Dương Vĩ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tự biên tự diễn, một phương diện dẫn đạo An Hồng suy nghĩ tinh tưởng một cái chuyện. "Không ngại, ta thay cái vấn pháp a, ngươi biết chính mình trước đó vì sao lại thích ta sao?" An Hồng không trả lời, chỉ là lặng lặng nghe, Dương Vĩ đem trong lòng nghị ký cắt tỉa một lần phía sau, phân tích nói, "Mặc kệ ngươi tin hay không, kỳ thực ta có thể hiểu ngươi tâm tình, thời điểm ở trường học, có thể thích người đồng học không phải là rất nhiều, có thể ngươi rất không có tự tin, bất kể là cảm tình hay là đối với tại tương lai, là ta sao? Là của ta xuất hiện." Ta đi đến trường học các ngươi tuyển người thời điểm, cái biến đây hết thảy, ta để cho ngươi tiến vào hồng thịnh, cái này người khác mơ ước đất vị, để cho ngươi có nằm mơ giữa ban ngày cảm giác giống nhau, tại ý thức của ngươi bên trong, ta đã biến thành ngươi trong cuộc đời ký sĩ, giải cứu sinh hoạt tại không tự tin bên trong ngươi, cho nên ngươi đối với ta sinh ra hảo cảm xấu. Dương Vĩ Tử từ, từ nói, an hồng an tin nghe, kỳ thực, Dương Vĩ nói, chính là an hồng tất cả tâm lý đừng đi, một nữ nhân thích một cái nam nhân có rất rất nhiều nguyên nhân, có thể là sùng bái, có thể là cảm kích, nguyên nhân gây ra dù có một vạn, cũng sẽ hướng đi ưa thích hay là có hảo cảm con đường này. Nếu như An Hồng có kiêu ngạo hung bạo, có thể nàng cũng sẽ không để ý như vậy người khác thưởng thức, thế nhưng là, nàng không có, Dương Vi là nàng sinh mệnh thứ nhất chắc chắn nàng nam nhân, nàng ưa thích Dương Vi cũng là bởi vì dạng này, nhưng nói đến nhiều ưa thích hiểu rõ hơn, cũng không thấy được. An Hồng ngay từ đầu cũng không biết Dương Vi đã có tình nhân, hơn nữa còn là phức tạp như vậy cảm tình quan hệ, cũng không biết Dương Vi là một cái cái gì tính khí, tính cách gì, tại cái gì cũng không hiểu rõ giới tình huống sinh ra ưa thích, giống như là xinh đẹp bất khí, từ từ trôi hướng trên không, sẽ cho người một loại không chân thực mộng ảo cảm giác, nhưng cảm giác như vậy sớm muộn sẽ phá diệt. Bất đồng chính là người khác có thể là chính mình phát hiện đối phương không hoàn mỹ chỗ, cho nên lựa chọn từ bỏ, mà An Hồng lại không, có lựa chọn buông tha quyền lợi, bởi vì Dương Vĩ đã trước đem nặng tự tuyệt ở ngoài cửa, nàng còn đến không kịp hiểu rõ rõ ràng bản thân đối với Dương Vĩ rốt cuộc có bao nhiêu ưa thích, ngây ngốc, lại có chút bị thường, nàng biểu lộ hay là che giấu mình hảo cảm. Kỳ thực, sự tình chính là như vậy, ngươi đối với ta vẹn vẹn hảo cảm, cảm kích, bởi vậy mà sinh ra một chút cảm giác, để cho ngươi cảm thấy đây là ưa thích, ngươi không phải chân chính thích ta. Thế nhưng là ta xấu. An Hồng còn giống như có chút không rõ, cô gái ưa thích thật tốt đơn giản thật đơn giản sẽ không giống nam nhân nghĩ như vậy phu tạm, nhất là chưa trải qua sự đời nữ hải, An Hồng chưa từng có yêu nhau qua, nàng cảm thấy Dương Vĩ là mình thứ nhất người yêu thích. Dương Vĩ mỉm cười nhìn An Hồng, hắn cổ vũ An Hồng nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời tiếp tục dẫn đạo đạo, ta muốn, người trong lý tưởng bạn trai hẳn là một cái chuyên tình đối với ngươi rất tốt, một lòng một ý nam nhân a. Ngươi cảm thấy thật là ta. Chúng ta là bằng hữu, ta nghĩ ngươi cũng biết một chút liên quan tới ta chuyện, ta không chỉ có một bạn gái, ngươi thật sự yêu thích ta như vậy nam nhân, có thể chịu được bạn trai của ngươi ngoại trừ nắm giữ ngươi đồng thời, còn cùng các nữ nhân ở cùng một chỗ. 6 An Hồng nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt quay tròn, mặc kệ Dương Vĩ nói thế nào chính hắn không tốt, nàng cảm giác không tự tin cảm giác đều để nàng cảm giác mình là không xứng với Dương Vĩ, Dương Vĩ là ở Getbo. Dương Vĩ nhìn thấy An Hồng khóc, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ An Hồng vai. "Đông đốc, phải kiên cường, không nên bởi vì giấc mộng của mình phá diệt mà thương tâm, kỳ thực người có thể có rất nhiều mộng tưởng, dưới tình huống như vậy, ngươi càng hẳn là phân rõ ràng cái gì là chính ngươi một nhất, ta đối với ngươi mà nói, có lẽ là một cái ngươi không thể nào quên nhân, nhưng mà ta càng hy vọng là một cái vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi bằng hữu, bởi vì ta không thể nào là trong lòng ngươi mong muốn một lòng một ý một nửa khác." ngươi nói sáu, ta đều biết, ta sẽ không sáu, sẽ lại không quấy rầy ngươi sáu. An Hồng chảy ra nước mắt, rung động hai vai, để cho nàng nhìn vô cùng đáng thương. Dương Vĩ rất thông cảm nữ hài tử này thứ nhất mộng tưởng bị hủy diệt, thế nhưng là không có đi qua cuộc sống đặc kích, liền không khả năng sống ở thế giới này, người phải dũng cảm, chỉ có tại đối mặt gió vũng bùn về sau, người mới sẽ nhìn thấy dương quang phủ chiếu. Đừng khóc, An Hồng, nghe ta nói, nghe Dương đại ca nói, được không? An Hồng nhịn xuống nước mắt, nhìn xem Dương Vĩ, Dương Vĩ vô ngữ bảo đảm nói, ta, Dương Vĩ, không phải ghét bỏ ngươi, không phải không thích ngươi. Chỉ là ta đối ngươi loại này ưa thích, giới hạn thế là một cái ôn ỉ san, ta nguyện ý đem ngươi trở thành muội muội một dạng chân quý, như là giả lời nói, ta Dương Vĩ đi ra ngoài liền để xe đụ chết. Dương Vĩ Vương 6. Ngươi kêu ta cái gì? 6. Dương đại ca. An Hồng oa một tiếng khóc lên, giận tới người hai bên quay đầu quan sát, Dương Vĩ biết sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên cũng không để ý, mà lại ôn nhu đưa khăn tay cho An Hồng, cho mượn An Hồng một cái bà vai, có thể làm cho một cái ưa thích mình nữ hải tử không tương tâm, làm một cái ca ca, cũng không ít khó chịu, hơn nữa An Hồng là một cái cô gái tốt, điểm này Dương Vĩ kỳ thực đã sớm biết, cho nên nói ra những thị này tê giải lại thật lòng lời nói về sau, Dương Vĩ trong lòng cũng thư thả rất nhiều, nhưng hắn một mực nhìn xuống, không có đối với An Hồng nói to tỉnh chết chuyện. 1045 chương 1035, nửa đêm về đến nhà, vẫn còn ấm ấm ánh đèn đang chờ đợi, Dương Vĩ mở cửa, liền thấy Khang Vân Vân nô cười. "Thân yêu, đã trở về?" "Ân." Dương Vĩ mở ra hai vai, nhường Khang Vân Vân nhào vào trong ngực của mình, tối hôm nay đi hướng, hắn đã sớm cùng Khang Vân Vân nói, Khang Vân Vân biết là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng khó tránh khỏi hỏi. Sự tình giải quyết phải thế nào? Ngươi nói xem." Dương Vĩ nhẹ nhàng đẩy ra Khang Vân Vân, dùng ngón tay chà sát Khang Vân Vân cái mũi một chút, nợ nụ cười, "Ngươi cho là ta xuất mã, còn có cái gì việc khó sao?" Khang Vân Vân đương nhiên tin tưởng Dương Vĩ có thể đem sự tình giải quyết, bất quá là một nữ nhân, nàng có chút bận tâm cô bé kia tình trạng, rõ ràng ưa thích một người, nhưng phải cùng người này chỉ lãng vui ngủ, vui ngủ là một loại tức gần lại xa quan hệ, giống như là không bỏ rơi được Dương Quăng, nói nó không tồn tại, lại tồn tại, nói tồn tại, chỉ nhìn nhìn thấy, nhưng không cảm giác được. Nàng có khóc hay không? Khóc. Rất thương tâm sao? Đúng không? Vậy nàng là không phải thật rất thích ngươi a? vật cái này làm cái gì? Ta liền là muốn biết đi. Nếu như nói nàng xấu, thật sự thích ta, ngươi làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn để cho ta thu nàng tính toán, nhiều lắm là để cho ngươi nhiều cái tỉ muội. Dương Vĩ nhìn ra Khang Vân Vân rất đồng tình với An Hùng, thế là mở lên nói đùa. Khang Vân Vân đôi bàn tay trắng như phấn nện Dương Vĩ đổi vai, cười duyên nói, "Chán ghét, ngươi cũng muốn. Được rồi, đùa với ngươi xấu. Như chúng ta ngay từ đầu nghĩ như vậy, thì thực, nàng đối ta hứa thích, có cảm kích thành phần. Nói như vậy, ngươi có chút thất vọng rồi. Nơi đó có, ngươi sẽ không giác đắc tự mình không có mị lực sao?" Ta dương vĩ mị lực, ai sẽ hoài nghi? Liên Khang Vân Vân xinh đẹp như vậy đại minh tinh đều phải quỳ bò của ta tử dưới quần, nói ta không có mị lực cũng là ngu rốt." Dương Vĩ câu nói này, một bên khen lấy Khang Vân Vân đồng thời, cũng tạo tổn hại cái hội này ghen lại có đồng tình tâm nha đồng đốc. Khang Vân Vân nghe được Liễu Dương Vĩ ý tứ, lại nhất thời nghĩ không ra lời đánh trả, hai người vui cười điên đánh liền tiến vào phòng 6. Ngày thứ 2 đi đến bệnh viện, Dương Vĩ mới biết được An Hồng suy nghĩ, bị hỏi y tá trưởng giắc đắc hữu chút kỳ quái, cho nên Dương Vĩ hỏi song phía sau, một người nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì như thế nào nhiều người như vậy đột nhiên quan tâm tới An Hồng tới. Dương Vĩ cảm thấy kỳ quặc, hỏi một chút mới biết, Nguyên Lai Tô Tỉnh chết cái ngu kia buổi sáng hôm nay cũng tới hỏi y tá trưởng. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dương Vĩ đem Tô Tỉnh chết gọi tới phòng làm việc của mình, vừa hút khói, một bên thưởng thức Tô Tỉnh chết cái này muộn tao nam diệu lộ. Như thế nào, không biết đối phương rơi xuống, có phải hay không trong lòng rất gấp a. Ngươi ở đây nói cái gì, không hiểu. Tô Tỉnh chết tiếp tục dạ vờ ngốc. Dương Vĩ cười xấu xa lên, hắn không biết từ khi nào, liền thích Tô Tỉnh chết cái này tiểu nhăn nhó thần tình. Nhìn ngươi như thế nhi, ta còn tưởng rằng ngươi là Liễu Hạ Huệ, hay là cái cơ sở lão đầu, nguyên lai đều không phải là. Chỉ là một bên ngoài trong bình tĩnh tâm bạo động đứa đần. Tô Tỉnh chết bị Dương Vĩ nói như vậy, trong lòng không phục lắm, vừa muốn cười, bởi vì Dương Vĩ quá thông minh, lại là này bệnh viện sau màn lão bản, muốn biết cái gì, đơn giản quá dễ dàng, liền Tô Tỉnh chết đều có thể dễ dàng biết An Hồng Hôn qua sau khi tan việc là theo chân Dương Vĩ đi, huống chi Dương Vĩ đâu? Đúng đúng đúng, trên đời này chỉ một mình ngươi thông minh, ta là đứa đần. Đây là nói lời nói thật, ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì? Ưa thích một người liền đuổi theo đi, nam nhân truy nữ nhân đó là thiên tính, cũng là thiên mệnh, ngươi làm như vậy chết hình dáng, còn nghĩ chờ lấy người khác tới truy ngươi à? Ngược lại là có truy ngươi, truy ngươi ngươi cũng không thích, thật sự nếu không nắm chặt của mình thích, ngươi đời này liền xem như xong. Dương Vĩ a Dương Vĩ, ta phát hiện ngươi gần nhất đặc biệt bà tám a. Chừng nào thì bắt đầu ưa thích quản rảnh rỗi như vậy chuyện? Một mực. Cái kia tha thứ ta không nhìn ra, ngươi lại là một như thế người thích xen vào chuyện của người khác. Chủ yếu cái này không tính là nhàn sự, nói trắng ra là cái này cũng việc quan hệ bệnh viện của chúng ta phức lợi, giống như ngươi vậy thầy thuốc ưu tú, tại trong bệnh viện chúng ta ngay cả một cái đối tượng cũng không tìm tới, chuyến ra ngoài, người khác chẳng phải là nói ta Dương Vĩ là biến thái, quá vô năng. Ha ha ha. Tô Tình chết nhịn không được, phá lên cười. Ngươi ngược lại là khai sáng đi, còn không có người lão bản nào đem nhân viên hôn nhân xem như là phúc lợi phát ra. Không có sao. Vừa vặn, ta liền thích làm thứ nhất. Dương Vĩ đi theo cười, vì không để Tô Tình chết mẹ cảm, hắn đem chính mình đem qua hẹn An Hồng đi ra mục đích nói cho Tô Tình biết, đồng thời, cũng cổ vũ Tô Tình chết hăng hái một chút, đặc biệt là như hôm nay, An Hồng đột nhiên xin nghỉ phép tình huống, ai cũng không biết An Hồng chuyện gì xảy ra, lúc này, có thể An Hồng rất khó chịu, hoặc xảy ra tình chẳng gì, dưới tình huống bình thường lúc này, nữ nhân là cần có nhất một cái nam nhân ở bên cạnh. Tô Tỉnh Chất không có nói yêu đương, nhìn xem Dương Vĩ tại trong đám nữ nhân phong thanh thủy lên, như cá gặp nước, tự nhiên đem Dương Vĩ mà nói trở thành thánh kinh, chưa hôm đó mượn dạ, án lấy An Hồng Điển Điệu chỉ gia đình tìm đi, đem tại nhà nghỉ ngơi An Hồng ở cửa, nhìn thấy quê mụ mang theo một giỏ hoa quả đứng ở trước cửa Tô Tỉnh Chất lúc, cả người đều sợ ngây người. An Hồng người nhà nhìn thấy Tô Tỉnh Chất cũng là cùng An Hồng một dạng biểu lộ, bọn hắn bề ngoài xấu xí nữ nhi thế mà đưa tới một người đàn ông như vậy, không chỉ có dáng dấp dễ nhìn, hơn nữa còn là một cái đại bác sĩ, người nhà họ An đối với Tô Tỉnh Chất đó là một cái thật là nhiệt huyết, ăn ngon uống ngon đều bừng ra ngoài. Còn nhất định phải lưu to tỉnh trước ăn cơm chiều, nói là buổi tối nấu thịt, vậy gia đình cũng không phải ngày ngày đều trương thời gian, đều xem tại tô tỉnh chết tới mặt. Trên, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra. An hồng nhà điều kiện cũng không tốt, hoàn cảnh sống cũng rất kém cỏi, ở góc trong căn phòng nhỏ muột cố mùi nấm mốc nhì, nhưng chút điểm này cũng không ảnh hưởng tô tỉnh chết tốt tâm tình. Hắn thấy, những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì ánh đèn yếu ớt phía dưới, hắn nhìn thấy người một nhà này trải qua rất vui vẻ, dị vãng sinh hoạt quá cao đoàn tô tỉnh chết, chưa từng có lãnh hội cuộc sống như vậy, người một nhà vây quanh ở lò vừa unbox lên nhật ký thiết ấm. Nghe An Hồng cha mẹ của nói An Hồng chuyện lúc còn bé, mặc dù An Hồng không nói nhiều, nhưng mà Tô Tỉnh chết Zác đắc tự mình giống như đã thích cảm giác như vậy. Khuya về nhà trên đường, Tô Tỉnh chết còn tại chờ về chỗ thịt hầm hương vị, hắn rất hưng phấn, hưng phấn đến Zác đắc tự tối mịt bên trên nhất định sẽ ngủ không được, một người ở trong nhà, hắn không biết mình sẽ làm ra điên vì cái gì điên cùng chuyện, thế là hắn gọi xe, vọt thẳng đến Liêu Dương Vĩ nhà bên trong. Đang tại tắm tiểu Yên Nương Dương Vĩ bất phải không hy sinh chính mình kế hoạch, từ bỏ buổi tối muốn theo Khang Vân Vân vuốt ve An ủi ý nghĩ, tiếp đãi cái này cũng không phải thường xuyên đến, nhưng tới không phải lúc khách nhân. Hừ, nguyên ngực lại biết chọn thời gian. Bây giờ không muốn a." Tô Tỉnh Chất đỏ bừng cả khuôn mặt, uống chút rượu đế chính hắn, nhìn so với mình nghĩ còn muốn hưng phấn. Dương Vĩ ngồi ở trên ghế salon, giở khóc giở cười trả lời, "Ta nhìn ngươi chính là buổi tối hôm nay không ngủ, cũng sẽ không giấc đắc hữu cái gì. Ngươi nghe ta nói cho ngươi sáu. Ngươi biết không sáu." Tô Tỉnh Chất bắt đầu mình dậy sóng không dứt. 1046 chương 1036, Tô Tỉnh Chất tình yêu giống như là sáu, 7 giờ chung thái dương, chính là lên cao nhiệt độ thời điểm. Dương Vĩ nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ, cũng đã một buổi tối, Tô Tỉnh Chất còn tại hưng phấn ở trong bên trong, nói tại an hùng nhà lớn nhỏ hạt vùng truyện.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 kéo lên tô tỉnh chết liền hướng bên ngoài kéo, mở cửa phía sau, không chút khách khí đem tô tỉnh chết ném ra ngoài, tô tỉnh chết ở ngoài cửa kêu lừa ngài, Dương Vĩ bất để ý đến hắn về sau, mới có vẻ rời đi. Tô tỉnh chết vừa đi, Dương Vĩ rắc đắc tự mình giống như là thế giới hủy diệt phía sau nhân loại may mắn còn sống sót một dạng, cảm thấy hòa bình thế giới thanh tĩnh thật nhiều, dù sao tại hắn muốn ngủ dưới tình huống, tô tỉnh chết vậy mà giống con rồi một dạng một mờ cong con ngoằng ngoằng ầm ĩ liêu Dương Vĩ một buổi tối, trở lại trên lầu, nhìn thấy mình trong gương, Dương Vĩ rắc đắc tự mình đã nhanh biến thành vầng hãi, vành mắt chúng quanh đen muốn mạng, thần sắc tiểu tuy, lúc này, tỉnh ngủ khang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 Chứng hắn một học sinh cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm dễ chết đầu góc, nếu không thì hồn qua tại sao đột nhiên té xỉu đâu. Không có Tô Tình Chất, Dương Vĩ mới biết được bệnh viện Nguyên Lai like có nhiều như vậy những sự tình, hiếm thấy Tô Tình Chất sẽ xin phép nghỉ, ngày bình thường cần Tô Tình Chất xử lý những chuyện kia một cách tự nhiên rơi xuống liễu Dương Vĩ trên thân. Lười nhắc một thời gian thật dài, đột nhiên không ngừng có việc này chuyện này tìm tới cửa, Dương Vĩ thật là có chút không thích hứng được, một buổi sáng xuống sớm đã là bề đầu sức trắng, như là bệnh nhân tìm y tá phiền phức các loại sự tình một bộ tiếp một bộ, Dương Vĩ lúc này mới xem như minh bạch Tô Tình Chất ra hỏa này đến cỡ nào không dễ dàng, bất quá biết thì biết.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 thật muốn đi tiêu xái, e rằng đến lúc đó chính mình liền bị lão bà cho tiêu xái. Sáu, tốt a. Nếu đều không được sáu. Vậy ngươi nói đi. Dương Vĩ không cách nào, Lý Duy nhà bọn hắn đầu kia có một cái lợi hại hắn nhưng là biết đến, quản lý duy quản cũng không phải bình thường nghiêm. Hắc hắc, lão bản. Cái này còn phải nói sao? Lý Duy cười híp mắt làm một cái động tác, Dương Vĩ lúc này mới chợt hiểu bày. 1048 chương 1038, Dương Tiếp phụ Du ngủ về sau, Dương Vĩ rời đi biệt thự bờ biển, không có lại đánh thức Khang vân vân, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này, chân trời đã trắng bệ. Dương Vĩ nhìn lên trời bên cạnh, may mắn hôm nay là chủ nhật, như vậy, Dương Kiếp Phủ Du có thể ngủ ngon giấc. Lái xe, rời đi biệt thự, Dương Vĩ trở về nhà trước đó, thuận tiện trên đường tìm một cái quán nhỏ ăn bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy, tiện nghi bữa sáng, nhưng lại ở nơi này mùa ấm áp nhất thoải mái nhất. Ăn no về sau, Dương Vĩ cảm thấy người đều tinh thần rất nhiều, nhưng đây chỉ là mặt ngoài thực tế, vừa về tới nhà, Dương Vĩ ngã xuống giường, nên cái gì cũng không biết, đến mức hắn khi tỉnh lại, thờ mắng mình lại ngủ thiệt đi. Theo ý nghĩ của hắn, hắn vốn là muốn đi thần y môn hỏi một chút. Lão đầu nhi liên quan tới Dương Kiếp Phủ Du chuyện, ai ngờ Vậy mà ngủ được quá nặng. Nhìn ngoài cửa sổ quang cảnh, Dương Vĩ biết bây giờ thời gian nhất định không còn sớm, cầm qua điện thoại xem xét, quả nhiên, đã là 7 giờ tối, Dương Vĩ kỳ quái Khang Vân Vân tại sao còn không trở về, bất quá nghi thẩm, Lưu Tố Tâm muốn Lưu Khang Vân Vân mà nói cũng là một kiện chuyện bị ngừng, cho nên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Vì làm rõ ràng giải quyết như thế nào chỗ sơ hở kia vấn đề, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là sáu. Lệ ra khỏi một khóa thuốc ngủ, thân là bác sĩ, hắn không phải không biết không chuyện uống thuốc ngủ đối với cơ thể không tốt, thế nhưng là hắn mới tỉnh ngủ, muốn ngủ tiếp lấy, có chút khó khăn. Cho nên đổ nước đem thuốc ngủ nuốt vào bụng phía sau, lên giường bày ra sòng tư thế ngủ. Dần dần, mí mắt trở nên trầm trọng, Dương Vĩ cứ như vậy đi tới thần ý môn 6. "Lão Đầu Nhi, đi ra." Dương Vĩ nhế hô, Lão Đầu Nhi an vị trên không bay tới Liêu Dương Vĩ trước mặt, hai chân sau khi hạ xuống mới đáp ứng nói, "La phu không phải tại trước mắt ngươi sao?" "Ừ ừ ừ." Dương Vĩ gật đầu, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, bây giờ biết này cái phá hư hư cảnh nhân là Dương Kiếp phụ du, hắn nhất thiết phải quan tâm vấn đề này giải quyết như thế nào. "Lão Đầu Nhi, ta đem cái kia phá hư hư cảnh nhân tìm được, nên xử lý như thế nào?" "Tiêu diệt." "A." Tiêu Diệt. Dương Vĩ Hoài nghi mình nghe lầm, cũng không biết Lão Đầu Nhi nói Tiêu Diệt có phải hay không chính mình hiểu ý tứ kia. "Lão Đầu Nhi, sẽ không như thế tàn nhẫn a. Thần y môn thế nhưng là cứu thế chi môn, làm sao còn phải giết người a? Ta nhớ được ngươi đã nói không thể lạm sát, ngươi nhảy làm sao ra người ngược lại đâu?" Lão Đầu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, "Thì có biện pháp gì đâu. Vì bảo trụ thần y môn, dù sao cũng phải có chỗ hy sinh, nếu là không đem người kia biến mất, chỗ sơ hở mở rộng căn bản là không có cách đựng." "6. Giết người biện pháp này ta không đồng ý. Cái kia thần y môn làm như thế nào là hảo?" Sự tình luôn có biện pháp giải quyết, ta sẽ không giết ngươi." Lão Đầu Nhi Tử Dương Vĩ trong đôi mắt của thấy được khó được kiên định, nghĩ nghĩ về sau, cười hỏi, "Sợ ngươi không phải là không muốn giết ngươi, mà là không nỡ lòng bỏ à? Nếu như lão phu không có đó sai, người này hẳn là cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải thân tứ hữu, ngươi không đành lòng đem tiêu diệt." Thính ngươi nói đúng, Dương Vĩ bất sợ thừa nhận, giải thích nói, "Hắn chỉ là một cái hài tử, cái gì cũng không hiểu, mình cũng không biết mình làm chuyện gì, ngươi không là sống rất lâu sao? Cổ nhân không phải nói người không biết vô tội sao? Muốn đem một cái không có tội lỗi xử tử người, chưa hẳn cũng quá tàn nhẫn a?" Chuyện như vậy, ngươi làm ra được? Lão Đầu Nhi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vướt vướt râu ria con lớn, lão phu lúc nào nói qua muốn giết ngươi? Ngươi mới vừa nói a, ngươi nói muốn tiêu diệt. Lão phu nói là muốn tiêu diệt, nhưng mà luôn miệng nói giết người giống như không phải lão phu, mà là ngươi. Nghe được lão Đầu Nhi nói câu nói này, Dương Vĩ rắc đắc tự mình bị lừa rồi, lão Đầu Nhi sáng tỏ là đùa chính mình, lấy chính mình vui vẻ, trong lúc nhất thời, Dương Vĩ hưu chút nổi giận, rõ ràng như thế nghiêm chỉnh chuyện, hết lần này tới lần khác tử lão đầu này nhi giả như vậy không đứng đắn. Dựa vào, ngươi lại theo ta đấu khẩu, có tin ta hay không đem ngươi râu ria cho cạo? Nói năng lố mãng. Được được được, ta cũng không cùng ngươi so đo, nhanh nói, thời gian của ta chật đến mức rất, nói cho ta biết, như thế nào tiêu diệt? Ngươi nói tiêu diệt rốt cuộc là ý gì? Lão Đầu Nhi nhìn ra Dương Vĩ không tâm tình nói đùa, tự nhiên cũng thu hồi đùa giỡn tâm tính, đây cũng không trách lão Đầu Nhi, lâu như vậy đến nay, hắn cô đơn một người, thật vất vả nhìn thấy Dương Vĩ cái này truyền nhân vẫn còn so sánh những người khác thú vị mấy phần, có thể nói lên vài lời, tăng thêm biết được tìm được cái kia phá hư hư cá nhân, lệnh lão Đầu Nhi tâm tình thật tốt, hắn mới có tâm tình cùng Dương Vĩ nói đùa. Cái gọi là tiêu diệt tức nhưng hắn cùng với thần ý môn liên hệ chi tâm tiêu thất liền có thể. Nói trắng ra một chút, có phải hay không nhường hắn đã quên thần ý môn chuyện này? Ân. Lão đầu nhi gật đầu, hắn biết mình không cần nói nhiều, Dương Vĩ nhìn một chút lão đầu nhi, suy nghĩ một hồi phía sau, hướng lão đầu nhi khoát tay áo. Đi, ta biết nên làm như thế nào. Tỉnh lại từ trong động, Dương Vĩ bất chú ý sắc trời đã tối, cho Tô Tỉnh chết gọi điện thoại, đem Tô Tỉnh chết gọi tới trong nhà, hai người ngồi mặt đối mặt, Dương Vĩ lại không nói tiếng nào, đã ngồi hơn 10 phút Tô Tỉnh chết cảm thấy toàn thân trên dưới cũng không phải mái. Ngươi kêu ta tới, đến cùng chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói a? Ngươi không nói, bộ dạng này nhìn ta, thật hù dọa người." Dương Vĩ ngón tay của trên ghế salon sao độc lấy, vừa nhìn Tô Tình Chiết, một bên không ngừng ngọ, qua vài giây đồng hồ mới xem như đáp lại Tô Tình Chiết. "Ngươi có biết hay không cái gì thôi miên đại sư?" "Thôi miên đại sư? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Chỉ hỏi ngươi có biết hay không, trả lời ta là được rồi." Tô Tình Chiết hoàn toàn không biết Dương Vĩ đây là muốn làm gì, nhưng thấy Dương Vĩ nghiêm túc như vậy, nhớ lại một chút phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. "Ta biết một cái nước ngoài tâm lý trị liệu sư, hắn biết thôi miên. Nước ngoài không được, muốn quốc nội. Vì cái gì?" Dương Vĩ rất nhiều yêu cầu, nhưng Tô Tỉnh Thiết nhịn không được hỏi một câu như vậy, hắn quá yếu kỷ, Dương Vĩ đây là náo dạng nào, êm đẹp nhưng phải tìm nhà Tô Miên, đi theo Dương Vĩ bên cạnh, không có tốt một chút quan tâm nhân có thể sẽ sống được rất phần sau, nhưng cùng Dương Vĩ chắc chắn làm không không đến cùng một chỗ, Tô Tỉnh Thiết cái này vốn là không ba xạo nhân, cũng đã trở nên ba tám. Dương Vĩ cũng không tính toàn bộ nói cho Tô Tỉnh Thiết, tránh nặng tìm nhẹ đáp, giảng Dương Văn Đích, ta lại nghe không hiểu. Nghe được là nguyên nhân này, Tô Tỉnh Thiết vui vẻ như chút được gánh nặng ra tiếng, ta nói người khác ở nước ngoài, không có nghĩa là hắn nhất định là người ngoại quốc. Ca. Người khác nhưng là chân chính người Trung Quốc, chỉ bất quá ở nước ngoài công tác mà lấy. Dương Vĩ lần này hứng thú, có thể hay không đem hắn cho ta gọi. Gọi tới 6. Dương Vĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi quản ta, được hay không? Một câu nói. 6. Tô Tỉnh Chiết có thể trả lời không được sao? Dương Vĩ cái não này giống như là đã trúng vi khuẩn máy tính, toàn bộ bắn ra một chút hắn xem không hiểu đối thoại cùng, làm người tức giận nhất chính là coi như Tô Tỉnh Chiết không rõ, cũng phải theo Dương Vĩ nói làm à, bằng không cái này đã sư huynh lại là lão bản người còn không biết sẽ cho mình như thế nào tiểu Hải Xuyên. Ngay trước Dương Vĩ Tô Tỉnh Chiết gọi thông người kia điện thoại, đầu tiên là tiếng Anh vấn an phía sau, hai người dùng tiếng Trung bắt đầu ở trong điện thoại giao lưu, làm Tô Tỉnh Chiết rất huyền chuyển đang hỏi đối phương có thể hay không về nước một chuyến thời điểm, Dương Vĩ dựng lô Thái Lan. 1049 chương 1039, may mắn Tô Tỉnh Chiết không có nhục sứ mệnh đem cái tâm đó Lý Trừng cầu ý kiến sư hốt du trở về, Dương Vĩ đương nhiên cũng tốt hảo khao thưởng rồi một lần Tô Tỉnh Chiết, Tô Tỉnh Chiết một bên hưởng thụ thức ăn ngon đồng thời, một bên may mắn mình làm đến đến rồi, cũng may mắn cái tâm đó Lý Trừng cầu ý kiến sư bằng hữu có rảnh, cũng vừa có ý đó muốn về quốc một chuyến, bằng không Dương Vĩ bất biết bây giờ còn có phải hay không là nụ cười một chương. Vừa ăn uống vào, Tô Tỉnh chết một bên chứa không đếm xuể tới vấn đạo, nói thật, ngươi tìm tôi miên tới làm gì? Không phải là muốn tôi miên ai, muốn hô ai a? Ăn ngươi đồ vật, Thiếu Lôi kéo ta mà nói. Dương Vĩ nhất vừa ăn, một bên trả lời. Tô Tỉnh chết gặp Dương Vĩ miệng không động gió, cũng không tốt tiếp tục hỏi, hắn cái tâm đó Lý Trưng cầu ý kiến sư bằng hữu cũng là động tâm nhanh, ngày thứ 2 buổi tối trở về quốc, nhưng là có Dương Vĩ nguyện ý tài trợ vé máy bay muôn nhân, tăng thêm Dương Vĩ còn có thủ lao, cái tâm đó Lý Trưng cầu ý kiến sư trở về vào lúc ban đêm. Dương Vĩ bọn hắn chỉ thấy mặt, đương nhiên, không mang theo Tô Tình Tiết, Tô Tình Tiết chỉ dẫn kiến một chút, liền tức thời rời đi. Dương Vĩ đem cái này tâm lý trưng cầu ý kiến sư trên giới đánh giá một cái, tiếp đó đưa ra yêu cầu của mình. Không phải là cái gì việc khó, ta chỉ muốn cho ngươi giúp ta nhường một đứa bé quên Bông Dung một ngày chuyện phát sinh. Một đứa bé? Là người thế nào của ngươi? Ngươi yên tâm, theo ta là người thân quan hệ, ta không phải là muốn hại ngươi, chỉ là muốn nhường hắn quên một chút không vui phát sinh. Thì ra là thế. Nhìn ra được, tâm lý trưng cầu ý kiến sư nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn loại này treo bài đi ra đi làm cũng sợ làm ra một chút xã hội không cách nào tha thứ chuyện sai, cho nên có chút cẩn thận, không muốn tiếp không nên nhận việc, Dương Vĩ nói tới yêu cầu xem như hợp lý, phong phú thủ lao, hắn cũng không cự tuyệt. Hai người ngồi trên xe Hàn Huyên vài câu về sau, Dương Vĩ liền đem tâm lý trưng cầu ý kiến sư dẫn tới bờ biển, sau đó lại trở về biệt thự bờ biển tiếp ra Dương Kiếp phụ du, Dương Kiếp phụ du mặc dù không biết Dương Vĩ muốn làm gì, nhưng mà Dương Vĩ dẫn hắn đi ra, hắn rất vui vẻ, thẳng đến nhìn thấy bờ biển đứng nam nhân xa lạ. "Cha nuôi, người kia là ai a?" Là một cái thúc thúc. "Là cha nuôi bằng hữu sao? Xem như thế đi." Dương Vĩ trả lời về sau. Nhớ tới, hẳn là lại cho Dương Kiếp Phù Du đánh xuống dự phòng trầm, bởi vì hắn biết tên tiểu quỷ này không quá tin tưởng ngoại nhân. Túc Túc đó không phải người xấu, là cha nuôi mời đến giúp Kiếp Phù Du chắc chỉ số thông minh. Chí thông minh sao? Chí thông minh là cái gì? Chí thông minh chính là người có nhiều thông minh a. Tại sao muốn chắc cái này a? Cha nuôi. Bởi vì cha nuôi muốn biết Kiếp Phù Du có nhiều thông minh à, Kiếp Phù Du không phải sau khi lớn lên muốn học y sao? Cha nuôi nghĩ trước biết một chút chúng ta Kiếp Phù Du tiềm chất, chờ sau đó Túc Túc đó để cho ngươi làm cái gì, ngươi có thể phối hợp hắn sao? Có thể. Nghe được Dương Vĩ nói đến học ý chuyện, Dương Kiếp Phù Du lòng tràn đầy vui vẻ, kỳ thực, hại tử như vậy, mặc hắn dù thông minh, cũng sẽ không có tâm cơ đi đến nơi nào. Dương Vĩ dắt Dương Kiếp Phù Du đi đến bờ biển về sau, đem hại tử giao cho Tâm Lý Trưng cầu ý kiến sư, tiếp đó chính mình lui sang một bên, đứng xa xa nhìn. Chỉ thấy đứa bé kia ở trong lòng Trưng cầu ý kiến sư phân phó phía dưới, nằm trên bờ cát, sau đó nói cái gì làm cái gì, Dương Vĩ bất biết, có chừng 45 phút dáng vẻ, Dương Kiếp Phù Du mới bị cái Tâm Đó Lý Trưng cầu ý kiến sư bế lên, Dương Vĩ nên đoán, thấy là cái Tâm Đó Lý Trưng cầu ý kiến sư một bộ giải quyết thân xác. Dương Vi trước lúc này đã cùng Tâm Lý Trưng cầu ý kiến sư nói qua muốn để Dương Kiếp Phù Du quên có một ngày chuyện phát sinh, tiếp nhận Hải Tử, Dương Vi tính thăm dò hỏi một câu, "Cậu, Kiếp Phù Du, ngươi biết cửa gì sao?" "Môn." Cha nuôi nói là nhà môn vẫn là trường học môn. Cái này Ngây thơ hỏi lại, nhệu Dương Vi an tâm rất nhiều, đem Hải Tử ôm trở về biệt thự trên đường, hắn khen Dương Kiếp Phù Du khế đạo, lại trêu chọc Dương Kiếp Phù Du một hồi, mới rời khỏi, trở lại bờ biển. Tâm Lý Trưng cầu ý kiến sư như cũ tại bờ biển chờ lấy, không có chút nào cái gì không kiên nhẫn, Dương Vi đến gần về sau, mới nhẹ giọng cười nói, "Con của ngươi rất thông minh, cũng rất khả ái." "Cảm tạ." Dương Vĩ gật đầu một cái, rút một điếu thuốc đi ra, nhón lựa hít thật sâu một hơi phía sau, cười nói, "Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi." Ân. Tâm Lý Trừng cầu ý kiến sư gật đầu, đi theo Dương Vĩ đi về phía xe bên kia. Trên xe, Dương Vĩ so theo trước đó đã nói giá tiền cho thêm Tâm Lý Trừng, Cầu Ý Kiến Sư hai vạn khối, đó là một khả quan con số, đến nỗi cái tâm đó Lý Trừng, Cầu Ý Kiến Sư cho rằng như vậy, cho nên lúc rời thời điểm, còn khách khí nói, "Nếu Dương Vĩ về sau có chuyện gì cũng có thể tìm hắn." Giải quyết những thứ này, Dương Vĩ về đến nhà truyện từ thứ nhất. Không phải ôm ấp hôn hôn đã một ngày không có thật tốt chào hỏi khang vân vân, mà là nằm dài trên giường ngủ ngon, hành động này tại nữ nhân xem ra có chút không hiểu phong tình, có thể Dương Vĩ cũng là không có cách nào, ngủ thiếp đi về sau, hắn liền đi tới thần y môn hư cảnh. Lão Đầu Nhi, tình huống thế nào? Người xem xấu. Lão Đầu Nhi chỉ hướng Ngọc Bỉa, chỉ thấy Ngọc Bỉa lên quang hoa tựa hồ ổn định một chút. So với trước đó vài ngày, hôm nay tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chắc hẳn ngươi đã chặt đứt đứa bé kia cùng thần y môn liên hệ. Ân. Dương Vĩ gật đầu, cảm thán nói, mặc dù dùng một chút vô cùng biện pháp, chỉ cần hữu hiệu, coi như đáng giá. Sau khi nói xong, Dương Vĩ hữu chút lo lắng hỏi, tình huống như vậy còn có thể xuất hiện sao? Ta là nói hư cảnh bị phá hư. Lão Đầu Nhi nhìn xem Dương Vĩ, suy tư khẽ đạo phía sau, nhẹ giọng trả lời, không dám khẳng định, bất quá, chỉ cần ngươi còn sống, không đem thần y môn tổn tại hướng người khác thổ lộ, thế nhân không biết dưới tình huống, hẳn là không trở ngại. Lão Đầu Nhi sáu, ngươi lại có nhiều nghĩ ta chết. Dương Vĩ nhất đầu hướng tuyến, Lão Đầu Nhi mà nói hắn nghe làm sao lại cảm thấy có chút không thoải mái vậy. Lão Đầu Nhi ha ha nở nụ cười, lão phu từ trước tới giờ không nói bữa của người nào sinh tử, bất quá lấy ngươi chỉ tướng. Muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. 6. Cắt, ngươi trước đó không phải nói ta rất dễ dàng chết. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn cho lão phu nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Vẫn là muốn nghe ta nói, mệnh của ngươi hẳn rất dài. Đương nhiên ai cũng ưa thích nghe kine. Dương Vĩ lẩm bẩm một câu phía sau, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng, Lao Đầu Nhi, có phải hay không tại ta sống thời điểm, thần ý môn sẽ lại không sàng lọc những thứ khác chuyên nhân. Như như lời ngươi nói, sẽ không có người lại xông vào. Nay cũng chưa hẳn, cũng có khả năng người nào đó tiên tư cực cao. Tinh thần lực rất mạnh, cũng sẽ bị hư cảnh hấp dẫn, làm xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn nuôi ở, điểm này ngươi không cần lo lắng. Cái kia sáu thì không có sao, ta chỉ là lo lắng sẽ có người lại phá hư hư cảnh mà lấy, không sao không sao. Dương Vĩ khoát tay áo, gọi cũng không đánh, chỉ bằng ý chí của mình rời đi thần ý môn hư cảnh. Lão Đầu Nhi thấy thế, cười thẳng lắc đầu, này hư cảnh không có vật gì khác, năm rộng tháng dài, lão Đầu Nhi chỉ có cùng bia trưởng đàm sáo. Chỉ mong a, chỉ mong hắn có thể gắng gượng qua 10 đợt cửu kiếp, nếu như đại nạn không chết, hắn nhất định có thể trở thành một thế kỳ tài. Thần y môn mới có thể xem như chân chính tái xuất giang hồ. 1050 chương 1040, có chuyện như vậy. Ân. Hắn không nói hắn muốn làm gì. Không có đâu, hắn cũng không để cho ta hỏi, ta hỏi hắn cũng không nói. Tô Tỉnh chết đem Dương Vĩ muốn chính mình tỉnh tâm lý chừng cầu ý kiến sư sự, sự tình nhìn trở thành một kiện đại sự, phòng đoán chủ yếu có mấy cái, tất nhiên không phải bệnh viện bệnh nhân cần, đó chính là Dương Vĩ mình, rốt cuộc là Dương Vĩ cần nhìn bác sĩ tâm lý đâu, còn là nói Dương Vĩ bên người người nào, xem như bằng hữu đây là một loại quan tâm, đối với Vu Thành trời đãi tại bệnh viện Tô Tỉnh chết tới nói, có thể thổ lộ đối tượng tự nhiên là Lý Duy. Lý Duy nghe xong về sau, gật gù đáp ý nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái nguyên cớ. Tiểu tử này, càng ngày càng thần bí. Đúng vậy a, đúng vậy a6. Tói thần kinh lạ, hắn thế mà sáu. Tô Tỉnh Chiết lời nói đều nói một nữa, mới nhớ, có thể chuyện này không nên cùng Lý Duy nói, hết lần này tới lần khác Lý Duy lại nghe được rất chân thành. Hắn thế nào? Không có. Ai nha, Tỉnh Chiết, giữa chúng ta còn cần đánh bí hiểm gì sao? Ngươi gấp rút chết ta rồi. Tô Tỉnh Chiết hay không nói, vốn chính là Dương Vi cùng hắn trêu chọc, hắn ở trong lòng nói với mình nhất định không thể để cho Lý Duy biết, Lý Duy người này cũng không biết phải hay không bị Dương Vĩ kéo theo, có chút ba tám, nếu là Lý Duy biết Dương Vĩ muốn kết hợp chính mình cùng cái kia tiểu hộ sĩ mà nói, có khả năng Lý Duy còn nghĩ sàm một cước đi vào. Hàn Huyên vài câu phía sau, Tô Tỉnh Chết liền mượn muốn tuần phòng lý do, rời đi phòng làm việc của viện trưởng, cũng không biết phải hay không không muốn đụng tới cái gì chắc chắn muốn gặp gỡ cái gì, vừa ra tới, liền thấy cái kia Dương Vĩ hữu ý muốn giới thiệu cho mình làm bạn gái tân tiến tiểu hộ sĩ Băng Lam. Tô thấy thuốc, "Sớm, sớm." Tô Tỉnh Chết lễ phép gật đầu một cái, Băng Lam cùng mình sượt qua người, đừng nói Hắn cũng cảm thấy Dương Vĩ ánh mắt không kém, Băng Lam dáng dấp đúng là trong bệnh viện xem như xinh đẹp, da thịt trắng nõn, nụ cười ngọt ngào, nếu không phải là chiều cao có hạn chế mà nói, hẳn là một cái khi nữ tiếp viên tài năng. Bất quá, bí mật, Tô Tỉnh Chiết cùng Băng Lam cũng không có như thế nào tiếp xúc qua, thứ nhất là Băng Lam tiến bệnh viện thời gian rất ngắn, mới tới một tuần lễ, thứ hai là Tô Tỉnh Chiết bình thường cũng rất bận. Dương Vĩ lại ánh mắt sắc bén lập tức nhắm ngay cái này tiểu hộ sĩ, Tô Tỉnh Chiết đổ tình nguyện Dương Vĩ là vì chính mình mạo xương nạp hậu cùng, thế nhưng là Dương Vĩ lần này lại có tâm làm bà mối, nghĩ đến Dương Vĩ nói tan tầm về sau yếu ược Băng Lam cùng nhau ăn cơm. Tô Tỉnh Chiết cũng có chút không bình tĩnh, hoàn toàn không có chú ý tới đi về phía trước tới cái gì. Phanh làm một tiếng sáo. Địa bị Tô Tỉnh Chiết đánh rơi trên mặt đất, thuốc bên trong cũng rơi xuống đất, vậy là, vậy vậy, Tô Tỉnh Chiết lúc này mới lấy lại tinh thần. Có lỗi với, ta khinh thường. Nói, ngươi xổ người xuống hỗ trợ thanh lý, dọn dẹp không sai bị lắm, ngẩng đầu mới nhìn đến cùng mình đụng nhau lại là tiểu Hắc Nguyệt An Hổng, Tô Tỉnh Chiết không tự giác nhiều hơn vẻ tươi cười. Là ngươi a, An Hổng. Ừm, ta hôm nay chủ bàn. An, an Hổng cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, tay chân lênh lế thu thập sòng trên mặt đất phía sau, đứng lên. Đô Thầy thuốc, ngươi trước vội vàng, ta có việc đi trước. A từ lần trước về sau, An Hồng liền không có như thế nào lý tới qua Tô Tỉnh Chiết, Tô Tỉnh Chiết không biết có phải hay không là chính mình lần trước lời nói đả thương An Hồng lòng tự trọng, nhưng nói xin lỗi lời nói, làm thế nào cũng nói không ra miệng, nhìn xem An Hồng vội vã bóng lưng, Tô Tỉnh Chiết la lớn, nếu như y tá trưởng hỏi tới, liền nói là ta đủ phải. Tô Tỉnh Chiết là một fan hào ý, bởi vì y tá hư hại bệnh viện hết thảy đều là muốn chính mình bồi thường, nếu là là lời của thầy thuốc, liền sẽ đem bồi thường tính toán tại thầy thuốc trên đầu, số nhiều thời gian, một chút cùng y tá quan hệ tốt bác sĩ đều sẽ giúp các y tá chuyên này. Dù sao y tá tiền lương lại cao hơn, cũng không có làm thấy tốt lớn. An Hồng không có xin lỗi, cũng không có quay đầu, biến mất ở chỗ dãy 6. Ngay tại Tô Tỉnh Chiết có chút xuất thần thời điểm, Dương Vĩ xuất quỷ nhập thần đứng ở Tô Tỉnh Chiết sau lưng, dùng vơi vặn có thể hô đến thanh âm của người lớn nhỏ kêu lên, "Nhìn, cái gì đấy?" Quả nhiên, Tô Tỉnh Chiết bị sợ một cái nhảy, linh hồn đều hơi kém bay ra. "Dương Vĩ, ta tại." Người có thể không thể bước đi có chút âm thanh. "6, ta đi đường một mực rất lớn tiếng đó a, ngươi nghe không được sao?" Dương Vĩ nói xong, làm ngẫu rồi một lần. Dãy da dẫm ở trên sàn nhà âm thanh kích đông kích đông, một bên vừa đi vừa về đi, Dương Vĩ nhất vừa nhìn hướng về phía Tô Tỉnh Chiết. "Ngươi nghe, thanh âm này lớn không lớn? Ta đi đường cũng là tiếng này nhi, vì nhắc nhở những cái kia dạng ta người nói xấu nên chú ý, ta đều là lấy động tính này nhi tại bệnh viện đi lại." Dừng một chút phía sau, Dương Vĩ cười gian vân đạo, "Ngươi có vấn đề, Tô Tỉnh Chiết, đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy, ngay cả ta tới gần cũng không biết." "Không có gì a, thần kinh." "Không có gì?" "Ta không tin." Dương Vĩ nắm tay móc tại Tô Tỉnh Chiết trên cổ, đến gần nhỏ giọng hỏi, "Có phải hay không buổi tối muốn cùng mỹ nữ ăn cơm?" Có chút hứng thú. Nâng lên vẻ mặt này, Tô Tỉnh Chất thì có vẻ bất mãn, đẩy ra Dương Vị phía sau, nhẹ giọng trách mắng, bệnh viện chuyện suốt ngày bận rộn như vậy, ngươi còn có nhiều như vậy chính sự muốn làm, có thể hay không đừng làm chuyện nhảm nhí như vậy. Rất nhảm nhí sao? Đương nhiên. Thế nhưng là lão đầu tử nhà ta không cảm thấy như vậy. Tô Tỉnh Chất trong lòng hơi hồi hộp một chút, thẳng nuốt nước miếng, khuôn mặt hơi tái nhợt lên, ý của ngươi là lão sư cũng biết chuyện này? Biết a, hắn quan tâm như vậy ngươi cái này hãi đồ, ta có tin tức tốt gì không nói cho lời của hắn, ta sợ hắn về sau sẽ đánh ta. Thiếu Khoa Trương, lão sư lúc nào đánh qua ngươi? Thật sự, kỳ thực cha mẹ ta đều rất ủng hộ ngươi, thử xem đi, ngươi là nam nhân, lại không lỗ lã, lại nói, ăn một bữa cơm mà lấy, nhận thức một chút, cũng không cho xấu. Không đi. Tô Tỉnh Chiết tử nội tâm tới nói, đối với cái này bỗng nhiên bữa tối không có hứng thú gì, hoặc có lẽ là hắn có chút nhớ nhưng trốn tránh, nhưng Dương Vĩ như thế nào chịu cho Tô Tỉnh Chiết cơ hội đào tẩu, Dương Vĩ nhất đem giữ chặt Tô Tỉnh Chiết, uy hiếp nói, ngươi không đi, ta liền nói cho nàng, là ngươi chướng mắt nàng xấu. Ngươi nên biết, bệnh viện là một cái không có cái gì bí mật chỗ. Đến lúc đó bệnh viện trên dưới đều sẽ chuyến khắp, Nạo Kiều Tô tỉnh chất Tô đại bác sĩ xem thường Ngây thơ tiểu hộ sĩ, hung hăng làm thương tổn lòng của người khác xấu. Không đợi Dương Vĩ nói xong, Tô tỉnh chết liền lộ ra ánh mắt sợ hãi, bệnh viện nơi này muốn có bí mật quá khó khăn, nhân viên di động tính chất đại, nói trắng ra là cho nhân viên không thiếu tán gẫu cơ hội, chờ thang máy có thể trò chuyện, trong thang máy có thể trò chuyện, ăn cơm buổi trưa có thể trò chuyện, thay quần áo thời điểm có thể trò chuyện, thời gian lại nhanh, những người kia cũng không thiếu thời gian trò chuyện, nếu là thật còn rống Dương Vĩ nói dạng này truyền đi, Tô tỉnh chết không biết mình làm người như thế nào cũng không biết cái kia gọi bằng làm y tá về sau như thế nào ở nơi này bệnh viện đặc chân, thời đại này, lời đồn đại mãnh như hổ. Dương Vĩ, việc này không mở ra được nói đùa, nữ hài tử ra mặt mỏng, đến lúc đó 6, ta cũng mặc kệ, ta cũng không phải người trong cuộc, kết quả như thế nào đều ở đây trong tay của ngươi. Dương Vĩ nói, vỗ vỗ Tô Tỉnh chết bộ ngực, hắn chính là muốn lôi kéo Tô Tỉnh chết ra mắt, xem người tiểu sư đệ này rốt cuộc là thẳng nam vẫn có phương diện kia khuynh hướng 6. 1051 chương 1041, cái này bỗng nhiên bữa tối thực sự có chút lúng túng, Tô Tỉnh Chiết bây giờ không có lời gì dễ nói, chỉ là cắm đầu ăn cái gì, lễ phép gật đầu mỉm cười, Dương Vĩ nhưng lại như cái đại gia trưởng mở hạng, một bên giới thiệu Tô Tỉnh Chiết, một bên hỏi một vài vấn đề, tỷ như băng lam yêu thích cái gì, Tô Tỉnh Chiết hoàn toàn giống không hiểu mở hạng, Dương Vĩ mỗi lần máy mắt đều bị hắn không nhìn. Đây là Dương Vĩ lần thứ nhất làm bạn mối, không nghĩ tới Tô Tỉnh Chiết tiểu tử này như thế không biết điều, cơm nước xong xuôi, uống cà phê thời điểm, Dương Vĩ mượn cớ liền rút lui, đi ra quán cà phê, Dương Vĩ chỉ cảm thấy không khí đều mới mẻ thật nhiều. Tình chất tiểu tử kia đều nhanh đem ta cho ngạt chết. Lúc này, Dương Vĩ điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại lên xem xét, là Kiều Bất Chỉ, đồng dạng không có cái gì việc gấp, Kiều Bất Chỉ thì sẽ không gọi điện thoại tới, tiếp vào Kiều Bất Chỉ điện thoại, Dương Vĩ liền vội vã chạy về nhà. Chuyện gì xảy ra? Ta theo ngươi nói, bảo hộ Khang tiểu thư thời điểm, phát hiện một chút tình huống. Người nàng đâu? Dương Vĩ nhìn một chút trong phòng, không có thấy Khang Vân Vân, rắc rắc hữu chút kỳ quái, nếu là Khang Vân Vân chưa có trở về, Kiều Bất Chỉ hẳn là sẽ theo sát bảo hộ mới đúng. Kiều Bất Chỉ gặp Dương Vĩ khẩn trương, vội vàng trả lời, ngài yên tâm. Khương tiểu thư bây giờ tại biệt thự bên kia. Vừa nghe đến Khương Vân Vân tại biệt thự bờ biển, Dương Vĩ chính xác nhẹ nhàng thở ra, biệt thự bên kia nhìn bề ngoài, không có cái gì để phòng, trên thực tế là Dương Vĩ đề phòng phải tối chu toàn chỗ, dù sao mình có nhiều địch nhân như vậy, còn có cái kia tổ chức đáng sợ trong bóng tối nhìn chằm chằm, Dương Vĩ nhất thẳng tin tưởng, trên cái thế giới này, địch nhân giống như là sau cơn mưa ẩm ấm, hái được một đóa còn có thể bốc lên mấy đóa, địch nhân, cái này địch vị, tại thế giới hiện nay vững viễn, không thiếu hàng, luôn có người vì lợi ích hay là khác, đối với người khác không có hảo ý phát hiện cái gì. Có người một mờ căm thầm đi theo Khương tiểu thư. Nghe được Tiểu Bát Chỉ nói như vậy, Dương Vĩ hừ cười nói, ngươi cũng không phải không biết nàng là Minh Tinh, có người đi theo rất bình thường, có thể hay không cậu tử? Ngay từ đầu, ta cũng như vậy cho rằng, nhưng về sau sáu, Tiểu Bát Chỉ có hoài nghi lý do, mới có thể cùng Dương Vĩ hồi báo chuyện này, cũng không dám giấu giếm. Người kia xem ra không giống như là cậu tử, thân thủ không tệ. Tiểu Bát Chỉ nghĩ thầm, thân thủ không tệ nhân làm cậu tử khó tránh khỏi có chút lá vi, cho nên đây mới là hắn cảm thấy chô khả nghi. Dương Vĩ nghe xong, không dám tùy tiện có kết luận, Khang Vân Vân cá nhân tới nói, sẽ không có cái gì lớn cửu ra, là một Minh Tinh. Bên cạnh sẽ không thiếu cậu tử cái này mới bình thường, nếu là có thân thủ người, như vậy Dương Vĩ có thể liền muốn đem hắn coi là uy hiếp. Có biết hay không là ai, còn không có cha. Không cha trở lấy ta đi cha. Dương Vĩ bồn bực bắn bay tàn thuốc, nhìn về phía Kiều Bách Chỉ, Kiều Bách Chỉ nghe Dương Vĩ khẩu khí này, liền biết Dương Vĩ bất sảng khoái chính mình không đem người kia cho bắt được, hắn đương nhiên hẳn là dựa theo Dương Vĩ nói làm, thế nhưng là cha người, không phải là của mình sở trường, điểm này, Kiều Bách Chỉ nhất thiết phải nhắc nhở một chút quan tâm sẽ bị loạn Dương Vĩ. Lão bản, có phải hay không chuyện này, phải gọi lão thái. Dương Vĩ nhất nghe, cảm thấy là đạo lý này Hắn biết vừa rồi tự có chút phản ứng quá kích, có thể là nhường Tô Tình chiếc cái kia muộn tiểu tử trong tước, thế là gật đầu một cái. "Ân, ngươi cho lão thái gọi điện thoại, chuyện này giao cho các ngươi hai cái. Nói xong, không quên dặn chú, bên kia ngươi cũng muốn tiếp tục bảo hộ, nếu là thực sự phân thân không qua tới, liền để lão thái đi thăm dò, ngươi chuyên tâm làm tốt người chuyện nên làm." "Đã biết, lão bản." Tiêu Bách chỉ gật đầu, quay người như cái quỷ mị một dạng biến mất ở trong đêm tối, dạng người như hắn vốn cũng không phải là loại cuộc sống đó dưới ánh mặt trời nhân, tại ban đêm, khí tức kia cũng như quỷ để cho người ta sợ, giữ vĩ lựa chọn dạng này người tới vì chính mình làm việc là bởi vì Dương Quang luôn có không chiếu tới chỗ tối tăm, muốn đối phó chỗ tối tăm yêu ma quỷ quái, đắc lực bên trên những người này. Dương Vĩ đóng cửa lại, ở trên ghế salon phòng khách nằm không đầy một lát, Khang Vân Vân trở về, trong tay mang theo đồ vật, nhìn thấy Dương Vĩ, khuôn mặt một hồi đỏ bừng, Dương Vĩ lập tức giật đắc hữu thú. "Nha, tiểu tức phụ từ nhà mẹ chồng trở về, nhìn thấy mình nam nhân, như thế nào giống lần thứ nhất một dạng thẹn thùng a?" Chán ghét. Khang Vân Vân cởi cao gấp đũa, đem giữ ấm ly bỏ vào trên cửa trước, hướng đi ghế sofa bọc em, ngồi vào liêu Dương Vĩ bên cạnh. "Ngươi như thế nào sớm như vậy trở về?" Ngươi không phải nói phải bồi tỉnh chết coi mắt sao? Nói đến Tô Tỉnh chết ra mắt, Dương Vĩ cũng rất phiền muộn. Đừng nói nữa, tiểu tử kia hơi kém không đem ta choứt chết. Thế nào? Ta không phải là nói cho ngươi, bệnh viện chúng ta có một tốt tiểu hộ sĩ sao? Nhân ra điều kiện coi như không tệ, dáng dấp cũng xinh đẹp, nhưng Tô Tỉnh chết giống như là gay mờ dạng, đối với người khác nửa chút hứng thú cũng không có, ta cho là mạnh áp lấy hắn đi, hắn sẽ từ từ tiến vào trạng thái, ai biết một bữa cơm xuống, liền nghe thấy đến ta theo quảng bá tựa như ở nơi đó bà bà bà nói, hắn một cái giẫm cũng không phóng. Không thể nào? Khang Vân Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Vĩ ánh mắt, Khang Vân Vân tin được, tất nhiên Dương Vĩ đều nói tiểu cô nương kia không tệ, như vậy hẳn là phối Tô Tình Chiết, vẫn là có thể. Nữ nhân đi, tài hoa cái gì cũng không như tính cách cùng dáng dấp ngọt ngào trong yếu, liền Khang Vân Vân đều cho là Tô Tình Chiết hẳn sẽ thích Dương Vĩ nói loại kia tương đối ngọt ngào làm người hài lòng nữ hài tử. Bây giờ nghe Dương Vĩ nói như vậy, có vẻ như nàng cũng phán đoán sai lầm. Tình Chiết, hắn có nói gì hay không nữ nhân? Ngay trước trước mặt người khác, làm sao có thể nói. Cô bé kia đâu? Có phản ứng gì? Băng Lam tiểu cô nương kia thật hiểu chuyện, không nên hỏi đều không hỏi chỉ có thể cười, làm hại ta theo lấy cười bồi, ngoài cười nhưng trong không cười, cười mặt ta đều phải căng gân, ngươi xem." Dương Vĩ dùng ngón tay giật giật mặt mình, làm bộ đáng yêu ngã xuống Khang Vân Vân trong ngực, thừa cơ tại trước mặt cùng một vòng, thân thể kia hương khí xuyên thấu qua quần áo tất cả đều hút vào cái mũi, có lúc, hương khí chính là một loại thôi tính tố, nhường muốn là muốn chỉ đùa một chút Dương Vĩ hữu chút kích động. Tay của hắn bắt đầu không quy củ, trong đầu ý nghĩ khác cũng không có, chỉ muốn ngay tại chỗ điều tra, ai biết, Khang Vân Vân lập tức liền cho Dương Vĩ tạt một chậu nước lạnh. "Hôm nay không được a." "Vì cái gì?" Dương Vĩ ngẩng đầu, Nhìn qua Khang Vân Vân, Khang Vân Vân lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy dương vị cái mũi, cười trả lời, nữ nhân chuyện phiền toái. Thiên. Dương vị thân thể nhiệt độ cao trong nháy mắt hạ xuống âm vài lần, nam nhân tại muốn cùng chính mình nữ nhân lúc thân thiết ghét nhất nghe được một câu nói một chồng, thì có Khang Vân Vân mới vừa nói câu kia, nếu có thể nhường nữ nhân không cần tới món đồ kia liền tốt, Dương vị đã từng nghĩ như vậy, bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút tỉnh táo lại, nam nhân ngoại trừ không có nữ nhân có thể nhịn đau bên ngoài, còn nhịn không được chính mình một thời khắc nào đó xúc động, Dương vị đứng dậy hướng đi tủ lạnh lấy ra lần trước Khang Vân Vân không ăn xong bằng kích lâm, gặp thì không thấy, thuận tay từ trên giá lấy xuống một cái đại cái đĩa, một ngụm băng kích lâm cờ vào, lông tơ dựng ngược đồng thời, dương vĩ thân thể hỏa, hoàn toàn bị đốt tắt. 1052 chương 1042, lão thái am hiểu sâu rắn chuột chi đạo, muốn trang một cái người, chỉ cần không phải quá phức tạp bối cảnh, đây còn không phải là một bữa ăn sáng, không tốn mấy giờ, cùng Tiêu Bất Chỉ hai người liền đuổi kịp cái kia một đường theo dõi Khang Vân Vân tiểu tử. Bị Tiêu Bất Chỉ chế phục phía sau, tiểu tử con mắt khô đét nằm rạp trên mặt đất, lão thái đi qua, nhẹ nhàng đạp một cước. A, gan thật lớn a. Thử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 Dương Vĩ cảm thấy để cho cậu tử tự chăm chăm dù sao cũng so khiến người khác đệ mắt tới tốt, nhưng hắn cũng không thể để cậu tử một mực mấy rối Khang Vân Vân sinh hoạt, có một số việc không thể phơi sáng, không phải Dương Vĩ chính mình gánh chịu không được áp lực, mà là không muốn để cho quá nhiều người biết Khang Vân Vân tại chính mình bên cạnh, dạng này sẽ đem Khang Vân Vân cũng cuốn vào trong nguy hiểm. Lao Thái, nghĩ biện pháp nhường tiểu tử kia không cần chạy tin tức này. Nói, Dương Vĩ đứng dậy, từ ghế sofa bọc da dưới đệm lấy ra một vạn tệ tiền, đưa tới Lao Thái trong tay. Không đủ tiền liền trực tiếp nói, sự tình nhất định muốn làm tốt. Lao Thái tiếp nhận tiền, cười hì hì đáp, minh bạch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 Tô Tỉnh Chất lại đem Dương Vĩ đối với An Hồng kỳ xem thường thật, chính là bởi vì rằng này, Tô Tỉnh Chất bây giờ nói lời mới có tựa như là đang vì An Hồng bất bình ý tứ. 1054 chương 1044, Dương Vĩ quyết định vì Tô Tỉnh Chất làm một chuyện, bất kể nói thế nào, Tô Tỉnh Chất đều là bởi vì chính mình mới cùng An Hồng có chỗ tiếp xúc, nếu như như chính mình tưởng tượng như vậy, Tô Tỉnh Chất trong lúc bất tri bất giác thích An Hồng mà nói, như vậy An Hồng đối với Tô Tỉnh Chất không có cảm tình, chính là đối với Tô Tỉnh Chất lớn nhất tổn thương, Dương Vĩ bất muốn cho sư đệ của mình bị thương tổn, cho nên hắn phải đem chính mình tạo ra nghiệp thanh lý mất mới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 Đừng nói giỡn. Ta đây đầu còn choáng thâm thoát đây này. Tô Tỉnh chết liếc mắt nhìn Dương Vĩ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, tối đầu trả lời như vậy đạo: "Ta biết cái này có chút khó mà tiếp thu, nhưng đây là sự thật, ngươi hôm qua đúng là đột nhiên ngất đi, bằng không ta xong rồi đi nói cho ngươi những thứ này." Dương Vĩ hữu chút bất đắc dĩ nói, hắn muốn khuyên Tô Tỉnh chết tận lực đem tâm tình bương lòng một điểm, chính lại phát sinh ngày hôm qua dạng sự tình, nhưng mà ai biết Tô Tỉnh chết cứ thế không tin mình hôm qua đột nhiên ngất đi chuyện này. "Sáu, ta cũng không phải đứa trẻ trẻ 3 tuổi. Đừng gạt ta." Tô Tỉnh chết tối đầu Dương Vĩ không nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, nếu là thấy được mà nói, sợ rằng sẽ phát hiện Tô Tình Chất khuôn mặt đã đỏ lên. "Phải, ngược lại ngươi kiềm chế một chút là được. Thưa thích một người không phải là cái gì chuyện xấu, An Hùng là một cái tốt cô đường, thật tốt cùng với nàng ở chung." Dương Vĩ gặp Tô Tình Chất bộ dáng này, biết hắn là có chút xấu hổ, ngược lại đây cũng không phải là cái đại sự gì, cho nên cũng chỉ là nhắc nhở một chút. "Đi, đã biết, rảnh rỗi." Tô Tình Chất tức giận nói, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ Dương Vĩ nhìn thấy chính mình đỏ cùng quả táo tựa như khuôn mặt sẽ châm biếm chính mình vậy.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 Thường, còn không muốn thừa nhận sao? Có phải hay không đang suy nghĩ đến tục cùng cùng an hùng tính là gì quan hệ? Dương Vĩ nhất ngữ bên trong, lập tức vạch Trần Tô Tỉnh chiếc tâm tư, làm Tô Tỉnh chiếc đáp phá ra chúng nói, cái nào sáu? Có sáu. Đừng nói nhảm. Cắt, không biết là ai hôm qua hưng phấn cùng một hài tử tựa như lôi kéo ta nói lâu như vậy. Bây giờ còn ngượng ngùng thừa nhận. Dương Vĩ nhất khuôn mặt khinh bỉ nhìn xem Tô Tỉnh chiếc sáu. Sáu, tốt a. Co như ta đang suy nghĩ a. Tô Tỉnh chiếc quyết tâm liều mạng, nói liên nói, cũng không phải chuyện mất mặt gì, lại nói, liền xem như mất mặt. Đây cũng là việc xấu trong nhà không có bên ngoài Dương a. Đây mới là cái thành thực hại tự đi. Xem ở ngước như thế thành thực phân lượng, ta đây cái làm sư huynh liền hảo hảo giúp ngươi phân tích một chút. Dương Vĩ rời cái ghế dựa đại mã kim đao tại Tô Tỉnh Chất trước mặt ngồi xuống sáu. 1050 chương 1049, hai người một mực tại thư phòng đàm luận đến nửa đêm, Tô Tỉnh Chất trong lòng hoang mang mới xem như trừ khử, mang theo một tia thất vọng, vẻ hưng phấn, Tô Tỉnh Chất chung quy là an tâm trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau,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 Hào Phong gương mặt tái nấy, dẹp dợ hờ sự tình vốn là Dương Vĩ là có ý tiếp tục thống hạ đi, nhưng hắn vẫn khuyên Dương Vĩ bỏ đi ý nghĩ này, mà bây giờ là hối hận cũng tới không đợi, không nói trước đem chính mình những người này lâm vào bị động hoàn cảnh, chính là như vậy mấy đầu nhân mạng sáu. Suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy hối hận. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, mấu chốt nhất là muốn giải quyết như thế nào. Dương Vĩ lắc đầu, than thở nói, ba ngày này, hắn căn bản là không nghĩ ngợi nghiên cứu, cho tới bây giờ mới thôi, hắn còn không cách nào hiểu rõ Zợ Hở là cần cứ vào loại nguyên nhân nào mà phát sinh biến dị, không có cách nào biết rõ ràng điểm này.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 Mẹ nó, làm việc tốt làm thành trạng này, thật ba tạ môn. Cơ nhiên vốn là trong mọi người tính khí không tốt nhất một cái, hiếm thấy làm một lần chuyện tốt lại có có thể rước lấy một thân phiền phức, suy nghĩ một chút liền để hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Đi, Phan Nàn có ích lợi gì? Bây giờ phải mau nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Cửu gia Tuấn có chút bất mãn nói, bây giờ đại gia trong lòng đều rất gấp gáp, thế nhưng là chỉ dựa vào Phan Nàn là không giải quyết được vấn đề. Dương Vĩ, liền không có biện pháp gì sao? Cửu gia Tuấn lại nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, bây giờ có năng lực giải quyết chuyện này, người chỉ sợ cũng chỉ có Dương Vĩ chuyên nghiệp lên sự tỉnh, bọn hắn những người khác hoàn toàn là luống cuống. Khó khăn, trừ phi có thể tìm tới cái kia nghiên cứu chế tạo vi khuẩn người, bằng không mà nói, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm ra biện pháp giải quyết. Dương Vĩ lắc đầu, hắn cũng nghĩ nhanh chóng giải quyết, nhưng vấn đề là có một số việc không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là chuyện lần này, trong 3 ngày này hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ biện pháp, nhưng lại vẫn không có một đáp, từ Hồng Thịnh trước mắt tiếp thu được mấy cái bệnh nhân đến xem, tựa hồ mỗi một cái bệnh nhân cũng là một loại độc lập biến dị, loại này biến dị tựa hồ tương đối không thể khống, cũng không có quy luật có thể nói ra. Thật không có biện pháp khác. Cửu gia Tuấn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, Zợtợ hở sự tình đã qua một đoạn thời gian, bây giờ lại nghĩ truy tra đầu mồn, cái này không thể nghi ngờ không phải là một tiện so giải mã virus đơn giản hơn sự tình. Đánh như vậy cái so xanh a, muốn giải độc, nhất định phải biết tiên chi ngươi chúng chính là độc gì, nếu như ngay cả ngươi chúng chính là độc gì cũng không biết lời nói, làm sao tới giải độc nói chuyện, dù sao thế giới này không có khả năng giống trong tiểu thuyết một dạng có tiến ăn, có thể giải bắt độc. Dương Vĩ hữu chút bất đắc dĩ nói, có thể ngươi không phải đã biết cái này mới virus là Zợtợ hở biến dị sao? Cơ nhiên có chút không hiểu vận đạo. À, không sai. Cái này mới vi rút đúng là từ ZRH biến dị mà đến, thế nhưng là ngươi cũng biết nó đã biến dữ gì, cho nên nó đã không còn là ZRH, cho nên dùng ZRH tiêu chuẩn căn bản là không có cách đánh giá cái này mới vi rút 6. Đây chính là Dương Vĩ khổ não chỗ, rõ ràng nghiên cứu chế tạo ZRH nhân đã sớm nghĩ tới phòng ngừa bị người khác dễ dàng phá giải 6. Chẳng lẽ một cái biến dị thì có phức tạp như vậy? Cơ nhiên phải không hiểu phương diện này đồ vật, chỉ là theo bản năng cảm thấy, dù thế nào biến, nó cuối cùng bả sở phòng là ZRH 6. Trên thực tế khẳng định so với ngươi nghi phức tạp hơn rất nhiều sáu, cái này mới virus chẳng những cùng zép tợ hở không có quá nhiều quan hệ, hơn nữa càng thêm đáng sợ, cái này cũng là vì cái gì nó ẩn núp lâu như vậy mới bộc phát ra nguyên nhân, nó so zép tợ hở càng có tính công kích, làm virus tái thể hại tử thân thể sức chống cự bản thân sẽ không cường đại, lại trải qua như thế có công kích tính virus phá hư sau đó, căn bản là không có cách trèo chống thời gian quá dài, chỉ bất quá nhìn trước mắt tới. Tựa hồ cái này biến dị cũng không phải hoàn toàn ổn định, cho nên trước đó chúng ta nhìn thấy lây nhiễm zép tợ hở đám người tỷ lệ cùng bây giờ bùng nổ nhân số cách biệt sáu. Nhưng mà theo ta suy đoán, cho dù có vài chiến lệnh, lại tiếp sau đó 3 đến 4 ngày hẳn là sẽ tiến vào bùng nổ giờ cao điểm 6. Dương Vĩ nhất khẩu khí nói ra trong lòng suy đoán. Giờ cao điểm, có ý tứ gì? Hà Phong cuối cùng có một tia phản ứng, trước lúc này, hắn một mực lâm vào đối với mình tự trách bên trong, nghe được Dương Vĩ nói giờ cao điểm mấy chữ này, mới hồi phục thần trí. Theo lý thuyết, trong mấy ngày kế tiếp, dẹp dợ thờ sẽ tiến vào toàn diện biến dị kỳ, đến lúc đó, số người chết sợ rằng sẽ lên cao đến một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng con số. Trư Phi, chúng ta có thể ở bộ phát phía trước tìm được biện pháp giải quyết bậy. Dương Vĩ bất phải không nói ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù đang ngồi đám người đã sớm biết. "Tốt, chúng ta ngồi ở đây nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì xấu, như vậy đi. Các ngươi phụ trách truy tra đầu nguồn một khối này, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp xem có khả năng hay không trì hoãn bùng nổ thời gian." Trong phòng buồn bực một hồi lâu, cuối cùng vẫn Dương Vĩ làm ra quyết đoán. Bây giờ lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng làm không được, Dương Vĩ bất nghị khoanh tay chịu chết, đây không phải phong cách của hắn, vô luận lần này vi rút biến dị sự kiện cuối cùng có thể hay không dẫn tới bọn hắn những người này chết thân, làm một cái bác sĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn xem nhiều người như vậy tử vong sáu. Vậy cứ như vậy đi, bây giờ chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Cừu gia tuấn có chút nội trí, rõ ràng không có quá nhiều lòng tin. Không phải tận lực, mà là nhất định muốn thành công, nhiều người trợ như vậy lấy chúng ta đi cứu, bây giờ cũng không phải ủ rũ thời điểm. Tâm tình của mọi người đều rất rơi xuống. Dương Vĩ biết lúc này muốn cho đoàn người một chút lòng tin sáu, bằng không mà nói liền thật là tận nhân lực mới chi thiên mệnh sáu. Không sai, cứ như vậy từ bỏ cũng không phải chúng ta phong cách, đừng quên chúng ta tốt xấu cũng đều xem như có chút năng lực người, nếu như chúng ta đều như vậy mà nói, những người bình thường kia không phải càng thêm không có hy vọng sao? Cơ nhân mà nói nhượng Dương Vĩ một trận ngoài ý muốn, nhưng cũng nhường cửu gia tuấn cùng Hà Phong nhiều một chút đấu trí, cả người cũng sẽ không giống dạng hồi này hủ dũ. Không sai, thời gian không nhiều, chúng ta phải dành thời gian, liền xem như chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể cứ như vậy từ bỏ không có đạo lý làm việc tốt chỉ làm một nữa. Cửu gia Tuấn tựa hồ cũng nhận lấy nhiễm, ngơ ngẩn đăm đăm nói: "Cứ quyết định như vậy đi, mặc kệ có hay không kết quả, buổi tối đều lại đụng kích thước." Dương Vĩ gật đầu một cái, dưới mắt cũng chỉ có dạng này, cùng ngồi không, không bằng hành động, dù là không có cái gì hy vọng, cũng cần phải tiếp tục nữa. Đám người ai đi đường nấy, Dương Vĩ lại lần nữa về tới phòng thí nghiệm, nhưng mà không đợi hắn một lần nữa trở lại nghiên cứu bên trong, khách không ngợi mà đến lại tìm cửa bảy. "Chuyện gì?" Dương Vĩ cau mày hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, trong giọng nói rất là không kiên nhẫn. "6." Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, Dương Vĩ hưu chút kỳ quái lại hỏi một câu, vẫn không có phản ứng chút nào, trong lúc hắn chuẩn bị cút điện thoại thời điểm, đầu bên kia điện thoại cuối cùng truyền đến âm thanh sáu. Có thời gian hay không? Trang nhị có chút do dự, nhưng rốt cục vẫn là hướng về phía nói điện thoại ra câu nói này. Làm gì? Dương Vĩ bây giờ không có tâm tình gì cùng nữ nhân này dây dưa, nhưng lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt sáu. Liên quan tới zép dở hở sự tình, có chút vấn đề muốn theo người tâm sự. Bây giờ Lần này đến phiên Dương Vĩ trầm mặc một chút mới như vậy nói, hắn không rõ ràng Trang Nghị bây giờ tìm hắn nói dẹp dở hồ sự tình đến tuột cùng là có ý tứ gì, nhưng mơ hồ cảm giác có lẽ chuyện chuyển cơ ở chỗ này xấu. Bây giờ, địa phương nào xấu? 1063 chương 1053, gõ nhẹ mặt bàn, Dương Vĩ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thân sắc, ngồi một hồi lâu, Trang Nghị từ đầu đến cuối không nói một lời, mặc dù hắn đã rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn là có chút không nhịn được. Nói đi, đến tuột cùng là chuyện gì? Zep đột hồ biến dị sự tình ngươi đã biết rồi a. Trang Nghị thở dài, biết lại trầm mặc xuống cũng sẽ không có kết quả cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Đương nhiên, như thế nào ngươi còn có thể quan tâm cái này? Dương Vĩ theo bản năng cho rằng Trang Nghị lại muốn mượn lấy Zợ Hở sự tình làm cái gì sự tình xảy ra tới, cho nên ngữ khí tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Ta biết giải quyết như thế nào Zợ Hở biến dị vấn đề 6. Cái gì? Dương Vĩ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, như vậy thế mà từ Trang Nghị trong miệng nói ra, nếu như không phải bây giờ Trang Nghị an vị ở trước mặt hắn nói câu nói này lời nói, hắn nhất định sẽ rắc đắc tự mình là ảo nghe xong. 6. Trang Nghị nhếch miệng, chứng thực chính mình không có nói lung tung. Vì sao lại nói với ta? Có lẽ là vẫn đối với trang nghị cũng không có ấn tượng tốt gì, Dương Vĩ hưu chút hoài nghi nhìn về phía trang nghị sáu, luôn cảm thấy trong này có vấn đề, bởi vì sẽ chết rất nhiều người. Trang nghị từng chữ từng câu nói, cũng không có bởi vì Dương Vĩ hoài nghi mà thay đổi quyết định của mình. Người sẽ quan tâm? Dương Vĩ rất là hoài nghi vấn đạo, hắn thấy, hắn biết trang nghị cũng không giống như là một cái hội quan tâm những người khác chết sống nhân. Ta vì cái gì sẽ không để ý? Trang nghị giống như là đang hỏi Dương Vĩ, hoặc như là đang hỏi chính mình đồng giả sáu, trên mặt mang một nụ cười khổ. Ta cho là người loại người này sẽ không để ý những người khác như thế nào? Dương Vĩ nói ra ý tưởng nội tâm của mình, không chút nào dấu giến, tất nhiên Trang Nghị biết giải quyết dẹp gỡ hở biến dị vấn đề, vừa tìm được chính mình, như vậy đáp án rất rõ ràng sáu. Đột nhiên, hắn có chút khẩn trương, trong lòng không giác đắc hữu chút không tin Trang Nghị sẽ làm như vậy, nhưng cùng lúc vừa hy vọng Trang Nghị không phải đuổi nghịch chính mình chơi sáu. Đúng vậy a, ta đây một loại người đưa cho ngươi ấn tượng chính là như vậy. Nhưng người cuối cùng sẽ biến, có lẽ bây giờ ta bắt đầu biến quan tâm những người khác chết xuống đâu. Trang Nghị có chút tự giễu nói. Nói đi, có điều kiện gì? Dương Vĩ thốt ra, nhưng sau một khắc có mơ hồ có chút hối hận. Ta tại trong lòng ngươi thì có như vậy không chịu đổi sao?" Trương Nghị nở nụ cười, cười giống như một nhiều sắp héo tàn cánh hoa đồng dạng, nhìn Dương Vĩ trong lòng ẩn ẩn đầu số 7. "6. Xem ra dù cho ta cho ngươi biết giải quyết dẹp dở biến dị phương pháp, cũng không cách nào thay đổi ta tại ngươi trong nội tâm định vị." Trương Nghị sâu kín nói, đồng thời từ trong túi sách lấy ra một chồng văn kiện phóng tới Liêu Dương Vĩ trước mặt 6. Dương Vĩ cũng không có nói cái gì, mà là lựa chọn trầm mặc, chỉ là cầm lấy cái kia chồng văn kiện lật nhìn đứng lên 6. Trương Nghị cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Dương Vĩ, nhìn xem hắn chăm chú nhìn văn kiện 6. Nguyên lai like là chuyện như vậy sao?" Bỏ ra mười mấy phút Dương Vĩ mới đưa văn kiện xem xong, sau khi xem xong cả người trạng thái giống như là buông lỏng xuống, tự mình lẩm bẩm sáu. Ta có thể làm nhiều như vậy, phía sau cũng chỉ có dựa vào ngươi mình. Trang Nghị nói xong liền đứng dậy rời đi. Sáu. Dương Vĩ ngồi ở tại chỗ, nhìn xem Trang Nghị biến mất ở tầm mắt của mình, trong lòng không cảm thấy giống như có tảng đá đè lên ngực dạng, không biết vì cái gì, Trang Nghị rời đi thân ảnh, nhường hắn cảm thấy một chút ly biệt bi thương sáu. Đây hết thệ tới quá mức đột nhiên, đột nhiên đến trong lúc nhất thời hắn còn không cách nào đem chính mình trong lòng đối với Trang Nghị định nghĩa sinh ra chuyển biến, Trang Nghị liền đã rời đi đuổi theo ra cửa ra vào, Dương Vĩ muốn nói một tiếng cảm ơn, lại chỉ nhìn thấy đã rời đi đèn xe bảy. Vô Luận Trang Nghị đã từng là một cái dạng dị nhân, nhưng ở Zcepter ở trong chuyện này, nàng chính xác cứu được rất nhiều người, có nàng cho những cái kia tham số cùng tư liệu, Dương Vĩ hữu chắc chắn giải quyết chuyện lần này xấu. Chỉ là không có thể nói bên trên câu kia cảm tạ, vẫn là trong lòng có chút cho phép tiếng nói. Tính toán, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Dương Vĩ giống như là đang nói cho chính mình đồng dạng, nhìn xem đi xa đèn xe, lẩm bẩm nói. Thu thập xong tâm tình, Dương Vĩ vô cùng lo lắng chạy về phòng thí nghiệm, có Trang Nghị tư liệu Rất nhanh Dương Vĩ đã tìm được hóa giải nguy cơ biện pháp, giáp đột hồ biến dị nguyên lai like là xây dựng ở vật dẫn sức miễn dịch thấp hèn tiền đề dưới, chỉ cần giải quyết vấn đề này, những thứ khác thì dễ làm bại. Trang Nghị cũng không biết chính mình sau khi rời đi Dương Vĩ đối tới, bất quá coi như biết cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, nàng vốn cũng không phải là một người tốt, hai mươi mấy năm sinh hoạt để cho nàng minh bạch người tốt cũng không phải dễ dàng như vậy làm, nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn trợ giúp Dương Vĩ bảy. Trang Nghị a, Trang Nghị, ngươi biết chính ngươi ngu dường nào sao? Chẳng lẽ cũng không biết chỉ cần lại nhẫn tâm một điểm, mục đích cuối cùng nhất thì đến được sao? Nhìn xem phía trước thẳng đường cái Trang Nghị lẩm bẩm nói, không biết như thế nào phải, nước mắt không tự chủ tuột xuống bảy. Đem xe tại bên lề đường dừng lại, trong xe vang lên gào khóc thanh âm, có lẽ nàng một mực chính là một cái rất kiên cường nữ nhân, nhưng khi kiên cường áo khoác bị phá hủy sau đó, những biểu hiện ra so với thường nhân càng thêm yếu ớt nội tâm sâu. Cuối cùng chuông điện thoại cắt đứt trang Nghị tiếng khóc, lau sạch sẽ nước mắt, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, lật ra tin nhắn, liếc mắt nhìn trong điện thoại di động văn tự, trang Nghị chậm rãi thở dài một hơi sâu. Có lẽ là đã đến giờ kết thúc hết thảy thời điểm a. Một đèn huôn ám từ bên ngoài đường cái phát ra tiếng trong nhỏ nhỏ. Trong hẻm nhỏ vang vọng giày cao gót đập ở đường lát đá lên âm thanh, thanh âm thanh thủy lộ ra cùng trùng quanh u ám hoàn cảnh có chút không hợp nhau sáu. Mờ u ám tia sáng, Loan Loan có thể thấy rõ ràng một đạo thân ảnh nhỏ đi vào ngõ nhỏ, tiếng giày cao gót đập trên đất cũng càng thanh thủy lên. Ai? Cảm thấy tựa hồ có người nào tại sau lưng đi theo, Trang Nghị đột nhiên quay đầu lại, lại không có phát hiện bất luận người nào dấu vết, không biết vì cái gì bất an trong lòng càng mãnh liệt đứng lên. Cố này bất an từ biết bí mật kia sau đó, mà bắt đầu xuất hiện, ở trong lòng không cách nào tản đi. Mặc dù kỳ quái thủ lĩnh vì cái gì để cho mình đến loại địa phương này tới, nhưng nàng vẫn là tới. Khi đi vào ứ ám hẻm nhỏ thời điểm, nàng có một cô muốn tối lui xúc động, nhưng lý trí lại nói cho nàng, lui cũng không hề dụng, nếu như hết thảy thật muốn phát sinh, trốn tránh là không có, có bất kỳ ý nghĩa xấu. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lần này Trang Nghị không tiếp tục quát đầu, chỉ là trên mặt lộ ra một cái trắng liếu nụ cười xấu. Tiếp vào Hà Phong điện thoại của, Dương Vĩ hữu chút không thể tin, hôm qua hắn còn cho rằng lần sau lại theo Trang Nghị lúc gặp mặt bộ tóc câu kia cảm tạ, không nghĩ tới hôm nay liền nghe được Trang Nghị chết tin tức. Đầu bên kia điện thoại, Hà Phong nói cho hắn biết Trang Nghị chết ở trong một cái hẻm nhỏ, xem bộ dáng là muốn đi gặp người nào xấu chỉ là không biết làm sao lại chết sáu. Chết. Dương Vĩ ngồi yên trong phòng làm việc, không cách nào tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này tin tức sáu. 1064 chương 1054, thùng cơm. Một đám thùng cơm. Ta lấy nhiều tiền như vậy nuôi bọn họ là làm ăn gì? Ân. Để bọn hắn trở về mỗi ngày ngồi phòng làm việc sao? Bọn hắn cho là bọn họ là công vụ viên a. Lan. Triệu Đình đem một buồn lửa giận phát tiết đến rồi Vương Thiệu bà trên thân, ống đựng bút không thiên lệnh nện vào Vương Thiệu bà trên thân phía sau, Triệu Đình liền không có nói chuyện, ngồi ở trên ghế hắn nhìn hết sức phiền não. Vương Tiểu Ba tự hiểu lúc này không nói lời nào thì tốt hơn, thế nhưng là Zep Gở Hở Vi quẩn sự tình, hắn nhất thiết phải có cái gì thì nói cái đó, không thể dậu giếm, bằng không kết quả có thể càng hỏng bét. "Lão bản, Zep Gở Hở Vi quẩn giải dược e rằng không có dễ dàng như vậy chế tác được, bọn hắn đang nghiên cứu, nói xấu, e rằng 10 ngày nửa tháng thời gian là không đủ." "Hử, 10 ngày nửa tháng không đủ? Bọn hắn phải bao lâu?" "1 năm, 10 năm, vẫn là cả một đời nát vụn chết ở phòng nghiên cứu." Nói cho bọn hắn, chế tác không ra giải dược liền có đi. Triệu Đinh lớn tiếng gầm thét lúc, gân xanh trên trán sống ra. Vương Diệu Ba không nói thêm gì nữa, an tĩnh lui ra ngoài, bệnh viện đoạn thời gian trước thả đi một số người, mặc dù đối với Triệu Đình Tâm Tỉnh có như vậy tí xíu không đủ vì đã ảnh hưởng, có thể nói đến cùng, nhưng Triệu Đình như thế bại lộ nguyên nhân vẫn là zép gợ hở vi khuẩn sự tình, chẳng ai ngờ rằng, zép gợ hở virus thông qua lá trà kiểm chế hiện tượng bề ngoài phía sau, cũng không hề hoàn toàn chữa trị, tương phản, sẽ ở trong thân thể tạo thành càng lớn ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác loại. Kẻ bệnh khuẩn cùng 502 nhờ cao su mở dạng, gắt gao dính vào bên trong cơ thể trên tế bào, nhanh chóng tái sinh, tiếp tục như vậy vậy cần phải nói bệnh viện, liền xem như lôi đỉnh bệnh viện qua không được một đoạn thời gian, cũng sẽ chết tốt nhất mấy người, mặc dù nói bệnh viện người chết là chuyện thường, nhưng đối với bệnh viện danh dự từ đầu đến cuối có ảnh hưởng, lại thêm sáu. Vương tiểu ba quay đầu liếc mắt nhìn lựa giận ngút trời Triệu Đỉnh, trong lòng âm thầm phỏng đoán không biết người kia chuyện có phải hay không đối với Triệu Đỉnh cũng có ảnh hưởng. Trang Nghị chết là cái ngoại ý muốn. Vương tiểu ba không nghĩ như thế, vốn là hắn còn tưởng rằng Triệu Đỉnh đối với Trang Nghị làm cái gì, nhưng nhìn Triệu Đỉnh dáng vẻ, Triệu Đỉnh đối với Trang Nghị chết cũng rất giận mình, rất rõ ràng, chuyện này không phải Triệu Đỉnh làm. Cứ việc Triệu Đình không cũng có ở Vương Triệu Ba trước mặt sách trang nhị nửa chữ, nhưng hắn nghĩ, giống Triệu Đình dạng này người, coi như không quan tâm chính mình ngủ qua nữ nhân đã biến thành bộ dạng gì, là luân ngu ngốc là ngốc vẫn là chết, cuối cùng sẽ nghĩ. Một vấn đề, đó chính là đối phương chết đến tột cùng cùng mình có quan hệ hay không. Đáng tiếc không có đáp để chính xác bản thượng, bằng không, Vương Triệu Ba nhất định phải tường lớn, Triệu Đình giờ này khắp này nghĩ chính là trang nhị chuyện, coi như dẹp dở hở virus lại phiền, cũng còn có những người khác giống như hắn thì lấy, mà trang nhị 6. Cái này đã từng ngủ ở nữ nhân bên cạnh mình đột nhiên bởi vì hút độc quá lượng mà chết, chuyện này cũng quá bất khả tư nghị. Triệu Đình là một cái người thông minh, nếu như trang nhị hút độc, hay là đã từng hút độc, hắn sẽ không không biết, đang ngủ một nữ nhân phía trước, hắn vẫn vì mình cơ thể khỏe mạnh suy tính, Triệu Đình không phải loại kia cơ bất trách thực nam nhân. Trang nhị chết có rất nhiều điểm đáng ngờ, vốn là không hút độc nhân đột nhiên bởi vì hút độc mà chết, đã rất kỳ quái, pháp y kết quả giám định lại là hút độc nhiều năm, đáp án này càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lấy Triệu Đình thân phận, muốn biết những thứ này cũng không khó, người khó tránh khỏi hiếu kỳ, Triệu Đình cũng sẽ hoài nghi trang nhị chết là không phải có người đang trả thù vẫn là khác, chủ yếu nhất là trang nhị đã từng là nữ nhân của mình chẳng lẽ bởi vì chính mình, Trang Nghị trở thành một cái bia ngắm. Nếu là như vậy, Triệu Đình mặc dù rắc đắc hữu chút đáng tiếc, nhưng không thể nói là một cái ngủ qua nữ nhân cổ sở, nam nhân không có như thế dễ mồm, huống chi Trang Nghị cũng không phải một cái đơn thuần đại mỹ nhân, có dạng như tổ chức xem như bối cảnh, Triệu Đình biết chính giữa này phức tạp. Triệu Đình thậm chí đang suy nghĩ, Trang Nghị chết là không phải cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Vấn đề này còn tìm không thấy đáp án, nếu như nói thực sự là cái kia tổ chức xử tử Trang Nghị, đối phương đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Rõ ràng Trang Nghị là trong tổ chức đắc lực chủ tướng, thế mà cứ như vậy xử tử, chẳng lẽ sao? Triệu Đình càng nghĩ càng tiện, nói người có tiền không có phiền não đó là giả, không có tiền có tiền hay không phiền não, có tiền cũng có có tiền phiền não, thế giới này lấy tiền làm trung tâm, nhưng lại diễn ra đủ loại bất đồng tính mục, Triệu Đình trong lòng càng ngày càng nhiều nỗi bất an, nhường hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cầm điện thoại di động lên, Triệu Đình liếc mắt nhìn số điện thoại, lại đưa tay cơ thả xuống, phản phục mấy lần, hắn mới gọi thông cái số kia, trong điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân, âm thanh mang theo vài phần dứt khoát, em thai cũng không làm ra vẻ. "Uy, uy sáu, mẫu dung là ta, Triệu Đình. Sáu, Triệu tiên sinh 6." Mộ Dung Tình Ca mới từ phòng bệnh đi ra, tiếp vào Triệu Đình điện thoại của có chút giật mình, kể từ nàng rời đi lôi đình bệnh viện về sau, liền không có gặp qua Triệu Đình, Triệu Đình cũng không có truy cứu cùng khó xử qua chính mình, đều qua nhiều ngày vậy vậy, chẳng lẽ sao? Mộ Dung Tình Ca trong lòng có chút không chắc, đặc biệt là nghĩ đến Dương Vĩ nói qua những lời kia, nếu là Hồng Thịnh bệnh viện cùng Lôi Đình bệnh viện đại lão bản ở giữa đã từng có lớn như vậy ăn tiếng mà nói, cái kia lần này đi ăn mắng khác thật sự sẽ bị cũ lão bản tha thứ? Hơn 10 phút về sau, mang theo cái này hoang mang, Mộ Dung Tình Ca suy nghĩ, đi tới Liêu Triệu Đình chỉ định trà lâu 6. Nhưng ngay từ đầu Triệu Đình cũng không phải nghĩ đến trà lâu, mà là nhường mộ Dung Tình ca đi lôi đỉnh bên kia, giống mộ Dung Tình ca dạng này rời đi cũng đơn vị xấu. Lại trở về, mộ Dung Tình ca từ đầu đến cuối đều cảm thấy không tốt, mặc kệ Triệu Đình muốn nói cái gì muốn làm cái gì, nàng tuyệt đối sẽ không đi đến bên kia, không có cái nào. Triệu Đình mới đem địa điểm đổi đến rồi cách hai nhà bệnh viện không xa một nhà trà lâu. Muốn uống chút gì không? Trà Long Tĩnh vẫn là phô thai. Tùy tiện, cảm tạ. Mộ Dung Tình ca sau khi ngồi xuống một mực đang quan sát Triệu Đình, Triệu Đình nhìn giống như cũng không phải dáng vẻ rất hùng, nhưng lúc này mộ Dung Tình ca còn không biết Triệu Đình muốn nói thứ gì. Trong lòng có chút thất vọng, Triệu Đỉnh điểm trà ngon, ngẩng đầu một cái, thấy được Mộ Dung Tình Kha trong mắt khẩn trương, cái này khiến hắn có chút muốn cười. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là sáu, muốn hẹn người bằng hữu đi ra uống chút trà mà lấy. Sáu. Mộ Dung Tình Kha nhìn xem Triệu Đỉnh, không biết nên nói cái gì, Triệu Đỉnh là của mình lao bạn trước, tại chính mình rời trước phía sau, mặc dù lao bạn trước không có biểu hiện ra nghĩ giữ lại hay là có bất mãn ý tứ, nhưng bây giờ hai người ngồi ở chỗ này, từ đầu đến cuối rắc dác hữu chút quái. Triệu Đỉnh nhìn xem Mộ Dung Tình Kha, sững sốt một chút phía sau, rất có vài phần thành khẩn giải thích nói, thật sự Hôm nay rất thuần khiết tuy đúng là muốn theo bằng hữu cùng uống uống trà, tâm sự, không có ý tứ gì khác. Mộ Dung Tỉnh ca cũng không phải rất có thể hiểu được giống Triệu Đình dạng này, người trong miệng nói tới nói chuyên hiếm, lại hoặc là nói Triệu Đình loại người này đối với bằng hữu hai chữ định nghĩa, trong lòng nhiều lần không bỏ xuống được chính là Dương Vĩ cùng Triệu Đình ở giữa ăn Tết, cái trước, đơn thuần là của mình phía trước đi, cái sau, ngoại trừ là của mình cấp trên bên ngoài, vẫn là mình nhiều năm không gặp bạn học cũ, nói đến thân thiết cùng thân cận, tự nhiên là cái sau nhiều một. Ít, tăng thêm Dương Vĩ lần kia giúp Mộ Dung Tỉnh ca giải vây, muốn nói lập trường lời nói, Mộ Dung Tỉnh ca có chút đạo hướng Dương Vĩ. Nhưng lại đối với Dương Vĩ không hề đề cập tới cùng Triệu Đỉnh quá khứ có chút hiếu kỳ, đây là nàng vì cái gì đi ra ngoài mưu nhân, nàng chính là muốn biết Triệu Đỉnh tại chính mình đi ăn máng khác phía sau có thể hay không đối với mình có cái gì trả thù hành vi, cũng muốn biết tự mình nghĩ biết đến một bộ phận kia. 1065 chương 1055, nửa chén trà nhỏ về sau, bộ dung tình ca căng thẳng thần kinh mới xem như thư giãn một chút, Triệu Đỉnh không có sách để cho mình lúng túng chuyện, nàng cũng không muốn chủ động đi nói, hai người dựa sát điểm tâm, uống vào uống vào, rất tự nhiên liền nói đến Liêu Dương Vĩ trên thân. Ta lúc đó cũng không biết nguyên lai like hắn là sáu. Hùng Thịnh lão bản 6. Hắn ngay từ đầu không có nói cho ngươi. Từ Mộ Dung Tình ca trong miệng biết nàng cùng Dương Vĩ là bạn học cũ phía sau, Triệu Đình rắc đắc hữu chút kỳ quái, trong lòng thầm mắng Dương Vĩ tiểu tử này quá tặc, ngay từ đầu không cho thấy là trưởng, vì 6. Vì 6. Vì cái gì Triệu Đình cũng không nói lên được. Mộ Dung Tình ca liếc mắt nhìn Triệu Đình, mỉm cười gật đầu, giải thích nói, Dương Vĩ cái kia người, chính là như thế, rất địa thấp, lúc đi học, chúng ta cũng không có nhìn ra, ngươi lại, like, hắn vẫn cái làm đại thấy tốt liệu. Mộ Dung Tình ca tự nhiên tóm tắt đọc sách lúc các bạn học đối với Dương Vĩ đánh giá, khi đó Dương Vĩ nhìn vô cùng phổ thông 6. Cùng nói phổ thông, không bằng nói là, Dương Vĩ lúc kia coi như không phải bọn hắn ban kém nhất, cũng là bọn hắn trong lớp đếm ngược 3 vị trí đầu, bây giờ Dương Vĩ có thể làm được trình độ này, không chỉ có làm đại bác sĩ, còn tự có một nhà bệnh viện, đã là một cái kỳ tích, ngày đó tại Mộ Dung Tình ca biết được Dương Vĩ là Hồng Thịnh lão bản lúc, kỳ thực là giật mình, chỉ bất quá không có đem giật mình cho biểu hiện ra ngoài. Nghe được Mộ Dung Tình ca đối với Dương Vĩ đánh giá, Triệu Đình hơi kém không có thổ huyết, Dương Vĩ địa thấp. Đánh chết Triệu Đình, Triệu Đình đều không tin, Dương Vĩ mặc dù bề ngoài nhìn thành thật, nhưng trên thực tế Dương Vĩ là một cái cái gì hàng, Triệu Đình cái này đối thủ cũng vẫn là rõ ràng. Dương Vĩ cái chủng loại kia thông minh tâm cơ, không ở hắn Triệu đỉnh phía dưới, Triệu đỉnh không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, nhưng Triệu đỉnh thông minh, hắn sẽ không tại Mộ Dung Tình ca trước mặt chửi tới Dương Vĩ. Tất nhiên nói lên Liễu Dương Vĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ nói lên hai câu, cùng nói hắn nói cho đúng là đối với Dương Vĩ đánh giá, còn không bằng nói là hắn tại phát ra từ nội tâm giận mắng. Hừ, hắn chính là khối vừa thối vừa cứng lại không biết phải trái tảng đá. Đây là Triệu đỉnh ngay từ đầu đối với Dương Vĩ đánh giá, nói ra cũng không tính là đối với Dương Vĩ chửi đối, nghe được Triệu đỉnh nói như vậy, Mộ Dung Tình ca cười ra tiếng. Mộ Dung Tình ca cười lên rất có thể bắt lấy Triệu đỉnh tần kinh. Triệu Đình nhịn không được vấn đạo, cười cái gì? Không có sáu. Đã nghe qua ngươi cùng hắn một vài tin đồn, biết các ngươi là đối thủ, chỉ là vừa mới ngươi nói câu nói kia, để cho ta cảm giác sáu. Các ngươi không giống như là đối nhân, mà là loại kia sáu. Hiểu khá rõ bằng hữu. Mộ Dung Tình Ca nói xong, cười nhấp một ngụm trà. Triệu Đình nếu là nghe được người khác nói như vậy, nhất định sẽ làm cho đối phương ngậm miệng, càng gan có thể sẽ làm cho đối phương biết loạn như vậy nói chuyện, sẽ có dạng hậu quả gì, nhưng Mộ Dung Tình Ca nói như vậy, lại làm cho hắn không có nộ khí, hắn không thể nào cùng Dương Vĩ làm bạn, liền xem như Mộ Dung Tình Ca muốn như vậy hắn cũng không thể làm theo một mực là đối thủ, không chỉ có như thế, Dương Vĩ vẫn là Triệu Đình nhất định muốn đánh ngã đối thủ, chỉ bất quá, tại một cái chuyện, phát sinh thời điểm, bọn hắn nhất thiết phải kết thành một loại kỳ quái liên minh, tỉ như giống Zetsu gở hở vi rút chuyện này phát sinh về sau, Dương Vĩ cũng có ý vô tình đem một vài tiến triển cùng tình huống tiết lộ cho Liễu Triệu Đình biết, mặc dù nói Dương Vĩ làm như vậy cũng là vì nhường Triệu Đình đi thăm dò cái kia vi khuẩn sự tình, nhưng cuối cùng hai người không phải đang đối với boss, mà là cùng vì một việc mà cố gắng. Triệu Đình cùng Dương Vĩ nhất dạ Không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, nếu là có cái gì chính mình bệnh viện bất lực bệnh, như vậy bệnh viện của mình cũng không có cái gì chỗ đạt thủ, coi như cái bệnh này toàn thế giới cũng không có cái nào, Triệu Đình cũng muốn biện pháp giải quyết, cho tới nay, hắn đều có cố dạng này nhiệt tình, bằng không, hắn cũng sẽ không thoát ly Triệu gia, chính mình đi ra làm Lôi Đình. Đúng, ngươi ở đây Hồng Thịnh làm việc bên kia phải như thế nào? Triệu Đình cuối cùng nói đến vấn đề này, mộ dung tình can nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, thay vào đó là từng chút một ngượng ngùng. Vẫn tốt chứ? Dương Vĩ bất là ngươi bạn học cũ sao? Hắn không có thật tốt chiếu cố ngươi. Không có Mộ Dung Tình ca lập đầu. Triệu Đình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dưỡng vị tên kia lại hôn trướng, hẳn là cũng không phải loại này bất cận nhân tình nhân, nếu là bạn họ cũ, một chút đặc thù đãi ngộ hẳn là sẽ có. Triệu Đình cảm thấy nếu như là chính mình, mình nhất định sẽ làm như vậy xấu. Cứ việc Triệu Đình không có cái gì bằng hữu, nhưng nếu là đổi chỗ, Mộ Dung Tình ca là đến bệnh viện của mình làm việc, hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Mộ Dung Tình ca. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn trở mặt không quên biết? Vẫn là Không không không, ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta cũng không muốn có cái gì đặc thù đãi ngộ, loại chuyện này, ta chỉ cần cùng các bác sĩ là giống nhau liền tốt. Hơn nữa, chính mình cố gắng, liền sẽ có thành tích tốt điểm này, ta rất hài lòng, không cần hắn đặc thù đối đãi. Hắn nào ngươi đi qua? Một chút điều kiện không có thêm. Triệu Đình hỏi nghi vấn trong lòng, hắn muốn biết Mộ Dung Tình ca vì cái gì rời đi, tất nhiên bây giờ biết Liễu Dương Vĩ là Mộ Dung Tình ca bạn học, cũ. Triệu Đình nghĩ Thẩm Dương Vĩ nhất định khai ra cái gì Mộ Dung Tình ca sẽ không cũng cự tuyệt điều kiện, dù sao Dương Vĩ hữu có thể so với mình hiểu rõ hơn Mộ Dung Tình ca người này. Mộ Dung Tình ca đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn Triệu Đình, sâu kín trả lời, ta đi bên kia sáu. Không phải là bởi vì hắn khai ra điều kiện gì, tại trước khi đi Hắn không có nói cho ta hắn là bên kia la bàn, coi như ta đã biết, hắn cũng không cần làm như vậy. Vì cái gì? Tất nhiên, không có gì đặc biệt điều kiện, vì cái gì ngươi phải lì khai Lôi đỉnh? 6. Tại Lôi đỉnh công tác, ngươi không vui. Cái này sao? Mộ Dung Tình ca có chút do dự, không biết mình nên trả lời như thế nào, thế nhưng là Triệu Đình ánh mắt là như thế khát vọng nhận được đáp án, nghĩ nghĩ về sau, Mộ Dung Tình ca rắc đắc tự mình bây giờ giống như không có cái gì có thể sợ, Triệu Đình người này nhìn cũng không thể sợ, cũng không có cái uy hiếp gì tự động, thế là thẳng thắn trả lời, kỳ thực đây không phải cái gì hài lòng hay không vấn đề. Có thể tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ở nơi nào công tác đều như thế, ta đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy Lôi Đình không tốt, chỉ là xấu. Ta cảm thấy, cảm thấy Lôi Đình quá bị đè nén, không sai, Lôi Đình bệnh viện cho ra tiền lương rất cao, cùng Hồng Thịnh có so sánh, hơn nữa hoàn cảnh cùng đãi ngộ cũng rất tốt, thế nhưng là Lôi Đình cuối cùng cho người ta một loại công sự công bạn cảm giác, đồng dạng là bệnh viện tư nhân, ta biết hai nhà bệnh viện có thể đều tồn tại tích công hiệu vấn đề, nhưng Lôi Đình bệnh viện với ta mà nói, đúng là lạnh lùng một chút. Mộ Dung Tình ca tại Lôi Đình thấy qua quá nhiều chuyện như vậy, kẻ có tiền tới tiêu phí, giống như là khách sạn 5 sao mở rộng bác sĩ vì bọn họ phục vụ, làm như vậy chuyện thủ pháp, là khách hàng trí thượng, thế nhưng là, Mộ Dung Tình ca không phải rất ưa thích, bác sĩ tại nhiều khi căn bản không có lên tiếng quyền hạn, bệnh nhân tại sao phải cầu? Bác sĩ liền muốn như cái đồ đần một dạng đi làm theo, chỉ cần có thể đem bệnh nhân chiếu cố tốt, là được rồi, cảm giác, Mộ Dung Tình ca rất đáp. Tự mình giống như là đang làm người có tiền bả mẫu. 1066 chương 1056, Triệu Đình không biết Hồng Thịnh đến cùng có cái gì tốt, hắn thậm chí còn phải không quá rõ Mộ Dung Tình ca vì cái gì lựa chọn Hồng Thịnh, bất quá, hắn nhìn Mộ Dung Tình ca tựa như là dáng vẻ rất vui vẻ liền không tiếp tục truy vấn, mà lại hàn huyên chút sinh hoạt hóa vấn đề, những cái kia Triệu Đỉnh cho tới bây giờ cũng không thảo luận đề, đang cùng Mộ Dung Tình cà trò chuyện, nhường hắn say sưa ngon lành. Nhưng mà, ngay tại hai người giống như bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm, vô cùng vui vẻ thời điểm, Triệu Đỉnh lại phát hiện một kiện sắt phong cảnh sự tình, cách vách một cái bàn, ngồi một cái quỷ dị nam nhân, mang theo mũ lưới trai, tiếp nhận khuôn mặt, mặc dù coi như giống như là đang xem báo, nhưng Triệu Đỉnh cảm giác người kia một mực tại nghe lén mình và Mộ Dung Tình cà đối thoại, đây là vì cái gì Triệu Đỉnh không thích tại dạng này nơi công chúng xuất hiện nguyên nhân, nhưng cái này Người xuất hiện, Triệu Đình cảm thấy không phải tỏ mò người qua đường, giáp, thế là đem cái kia đánh giá một cái phía sau, cười nhìn về phía Mộ Dung Tình Ca. "A, cho chuyện một chút, ta cũng quên nhìn thời gian, giống như đến rồi thời gian ăn cơm, nếu như ngươi không ngại, ta dẫn ngươi đi ăn ngon, có thể chứ?" Nhắc đến ăn, Mộ Dung Tình Ca là phát giác tự có chút nói đụng, là nhân đều phải ăn cơm, Triệu Đình rất lễ phép, "Không, có cái gì hỏng hành vi?" Mộ Dung Tình Ca tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Hai người rời đi trà lâu về sau, lái xe đi tới một nhà làm ăn cực kỳ phát đạt tự lâu, Triệu Đình tưởng xuyên đến nơi đây chiếu cố. Cho nên tiểu lâu quản lý rất hiểu biết liền đem Triệu Đỉnh bọn hắn trực tiếp đưa vào phòng, một trận này ăn đến mộ dung tình ca rất vui vẻ, một phương diện đổ thuốc ăn, một phương diện khác, nàng cảm thấy Triệu Đỉnh tựa hồ không có khó như vậy ở chung, hết lần này tới lần khác điểm này là tại nàng rời đi lôi đỉnh bệnh viện về sau mới phát hiện, mộ dung tình ca cũng, không tham Triệu Đỉnh có tiền, nàng không phải người như vậy, chỉ là giống Triệu Đỉnh nói, làm bằng hữu cũng không sao. Nàng cũng không biết cười giực rỡ Triệu Đỉnh kỳ thực tại nàng thời điểm không biết làm một sự kiện, Triệu Đỉnh một mực hoài nghi cái kia trong trà lâu nhân, cho nên thừa dịp đi toilet thời điểm gọi điện thoại gọi tới Vương Triệu Ba. Ngay tại hắn cùng Mộ Dung Tình ga cười nói phong thanh đồng thời, hắn cũng vướng vít cái kia không biết sống chết nghe lén chính mình nói chuyện trời đất rao hỏa. Ăn xong bữa tối, đem Mộ Dung Tình ca đưa về bệnh viện, Triệu Đình mặt của kéo xuống, lạnh như vậy bằng băng ánh mắt, thật giống như hắn mới vừa rồi không có cười qua một ngữ dạng. "Gì tình huống?" "Cha là cha được." Theo Kiếp Vương tiểu bà có chút do dự, nói: "Sáu." "Người kia tựa như là sáu?" "Vương tiểu bà, ngươi thường nào thì như thế bà mụ?" "Hắn rốt cuộc là ai?" Triệu Đình ánh mắt không cho phép Vương tiểu bà có chỗ dấu giếm, Vương tiểu bà cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp: "Ta theo hắn một đường." tận mắt hắn tiến Liêu Triệu gia chạch viện nhà cửa. Người của Triệu gia. Triệu Đình nhíu mày, nếu là Triệu gia đi ra làm việc người, chính mình hẳn là có thể nhớ ký chút bộ dáng, mặt của người kia nhìn rất xinh, Triệu Đình rắc dắc hữu chút không thích hợp. Người xác định hắn tiến vào. Tận mắt nhìn thấy hắn đi vào. Nói như vậy, hắn là lão đầu tử người. Cái này ta thì không rõ lắm, ta nhìn thấy, hắn hướng Ngộng Ngộng tiểu thư nhà Phương hướng đi qua. Đông dạng là nói Triệu gia, Vương tiểu ba trong miệng Triệu gia cũng không phải là Triệu Đình nói tới Triệu gia, Triệu Đình là tông gia xuất sinh, là Triệu gia gia chủ Triệu Chấn Hải cháu trai ruột, mà Triệu Ngộng Ngộng nhưng là chi thứ xuất sinh. Hai cái triệu gia cách nhau khá xa, có một điểm giống nhau, đó chính là một mảnh đất trống bên trên vòng thành trong đại viện có mấy căn biệt thự, người của triệu gia đều phân ở bên trong, tất nhiên Vương Tiểu Ba nói là triệu mộng mộng bên kia, nói rất rõ, vậy thì không phải là bạn gia nhân làm, cái này khiến triệu đỉnh dắc đắc hữu chút kỳ quặc. Nhìn đồng hồ, triệu đỉnh cảm thấy còn sớm, thế là quyết định đi triệu mộng mộng nơi đó uống hai chén sáu. Triệu đỉnh chủ động xuất hiện, đi tới nhà mình, triệu mộng mộng có chút giận mình, người em trai này liền xem như thịnh cũng không ngậy được, hôm nay đột nhiên chạy đến đã biết bên trong, cái này khiến triệu mộng mộng có loại không nói ra được cảm rất xấu, đương nhiên Nàng vẫn cười yêu kiểu vì Triệu Đình chọn lấy bình tốt nhất rượu đỏ. Triệu gia có tiền, coi như Triệu Mộng Mộng không phải tông gia xuất sinh, cũng không thiếu mua tốt rượu tiền, lấy ra một bình nước pháp thần bí trang viên sản xuất rượu đỏ phía sau, Triệu Mộng Mộng tại Triệu Đình trước mặt để lên hai cái cái chén. Triệu Đình chỉ liếc một cái, liền nhìn ra rượu lai lịch. Thời gian trôi qua không tệ đi, 78 niên thần bí trang viên sinh ra rượu đỏ, hơn trăm ngàn một bình, chỉ cung cấp tứ gia, từ trước tới giờ không công bán, xem ra, treo lên Triệu gia danh hảo, là có không thiếu chỗ tốt. Như vậy, nhường Triệu Mộng Mộng có chút lúng túng, rõ ràng tại nói tông gia cùng dòng thứ sự tình. Triệu Mộng Mộng nghĩ giận cũng không dám tại Triệu Đình trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đó là đương nhiên, thân bí trang viên cùng Triệu gia là lão giao tình, hàng năm đều sẽ tiến đưa chút thượng hạng tới. Triệu Mộng Mộng nói hướng về Triệu Đình trong chén rót rượu, Triệu Đình đương nhiên sẽ không theo Triệu Mộng Mộng khách khí, rượu ngon, hắn cũng không muốn lãng phí, uống một ngụm phía sau, hắn nhìn về phía Liêu Triệu Mộng Mộng, ánh mắt như vậy thấy Triệu Mộng Mộng có chút không biết làm sao. Thế nào? Tại sao vẫn luôn nhìn ta a? Ngươi không biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân sâu? Triệu Mộng Mộng theo bản năng lấy tay sờ mặt mình một cái, mặt ta bỏ ra Triệu Mộng Mộng trong ánh mắt mờ mịt liền thật giống như là thật, Triệu Đình nhịn không được khinh bỉ, đường đóng địch, nói đi, ngươi có phải hay không sống được hơi không kiến nhẫn? Còn là nói lão đầu tử để cho ngươi làm như thế. Triệu Mộng Mộng nuốt một ngụm nước bọt, nguôi xuống, qua mấy giây sau, có chút vô tội nhìn về phía Liêu Triệu Đình. Ngươi ở đây nói cái gì? Ta như thế nào không hiểu a? Triệu Đình lạnh lùng nhìn xem Triệu Mộng Mộng, nhẹ buông tay, đem cái chén rơi xuống đất, mềm mại thảm tiếp nhận cái chén, cho nên ly thủy tinh tử mới không có vỡ vụn, nhưng hành động này đã đem Triệu Mộng Mộng sợ cho trắng váng, Triệu Đình đứng dậy, lạnh lùng khiển trách quá mắng, Triệu Mộng Mộng Quân ngươi làm tốt chính mình một phần, không nên làm không muốn làm, dạng này tại Triệu gia mới có thể sống lâu, chứ phi ngươi nghĩ sửa họ. Nói xong, hai tay túi phủ, chuẩn bị rời đi, nhưng hắn chưa quên nhắc nhở một câu cuối cùng, nếu như đây là lão đầu tử ý tứ, là hắn để cho ngươi tới giám thị lời của ta, giúp ta chuyển cái lời nói, ta không ưa thích sáu. Còn có, ngươi được tin tưởng một sự kiện, liền xem như lão đầu tử để cho ngươi làm như vậy, ngươi cũng muốn suy tính một chút, đắc tội ta có đáng giá hay không. Triệu Đình sau khi rời đi, Triệu Ngọc Ngọc mới phản ứng được Triệu Đình là vì chuyện gì mà phát biểu, cái này khiến nàng tựa như là sau khi chết quãng đời còn lại mở rộng. Thì thực, vừa rồi loại tình huống kia, liền xem như Triệu Đỉnh Hung hăng cho mình một bạt tai, mình cũng còn không lên miệng. Lúc này, một lão giả mở ra không cùng trì, từ bên trong đi ra, nhìn xem chưa tỉnh hồn Triệu Mộng Nộng, thẳng lắc đầu. "Ai, ngươi bây giờ thấy rõ chứ? Đây chính là tông gia cùng dòng thứ khác nhau. Ở trước mặt người ngoài, chúng ta cao cao tại thượng, trên thực tế chúng ta không giờ khắc nào không tại phụ thuộc. Nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt, bọn hắn tâm tình tốt, liền cho chúng ta cái gì, tâm tình không tốt, liền lấy chúng ta xuất khí, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì bọn họ là tông gia xuất sinh." Hừ, thật là không có thiên lý, đồng dạng là Triệu gia Tử Tôn, vì cái gì chúng ta liền muốn dạng này khủng lúng? Luận y thuật, hắn Triệu Đình không sánh được ngươi, có gì có thể đắc ý? Nếu không phải là hắn một mực khoe khoang mình một chút tiểu thông minh, làm cái gì cháo lưu độ chơi, đổi chô ngồi, ai sẽ biết hắn Triệu Đình? Hắn duy nhất có thể lấy kiêu ngạo chính là hắn là Triệu gia Tôn thất con cháu thân phận, nếu là xấu. Lão giả quay người, ánh mắt lộ ra cười gian thần sắc. 1067 chương 1057, tại Triệu mộng mộng trong trí nhớ, khi còn bé Triệu Đình mặc dù rất rụt rè, nhưng chưa từng có làm cái gì chuyện hại mình. Mặc dù Triệu Mộng Mộng theo thói quen có chút sợ Triệu Đình, nghe Triệu Đình mà nói, có thể nàng không giống chi thứ bên trong những người khác như thế nhìn Triệu Đình, dưới cái nhìn của nàng, bất kể nói thế nào, Triệu Đình tiếp qua phần cũng tốt, đều là mình để đề. Nhưng sáu, Tam Túc Bá nói một phen, nhưng Triệu Mộng Mộng rất là dao động, Triệu Mộng Mộng biết Tam Túc Bá nói không sai, có tông gia một ngày, bọn hắn cũng sẽ không làm đến phía trên nhất, Vĩnh Viễn, Mại Mại cũng sẽ có tông gia áp chế chính mình, coi như mình trước mặt người khác cao quý đến đâu cũng không hề dựng. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Mộng Mộng đã cảm thấy không cam lòng. Tiểu thư 6. Tiểu thư 6 Bên cạnh trời người đều ở đây nhìn Triệu Mộng Mộng chỉ thị. Triệu Mộng Mộng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn một chút cái kia càng chạy càng xa bóng lưng, cuối cùng sáu. Gật đầu. Sáu. Xuống ca đêm, muốn về nhà ngủ ngon mộ Dung Tình ca hoàn toàn không có hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, miệng liên bị che, người được một cỗ chính mình quen thuộc thuốc mê hương vị phía sau, người liền đã mất đi tri giác. Đợi đến mộ Dung Tình ca tỉnh lại, phát hiện mình bị giam ở một cái hắc ám thứ cố, trong kho hàng tất cả mọi thứ lên cho bụi, không thấy được quăng, cũng không nhìn thấy người, vì thế miệng không có bị che, chỉ là tay chân bị trói tay sau lưng lên. Đây là địa phương nào? Mộ Dung Tình ca biết mình là bị bắt cóc, nhưng mà cái gì người bắt cóc chính mình, muốn làm gì, nàng hoàn toàn không biết, nhưng không có người sẽ quen thuộc bắt cóc, Mộ Dung Tình ca tự nhiên cũng không biện pháp bình tĩnh, đầu tiên là nhỏ giọng hô hai tiếng cứu mạng về sau, lớn tiếng đứng lên. Cứu mạng, cứu mạng, sáu. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào hô, cũng không có người phản ứng, nàng lúc này mới ý thức được đây có lẽ là họng bếp bên trong may mắn, may mắn chính là không có ai trông coi chính mình, chính mình còn có thể sống thêm một chút thời điểm, họng bếp là, nàng không biết đối phương vì cái gì bắt cóc chính mình, có thể hay không đem mình giết có tin. Mộ Dung Tình ca nỗ lực muốn đem sợi dây thường trên tay của chính mình giải khai, thế nhưng là chói đến thật chặt, tăng thêm là bị chói tay sau lưng, nàng hoàn toàn không dùng được lực, ngay tại nàng mười phần cố gắng phải rời đi nơi này thời điểm, nghe được đến chậm tiếng bước chân, Mộ Dung Tình ca giác đắc tự mấy tâm đều phải nhảy ra ngoài, nghe được đối phương mở cửa, nàng sáu, chỉ có dạ chết, nhắm mắt lại, làm ra ngủ mê man bộ dáng. Lúc này, Triệu Đình đang cầm điện thoại di động đang nghiên cứu, không rõ tiếp vào một đầu tin nhắn, đối phương không nói gì, chỉ nói để cho mình đi tây giao thương cô sáu. Nếu là bình thường, tin tức như vậy Triệu Đình nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng hắn hôm nay là hướng thú tới, trong lòng cũng là có một loại cảm giác bất tường cho phép. "Lão bản." Vương Tiểu Ba vội vã và xông vào, thở hào hiên nhi. "Cha được, tây giao chỉ có một kho hàng lớn." "Ai danh hạ?" "Cái này sáu." "Không biết, chỉ nghe nói một ngày trước bị người thuê lại." "Người nào mượn?" Người Lân Cận cũng không tin tưởng. Vương Tiểu Ba nói tới phụ cận là chỉ cách thương kho mấy km người bên ngoài, bởi vì nhà kho kia trước kia là cái nhà máy hóa chất, cho nên cái kia phụ cận không có người nào cư trú, về sau bị đổi thành thương kho phía sau cũng là phóng chút đồng nát sắt vụn, cũng sẽ các loại đồ chơi. Triệu đình nguyên lai tưởng rằng là ai đang cùng chính mình phân cao thấp, nghe được vương thiểu ba nói như vậy, hắn có chút không hiểu, đối phương chỉ đơn nhất câu nói, cái tin này nhìn cũng không phải có giá trị như vậy. Lão bản, kỳ thực 6. Chúng ta không cần thiết lý ngắn như vậy tin. Luôn luôn không dám nói quan điểm mình vương thiểu ba nhịn không được nói ra ý nghĩ của mình, ở nơi này lừa đảo tin tức bay khắp nơi thời đại, thu đến tin tức như vậy không có gì lạ, cẳng có kỳ quái tin tức sẽ phát tới một ít gì pháp viện A, bưu cụ ca các loại tin tức, mục đích đều như thế, vì lừa gạt tiền. Chỉ là Vương Tiểu Ba không biết vì cái gì Triệu Đình hôm nay muốn chính mình đi thăm dò nhà kho kia, nếu là trước kia, Triệu Đình nhất định sẽ không nhìn. Triệu Đình liếc một cái Vương Tiểu Ba, cầm điện thoại di động xem đi xem lại, tiếp đó đứng lên. Chuẩn bị nhân thủ, tây giao thương khố, không thể nào xấu. Vương Tiểu Ba mặt của cùng ngước đắng một dạng, lại không thể không nghe lệnh, mặc dù đã là quá nửa đêm, nhưng hắn công tác thì sẽ không có ngày nghỉ. Mang lên mấy người, Vương Tiểu Ba đi theo Triệu Đình đi tới tây giao ngoài kho hàng, cái này bốn phía bụi cỏ dại xanh thương khố tại ban đêm nhìn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến một cỗ lên một hương vị. Vương Tiểu Ba như cái máy lặp lại một dạng tái diễn vấn đạo, "Lão bản, chúng ta phải đi vào thật sao?" Ân. Triệu Đình gật đầu, người lại không có động, Vương Tiểu Ba thấy, cho hắn mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó mấy người từ từ dựa theo thương khố bên kia. Triệu Đình nghe không được động tĩnh gì, chỉ có thể ở trong xe chờ, đột nhiên, phịt một tiếng súng vang lên, Triệu Đình mới đánh mồi dậy, nhưng mà, lúc này, một cái tiểu hắc động chống đỡ liêu Triệu Đình huyết thái dương, cái tay kia là từ ngoài cửa sổ đưa vào, tựa hồ người kia một mực đang ở bên ngoài, chờ chính là cái thời điểm này, Triệu Đình lúc này, tự nhiên biết đã chúng đối phương điệu hổ lý sơn, xem ra Đối phương đối với hắn vẫn đủ hiểu rõ, biết hắn sẽ không tự mình mạo hiểm, đoan, chắc chính mình sẽ một người trên xe, Triệu Đình nhịn không được cười gần đứng lên, rất tốt, không được lúc ních. Đối phương gặp Triệu Đình bỗng lúc ních, lập tức liền rất khẩn trương. Nhưng lúc này, Triệu Đình đã nghe được thanh âm của đối phương, có chút nhỏ kinh ngạc, cũng có chút muốn cười. Triệu Mộng Mộng ba ép Triệu Mộng Mộng trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lần này xong, không nghĩ tới máy đổi giọng cũng sẽ có mất linh thời điểm, dứt khoát đem máy đổi giọng ném tới ven đường, chỉ là, cho dù có chuẩn bị, tay của nàng cũng có chút phát run. Ngươi đừng làm loạn a, Triệu Đình. Nghe được Triệu Mộng Mộng nói như vậy, Triệu Đình giờ khóc giờ cười, nhíu mày, hồi đáp, giống như không phải ta tại làm loạn, người làm loạn là ngươi a. Triệu Mộng Ngộng, nói đi, đem ta dẫn tới tới nơi này, ngươi là muốn làm cái gì? Muốn giết ta? Ngươi sáu, cho là ta không dám. Sai rồi, ta xem trong ngươi, ngươi có dũng khí này. Triệu Đình cười gật đầu, nhưng trong lòng có một chút như vậy nhi không nhất định. Nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, giết xong đó, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Mộng Ngộng, ngươi cảm thấy ngươi trốn được cảnh sát đuổi bắt, liền xem như dạng này, ngươi chạy trốn, ngươi cảm thấy cái kia lão gian đều trượt lao đầu tử lại không biết. Triệu Đình Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Triệu Mộng Mộng lần này là hạ quyết tâm, nàng là cho là như vậy, chỉ cần một mực đè lên mình Triệu Đình tiêu thất, như vậy, như vậy nàng liền có thể trở thành Triệu gia được coi trọng nhất người, dựa vào ý thuật của nàng cùng Sát Dao, nàng chắc chắn có thể thay thế Triệu Đình. Triệu Đình căn bản không hỏi Triệu Mộng Mộng tại sao muốn làm như vậy, bởi vì hắn thấy, nguyên nhân rất rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, hắn không muốn biết tiếp nhận bao nhiêu người khác ánh mắt hâm mộ, người khác ghen tị và hâm mộ sẽ diễn biến thành hận, loại khả năng này, hắn 10 tuổi thời điểm liền hiểu, cho nên hắn mới không bằng Triệu gia những hài tử khác thân cận. Bởi vì Triệu Chấn Hải dạy qua chính mình, quá mức dễ tin một người cùng ỉ lại một người, sớm muộn sẽ bị người này tổn thương. Triệu Đình không muốn bị thương tổn, cho nên hắn lựa chọn tổn thương người khác, cho tới nay, hắn đều là như thế này làm. Nói như vậy, hôm nay ta là không chết không thể. 1068 chương 1058, Vương Tiểu Ba mang vào nhân bởi vì không có chuẩn bị, cho nên bị âm thầm mai phục Triệu Ngộng Ngộng đổng đãng nhất cử cầm xuống, từ Triệu Đình nghe được tiếng súng một khắc này, hắn liền biết Vương Tiểu Ba bên kia mình là không cần cho hy vọng, nếu là Vương Tiểu Ba có thể động mà nói, đã sớm từ bên trong chạy đến nhắc nhở mình mình cũng sẽ không bị Triệu Mộng Mộng dùng thương treo lên đầu. Không nói trước có phải hay không, không chết không thể, có phải hay không chính mình liền không có một chút biện pháp. Triệu Đình lúc này phi thường tò mò Triệu Mộng Mộng sao có thể nghĩ đến như thế thiên tài lại ngu xuẩn biện pháp. Ok, chết cũng đi, bất quá, ta rất hiếu kỳ, Triệu Mộng Mộng, ngươi liền phát như vậy một đầu đứa đần tin nhắn tới, làm sao lại nhận định ta nhất định sẽ tới bên này? Hừ, có người người yêu thích tại trên tay của ta, người đương nhiên sẽ đến. Sáu. Ngươi ở đây nói cái gì? Triệu Đình hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái tin nhắn ngắn kia phía trên không hề nói gì, vả lại, ai là người mình thích? Câu nói này nhường Triệu Đình muốn cười. "Uy, Triệu Mộng Mộng, tốt xấu ngươi cũng là Triệu gia hậu đại, ta thế nào cảm giác là cách nhà như cách chủng tộc đâu. Có ý tứ gì?" "Ta ý tứ, ngươi ngu xuân đến không phải bình thường ngu xuân, ngươi từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, ngươi gặp qua ta có cái gì ngươi yêu thích?" "Sáu." "Yêu thích đồ chơi ngược lại là có, bất quá dạng như đồ chơi, ta Triệu Đình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi thích có giết hay không, đừng cầm là được rồi." Triệu Đình một lời hai ý nghĩa, một phương diện, hắn đang châm chọc Triệu Mộng Mộng trí thông minh, một phương diện khác. Hắn tại nhắc lại mình giới hạn thấp nhất, hắn chính là người như vậy, hắn đồ chơi có thể bị hủy diệt, đập nát, nhưng mà người khác muốn từ trong tay hắn hoàn hảo cầm tới, đó là không có khả năng, giống như hồi nhỏ mơ dạng, nếu là có người làm như vậy, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương dễ nhìn. Triệu Mộng Mộng nghe đến đó, có chút hưng phấn, là bởi vì sợ mà hưng phấn, còn là bởi vì tao hứng, chính nàng cũng không biết, âm thanh đi theo có chút phát run. Triệu Đình 6, ngươi đừng mạnh miệng, luôn miệng nói ngươi không ở hồ, hừ, vậy cũng là gật người, nếu như ngươi không phải biết nàng trong tay ta, ngươi làm sao sẽ tới? 6, nàng Triệu Đình nhíu mày bên trong, cùng hắn ngủ qua nữ nhân không có 1000 cũng có 100, Triệu Mộng Mộng nếu là tùy tiện bắt một cái tới chơi chơi liền dây cốt tin tức, vậy không phải mình là phải mà chết. Hắn mới không quan tâm những cô gái kia xinh tử, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn chỉ cảm thấy cảm phiền Liêu Triệu Mộng Mộng tự tin như vậy. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi tựa hồ tự tin quá mức, cũng thiệt thòi ta đây sao thông minh, mới nhìn hiểu ngươi tin nhắn, mặc dù ngươi tin nhắn bên trong một cái chữ không có xách ngươi đến cùng chói lại cái nào nữ nhân ngu xuẩn, nhưng kết quả tốt là ta cuối cùng đã tới, bằng không kế hoạch của ngươi sẽ thất bại. Ca một tiếng mảnh vỡ rồi. Triệu Đình nghe được Liêu Triệu Ngộng Ngộng nổ súng chắc chắn, biết Triệu Ngộng Ngộng muốn động thật sự, nói không sợ, là giả, từ nhỏ Triệu Đình liền biết mạnh được yếu thua đạo lý này, cho tới nay, hắn đều không cho người khác cơ hội như vậy, không nghĩ tới hôm nay thế mà thua bởi Liêu Triệu Ngộng Ngộng trên tay. Triệu Ngộng Ngộng, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế? Sáu. Là. Đầu tiên là do dự, trả lời cũng là dứt khoát. Triệu Đình nhắm mắt lại đợi 3 giây, đưa tay nhanh chóng ngăn chặn Triệu Ngộng Ngộng cổ tay, đi đến kéo một cái, uốn léo, liền nghe được Liêu Triệu Ngộng Ngộng vô cùng âm thanh thê thảm, Triệu Ngộng Ngộng tựa hồ đã quên, Triệu Đình từ nhỏ đã học qua những thứ này. Không chỉ là chỉ có mặt ngoài giá đỡ, vì phòng ngừa người khác dám hại hắn, Triệu Chấn Hải trước kia không ít bỏ công sức ở nơi này bảo bối cháu trai trên thân, lúc này, Triệu Đình cũng có chút cảm kích cái kia một mực ép mình làm việc lão. Đầu tử, nếu không phải là lão đầu tử có dự kiến trước, Triệu Đình hôm nay sẽ chết ở chỗ này, hiển nhiên là, chết chắc chắn không phải Triệu Đình, khống chế lại Triệu Ngộng Ngộng phía sau, hắn lập tức giao nộp Liếu Triệu Ngộng Ngộng, xuống xe đem Triệu Ngộng Ngộng nhét vào trong xe, đương nhiên, cũng lãng phí mấy chục giây đem Triệu Ngộng Ngộng trói chặt, Triệu Đình không đốc, thương khổ bên kia còn có Triệu Ngộng Ngộng đằng đẵng, nếu là chính mình không khống chế lại Triệu Ngộng Ngộng, chuyện thế tiếp sẽ không dễ làm, chủ yếu là Triệu Đình còn không nghĩ lập tức rời đi. Nói đi, vì cái gì nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết? Triệu Đình ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, nhìn một chút phía sau Triệu Mộng Mộng. Triệu Mộng Mộng lúc này vô cùng chán vặn, tóc hai búi sủ, không còn trước mặt người khác phong quang, nàng giống như là làm một cái ác mộng mở dạng, nếu như có thể, nàng hy vọng đây là một giấc mộng, rất đáng tiếc, mộng sẽ không như thế chân thực, chân thực đến nàng giác đắc tự mình nhân sinh sau này cũng không có hy vọng, tại đắc tội Triệu Đình trước đó, nàng nhiều lắm chỉ bị khinh mi, đắc tội Liêu Triệu Đình về sau, sẽ không nhất định, nhìn mình mới vừa rồi còn cầm súng chạy về phía đệ đệ. Triệu Mộng Mộng phát ra thê lương tiếng cười. Vì cái gì? Ha ha, ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì? Sáu. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, bởi vì ngươi không phải ta, ngươi không rõ cảm thụ của ta, cho tới nay, ngươi là Triệu gia bà mối, mà ta là cái gì? Là của ngươi vật làm nền, không, nói vật làm nền đó là sĩ cư ta, còn không bằng nói ta chỉ là ngươi Triệu đỉnh người hầu. Cái gì tỉ đệ? Cái gì người Triệu gia? Cũng là cậu tí. Tại Triệu gia, căn bản không có thân tình, chỉ có lợi ích, chỉ có cao thấp, phải không? Triệu Đình lạnh lùng nhìn xem Triệu Mộng Mộng, trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, Triệu Mộng Mộng nói lời, Triệu Chấn Hải tự nhủ qua rất nhiều lần, từ nhỏ, Triệu Đình chính là chỗ này sao bị giáo dục, hắn cũng một mực dạng này đối với người khác, giống như hết thảy đều chuyện đương nhiên. Cho nên, ngươi muốn giết ta, thay vào đó. Không sai. Ta không lại muốn bị ngươi áp chế, sáu. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi rời đi Triệu gia, ta cơ hội đã tới rồi, ta cố gắng như vậy học xong tất cả ý thuật, chính là vì chứng minh ta cũng rất ưu tú, ta hy vọng có người nhìn thấy ta ưu tú, thế nhưng là sáu. Không dùng, có năng lực đi nữa thì thế nào? can bạn không có phát huy chỗ, ta vẫn như cái bình hoa mở dạng, được trưng bày ở một bên, an bài ta làm những gì yến hội công tác, ta theo một thư ký khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi nói lời ta muốn làm theo, tại nhân gia cao cao tại thượng, trên thực tế không phải xấu. Ngươi mới là, ngươi coi như rời đi liễu Triệu gia, vẫn là cao cao tại thượng, ra ra ngươi coi như lại hận ngươi bất chính khí, cũng không có từ bỏ ngươi, bởi vì ngươi là tông gia đích tôn tử, hết thảy đều bởi vì ngươi. Ngươi có hận ta như vậy sao? Còn cần hỏi ta chăng? Triệu Mộng Mộng hỏi lại, nhưng Triệu Đình Á khẩu không trả lời được, hắn biết mình là như thế nào đối với Triệu Mộng Mộng. Hắn cũng đoán được sẽ có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới rất nhanh, mặc hắn Triệu Đình trước đó dù thế nào đối với người khác, hắn nhưng cho tới bây giờ không có dạng này đối diện người nhà của mình, liền xem như hắn bày ra cao cao tại thượng tư thái, thế nhưng lại lén khóc mặt ngoài phía dưới, hắn vẫn đem họ Triệu nhìn thành là nhà mình người, hắn cùng lão đầu tử kia khác biệt, nhưng có một chút, hắn cùng lão đầu tử rất tương tự, đó chính là làm người khác đối với mình nâng đau đối mặt thời điểm, tự mình biết nên làm như thế nào, cầm qua Triệu Mộng Mộng dùng để giết súng của mình, Triệu Đình đối với hướng Liêu Triệu Mộng Mộng, cho ngươi cơ hội cuối cùng Liêu Dĩ ngôn, còn có cái gì muốn nói? A năm, Triệu Mộng Mộng xinh đẹp kia trên mặt tất cả đều là đau thương, nàng là một nữ nhân, nếu như nàng giống một cái bình hoa một dạng án phận, dạng này sinh hoạt tại Triệu gia cũng không tệ, thế nhưng là nàng cứ phải, nàng cũng nghĩ có mình xem như, nghĩ có người chắc chắn nàng trả giá, nhưng mà không có, hết thảy đều bởi vì chính mình không phải tông gia tự tôn, xem như chi thứ, ở một cái trong đại gia tộc chỉ sợ cũng chỉ có không cam lòng cùng không thể làm gì. Động thủ đi. 1069 chương 1059, phịch một tiếng súng vang lên, huyết từ Triệu Mộng Mộng cánh tay chảy ra, Triệu Đình Tu hồi thương dạy cho ngươi một bài học, ngươi có thể cản ngã ta, cho ngươi một cơ hội, lần sau ra tay hung ác một chút. Triệu Mộng Mộng mặc dù rất đau rất đỏ, thế nhưng là nàng rất dũng mình, Triệu Đình thế mà không có cho chính mình chí mạng một thương, đang tưởng tượng bên trong, Triệu Đình hẳn là làm như vậy mới đúng. Vì cái gì không giết ta? Bởi vì sáu. Tại Triệu gia, ta tìm không ra so ngươi càng ngốc nhân. Triệu Đình hờ hở sau khi trả lời, nhìn một chút kính chiếu hậu. Tại sao có thể có người ngu xuẩn đến giống như ngươi, dây quất không minh bạch tin tức liền nghĩ đem ta lừa gạt đến nơi đây. Nếu không phải là ta hôm nay bội tối thực sự lợi nhảm trán, chỉ sợ ngươi kế hoạch liền rơi vào khoảng không thật không minh bạch. Triệu Mộng Mộng nhịn đau lại nhịn không được hiếu kỳ. Triệu Đình đưa di động ném tới Liêu Triệu Mộng Mộng trước mặt, Triệu Mộng Mộng xem xét, cái tin nhắn ngắn kia thế mà chỉ phát một nửa nội dung, hoàn toàn không có phát ra trọng điểm. Lúc này, nàng mới nhớ, nàng tại gửi nhắn tin thời điểm có chút hẩn trương, có người ở bên cạnh vừa gọi chính mình, nàng vậy mà doạ đến không cẩn thận ấn lùi lại khóa phía sau, lại ấn phát ra khóa, mà nàng cũng một mực không dám nhìn chính mình phát ra nội dung. Triệu Mộng Mộng sắc mặt như giấy trắng, muốn cười, lại cười không ra, nàng vẻ mặt như thế, nhường Triệu Đình dắc dắc hiếu chút kỳ bái. Ngươi bây giờ còn có cái gì thật vui vẻ sao? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Có cái gì để cho ngươi cao hứng như vậy? Ta cao hứng, nguyên lai like ta vẫn có vật khí, không nghĩ tới tin nhắn phát một nửa, cũng có thể đem ngươi gà tới, sớm biết là như thế này, ta hay dùng không được bộ nàng. Nàng. Triệu Đình đây là lần thứ mấy nghe được Triệu Ngộng Ngộng nói nữ nhân kia, mặc dù Triệu Đình phía trước một chút cũng không muốn biết rốt cuộc là cái nào xui xẻo nữ nhân thế mà bởi vì chính mình bị cuốn tiến trận này kinh khủng sự kiện, nhưng nghe nhiều, khó tránh khỏi vẫn sẽ hiếu kỳ. Bạn gái của ta nhiều như vậy, thật đúng là đoán không được ngươi ngu xuẩn đến chói lại cái nào a miêu a cậu. Mộ Dung Tình ca. Triệu Mộng Mộng nhẹ giọng trả lời. Triệu Đình nghe được cái tên này, tóc gáy đều dựng lên, so với mình bị trói còn muốn cần chương. "Ngươi nói là ai?" Lặp lại lần nữa. "Mộ Dung Sáu." "Tình ca." Triệu Mộng Mộng lặp lại về sau, Triệu Đình cầm lấy súng, liền lao xuống xe, hắn không nghĩ tới Triệu Mộng Mộng sẽ buộc Mộ Dung Tỉnh Ca, Mộ Dung Tỉnh Ca cũng không phải bạn gái của mình, có thể Triệu Mộng Mộng có một chút nhìn đúng. Triệu Đình đối với Mộ Dung Tỉnh Ca so với hắn và chính mình ngủ qua nửa nhân muốn sốt sáng nghiệp, Triệu Đình cau mày, chạy về phía thư khu. Trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy ai, trong kho hàng cơ hồ là một lần hỗn chiến. Bốn phía phanh phanh phanh súng vang lên, dựa vào âm thanh, Triệu Đình tiêu diệt mấy cái về sau, tìm được Vương Tiểu Ba, chúng thương Vương Tiểu Ba nằm trên mặt đất, không có tắt thở. Lão bản 6, mộ dung tình ca ở nơi nào? 6, bị 6, cột vào phía sau kia. Vương Tiểu Ba chỉ chỉ mấy cái sau cái rương mặt, Triệu Đình nhìn một chút, cùng chính mình có chừng 7-8m khoảng cách, khoảng cách tuy không xa, nhưng khi nhìn không rõ lắm, cũng không biết nơi đó có hay không mai phục, chỉ có thể chiếu Vương Tiểu Ba ngã xuống đất vị trí suy đoán ra có thể nơi có người. Triệu Đình nắm chặt thương, trong súng chỉ có một viên đạn, ngay tại hắn phải nhờ vào gần mộ dung tình ca bị trói địa phương lúc Có người bật ra, một tiếng súng vang, Triệu Đình trong bắc buổi đánh, mượn cơ hội này, tinh chuẩn tiêu diệt cái kia nổ súng về phía hàm nhân. Triệu Đình không cố được nhiều như vậy, nhìn đau đi tới sau cái gương mặt, nhìn thấy nằm dưới đất mộ dung tình ca, kêu lên tiếng. Mộ Dung, Mộ Dung, Mộ Dung tình ca lúc này hận không thể mình đã chết, có thể nàng vẫn là nghe được âm thanh, không giống với mới vừa súng vang lên, mấy lần, nàng bị những cái kia tiếng súng dọa đến cho làm mình chúng đạn, nhưng lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, để cho nàng lấy dục khí từ dạ chết trong trạng thái giải thoát, mở hai mắt ra, mượn Triệu Đình điện thoại di động vang, nàng xem rõ ràng người về sau. Hoảng sợ gào thét đạo, tại sao là ngươi? Ngươi không có thủ thương. Nhìn thấy mộ dung tỉnh ca sống sót, Triệu Đình cảm thấy may mắn, lại rất lo lắng, vội vàng nhìn lên nhìn xuống, mộ dung tỉnh ca cũng không biết Triệu Đình thủ thương, thúc giục nói, rai dòng cái gì, sẽ không lại cho ta mở chói, ta mới có thể thật sự thủ thương. Triệu Đình nghe xong, vội vàng cấp mộ dung tỉnh ca mở chói, mở chói phía sau, mộ dung tỉnh ca nhẹ nhàng thở ra, dù sao nhìn thấy người quen là kiện làm nàng anủi chuyện, mặc dù nàng không biết Triệu Đình là tới cứu mình, nhưng nàng cảm thấy Triệu Đình hẳn là sẽ không muốn giết chính mình. Hoạt động một chút cổ tay, Mộ Dung Tình, ca trái xem vài xem, không thấy không nghe thấy âm thanh, mới thật sự yên tâm bên trong tầng đá, nhìn về phía Liêu Triệu Đình. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta xấu. Triệu Đình vẫn chưa trả lời, liền bởi vì vết thương trên đùi mà đau đến ư một tiếng, lúc này, Mộ Dung Tình ca mới chú ý tới Triệu Đình đã chúng thương. "Trời ạ, ngươi bị thương rồi." Thân làm một cái bác sĩ, Mộ Dung Tình ca đối với huyết cũng không sợ hãi, lập tức cho Triệu Đình lựa chọn kịp thời cứu chữa phương sách, dùng vài đầu nắm chặt trên vết thương phương vị trí, để phòng Triệu Đình mất máu quá nhiều. Vốn là, nàng còn nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng mà bị Triệu Đình ngăn trở, hơn 20 phút về sau, Triệu Đình mang theo Mộ Dung Tình ca còn có còn sống Vương Tiểu Ba cùng với Triệu Mộng Ngộng, rời đi Tây Giao Thương Khố, bọn hắn rời đi thời điểm, ở trong đó đã không có một người sống. Đối với Mộ Dung Tình ca tới nói, đây là một hồi chân chính khắc ngộng, khi nàng biết mình bởi vì Triệu Đình mà bị người bắt cóc, nàng vừa giác đắc tự mình xui xẹo, lại may mắn Triệu Đình không còn lãnh huyết, chạy đến cứu mình, cũng bởi vì chính mình mà bị thương. Mà Triệu Đình, chỉ là nói đơn giản một chút hắn cùng Triệu Mộng Ngộng ở giữa gia đình nhân oán, bằng không, hắn không biết nên biên dạng gì láo lựa gạt Mộ Dung Tình ca làm một bác sĩ, mộ dung tình ca tận chính mình có khả năng, ngựa lôi đình bệnh viện phòng ngầm dưới đất thiết bị cùng điều trị công cụ vì triệu địch mộng mộng, Triệu Đình cùng Vương tiểu bà xử lý vết thương, nhưng không có nghĩa là nàng không có những thứ khác nghi vấn. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi là muốn cho ngươi chết, vì cái gì xấu? Ngươi còn muốn cho nàng sống sót. Mộ Dung Tình ca ý tứ dĩ nhiên không phải muốn nhìn người khác chết, chẳng qua là cảm thấy Triệu Đình giống như cùng mình xem không giống nhau, phải nói là Triệu Đình không giống nhìn bề ngoài đến như thế tuyệt đối. Triệu Đình không muốn trả lời vấn đề này, thế là rời đi chủ đề, ngươi vấn đạo, ngươi như thế nào không hỏi ta, vì cái gì nàng sẽ cho là ngươi là ta bạn gái? Vấn đề này không cần hỏi à, giống như ngươi vậy đại thiếu gia, xuất hiện ở bên cạnh ngươi nữ nhân đều sẽ bị người khác đoán, hẳn rất bình thường. 6. Lần này, đến Tiên Triệu Đình không lời nào để nói, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tình ca sẽ như vậy lý giải một việc. Nhớ tới kinh lịch vừa rồi, Mộ Dung Tình ca trong lòng vẫn là rất sợ, dù sao là gan của nàng lại lớn cũng chỉ hạn tại bệnh viện, mà không phải lớn đến có thể nhìn thấy người khác sống mãi với nhau, còn nhìn như không thấy, ra vẻ chán định. Xem ra, về sau chúng ta không thể đi quá gần, quá nguy hiểm, các ngươi hảo môn ân oán, ta không hiểu, cũng không muốn thăm dự, ta cũng không muốn nằm cũng chúng thương. Mộ Dung Tình ca tự nhận đã biết lần là trong sạch mà vô tội, cái gì cũng không tin tưởng không biết dưới tình huống bị người buộc đi, loại kinh nghiệm này, nàng không muốn lại tới một lần. 1070 chương 1060, Mộ Dung Tình ca đáp ứng Triệu Đình không đem thương khố sự tình nói cho người khác biết, rồi đi lôi Đình bệnh viện, Mộ Dung Tình ca đang suy nghĩ, Triệu Đình thật sự cùng Dương Vĩ có thể có chỗ khác biệt, Triệu Đình là ngay cả mệt mỏi chính mình, mà Dương Vĩ mặt ngoài nói không giúp chính mình cái gì, kỳ thực cũng giúp mình, Dương Vĩ so với Triệu Đình tới nói, phải giống như người tốt một chút, cho nên Mộ Dung Tình ca dù cho cảm kích Triệu Đình vì chính mình bị thương, cũng Không quá nhiều cảm giác cái nấy, chỉ là bị kinh sợ dọa phía sau, Mộ Dung Tình ca không có ý định hôm nay còn có thể đi làm, cứ việc mới năm hắt sáng, nàng vẫn là chạy tới Hồng Thịnh bệnh viện, cùng trực bác sĩ suy nghĩ. Nhìn xem Mộ Dung Tình ca cứ như vậy rời đi, Triệu Đình trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, Mộ Dung Tình ca không giống những nữ nhân khác như thế coi mình là chuyện, có thể lại rằng này, hắn đối với Mộ Dung Tình ca nhưng cũng có chút quan tâm, đây chính là vì cái gì Triệu Mộng Mộng bắt quắp chính mình nguyên nhân. Bất quá, nói đến Triệu Đình mang Triệu Mộng Mộng trở về nguyên nhân, tự nhiên không phải mang về trị thương đơn giản như vậy, Triệu Mộng Mộng nằm dưới đất phòng trên ghế salon. Triệu Đình ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Triệu Mộng Mộng, cảnh cáo nói: "Ta cho ngươi một đầu sinh lộ, hi vọng tự ngươi sau này chân quý, nhớ kỹ, không cần đụng nữ nhân kia, có hiểu hay không?" Minh Bạch, thế nhưng là ta không biết mình có thể làm được hay không. Triệu Mộng Mộng nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng đáp ứng, như nàng nói tới, nàng không xác định sau này mình có thể hay không bởi vì căm hận còn đối với Triệu Đình ra tay, có thể nàng còn biết dùng đến nữ nhân kia, bởi vì nàng bây giờ xác định liễu Triệu Đình đối với Mộ Dung Tình ca ở hộ. Triệu Đình biết Triệu Mộng Mộng suy nghĩ cái gì, thế là nhẹ nói: "Ta kỳ thực sớm hẳn phải biết, ngươi phái người theo dõi ta theo Mộ Dung nhất định cóưu độ." Chỉ là không nghĩ tới, ta đối với ngươi cảnh cáo, ngươi không có coi ra gì. Theo dõi. A Triệu ngậm ngậm nở nụ cười, tiếp tục xem Trần nhà. Xem ra, không cần hỏi cũng biết không phải lão đầu tử tự chủ ý, là ngươi chính mình. Xem như thế đi, ngươi về sau định làm như thế nào? Ngươi nghĩ ta làm như thế nào? Ta đang hỏi ngươi. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không biết, ta lấy súng chỉ ở về phía chuyện của ngươi, sớm muộn sẽ để cho ra ra ngươi biết, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta, coi như ngươi bây giờ để cho ta sống sót, ta đều sẽ giặc đắc tự mình đã chết. Ta không nói, không có ai sẽ biết. Triệu Mộng Mộng kinh ngạc nhìn về phía Liêu Triệu Đình, Triệu Đình câu nói này quá làm cho nàng kinh ngạc. "Ngươi là có ý tứ gì?" "Ta nói xấu, ta sẽ không nói cho lão đầu tử." Triệu Đình lạnh lùng trả lời. "Chuyện của chính ta tự mình giải quyết, chính mình sự tình." Triệu Mộng Mộng lần nữa nở nụ cười, giống như đang cợt Triệu Đình vô tri, cái này khiến Triệu Đình cảm không thoải mái. "Về sau ngươi có thể không cười cũng đừng cười, cười cũng không cần cho ta xem đến." Triệu Đình trừng mắt liếc Triệu Mộng Mộng binh, dặn dò, "Ở đây dưỡng thương a, thương lành liền trở về." Nói xong, ném đi một chiếc điện thoại cho Triệu Ngọc Ngọc, nguyên nhân hắn làm như vậy là hy vọng người khác không nên đối với Triệu Ngọc Ngọc mất tích suy nghi, bằng không Triệu Ngọc Ngọc nghi sứ mệnh sự tình nhất định sẽ bị Triệu gia những người khác biết, Triệu Đình biết lão đầu tử kia có bao nhiêu ác, mặt ngoài lão đầu tử đối với mình giống như không quan trọng, nhưng hắn biết lão đầu tử kia nhất định sẽ không bỏ qua uy hiếp tông gia nhân, liền xem như người của Triệu gia cũng. Không ngoại lệ, nếu là lão đầu tử đã biết, Triệu Ngọc Ngọc nhất định sẽ biết chữ chết là thế nào viết. Triệu Ngọc Ngọc không phải một cái vô tâm nhân, có như nàng bị bức cầm thương đối phó Triệu Đình, nhưng nàng trong lòng ký ức còn có đối với Triệu Đình tỉ lệ chi tình. Lạ nhạn, đó cũng là một loại cắt chi không đi thân tỉnh, gặp Triệu Đình không có chuẩn bị chút nào, hảo ý nhắc nhở, đừng quá tự cho là đúng, đứng quá cao, chưa chắc có chỗ tốt, không nhìn thấy dưới chân núi tất cả đối với ngươi tới nói là loại nguy hiểm, không phải vậy, núi ngày nào sập ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Đình không có đần như vậy, coi như Triệu Ngộng Ngộng không nói, hắn cũng biết đối với mình bất mãn người đang triệu ra không chỉ Triệu Ngộng Ngộng một cái, thế là phất phắt tay. Ta biết, chiếu cố tốt chính ngươi a. Nói xong, Triệu Đình rời đi Triệu Ngộng Ngộng phòng nghỉ ngươi, đi tới Vương tiểu ba nằm dàn phòng, cái phòng dưới đất này khổng lồ như vậy cũng nhiều thua thiệt Liêu Triệu đỉnh chịu xài tiền, phía dưới không chỉ có phòng nghiên cứu, còn có có thể để người nghỉ ngơi bảy tám cái gian phòng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở thư thái như vậy. Đã thanh tỉnh Vương tiểu ba còn đánh một chút, nhìn thấy Triệu đỉnh đi vào, lập tức sẽ giãy rủa ngồi dậy thời điểm, Triệu đỉnh lấy tay nhấn một cái, đem Vương tiểu ba chạm đến trên giường. "Nam a, lúc này gặp lại ngươi đứng, ta mới có thể khó chịu." Triệu đỉnh nói, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, lần này, Vương tiểu ba thương nghiêm trọng đến mức nào, Triệu đỉnh là rất rõ ràng, trên vai một thương, đùi một thương, bụng dưới còn có một thương, nếu không phải là mộ dung tỉnh, ca y thuật không thể Loán Trường Vương tiểu ba cái mạng nhỏ này cũng chưa có, coi như lại không có ít, Vương tiểu ba cũng là dưới tay mình trung thành nhất nhân, Triệu Đình tạm thời còn không nghĩ người này cứ như vậy sống đời. Lão bản, cũng là ta không hảo, ta xấu. Đừng nói nữa, lần này không phải lỗi của ngươi, mặc dù xấu. Ngươi có chút không còn dùng được. Triệu Đình không chút khách khí nói câu nói này phía sau, nhịn không được bật cười. Bất quá, mạng ngươi đại cũng là điều tốt, thật tốt dưỡng thương, về sau có ngươi giúp ta chỗ. Lần này đều tại ta không rủng, hại ngươi tổn thất mấy người, không có gì đáng ngại, cái này cũng là mạng của bọn hắn, ngươi nhớ kỹ thương thế tốt lên về sau. Thầy ta phát cho bọn hắn một chút an gia phí là được rồi. Cái kia 6, lão bản, kế tiếp làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ngươi nàng 6, nàng con không thể chết. Vì cái gì? Nàng muốn đưa ngươi vào chỗ chết, vì cái gì lão bản không 6? Giải thích với ngươi nhiều như vậy tốn sức, làm theo lời ta bảo là được rồi. Triệu Đình nghĩ nghĩ về sau, dặn dò, ngươi tốt nhất nhanh chóng tốt, ngày mai bọn hắn đi làm về sau, ta sẽ để cho bệnh viện thầy thuốc giỏi nhất giúp ngươi trị liệu, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất để cho người khôi phục. Lão bản là muốn cho ta 6. Giúp ta nhìn chằm chằm Triệu ra, ta nói chính là chi thứ Ngươi là muốn thả hổ về rừng?" Vương Tiểu Ba thử đoán Triệu Đình tâm ý, cũng không dám nói xong. Triệu Đình nhíu mày, hắn không có biện pháp không nhìn Triệu Mộng Mộng cảnh cáo, nếu là trước kia, hắn sẽ làm Triệu Mộng Mộng đang thả cái rắm, nhưng là bây giờ không được, giống như thế nhu nhược nữ nhân đều dám cầm súng chĩa về phía mình, như vậy những người khác đâu? Khó đảm bảo Triệu gia không có cản có dạ tâm người, có lẽ sẽ có chút người đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt, muốn diệt trừ chính mình, đây là vì cái gì hắn nhất định phải tìm người dám sát chặt chẽ Triệu gia nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì Triệu Đình vẫn cảm thấy ZG Hở Vi quần sự tình rất kỳ quái, hắn tự mình hỏi lão đầu tử Lão đầu tử thể thoát phủ nhận mặc dù không có thể tin hoàn toàn, nhưng lão đầu tử không phải loại kia làm không dám thừa nhận người, lão đầu tử lời nói có chút đạo lý, mình nghĩ cũng có đạo lý, tất nhiên xấu. Chi thứ đã không ăn phận, như vậy zép tở hở vi quân sự tỉnh có thể hay không xấu. Nếu là thật là nói như vậy, Triệu Đình cân nhắc phải có một cái động tĩnh lớn, tất nhiên một gia đình không sạch sẽ, cái kia liền cùng người sinh bệnh có hay không cái gì khác nhau, nên làm giải phẫu hay là muốn động, nên cắt liền cắt, nên đổi liền đổi, không năng thủ mềm, coi như mình còn không phải Triệu gia đứng ra, cũng muốn làm như vậy, bởi vì những người kia uy hiếp đến sự tồn tại của mình. Nếu để cho những người kia làm sảng làm bậy tiếp, sớm muộn sẽ xông ra gì thiên tai họa. Lúc này, đã có người bởi vì tây giao thương khố chuyện mà khủng hoảng, bất an chờ đợi, chờ đến chính là một cái lạ tin tức, nhìn thấy người hại hùng kia vữa, nơi đó chẳng diện mặc dù coi như giống như là xã hội đen sống mái với nhau, cũng không có người sống có thể để ra nghi vấn, nhưng làm qua cái gì nhân, trong lòng nhất định sẽ rất sợ bị người phát hiện, nếu không phải là triệu ngậm ngậm một trận điện thoại, đoán chừng hắn đã không giữ được bình tĩnh, muốn tiến hành bước kế tiếp hành động. "Tô ca, nếu là dạng này, ngươi liền hảo hảo nghĩ ngơi, chờ ngươi thương lành trở về." Cuộc điện thoại Lão giả trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. 1071 chương 1061, tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau nhìn a, ngươi xem con chim kia bay cao. Ngây thơ Nam Hải tử cao hướng nhìn lên bầu trời, kéo mình tiểu tỷ tỷ tại trong hoa viên đuổi theo bầu trời điều chạy, tại cái gì cũng không hiểu thời điểm người tối ngây thơ, tối ngây thơ thời gian thường thường vui sướng nhất. Tuổi thơ ký ức như triệu ngụ ngụ cảm thấy ấm áp, khi đó triệu đỉnh cùng mình là dạng như tốt, nàng còn nhớ rõ một lần kia nàng đánh nát nhà bình hoa, kém một chút bị đánh vẫn là Triệu Đình đi ra giúp mình đẩy xuống tội danh, bằng không cái kia giá trị hơn 10 triệu bình hoa nhất định sẽ làm cho nàng đau bên trên 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà, người đều sẽ thay biến, là thời gian vẫn là hoàn cảnh, không ai nói rõ được, không biết từ khi nào, Triệu Đình đã biến thành cái kia nhường Triệu Mộng Mộng đều sợ tiểu ác ma. Mỗi khi hồi tưởng lại ban đầu khoái hoạt, Triệu Mộng Mộng liền nghĩ rơi lệ, nước mắt sẽ tỉnh không từ ngậm chảy ra, cuộc điện thoại, Triệu Mộng Mộng tự nhủ, đây là ta duy nhất có thể cho là ngươi làm. Nói xong, cuốn rúc vào trong chăn. Triệu Đình mở ra giam tính khí về sau, thuận lợi nghe được Liêu Triệu Mộng Mộng đánh ra điện thoại, trong điện thoại trừ Liêu Triệu Mộng Mộng Một người khác gầm thanh hắn nghe rất rõ. Dương Triệu Đình không có nghĩ tới là chính mình còn không có khai thác cái gì phương sách, đối phương liền tìm tới cửa, giả vờ quan tâm chuẩn bị gây nên bộ dáng. "Nha, không nghiêm trọng chứ?" "Tiểu Đình, không có việc gì." "Làm sao còn có thể nói không có việc gì đâu? Trúng một thương làm sao có thể không có việc gì?" "Trời ạ, cái nha đầu kia nghĩ như thế nào, sao có thể đối với ngươi sáu?" Ai? Tam Túc Bá tức giận đến thật giậm chân. Nhìn thấy dạng này biểu diễn, Triệu Đình thật muốn khích lệ Tam Túc Bá là một cái cao thủ, đáng tiếc, chính mình kế cao thêm một bậc, đã biết rồi đối phương chân diện mục, bằng không Triệu Đình còn có thể cho là đối phương là cái kia tùy thời vớt mông ngửa còn mang theo trưởng bối quan tâm trưởng bối đâu, lúc này, hắn hiểu được tại nơi phó sắc mặt phía dưới đối phương có lấy dạng gì giáp tâm, chỉ là còn không nghĩ vật chuyện. "Tam thúc bá, là Triệu Mộng Mộng nói cho ngươi. Đúng vậy a, nàng biết mình gây họa, cho nên muốn để cho ta giúp nàng cùng ngươi cầu xin ha. A, ta không phải là đã buông tha nàng sao? Hai tử, ta biết tính tình của ngươi, có đoan mà đoan, lần này, là Mộng Mộng có lỗi với ngươi, hi vọng ngươi đừng để trong lòng, nói cái gì, chúng ta cũng là người một nhà, sau này giấu. Yên tâm." Ta nói qua không đối phó nàng, liền không hợp nhau nàng, chỉ cần nàng biết án phận thủ thường, liền nhất định sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Đinh nhìn thấy Tang Thúc bá dáng vẻ, liền nghĩ cười lạnh, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tang Thúc bá, chuyện này, ngươi không có nói cho lão đầu tử a. Hách Sáu. Gia gia ngươi hắn còn không biết, ý của ngươi là sáu. Không cần nói với hắn, ta không muốn cho hắn biết. Thế nhưng là sáu. Giống Tang Thúc bá nói, Triệu Ngộng Ngộng từ đầu đến cuối cũng họ Triệu, ta không có lý do đổi tận giết tuyệt, bây giờ nàng nếu biết mình làm sai rồi, liền cho nàng một cái tỉnh lại cơ hội, ngươi đi. Quan trọng nhất là phải hiểu được mình là không phải làm chuyện đúng đắn, ngươi nói xem." Triệu Đình cười nhìn về phía Tam Thúc Bá. "Nói lên cái này Tam Thúc Bá, thật đúng là không đơn giản, y thuật không đơn giản, sự sự làm người cũng không đơn giản, cho tới nay Tam Thúc Bá cũng là đại biểu Triệu gia xuất hiện ở cổ y thuật trên đại hội, mặc dù cái kia đại hội dùng giám cũng cặn, nhưng dùng để chứng minh Triệu gia tồn tại cũng không tệ lắm, xem như cổ y thuật người thừa kế, Tam Thúc Bá không thể bỏ qua công lao ức chế diệp gia phế lối, điểm này Triệu Đình cũng có chút hài lòng, tăng thêm Tam Thúc Bá tại cái khất phương, diện cũng không cao điệu, cho tới nay không có ảnh hưởng đến chính mình." Cho nên Triệu Đình cơ hồ là làm như không thấy, đối với cái này loại 1 năm gặp không được mấy lần thân thích, lễ phép gật đầu là Triệu Đình dĩ vãng làm được nhiều nhất chuyện. Ai có thể nghĩ tới cái này, lớn lên giống Trương Thể người tốt tam thúc bá sẽ giáp tâm hại người. Triệu Đình trước kia là không nghĩ tới, những người khác hắn ngược lại là suy nghĩ một vòng, không ngờ tới cái này tối không nhìn ra người lại là thứ nhất chính mình phát hiện đối với hiện trạng bất mãn ra hỏa, đối phương là trưởng mối, Triệu Đình có thể cho mặt mũi đương nhiên sẽ cho một chút. Tam thúc bá nghe xong, cười ha hả gật đầu, đúng vậy à, đúng vậy à, ngươi nói không sai, chúng ta đều là người một nhà cả. Lần này mộng mộng chuyện, đợi nàng tương lành về sau, ta nhất định thật tốt giáo huấn nàng, để cho nàng cũng không còn dám đối với ngươi lỗ mãng. Vậy ta phải cảm ơn Tam Túc bá. Cùng Tam Túc bá không cần đến khách khí như vậy. Đúng, Tam Túc bá, có chuyện, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Triệu Đình câu nói này, nhưng Tam Túc bá có chút khẩn trương, Triệu Đình nhìn ra được đối phương đang sợ thứ gì, thế là cười hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Gần nhất dễ trợ hở vi quần sự tình, chắc hẳn Tam Túc bá cũng biết chứ. Không biết Tam Túc bá có hay không lưu ý đến chuyện này là người nào làm đâu. Triệu Đình hỏi xong, vẫn nhìn chằm chằm Tam Túc bá mắt. Hắn vốn cho rằng hỏi cái này, nhiều vấn đề thiếu nhường tên kia phải buông lòng một chút, không nghĩ tới ánh mắt của đối phương bên trong thế mà toát ra khủng hoảng. Theo lý thuyết đối phương không nên có vẻ mặt như vậy, có thể có sự tình gì so nhường Triệu đỉnh phát hiện hắn cũng tham dự đối với Triệu đỉnh súng giết sự kiện càng đáng sợ. Gương căng da càng cay, điểm này, Triệu đỉnh là đã nhìn ra, mình tam thúc bá mặc dù mới vừa rồi còn có chút không bình tĩnh, nhưng ngay lúc đó liền có thể biểu diễn làm ra một bộ suy nghĩ sâu sắc thần sắc, liền cho người bội phục. Ai nha, chuyện này ta cũng nghe nói, giáp đột thở vi quần chuyện có thể lớn có thể nhỏ a. Chúng ta cổ y thuật đại hội cũng tại cân nhắc muốn tham dự chuyện này, dù sao nếu có thể sớm một chút nghiên cứu ra giải dược, cũng là một kiện tạo phúc loài người chuyện, đối mọi nói là như thế này, đối với chúng ta triệu gia tới nói, nếu là sớm người một bước nghiên cứu ra giải dược, đối với củng cố triệu gia danh tiếng tới nói, cũng rất trọng yếu. Triệu Đình gật đầu một cái, Tam Túc Bá nói không sai, có thể sớm người một bước sáu. Chúng ta triệu gia danh tiếng sẽ vang hơn, không chỉ có như thế, còn có thể kiếm một món tiền. Sáu. Là, đúng vậy. Tam Túc Bá sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Triệu Đình nhìn đồng hồ, giả vờ rất bận rộn bộ dáng. Thuốc dục nói: "Tốt, ta biết Tam Thúc Bá nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm, ta cũng không tốt lưu người, chờ sau đó ta phải đi thay thuốc, ngày khác trò chuyện tiếp a, Tam Thúc Bá." "Tốt lắm, ta đi trước, ngày khác trở lại thăm ngươi." Tam Thúc Bá đứng vậy, tựa như là đã sớm muốn đi một đoạn, hắn tới này một chuyến, nói là vì Liêu Triệu Ngộng Ngộng cầu tình, lại ngay cả Triệu Ngộng Ngộng cũng không thấy một mặt liền đi, nhường Triệu Đình cảm thấy Triệu Ngộng Ngộng có chút đáng thương. Tam Thúc Bá sau khi đi, Triệu Đình một người trong phòng suy tư rất lâu, Tam Thúc Bá biểu lộ quá kỳ quái, Triệu Đình nghĩ nửa ngày, vừa nghĩ đến mình là không phải chó ngáp phải rồi. Vốn là hắn là muốn cho Tam Thúc Bá không muốn như vậy cảnh giác, không muốn để cho Tam Thúc Bá giác đắc tự mình đã biết chân tướng. Ai ngờ, nhưng nhìn ra tới một sự kiện, có vẻ như mình Tam Thúc Bá cùng cái kia zép tở hở vi khuẩn chuyện có thứ gì liên quan. Ngay từ đầu, Triệu Đình hoài nghi là Triệu Gia làm, thì có chính giữa nguyên nhân, virus quá kỳ lạ, không giống như là vậy ngẫu nhiên phát sinh, nếu là nói có bạn lấy này, Triệu Gia việc nhân đức không nhường ai có thể khiến người ta hoài nghi, người khác không biết, hắn Triệu Đình còn không biết Triệu Gia cân lựa sao. Lão đầu tử phủ nhận liễu Triệu Đình hoài nghi phía sau, Triệu Đình vốn là còn chút hoang mang, hiện tại xem ra, không cần cố ngoạc. Vương Triệu Ba, lập tức cho ta điều mấy cái có thể làm nhấp nhân, nhân, cho ta nhìn ta chằm chằm tốt Tam Thúc Bá. Là, lão bản. Vương Triệu Ba nghe được phân phó, tức thì lập tức chạy đi làm, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể thông qua điện thoại triệu hoán, bởi vì hắn thương quá nghiêm trọng, bây giờ liền giường đều hạ không được. 1072 chương 1062, như thế nào? Có phát hiện gì hay không? Mặc dù sự kiện đã qua mấy ngày, nhưng Dương Vĩ vẫn cảm thấy giống như là có đồ vật gì đè ở trong lòng đồng dạng, không thể nói thương tâm hoặc hổ sợ, chỉ là có chút tiếc hận xấu. Dứt bỏ những chuyện khác không nói, trang nhị nữ nhân này vẫn là đầy đủ ưu tú. Một cái ưu tú như thế nữ nhân lại chết không rõ ràng, nếu như nói nhượng Dương Vĩ trong lòng một điểm không thèm để ý không hiếu kỳ phải không quá có thể. Trang nhị thân phận của người này một mực chính là một cái mê, ngoại trừ biết nàng là một thành viên của tổ chức bên ngoài, nàng là người ở đâu, có dạng gì đi qua, những thứ này Dương Vĩ đều hoàn toàn không biết, trước đó chưa từng để ý, cũng không có từng nghĩ muốn đi tìm hiểu, nhưng đột nhiên phát hiện người này sẽ vinh viễn sau khi biến mất, Dương Vĩ đột nhiên có một cô muốn biết một ít gì xúc động xấu. Nhìn bề ngoài không ra vấn đề gì. Lao Thái lắt đầu. Trang Nghị sau khi chết hắn đặc biệt đi cái tia chỗ từng điều tra một phen, nhưng mà rất đáng tiếc không tìm ra cái gì vật hữu dụng. Nhìn bề ngoài không ra vấn đề, không có nghĩa là không có vấn đề. Dương Vĩ đơn giản dễ dàng lấy mặt bàn, cau mày nói, tin tức như vậy rất khó nói nhường tâm tình hắn tốt vẫn là hỏng, một phương diện có chút rắc rắc tự mình về sau sẽ ít một chút đến từ Trang Nghị người này phiền phức, nhưng một phương diện khác lại cảm thấy sự tình có chút kỳ quái xấu. "Lão bản, việc này chúng ta hay là chớ còn a?" Lão Thái trầm giọng nói, hắn thấy, Trang Nghị chết sống tựa hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì, không đáng đi biết thứ gì, có lúc biết đến nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Vĩ không có đồng ý lão thái ý kiến nhưng cũng không có phản đối, chỉ là cúi đầu xuống trầm mặc, giống như là đang tự hỏi vấn đề gì giống như, một hồi lâu, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì từ trên ghế trôi lên, nhìn chằm chằm lão thái vấn đạo, "Ngươi nói nếu như là có người chết trang nghị, đến tột cùng lại là bởi vì nguyên nhân gì?" "Nguyên nhân?" Lão thái sững sốt một chút, không giác đắc hữu chút buồn bực, giống trang nghị người như vậy có cựu gia không phải rất bình thường sao? Cho nên trang nghị chết ở hắn xem ra thật sự là không có cái gì đáng giá kỳ quái. "Không sai, đến tột cùng là nguyên nhân gì?" Dương Vĩ vấn đạo. Giống nàng lấy dạng nữ nhân Đắc tội người hẳn không ý ta. Hiện tại cái này mấy vạn khối liền có thể mua cái nhân mạng xã hội, nói không chừng là của nàng cựu gia mua hung giết người đâu. Lão thái cũng không có quá mức cân nhắc vấn đề này, có chút trả lời theo bản năng. Thế nhưng là, nếu quả như thật là thông thường mua hung giết người mà nói, cái kia người giết người không có khả năng cao minh đến liền ngươi cũng nhìn không ra manh mối gì, trừ phi sáu. Dương Vĩ nói dừng lại. Trừ phi cái gì? Trừ phi nàng là tự tử. Dương Vĩ hưu chút tiết khí nói, trong mơ hồ hắn giống như bắt được cái gì, nhưng cũng không thể xác định. Tự tử? Nàng hốt động. Lão thái hơi kinh ngạc. Trang nhị nữ nhân như vậy không giống như là sẽ đụng ma túi người, mặc dù nhìn bề ngoài trang nhị giống như là một không tu người nhân, nhưng trên thực tế đâu. Đây chính là mấu chốt nhất một điểm, nàng cũng không hốt động. Dương Vĩ lại lần nữa ngồi xuống, thấp giọng nói, "Không hốt động, tử trạng lại cùng đạo hữu một dạng sáu." Lao Thái nói đến chỗ này cũng dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cơ hồ là đồng thời, Dương Vĩ khi nghe đến Lao Thái câu nói này sau đó, vốn trong lòng còn có chút không thể xác định chỗ cuối cùng sắp bị ra. Muốn để một người bình thường tự trạng cùng hút độc nhân đồng dạng, đây không phải bình thường người có thể làm được, nhưng tuyệt đối có người có thể làm đến Dương Vĩ nhìn về phía lão thái, trong ánh mắt nhiều hơn một tí bình tĩnh. Thì như sáu, thì như giống ta dạng này nhân sáu. Dương Vĩ chỉ chỉ chính mình. Giống như ngươi vậy sáu, ngươi là nói Triệu Định. Lão thái lấy làm kinh hãi, phía trước hắn cũng không có nghĩ lại chuyện này, bây giờ Dương Vĩ như thế vừa phân tích, tựa hồ vẫn có chút đạo lý. Triệu Định sẽ không giết nàng, cũng không có lý do giết nàng. Dương Vĩ lắc đầu, phụ định lão thái nói tới. Không phải cái kia còn có ai. Lão thái đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. 6. Đáp án vô cùng sống động, nhưng Dương Vĩ lại không có nói ra, tổ chức thần bí không cần nói cũng biết, Trang Nghị vì sao lại chết bởi người mình trong tay, Dương Vĩ không nghĩ ra được, là nội bộ thế lực tranh đấu. Vẫn là bị tổ chức từ bỏ. Nhìn trước mắt tối này còn là một cái mê, bất quá này cũng không trong yếu, bởi vì Dương Vĩ cảm thấy Trang Nghị chết có kỳ quặc, đã có kỳ bạc, Dương Vĩ hữu chút lo lắng sẽ có những khả năng khác liên lụy đến mình nhân tố ở bên trong, cho nên có liên quan Trang Nghị nguyên nhân cái chết, nhất định phải hiểu rõ sáu. Trang Nghị thi thể để ở nơi đâu? Nghĩ một hồi, Dương Vĩ đối với Lao Thái vấn đạo Tựa như là ở thành phố ngoại ô nhà tang lễ để, nghe nói là bởi vì không có ai nhận lãnh nguyên nhân, cho nên cục cảnh sát dự định liền hai ngày này hòa tang sáu. Lão thái hồi đáp: "Cái gì? Hòa tang?" Dương Vĩ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới khi còn sống phong quang vô cùng, sau khi chết lại rơi phải như thế sáu. "Ân, ta nghe một bằng hữu nói, là chuẩn bị coi như không người nhận lãnh thi thể xử lý sạch." "Ngạch, lão bản, ngươi đi đâu?" Lão thái nhún vai, cũng không có giác đắc hữu bất luận cái gì đáng thương chỗ sáu. Chỉ là hắn lỡ vừa mới giấc, liền thấy Dương Vĩ song hướng mặt ngoài đi. Đi nhận thì Dương Vĩ cũng không quay đầu lại, bỏ lại một câu nói như vậy, tựa như một trận gió chạy ra văn phòng 6. Nhân thi, "Ai, chờ ta một chút, lão bản." Lão thái còn chờ lẩm bẩm, lại phát hiện Dương Vĩ đã chạy không có bóng người, không khỏi vội vàng đuổi theo. Đi đến khu vực ngoại thành nhà quản trên đường lớn, một chiếc xe BMW nút bay vụt đến, ngày bình thường đầu này đường cái xe cũng không nhiều, bằng không lấy trong xe BMW nút tài xế điều khiển trình độ, tuyệt đối là không dám mở nhanh như vậy sáu. "Lão bản sáu, chờ một chút, không cần đến gấp gáp như vậy, ta vừa rồi hỏi qua rồi, còn không có đâu." Trong xe BMW đút, Lao Thái gắt gao bắt được dây an toàn, một gương mặt mờ đã sớm bị hù tái nhợt, liền mồ hôi trên trán cũng không dám bung ra nếu chật dây an toàn tay tới xoa, chỉ sợ bung lòng tay liền bị bung ra ngoài xe giống như. 6. Một bên ghế điều khiển lên Dương Vĩ nhất âm thanh không lên tiếng, dưới chân hơi dùng lực một chút, xe BMW tốc độ lại tăng nhanh không thiếu, xem như coi như đối với Lao Thái đáp lại 6. Nguyên bản còn muốn nói gì, Lao Thái rất là thức thời ngậm miệng lại, chỉ là dưới hai tay ý thức càng thêm dùng sức nắm chặt dây an toàn, hoàn toàn không có cần là xẻ ra chuyện, e rằng chỉ là chào cùng dây an toàn không có bất kỳ cái gì dùng giám giấc nộ. Không có lão thái nói thầm, dọc theo đường đi chung quy là hữu kinh vô hiểm đạn tới nhà tang lễ, vừa mới đem xe dừng hẳn, Dương Vĩ liền lao xuống xe, cũng không để ý lão thái, hướng thẳng đến cửa phương hướng chạy tới. Lão bản ở chỗ này sáu. Lão thái xuống xe tới, phát hiện Dương Vĩ chạy nhầm phương hướng, vừa hô lên âm thanh, Dương Vĩ đã chạy xa, không có cách nào lão thái không thể làm gì khác hơn là lắc đầu lẩm bẩm đi theo sáu. Liên xem như tình nhân cũ cũng không cần đến gấp gáp như vậy a sáu. Một hồi âm phong thổi qua, lão thái nhịn không được dùng mình một cái, trong miệng nói thầm bị hù nhanh chóng dừng lại. 1073 chương 1063 Trong nhà tang lễ trắng nếu ánh đèn, bốn phía nổi lơ lửng nhàn nhạt tẩy trắng mùi vị của nước, để cho người ta từ trong xương cốt một hồi run lên, cứ việc phía trước nghe Hà Phong miêu tả qua trang nghị thời điểm chết chẳng thái, nhưng chân chính tận mắt thấy nhưng lại là một chuyện khác. Xin hỏi, nếu như ta muốn đem thi thể mang đi lời nói, cần xử lý thủ tục gì sao? Dương Vĩ thu hồi dừng lại ở trên thi thể một hồi lâu ánh mắt, xoay người đối với một cái nhà quản nhân viên công tác vấn đạo. Cảnh sát bên kia còn biết được sẽ một tiếng, chúng ta bên này lời nói, hẳn là không vấn đề gì. Nhà quản nhân viên công tác, liếc mắt nhìn lão thái sau đó hồi đáp. Cảnh sát bên kia có cần hay không xử lý thủ tục gì các loại? Dương Vĩ nói liếc mắt nhìn Lão Thái Bạch. Lão Thái Tâm Linh Thần Hội đi đến tên kia nhân viên công tác bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái nói: "Á Bân, việc này liền giao cho ngươi đại biểu đi." Cái này sáu. Tên kia nhân viên công tác có chút do dự, nhìn một chút Lão Thái, tiếp đó lại nhìn về phía Dương Vĩ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Thấy vậy tình huống, Dương Vĩ cũng không tỏ thái độ, chỉ là ho khan một tiếng đối với Lão Thái nói: "Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài hít thở không khí." Kèm theo tiếng bước chân đi xa, phòng chứa thi thể bên trong chỉ còn lại hai người, nhàn nhạt, nhạt tử khí từ các ngõ ngách tán phát ra xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào trong thân thể để cho người ta thật không phải mãi sáu. Lão thái gãi gãi cùng tổ chim không sai biệt lắm tóc, một cái dựng đứng á bân bả vai tiếp đó cởi quái dị nói, "A bân à, hai ta nhận biết khá nhiều năm rồi a." "Là rất dài thời gian." Á bân gật đầu một cái, có chút không biết rõ lão thái hỏi như vậy ý tứ, vừa rồi hắn gặp có Dương vĩ tại chỗ, cho nên cố ý lộ ra thần sắc khó khăn, đó là bởi vì hắn nhìn ra tựa hồ lão thái cùng cái này chết nữ nhân cũng có quan hệ gì, có quan hệ hẳn là Dương vĩ, cho nên sáu. Chúng ta là thế nào nhận tất tới? Ngươi nhìn ta đây đầu óc, lớn tuổi cũng không nhớ." Lão thái lại năm tóc, nụ cười trên mặt càng lâm trầm sáu. Phối hợp hoàn cảnh xung quanh, để ở nhà tang lễ bên trong lăn lộn không thiếu thừa Hải Gian A Bân đều giật đắc hữu chút thâm hoàng. "Phải, ca, việc này ta hỗ trợ làm, ngài gì cũng không cần nói." A Bân bị hỏi lên như vậy, sững sốt một chút, toàn thân đột nhiên run lên, tiếp đó vội vàng hướng về phía Lao Thái nói. Tại Lao Thái không có đi vào phía trước, mặc dù chỉ là cái rượi vào miệng người ăn cơm, nhưng ai cũng biết Lao Thái người này, một khi lời nói bắt đầu nhiều lên thời điểm, đó nhất định là hắn mất hứng thời điểm sáu. A Bân cũng biết lão Thái cái thói quen này, cho nên khi lão Thái không cùng hắn nói chính sự, bắt đầu đông lập tây sả thời điểm, là hắn biết Lao Thái mất hứng, trước kia Lao Thái không cáo hứng, như vậy cái kia nhường hắn mất hứng người nhất định sẽ bị cả, mặc dù bây giờ Lao Thái đã không phải là trước kia Lao Thái, nhưng A Bân vẫn không muốn bởi vì này dạng sự tình liền đắc tội Lao Thái, câu ca giao hảo, bằng hữu ai cũng sẽ không lạ nhiều, thú chi là Lao Thái loại này rõ ràng còn có sức. Tán lực kiệt bằng hữu 6. A Bân phía trước sở dĩ không có một lời đáp ứng, là bởi vì hắn cảm thấy có thể từ Dương vị trên tân vất chút chỗ tốt, cho nên mới ra vẻ khó xử, Lao Thái tự nhiên là nhìn ra điểm này, cho nên cũng không nói cái gì, chỉ là biểu lộ thái độ của mình. Mặc dù lúc này không giống ngày xưa, nhưng hắn tin tưởng mình thái độ nhiều ít vẫn là có tác dụng, quả nhiên, A Bân quả nhiên đáp ứng xuống, hơn nữa may may không có xét chỗ tốt ý tứ. Yên tâm đi, ca ca ta tìm người hỗ trợ làm việc, xưa nay sẽ không bất đãi. Lão Thái hài lòng vỗ vỗ A Bân bả vai. Ca, đừng trách ta lắm miệng, vừa rồi vị kia là, A Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp đó vấn đạo. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt xấu. Nguyên bản cười híp mắt lão Thái, nghe được ca Bân cái vấn đề phía sau, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, giống như biến thành người khác tựa như, nhìn một bên A Bân nhịn không được lại là dùng mình một cái. Ca ta không có ý tứ khác, chỉ là có chút hiếu kỳ. A Bân vội vàng giảng giải đến, nghe ca ca một câu nói, có một số việc biết đến càng ít, đối với mình càng có chỗ tốt. Nói lão thái cố ý liếc mắt nhìn bên cạnh cái bàn 6. Trên mặt bàn, hộp mắt lõm sâu trang nhị nằm ở đó nhì, tại thảm bại dưới ánh đèn tản ra khí tức tử vong. 6. Từ ngực, A Bân theo lão thái ánh mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, rất thức thời cái gì cũng không có lại nói. A, đúng, nhắc nhở ngươi một chút, ra cái cửa này, coi như chúng ta chưa từng có xuất hiện qua. Lão thái không nói gì nữa, hắn biết A Bân không phải là một cái quáng ngu nhân. Phía trước mang theo cảnh cáo một câu nói đã đầy đủ đưa đến uy hiếp hiệu quả. Từ nhà tang lễ đi ra, lão thái thở dài, hướng xe đậu phương hướng đi đến 6. Dương Vĩ đang tựa vào cửa xe bên cạnh, hút thuốc, gặp lão thái tới, đem trong tay hộp thuốc lá ném tới 7. Lão thái rất nhanh chóng từ bên trong rút một cây, nhón lửa, tiếp đó hít thật sâu một hơi phun ra một cái tròn trịa vòng khói nói, làm xong, hắn sẽ phụ trách đem thi thể vận đến chúng ta chỉ định chỗ, ta nhắc nhở qua, nhường hắn chú ý giữ bí mật. Hắn là người trước kia bằng hữu. Hút xong một miếng cuối cùng khói, đem thuốc đầu dập tắt, Dương Vĩ cũng không có ném trên mặt đất, mà là thuận tay bỏ vào trong túi. Xem như thế đi. Trước đó đã giúp hắn một vấn đề nhỏ, hẳn là không vấn đề gì. Lão Thái cho là Dương Vĩ là sợ A Bân không đáng tin cậy, thế là hồi đáp: "Ai, người chết như đèn gì a?" Dương Vĩ lắc đầu, cũng không hề để ý A Bân sự tình, rất là cảm khái nói: "Như thế nào? Có chút không nỡ lòng bỏ." Lão Thái ngoái đầu lại, nhìn xem Dương Vĩ vẫn đạo, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút manh mối, cho tới bây giờ sẽ không từng từng chiếm được, thế nào không muốn? Dương Vĩ cười cười, chỉ là trong tươi cười nhiều ít có một tia cảm thán. Kỳ thực người sống chính là chỗ này sao một chuyện, ta phong quang lúc đó, trước xe mã phía sau, Phận không thể người trong cả thiên hạ đều biết có ta nhân vật như vậy, về sau tiến vào mới phát hiện bất quá chỉ là có chuyện như vậy, ngươi được ý thời điểm lại phong quang vậy cũng là dạ, đều là cho ba người nhìn, khi ngươi chẳng là cái thá gì thời điểm, ngươi mới biết được, cứ như vậy bình thản rất tốt. Lão thái tựa hồ cũng bị khơi gợi lên trong lòng chuyện cũ, lần đầu tiên cảm khái đứng lên, đổi thành trước kia là tuyệt đối rất khó coi đến hắn bộ dáng này. Nói không sai, lại phong quang cũng mẹ hắn là cho người khác nhìn, có hay không hảo chỉ có chính mình mới biết được. Dương Vĩ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, giống trang nhị nữ nhân như vậy, khi còn sống, vây quanh nàng đảo quanh nam nhân không nói một trăm. Tối thiểu nhất hai cánh tay nhất định là đến cùng hết, nhưng còn bây giờ thì sao? Vừa rồi hắn hỏi cái kia A Bân, nam nhà tang lễ bên trong 2 3 ngày, liền con rồi cũng không có một cái tới qua, nếu như hắn không tới nữa mà nói, cứ như vậy hòa tang sáu. Ngươi đi giúp đỡ tìm khối tốt một chút mộ địa a." Trầm mặc một hồi, Dương Vĩ hướng về phía Lao Thái nói, "Ừm." Lao Thái gật đầu một cái. "Trở về a." Liếc mắt nhìn nhà quản phương hướng, nhìn thấy A Bân đang đứng ở cửa gọi điện thoại, nghĩ đến hẳn là tại an bài trang nhị sự tình, lại thở dài, Dương Vĩ cuối cùng mở cửa xe ra, hướng Lao Thái chào hỏi một tiếng, liền ngồi xuống sáu. 1074 chương 1064, Trang Nghị chết cũng không có nhượng Dương Vĩ Lâm vào không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh, có liên quan thân hậu sự, lao thái hỗ trợ xếp đặt cũng không cần hắn đi lo lắng, Trang Nghị khi còn sống, Dương Vĩ kỳ thực là có chút hận người nửa nhân ngày xấu. Nhưng bây giờ người đã chết, trước kia những cái kia quá khứ cũng coi như liền như vậy bỏ qua, tận lực làm một chút bản thân có thể làm chuyện, cũng coi như là quen biết một cuộc, những thứ này chính là Dương Vĩ ý nghĩ trong lòng. Trang Nghị lúc sắp chết, dường như là muốn cùng hắn nói cái gì, chuyện này là Hà Phong nói cho Dương Vĩ Hà Phong nói cảnh sát phát hiện trang nghị thi thể chỗ có một bộ điện thoại di động, trên điện thoại di động có một đầu trống không tin nhắn, phía trên người nhận thư biểu hiện là Dương Vĩ, chỉ là rất đáng tiếc, tự hồ hết thảy phát sinh quá đột nhiên, cho nên Dương Vĩ cũng không có thu đến bốn nên nên nhận được cái tin tức kia. Muốn nói cho ta gì đây? Trong văn phòng, Dương Vĩ cau mày một mực đang tự hỏi vấn đề này, nhưng mà một cái trống không tin nhắn, đầy đủ nhường hắn có thật nhiều liên tưởng, đương nhiên những ý nghĩ này mãi mãi cũng không cách nào chứng thực có chính xác không sáu. Lão bản, sự tình đã làm xong. Phong thủy cái gì đều đặc biệt tìm người truyền qua. Lão thái không biết lúc nào đi vào văn phòng, một câu nói nhượng Dương Vĩ suy nghĩ ngừng lại. Cảm tạ. Dương Vĩ gật đầu một cái, không che giấu chút nào vẻ mặt căng kích. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, lúc ban đầu lão thái chỉ có thể coi là Dương Vĩ dưới tay đông đảo đi làm một cái, giống như liễu xuyên những người kia đồng dạng, Dương Vĩ trả tiền, bọn hắn phụ trách làm việc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cùng với trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, lão thái từ từ từ một cái kẻ làm thuê thân phận từ từ xảy ra một chút chuyển biến, ngay từ đầu liền lão thái mình cũng là ông ngươi trả tiền, ta xong rồi sống tâm tính, như cùng hắn vào ngủ gian phía. Trước đồng dạng chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là hắn thành Liễu Dương Vĩ chuyên trách nhân viên, nhưng bây giờ, nhưng dần dần bất đồng rồi, vô luận là Dương Vĩ vẫn là Lão Thái chính mình, cũng không chỉ có một đơn đem hắn hoặc tự nhìn thành lão bạn cùng nhân viên nhân vật sáu. Mặc dù ngày bình thường Lão Thái vẫn là theo thói quen gọi Dương Vĩ làm lão bạn, nhưng trên thực tế nhưng là một loại khác tâm tính, loại tâm tính này có điểm giống bằng hữu, lại có chút giống huynh đệ, đến tột cùng như thế nào, vẫn chỉ có hai người bọn họ lẫn nhau trong lòng mới có thể tính tưởng. Cảm ơn cái gì, chuyện nhỏ mà thôi." Lão Thái khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. "Có thời gian mang ta đi xem, mặc dù nói khi còn sống là đối đầu, Nhưng người đã chết cũng liền theo gió đi, một năm một chén rượu, một nén hương cũng không ngượng quen biết một cuộc." Dương Vĩ thản nhiên nói. "Cũng chính là lão bà ngươi, đổi thành người khác mà nói, lúc này e rằng trốn ở trong chăn trầm vui đâu." Lão Thái nhếch miệng, nói thật, trong lòng của hắn cũng không phải quá tán đồng Dương Vĩ cách làm, cái gì nhất thiếu mận ân cũ như vậy đối với hắn mà nói nhất định chính là nói nhảm, mặc dù hắn Lao Thái chưa chắc nhất định sẽ có oan ức oan, có cừu báo cừu, nhưng là làm không được Dương Vĩ như thế rộng rãi. Loại chuyện này mỗi người một ý a, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có một ngày như vậy, cũng sẽ hy vọng đụng tới một người như vậy. Dương Vy nhún vai nói, ai cũng không hi vọng chính mình chết về sau thảo cách khoản thì, ngay cả một cái nhà xác người đều không có, vô luận là ý tưởng gì, Dương Vy cảm thấy người chính là hẳn là giúp đỡ cho nhau, dù là đã từng là địch nhân, tại đối phương chết về sau, cũng không tất yếu lại đạp vào một cước gói một miếng nước bọn. Phi phi phi, nói mỏ, chúng ta cũng là người tốt, đều sẽ có hảo báo. Nói xong lão thái tựa hồ lại ý thức được lời nói có chút không đúng, nói như vậy tựa hồ là đang chỉ trang nhị không phải là một cái người tốt, cho nên không có kết thúc yên lành. Kỳ thực những thứ này cũng không trọng yếu, thật sự, người đã chết còn có thể biết cái gì, không có cảm giác Giống như trang nhị dạng này, dù là cuối cùng là một kết quả như vậy, nàng nơi nào lại sẽ biết đâu. Càng không thể nói là cái gì thương tâm khổ sở. Dương Vĩ ngược lại là nghĩ rất thoáng, muốn thật có một ngày an quốc, vậy thì cái gì cũng không biết, đến nỗi người sống sẽ như thế nào đối với mình, bây giờ mụ trụ tâm cũng là không có cái gì tác dụng. Phải, người nói có đạo lý, quản tốt khi còn sống là được, đến nỗi chết, nhắm mắt lại, nhường người sống trụ tâm đi thôi. Lão thái cũng lạnh nhạt nói, hắn cũng coi như là trải qua không thiếu sóng gió. Vốn nên nên so Dương vĩ còn muốn rộng rãi, chỉ là nhiều năm trước đây một ý chuyện nén ở trong lòng một mực cũng chưa từng quên, hôm nay bị Dương vĩ tiểu nói này, cũng coi như là hoàn toàn vượt qua thiên. Nói trở lại, cái kia A Bân không có vấn đề gì a? Đừng bị người hữu tâm tra được cái gì xấu. Dương vĩ vậy mà không biết lão thái trong lòng một trận dở sông lấp biển, là một trận đấu tranh tư tưởng, chuyển qua chủ đề vấn đạo. Tiến tâm đi, không có vấn đề gì. Lại nói, người này đều tiến trong đất, coi như đã biết, những người kia còn có thể làm gì? Lão thái không cho là đúng nói, cảm thấy Dương vĩ có phần quá cẩn thận rồi một điểm. Không có vấn đề liên tốt giếp đột hơn sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, lúc này cũng đừng ra loại gì. Rôi lương một cái, Dương Vĩ đưa tay nâng ở sau đầu nói: Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến tột cùng là ai ác như vậy, thật đúng là xuống tay được. Suy nghĩ Trang Nghị từ trạng, lão thái sẽ không giấc dắc hữu chút phát lạnh, hạ thủ người kia có bao nhiêu quan tâm mới có thể đối với Trang Nghị cái kia họa thủy vậy nữ nhân xuống tay được, nếu như là đổi thành là hắn, e rằng thật đúng là không thể ra tay như thế. Những thứ này cũng không trọng yếu, coi như chúng ta đã biết, cũng làm không là cái gì. Dương Vĩ thở dài, đây cũng không phải là một cái cần phải đi truy đến cùng vấn đề, coi như cha gia đổ vật gì tới cuối cùng cũng có thể là chỉ là rước lấy một thân phiền phức, thay trang nhị bảo thủ. Dương Vĩ tự nhận cùng trang nhị còn chưa tốt đến cái kia phân thượng, xử lý trang nhị thân hậu sự, đây đã là hắn cùng với trang nhị quen biết một hồi có thể làm nhiều nhất. Cũng là. Lão Thái tán đồng gật đầu một cái, người khác không hiểu rõ, hắn nhưng là hiểu rõ nhất những thứ đồ này, biết đến càng nhiều cũng không nhất định càng biểu thị tự có năng lực, mình đã từng có vết xe đổ. Gió xuân thổi lật phất đại địa, phảng phất muốn đem trên mặt đất cuối cùng một tia thuộc về mùa đông ý lạnh thổi tan, đầu cành bên trên bắt đầu buốc lên chồi non, giống như một khoảnh khoảnh gây nô hạt đậu đồng dạng tô điểm tại đầu cành cũng coi như là có một kết quả xấu. Mộc Như dừng mộ bia bên cạnh, một cái trên mặt mang đầy nếp nhăn, nhưng có lại ưỡn lên thẳng tắp lão giả đứng tại ngồi xuống trước mộ bia nói lẩm bẩm, giống như là tại tưởng niệm thân nhân của mình đồng dạng, nếu không có thể nghe thanh âm từ lão giả cuối cùng phát ra, cuối cùng kèm theo vừa mới đến gió xuân phiêu tán. Một mực tại trước mộ bia đứng sừng sững rất lâu, lão giả một mực đang nói lấy thứ gì, nhỏ khó thể nghe, kéo dài một hồi lâu, lão giả mới chậm rãi giơ tay lên chà sát một chút trên bia mộ ảnh đen trắng, có lẽ là hôm qua vừa vừa mới mương nhân, trên tấm ảnh lây dính một chút cát mịn, đem cát mịn lau sạch, một trương xinh đẹp khuôn mặt lộ ra ngoài trong không khí. Dùng xinh đẹp để hình dung một chương gi ảnh tựa hồ có chút không thỏa đáng, nhưng ảnh chụp lại vẫn cứ cho người ta loại cảm giác này. Đem ảnh chụp leo sạch sẽ sau đó, lão giả chăm chú nhìn trong chốc lát, ánh mắt bên trong tràn đầy trượng bối đối với vãn bối từ hồi 6. Gió vẫn tại thổi, ngoại trừ tình cờ côn trùng kêu vang điệu gáy bên ngoài, trong mộ viên một hồi yên tĩnh sáu. Đột nhiên, một hồi âm thanh truyền đến, lão giả cuối cùng chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình, di chuyển rời đi sáu. 1075 chương 1065 chính là chỗ này nhi. Lão thái chỉ chỉ trước mặt mộ địa, hướng một bên Dương Vĩ nói: Dương Vĩ gật đầu một cái, nhìn quanh bốn phía một cái tình hình, trước khi tới, trong đầu không chỉ một lần tưởng tượng qua cảnh tượng trước mắt, nhưng đều cũng không đối với, bốn phía nhàn nhạt màu xanh biếc, cùng với trong bụi cỏ đã bắt đầu dương đầu lộ sừng nụ hoa nhi, để cho người ta rất có một loại quay về đến lớn tự nhiên cảm giác. Cái này phong cảnh không tệ, cũng không tính toán vắng vẻ. Ngày bình thường có côn trùng chim chóc buổi tiếp, nghĩ đến cũng sẽ không quá tịch mịch sáu. Thu tầm mắt lại, đem ánh mắt dừng lại tại trên bia mộ tấm hình kia bên trên, Dương Vĩ nhưng là sửng sở, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Lao thái phát giác cái gì? Vấn đạo, có người tới qua. Dương Vĩ nhíu mày, Trên tấm ảnh có thể thấy rõ ràng chỉ ấn chứng thực lấy tựa hồ có người tới qua. Không thể nào. Người xem chỗ này. Dương Vĩ chỉ chỉ trên bĩa mộ ảnh chụp, hai đạo chỉ ấn rất rõ ràng lưu lại phía trên. Có phải hay không là có người gặp ảnh chụp hô hế, cho nên thuận tay xoa xoa. Lão thái cảm thấy không có trùng hợp như vậy a, hôm qua mới vừa mới mưa, trên tấm ảnh cắt sợi hẳn là hôm qua mới bị nước mưa bắn lên đi, đã như thế, nếu quả thật có người đã tới, vậy nhất định chính là hôm nay. Có thể a. Không có tận mắt thấy, Dương Vĩ cũng không cách nào kết luận đến tọt cùng là người nào xấu. Có lẽ thật chỉ là người xa lạ xấu. Dương Vĩ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Lão Thái nhất miệng, không nói gì nữa, nói thật, hắn cũng không biết Dương Vĩ đối với Trang Nhị rốt cuộc là một loại gì cảm tình, là địch nhân, vẫn là bằng hữu, hay là giả cả hai đều không phải là. Cho nên đối với Dương Vĩ khẩn trương, hắn cũng không cách nào bình luận. Đi mua bó hoa. Dương Vĩ xoay người hướng về phía Lão Thái nói. Lão Thái gật đầu một cái, rất tự giác quay người rời đi sau. Ai, cũng coi như là quen biết một hồi, ở phía dưới có gì cần cứ việc báo ngộ cho ta đi. Đợi đến Lão Thái đi xa về sau, Dương Vĩ ngồi xổm xuống. xuống. Nhìn nàng trên bia mộ ảnh chụp vừa nói, một bên từ trong túi cầm một bao nữ sĩ khói đi ra, đốt một điếu để ở một bên. Ký thức trước đó ta còn thực sự rất chán ghét người nữ nhân này, lại âm hiểm lại xảo trá, nhiều khi ta đều không rõ, ngươi một cái nữ nhân tại sao muốn dạng này, lẽ ra điều kiện của ngươi khỏi cần phải nói, muốn cho chính mình áo cơm không lo không phải việc khó a. Thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ làm nhiều chuyện như vậy, ai. Cho tới hôm nay, ta không biết nên may mắn về sau không cần đối mặt với ngươi rước lấy phiền phức, vẫn là phải thay người không đãng. Vì ngươi khác làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại rơi phải một kết cục như vậy sao? Dương Vi tự như vậy ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nói, bộ dáng kia giống như là tại nhớ lại mình tình nhân đồng dạng vậy. Bất quá bây giờ tốt, tất cả mọi chuyện đối với ngươi mà nói đều kết thúc, về sau đều không cần lại vì những chuyện này phiền não rồi. Nếu quả như thật có kiếp sau mà nói, hi vọng ngươi có thể ném tốt thay. Đến nỗi ngươi cuối cùng muốn nói cho ta lại không có thể nói cho ta biết sự tình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ sau. Đức Quãng, Dương Vi cũng không biết chính mình đến tột cùng nói những gì, một mực chờ đến Giả Thái trở về, hắn mới một lần nữa đứng lên, tiếp nhận lao thái trong tay hoa hướng về trên bia mộ vừa để xuống, tiếp đó cũng không quay đầu lại nói, đi thôi. Ngày 6, lúc này đi. Lão Thái sững sờ, chính mình liền chạy cái chân. Nguyên bản hắn còn nghĩ xem Dương Vĩ hội làm những gì, cảm tính đoán chừng thừa dịp tự mua hoa lúc đó nên làm đều làm, nên nói đều nói xong a, nghĩ đến cái này, Lão Thái không cảm thấy lộ vẻ tức giận đi theo Dương Vĩ đằng sau. Đi tham dò một chút, xem hôm nay đều có chút người nào tới qua chỗ này. Trên đường trở về, Dương Vĩ đối với Lão Thái nói, cứ việc cảm thấy Dương Vĩ tựa hồ cẩn thận quá mức, Lão Thái vẫn gật đầu, mặc kệ Dương Vĩ có phải hay không suy nghĩ nhiều, tất nhiên hắn nói, Lão Thái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vốn là đây cũng không phải là hắn chuyện phiền phức. Nhưng mà Nhưng lão thái không có dự liệu đến là, Dương Vĩ ý nghĩ cũng không phải không có lựa thì sao có khói, hắn đi mộ viên tra xét một phen sau đó, thật đúng là tra ra một vài thứ sáu. Hết thệ có hai người đã đến trang nhị trước mộ, một cái là Triệu Đỉnh, còn có một cái phải không nổi tiếng lão giả, căn cứ vào người thủ mộ miêu tả, lão thái vẽ một đồ, tiếp đó giao cho Liễu Dương Vĩ. Chính là người này, nghe nói trừ Liễu Triệu Đỉnh bên ngoài, lão đầu này tại trang nhị trước mộ dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng đến tụt cùng là người nào không biết được, ta đây cũng là căn cứ vào người thủ mộ miêu tả vẽ, cũng không biết giống hay không. Lão thái đem tranh giao cho Dương Vĩ thời điểm nói, Dương Vĩ tiếp nhận vẽ, cẩn thận nhìn một hồi, lão thái họa sĩ si quả thực không gì đáng nói, một chương A4 trên giấy xiên xẹo một đống đường cong, Miên Cương xem như có thể nhìn ra hình dáng cùng ngũ quan, đến nỗi tương tự độ, Dương Vĩ cũng không có trông cậy vào cái này, chồng đen không kéo cùng đường cong cũng có thể nhìn ra manh mối gì. Ngậy, lớn tuổi rồi, tay có chút run rẩy, thích hợp xem đi. Phát giác được Dương Vĩ khinh bị ánh mắt, lão thái có chút ngượng ngùng nói. Triệu Đình xuất hiện ở chỗ không khó lý giải, hơn nữa thủ đoạn của hắn coi như á ban làm bí ẩn đi nữa cũng có thể tra được một vài thứ, chỉ bất quá lao đầu này sẽ là ai chứ? Dương Vĩ nghi ngờ nói. Cái này đột nhiên nô gia lão nhân chẳng lẽ cũng là một thành viên của tổ chức? Lão thái lắc đầu, liền Dương Vĩ cũng không rõ ràng lời nói, vậy hắn càng không rõ ràng lắm sáu. Cái kia phụ cận có hay không giám sát cái gì, có thể hay không điều chỉnh đến hình ảnh. Mơ hồ Dương Vĩ cảm thấy có lẽ lão nhân này là giải khai trang nhị bí mật mấu chốt, nhưng thế nhưng lão thái công phu thật sự là không gì đáng nói, trong bức họa nhân căn bản là không cách nào phân biệt. Hỏi qua rồi, không có. Bất quá là không phải có thể tìm chuyên nghiệp một điểm người dựa theo người thủ mộ miêu tả vẽ một chút. Lão thái hỏi dò, Hắn có chút bận tâm Dương Vĩ đang nhìn qua chính mình vẽ đồ vật sau đó mới không có nhìn những người khác vẽ. Dương Vĩ trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn Lão Thái nói, "Đi thôi sáu." Lão Thái gật đầu một cái, thật nhanh hướng phía ngoài chạy đi, chỉ là sau lưng Dương Vĩ bay tới một câu nói nhường hắn nhịn không được một cái lão đạo sáu. "Nhớ kỹ tìm so người đang tin." Dương Vĩ lắc đầu nói. Lão Thái đi nhanh, trở về cũng sắp sáu. Hơn nữa mang về là một cái chẳng ra sao cả tin tức, làm Lão Thái lại một lần nữa mang theo họa sĩ tìm được cái kia người thủ mộ thời điểm, cái kia người thủ mộ nhưng là đại đội thái độ trước đây. Hỏi gì cũng không biết, liền lao thái đủ loại uy bức lợi dụ, người thủ mộ vẫn là gật gù đáp ý hỏi gì cũng không biết. Xem ra đối thủ so với chúng ta tưởng tượng muốn cảnh giác rất nhiều a. Đã như thế, duy nhất một tia hy vọng cũng tan vỡ, bất quá cái này cũng càng thêm chứng thực Liễu Dương vị ý nghĩ trong lòng, lão giả kia nhất định là một thành viên của tổ chức, hơn nữa không phải nhân vật bình thường, thân phận so trang nhị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cái chủ loại kia 6. Muốn không để bắt chỉ bọn hắn đi dọa một chút tên kia. Lão thái cắn răng nghiến lợi nói, phía trước cái kia người thủ mộ một biết có chỗ tốt, cái gì đều nói với hắn. Lúc đó cái tia nước bọt đều bắn tung tóe hắn một mặt, không nghĩ tới chỉ trước mắt, tên kia thế mà không nhận chứng, quả thực là nói cái gì cũng không biết sáu. Lão thái cũng coi như là trên giang hồ sờ soạng lần mò rất nhiều năm, chưa từng thấy qua như thế mà không đổi sắc nói láo nhân, cảnh giới kia, liền hắn loại nhân vật này nhìn thấy đều cảm thấy đỏ mặt sáu. 1076 chương 1066, bàn về vô sĩ, lão thái có lẽ còn chưa tới cảnh giới tông sư, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có biện pháp đối phó người vô sĩ, lôi phong chưa thấy qua, độ vô sĩ lão thái gặp không nói nhiều, ít nhất cũng có mấy đánh. Sắp xếp cái đội đều đầy đủ từ Hồng Thịnh cửa ra vào xếp tới trung tâm thành phố, nhưng Mã Dương Vĩ cũng không có đồng ý lão thái đề nghị, nguyên nhân rất đơn giản, Dương Vĩ bất muốn đi uy hiếp một cái chỉ là vì kiếm sống tiểu nhân và sáu. Giống như trước đó tại Nên Xuân chính hắn một dạng, nhiều khi đối với chuyện bên người bất lực, tiểu nhân vật sống trên thế giới này lúc nào cũng có dạng này hoặc dạng như nỗi khổ tâm, hắn không muốn trở thành những người kia phiền não cái loại người này bên trong một cái. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy. Muốn cứ tính như vậy, lão thái nhất định là không cam lòng, cái này khiến hắn có một loại bị người đùa nghịch cảm giác. Vâng không làm sao bây giờ? Cái kia người thủ mộ sẽ có phản ứng như vậy, rất rõ ràng nếu không phải là bị đối phương uy hiếp qua, nếu không phải là thu đầy đủ chỗ tốt, nếu như là thu chỗ tốt lời nói, như vậy thì tính toán chúng ta đưa ra đủ để đạt động hắn chỗ tốt, lời hắn nói cũng chưa chắc có thể tin, nếu như là bị đối phương uy hiếp, vậy chúng ta lại đi buộc hắn, chỉ có thể đem hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác bày. Dương Vĩ cũng không có rất để ý chuyện này, người thủ mộ nơi đó không chiếm được tin tức, không có nghĩa là địa phương khác liền không tìm được, hắn không tin đối phương có thể làm được thiên ý vô phùng. Biện pháp khác? Những biện pháp gì khác? Lão Thái sững sốt một chút, cho là Dương vĩ đã có chủ ý ai biết Dương vĩ chỉ là nhún vai nói, "Để cho ta suy nghĩ lại một chút xấu." Nghĩ tới đây liền nghĩ một thời gian thật dài, Dương vĩ mới đúng lão Thái nói, "Như vậy đi, tạm thời trước hết để cho người nhìn chằm chằm cái kia người thủ mộ, nói không chừng có thể tìm tới thứ gì đầu mối hữu dụng, bất quá nhất định muốn cẩn thận, đối phương rất giàu hoạt, vừa có gì tình huống, chúng ta chắc chắn cái gì đều không tra được." Lão Thái gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy Dương vĩ làm như vậy có chút lòng dạ đàn bà, nhưng cũng minh bạch chính là bởi vì dạng này Dương vĩ mới là Dương vĩ, hắn lão Thái mới có thể đi theo dạng này Dương vĩ bên cạnh xấu. Lao đầu đến tận cùng lại là người nào đâu. Lão Thái đi sau đó, Dương Vĩ nhất cá nhân ngồi ở trong phòng làm việc tự mình lẩm bẩm, nhưng lại vẫn không có bất kỳ đầu mối, cái này đột nhiên nô ra lão đầu, ngoại trừ có thể chắc chắn hắn là tổ chức người bên ngoài, không còn ngoài ra có dùng tin tức. Nói lên cái này đột nhiên nô ra lão đầu, ngược lại là nhượng Dương Vĩ nhớ tới thần y môn bên trong lão đầu kia, đoạn thời gian gần nhất, lão đầu Nhi vẫn luôn đang trách cứ hắn cái này chuyển nhân không chịu trách nhiệm, mỗi ngày quấn nhiễu tại Hồng Trần trong thế tục, chân chính chuyện quan trọng lại không quan tâm. Suy nghĩ mặc dù có có thể lại muốn bị nói thầm một trận, Dương Vĩ cảm thấy vẫn là tiến thần y môn tìm lão đầu Nhi hỏi một chút. Dù sao đây chính là một bộ con sống từ điện, biết có quan quyền của tổ chức khẳng định so với chính mình phải nhiều hơn nhiều bảy. Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi, mau ra đây. Dương Vĩ nhất như thường lệ vừa vào đến thần y môn liền lớn tiếng la lên đứng lên. Một mực gọi 3 lần, Lao Đầu Nhi mới chậm rãi hiện thân, vừa hiện thân, Lao Đầu Nhi liền bản chử khuôn mặt đổ ụp xuống kiên trách, ngươi nhất định chính là lão phu thấy qua tối ngu muội chuyên nhân, đã lâu như vậy, ngươi xem một chút ngươi xấu, ta thì thế nào? Dương Vĩ nhất phò vô tội bộ dáng hỏi ngược lại. Ngươi nói, ngươi đến thần y ghi chép tầng thứ 4 đã có bao lâu? Lão Đầu Nhi đầu ngón tay đều cơ hồ nhanh đâm chọt Dương Vĩ trên mặt, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Thượng như là có một đoạn thời gian, Dương Vĩ suy nghĩ một chút hồi đáp. Người xem một chút ngươi, mỗi ngày không biết đang làm những gì, ta cho ngươi biết, xác thực thời gian là 5 tháng lẻ 8 thiên. Lão Đầu Nhi râu mép vê lên, Trừng Dương Vĩ nói, "Thân. Sau đó thì sao?" Dương Vĩ giang tay ra, ai kêu thế giới hiện thực vội vàng đâu? Hắn ngược lại là nghĩ một đầu đâm vào kiến thức hải dương, nhưng vấn đề là người khác không cho hắn cơ hội này a giáo, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác không biết đã làm những gì. Một ngày có mấy cái giờ phải tốn tại nữ nhân trên người, nếu như trước mặt truyền nhân biết phía sau bọn họ có người người như vậy, sợ không bị tức chết." Lão Đầu Nhi tức giận nói. "Dựa vào, Lão Đầu Nhi, ngươi lại tùy ý nhìn chúng ta, lần trước không phải đã nói rồi sao? Không có chuyện không nên tùy tiện nhìn lại ta, chẳng lẽ ngươi cũng không biết dạng này ta rất dễ dàng có bóng ma tâm lý sao? Vạn nhất ảnh hưởng đến cái kia 6, ta tìm ai phụ trách a?" Dương Vĩ nhất phó vẻ mặt đưa đám nói, ngược lại một chút đem trách nhiệm đẩy tới Lão Đầu Nhi trên thân. "Ngươi xấu, ngươi xấu, ngươi." Lão Đầu Nhi bị tức nói không ra lời, nắm tay đảo vùng lên. Quay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị Dương Vĩ lại gọi lại. "Đương a, lão Đầu Nhi, hỏi ngươi chút bản sự." Dương Vĩ gặp lão Đầu Nhi muốn đi, vội vàng muốn đi ngăn chặn hắn, cái này khẽ kéo lại kéo cái khoảng không, lúc này mới nhớ tới lão Đầu bình thường tại linh hồn trạng thái là sở không được. Nói xấu, lão Đầu Nhi cuối cùng vẫn là lưu lại chút tình cảm, không có vừa đi không thấy, xoay người vẫn như cũ trưởng Dương Vĩ nói, "Ngươi biết xấu?" Dương Vĩ gãi đầu một cái nói, "Biết cái gì?" Lão phu cái gì cũng không biết. Lão Đầu Nhi tức giận nói, "Xấu, ngươi không phải không có chuyện liền thích rình coi sao, lại không biết là chuyện gì?" Dương Vĩ nhất lúc thuận miệng dùng nhìn chộm cái từ này, nói ra mới phản ứng được, hối hận cũng đã chậm, nhìn lão đầu Nhi một cái nhì, quả nhiên thấy hắn mặt đỏ dần bảy. Bất quá Dương Vĩ trong lòng cũng không có khẩn trương, ngược lại cảm thấy kỳ quái lão đầu Nhi linh hồn này trạng thái sao chạ sẽ đỏ mặt ta. Ngươi cho rằng lão phu là cuồng nhìn lén? Ăn no rồi không có việc gì thích nhìn chộm ngươi. Lão đầu Nhi chỉ sợ là giết Dương Vĩ tâm địa có, nhưng thế nhưng hắn lại không biện pháp làm như vậy, nếu có thể làm như vậy, e rằng Dương Vĩ sớm bị tháo thành tám khối. Ngạch, xem ra ta hiểu lầm ngươi. Dương Vĩ gặp lão đầu Nhi tức giận không nhẹ bộ dáng, Tự nhiên biết cái gì gọi là chớ ngoan mất hồn, khôn, cũng không dám thật đem lão đầu nhi cho tức khí mà chạy, vạn nhất lão đầu nhi như thế vừa đi trốn tránh không ra ngoài, vậy hắn liền, kêu mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Nói đi, đến tuột cùng là chuyện gì, cuối cùng không phải chuyên môn tức giận ta a? Lão đầu nhi vấn đạo. Còn không phải có liên quan triệu gia cùng chuyện của tổ chức? Dương Vĩ hai tay mở ra nói, những thứ này chuyện cũ lão phu không phải trước đó nói qua cho ngươi sao? Lão đầu nhi cuối cùng không tiếp tục nổi giận, dù sao Dương Vĩ hỏi chuyện này cũng là bởi vì thần y môn giật lên. Đối với cùng thần y môn chuyện có liên quan đến, lão đầu nhi luôn luôn cũng là tính tính tốt khâu ít. Nhưng ta còn có chút không có hiểu rõ chỗ 6." Dương Vĩ nói. "Nói đi, có cái gì không hiểu?" Lão đầu nhi giống đổi một người tựa như mới vừa nộ khí đến nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền cùng một người không có chuyện gì tựa như. "Trước đây chịu ra đến tội cùng là bởi vì nguyên nhân gì cùng tổ trước xích mít?" "Lo nghĩ?" Dương Vĩ vấn đạo. "Nguyên nhân 6?" Lão đầu nhi sững sốt một chút, ánh mắt có chút mê ly, giống như là nhớ ra cái gì đó ở chuyện cũ 6. 1077 chương 1067, Dương Vĩ không cắt đứt lão Đầu Nhi tự hỏi, mà là tại một bên an tĩnh chờ đợi 6. Một hồi lâu, lão Đầu Nhi mới xem như lấy lại tinh thần, tỉnh hồn lại phản ứng đầu tiên chính là hướng Dương Vĩ nhìn lại. Vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi lên vấn đề này? Lão Đầu Nhi không có trả lời Dương Vĩ trước đây vấn đề, nhưng lại trước tiên hỏi ngược lại. Bởi vì ta phát hiện một chút có vấn đề chỗ, có lẽ chỉ có biết rõ ràng bọn hắn ra vấn đề nguyên nhân, trong lòng ta vấn đề mới có thể tìm được đáp án. Dương Vĩ nhất ngày mầm một tháng năm 10 nói: Vì thực có quan hệ với Triệu gia cùng chuyện của tổ chức, lão phu biết được cũng không nhiều, trước ngươi truyền nhân phần lớn cũng là chuyên tâm học vấn người, đối với những chuyện khác quan tâm cực ít sáu. Nói đến chỗ này lão đầu còn trừng Liễu Dương Vĩ một mắt, đó là ý nói nào giống ngươi dạng này không làm việc đảng hoàn sáu. Đối với cái này, Dương Vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn ngược lại là nghĩ tới nhẹ nhõm thời gian, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a sáu. Bất quá mặc dù biết không nhiều, nhưng lại trong đó có một chút bí mật, lão phu nhưng là thông qua một vị trong đó truyền nhân biết được một chút. Lão đầu nhi không quan tâm Dương Vĩ, tự mình tiếp tục nói. Cái gì bí mật Dương Vĩ nhịn không được nhíu mắt, chẳng lẽ Lao Đầu Nhi thật sự biết một chút không thể cho người biết bí mật? Kỳ thực hai người bọn họ giả ở giữa là sống dựa lẫn nhau trạng thái, sớm nhất thời điểm là Triệu gia ủng hộ tổ chức phát triển, tối thiểu nhất tại trên tài sản là như thế này, trong một đoạn thời gian rất dài, tổ chức sinh tồn đều phải dựa vào Triệu gia ủng hộ, ngay từ đầu loại trạng thái này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, đặc biệt là tại những cái kia hỗn loạn niên đại, nhưng mà loại trạng thái này một mực kéo dài đến cận đại, bởi vì cận đại liên tục mười mấy năm chiến loạn, cho dù là Triệu gia cũng tại trong chiến hỏa tràn ngập nguy hiểm, mà lần thứ nhất tổ chức bắt đầu trả lại Triệu gia Trợ giúp Triệu gia từ tràn ngập nguy hiểm trong trạng thái thoát khỏi đi ra, mà Triệu gia cũng chính là mượn cơ hội kia, trọng trấn cờ chống, thậm chí có thể nói là càng lên hơn một tầng lầu, tình huống như vậy liền dẫn đến Liêu Triệu gia nhân phát hiện nguyên lai bọn hắn vẫn cảm thấy giống như sâu hút ngó vậy tổ chức là hữu dụng chỗ, từ từ Triệu gia có ít người liền muốn nhường tổ chức, trở thành gia tộc công cụ sáu. Nhưng đây chính là tổ chức chống cự, mặc dù cho tới nay tổ chức có thể nói là nửa dựa vào Triệu gia sinh sôi xuống, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý thật sự trở thành phụ thuộc mà sinh tồn sáu. Cho nên mâu thuẫn cứ như vậy sinh ra sáu. Lao đầu trầm rãi nói tới, phức tạp như vậy Nhưng này còn chưa đủ để bọn hắn mỗi người đi một nà, thậm chí trở thành cựu nhân a." Dương Vĩ cau mày vấn đạo. "Đương nhiên, đó cũng không phải đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng là bởi vì Triệu Gia bắt đầu chuyển hình, bắt đầu tiến quân y thuật một khối này, ở tại bọn hắn tài lực cường đại trèo chống phía dưới, muốn từ trong tổ chức học tập đến thứ cần thiết thật sự là quá đơn giản sáu, làm Triệu Gia hút lấy đến đầy đủ tri thức sau đó, phát hiện bọn hắn hao tốn vô số tài lực cùng vật lực cùng hộ ra hỏa nguyên lai cũng không có cơ nào bất khả tư nghị thời điểm sáu. Hết tệ thì có kết quả. Lao đầu chậm rãi đem cái này không làm người biết bí mật nói ra. Nguyên lai like là chuyện như vậy, theo Lý Tuyết Triệu ra cảm thấy tổ chức không có giá trị, cho nên đá một cái bay ra ngoài. Dương Vĩ cho ra một cái kết luận như vậy, có thể nói như vậy. Lão Đầu Nhi gật đầu một cái, biểu thị đồng ý đó là ý nói, một cái bị Triệu gia đá một cái bay ra ngoài, gia hỏa lại cùng thần y môn đấu nhiều năm như vậy cũng không cùng nhau trên dưới. Lời này vừa ra, Dương Vĩ muốn cho Lão Đầu Nhi không tức giận cũng không được. Lão Đầu Nhi nghe xong, quả nhiên trừng mắt, liền muốn báo nổi, bất quá Dương Vĩ phản ứng nhanh vội vàng lời nói xoay chuyển giải thích nói, ý của ta là, nếu như ngươi nói cũng là chân tướng người nói, cái kia Triệu gia nên cường đại cỡ nào đâu? 6. Lao đầu Nhi trầm mặc lại, triệu ra yếu tố này, tại Dương Vĩ phía trước hắn xưa nay sẽ không đi cân nhắc, thậm chí là tổ chức hắn cũng không làm sao lại cân nhắc, nhưng kể từ Dương Vĩ xuất hiện sau đó, đây hết thảy đều biến thành hắn cần ngẫu nhiên suy tính nhân tố 6. Dương Vĩ nói không sai, một tổ chức liền cùng thần y môn đấu nhiều năm như vậy, mặc dù vẻn vẹn trên y thuật, như vậy còn có một cái triệu ra đâu. Bây giờ cũng đừng trông cậy vào triệu ra còn cùng Dương Vĩ tỉ thí y thuật, liền tổ chức cũng không làm như vậy, đều để trang nghị đổi lấy hoa văn tìm Dương Vĩ phiền phức, như vậy triệu ra đâu. Kíp một hơi thật sâu. Dương Vĩ sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như đây hết thệ không có nội tình lời nói, như vậy đáp án rất rõ ràng 6. Dương Vĩ cũng không có nói là cái gì đáp án, nhưng vô luận là hắn cùng lão đầu nhi trong lòng đều biết, Dương Vĩ bất có thể cùng Triệu gia đối kháng, tối thiểu nhất bây giờ không có khả năng, có lẽ đợi đến một số năm về sau Dương Vĩ đủ cường đại, có đầy đủ lớn thế lực sau đó có khả năng, chỉ là hết thệ có thể đợi được khi đó sao. Nội tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ có nội tình? Lão đầu nhi rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ hội nói như vậy, nhưng lại nghe ra Liễu Dương Vĩ trong lời nói hương vị 6. Chỉ là ngờ tới, không thể xác định. Dương Vĩ lắc đầu, Muốn nói tại Trang Nghị trước khi chết hắn như thế nào cũng sẽ không hỏi nghi đến phía trên này tới, nhưng Trang Nghị sau khi chết ngưỡng hắn đã nghĩ tới thứ gì? Trang Nghị không giải thích được bị tổ chức người sát hại, sẽ liên lạc lại đến Trang Nghị trước khi chết hẳn là có cái gì muốn theo chính mình nói. Đây hết thẻ tựa hồ cũng nói cho Dương Vĩ hữu một cái âm nhu 6. Chỉ là âm nhu nội dung hắn còn không thể xác định. Nếu như đây hết thẻ cũng chỉ là giả tựa mà nói, cái kia e rằng 6. Lao Đầu Nhi có chút lo lắng nói. Cũng không cái gì, hiện tại nói cái gì đều không thể chứng thực, lo lắng cũng không hề dụng, vẫn phải là tiếp tục cố gắng đi thăm dò a. Dương Vĩ lưu chút tức giận nói, bây giờ thế cục tựa hồ có chút phức tạp, Trang Nhị trước khi chết muốn nói cho chính mình sự tình, cái kia 10 phần là có có thể sẽ nguy hiểm cho đến chính mình sự tình, mặc dù không biết Trang Nhị tại sao sẽ như thế làm, theo đạo lý nói Trang Nhị hẳn là ướp gì chính mình quải điệu mới khá, nàng sợ dĩ làm như vậy, đại khái có thể cũng chỉ có một nguyên nhân xấu. Dương Vĩ cũng không có cùng lão đầu nhi nói mình nội tâm nó tới, bởi vì nói ra lão đầu nhi cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại là nhường lão đầu nhi nhiều lo nghĩ xấu. Mở to mắt, chiếu vào Dương Vĩ trong mắt một là trướng có chút thô bị khuôn mặt, cùng với cái kia loạn cùng tóc như ổ gà xấu. Dựa vào xấu rựa vào 6. Hai người đồng thời phát ra đồng dạng âm thanh, Lão Thái không nghĩ tới Dương Vĩ đột nhiên tỉnh lại, cho nên sợ hết hồn, mà Dương Vĩ cũng không nghĩ đến vừa mở ra mắt liền thấy một chương bị ủi như thế mặt của, còn tưởng rằng là nhìn thấy quỷ sáu. Ngươi nghĩ làm gì? Lại gần một tiếng sau đó, Dương Vĩ theo bản năng ôm mình ngực, cảnh giác nhìn xem Lão Thái vẫn đạo. 6, lão bà ngươi coi ta là người nào? Ta Lão Thái chính là lại bị ủi cũng sẽ không vừa ý năm nhân. Lão Thái khinh bị nhìn xem Dương Vĩ nói. Vậy ngươi không có việc gì góp trên mặt ta tới làm gì? Muốn ăn đòn sao? Dương Vĩ giơ tay lên một cái, làm một cái phiến cái tắt động tác. Ta còn phải hỏi ngươi đâu, ngươi không phải nói nghĩ biện pháp sao, làm sao lại ngủ? Lão thái phản kích đạo. 1078 chương 1068, ta nào có ngủ, chỉ là ngủ một cái mà thôi." Dương Vũ giải thích, hắn tự nhiên không thể cùng lão thái nói mình là đạo một nơi thần bí đi tìm một cái linh hồn hỏi sự tình đi, muốn thật nói như vậy, lão thái đánh giá sao lấy sẽ cho rằng hắn điên rồi sáu. Ngủ? Đường tưởng rằng thay cái ý kiến sẽ không gọi ngủ. Khi dễ ta đọc sách học thiếu sao? Lão thái không phục nói. Sáu. Tốt, đừng nói nhảm, nói chính sự." Dương Vũ vội vàng rời đi chủ đề Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, Lão Thái cần phải nắm chặt mình nội tình không thành. Chính sự? Chính sự gì? Lão Thái nhìn xem Dương Vĩ, ánh mắt càng rất nghi hoặc. Ngậy, cái kia an bài người thế nào? Dương Vĩ bị nhìn có chút run rẩy, hắn thật đúng là sợ Lão Thái không buông tha quấn lấy hắn không tha. Sắp xếp xong xuôi a. Kỳ quái, lão bản ngươi trước đó thế, nhưng là xưa nay sẽ không hỏi ta cái vấn đề này. Lão Thái đi về phía trước một bước, tiếp đó vòng quanh Dương Vĩ dạo qua một vòng, trong mắt nghi hoặc càng nghiêm trọng đứng lên. Khục, khục sáu. Như vậy cho ngươi thêm cái nhiệm vụ mới, tìm người đem Triệu ra bên kia cho ta nhìn chăm chú vào tất nhiên không có đáp án, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án, trước mắt Dương Vĩ cũng không có cái gì biện pháp tốt, cho nên cũng chỉ có dùng ống cây đợi thỏ cái này ngu nhất biện pháp. Nhìn chằm chằm Triệu gia, lão thái sứ sờ, kỳ quái như thế nào đã biết đi đi về về liền lại nhiều cái theo dõi đối tượng. "Ân, ta cảm thấy Triệu gia có vấn đề." Dương Vĩ không có nói rõ nguyên nhân, từ lão đầu nhi cho đó biết đến sự tình chỉ có thể chính hắn biết, nói cho người khác biết sợ rằng sẽ quá mức rò người. "Triệu gia như thế nào có vấn đề? Chẳng lẽ nói thật là Triệu đỉnh giết tranh nghị?" Lão Thái tự nhiên là không rõ ràng đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, liên quan tới tổ chức cùng Triệu gia sự tình Dương Vĩ cũng không có đề cập với hắn lên qua, cho nên hắn cũng chỉ là biết đại khái trang nhị là thay cái nào đó thế lực phục vụ, chỉ là đến tận cùng là một cái dạng gì thế lực hắn thì không rõ lắm, bây giờ gặp Dương Vĩ tiểu nói này, hắn liền rất tự nhiên đem trang nhị phục vụ thế lực cùng Triệu gia liên lạc với một hồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi nhìn chằm chằm chính là. Sự tình thật sự là khó mà giải thích, cái này thần thoại vậy cố sự Dương Vĩ cũng không có cái kia kiên nhận đi nói. A Gặp Dương Vĩ bất muốn nói, Lão Thái cũng không có truy vấn mọn mộn. mọn, một số thời khắc hỏi nhiều là chuyên tốt, nhưng nếu như hỏi người khác cảm thấy phiền lời nói chính là chơn vãng, điểm này Lão Thái vẫn là hiểu. Đúng, việc này ta xem cũng là ngươi tự mình đi xử lý a, những người khác ta không yết tâm. Dương Vĩ nghĩ nghĩ đối chính dự định rời đi Lão Thái nói. Lão Thái gật đầu một cái, quay người rời đi. Lão Thái rời đi về sau, Dương Vĩ nhất cá nhân ngồi ở trong phòng làm việc, cân nhắc liên tục, hay là cho Hà Phong gọi điện thoại hẹn hắn đi ra gặp mặt sáu. Như thế nào, ngươi người thật bận rộn này hẹn ta đi ra có chuyện gì? Hà Phong biết Dương Vĩ gần nhất bệ bội bọn nhiều việc, cho nên vừa thấy mặt liền đùa giỡn nói: "Thật vẫn có việc." Dương Vĩ nhếch khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Ân." Hà Phong nguyên bản tùy tiện tiểu nói này, mặc dù ẩn ẩn đoán được Dương Vĩ đơn độc hẹn mình đi ra hẳn là có chuyện, nhưng không nghĩ tới Dương Vĩ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Ta muốn triệu ra tư liệu, càng kỹ càng càng tốt, muốn các ngươi nội bộ bọn bạn." Nghĩ tới nghi lui, Dương Vĩ cảm thấy cũng chỉ có Hà Phong có đường dây này có thể làm đến vật mình muốn, nếu như ngay cả Hà Phong đều không lấy được mà nói, cái kia tại hắn người quen biết bên trong chỉ sợ cũng không có ai có năng lực như thế. "Triệu ra?" Hà Phong sững sờ, nhưng lập tức vừa cười vừa nói, đây chính là cái quái vật khổng lồ không dễ cho ta. Ai, sợ là sợ ta không gây người khác, người khác muốn tìm tới trên đầu ta tới. Dương Vĩ hưu chút bất đắc dĩ nói, nói lời trong lòng hắn cũng không muốn mỗi ngày làm những thứ này ân ân oán oán, nhưng không có cách nào xấu. Chắc chắn không có khả năng nằm chờ người khác tới nghiền chết chính mình a, đây không phải phong cách của hắn. Ngươi a sáu, được chưa, ta suy nghĩ biện pháp. Bất quá ngươi đừng báo quá lớn trông cậy vào, Triệu gia loại nhân vật này cũng không phải cái gì người đều dám giống như ngươi đi đắc tội. Hà Phong thật cũng không dám mồm, nghe được cùng Triệu gia có liên quan cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mala sảng khoái đáp ứng xuống. Cái kia trước tiên cảm tạ. Dương Vũ gật đầu một cái, vốn là cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu như Hà Phong có thể làm đến cái gì vật hữu dụng tốt nhất, không lấy được cũng sẽ không có tổn thất gì. Tạ Liên đừng nói, lần trước ZG hồ sự tình ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Hà Phong cười cười hồi đáp. Ha ha xấu. Chuyện quá khứ thì khỏi nói, bất quá việc này ngươi vẫn là phải cẩn thận một điểm, lỡ không làm cho đến cũng không quan hệ, chính ngươi trọng yếu nhất. Dương Vũ cười ha hả nói. Ừ, hiểu. Hà Phong nghiêm túc gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì lời khách sáo sáo. Rông giá một ngày, Dương Vĩ có thể nói là đầu góc không ngừng qua, buổi sáng cùng Lao Thái thương lượng cho tới trưa, buổi chiều lại đi gặp Hà Phong, ngay sau đó lại trở về bệnh viện xử lý một chút ZT Hở sự tình. Mặc dù có trang nhị tư liệu, nhưng mà ZT Hở khó giải quyết trình độ vẫn là vượt qua Liễu Dương Vĩ tưởng tượng, cứ việc trước mắt đã hóa giải ZT Hở biến dị tình huống, không có bệnh nhân tử vong tình huống xuất hiện, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết còn cần thời gian nhất định, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Vĩ bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Triệu ra chuyện, chuyện của tổ chức, còn có ZT Hở chuyện, cùng với trang nhị trước khi chết muốn nói cho chính mình sự tình đều chờ đợi Dương Vĩ đi làm nhưng hắn trước mắt nhưng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc trơ mắt ít, trong đầu ngoại trừ nghĩ một chút có khả năng sự tình bên ngoài, cũng chỉ có thể ngồi chờ chờ tin tức. Cũng không phải Dương Vĩ bất muốn làm thứ gì, mà là bởi vì vô luận thứ nào sự tình đều cần hắn thận trọng toàn lực đi xử lý, mà bây giờ tình huống hỗn loạn như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp ổn định lại tâm thần đi làm một việc, bất quá cũng may trang Nghị trùng Quy là giúp hắn một đại ân, bằng không mà nói zép trợ hở tình huống không chiếm được khống chế lời nói, vậy thì thật muốn loạn thành một bầy nguy rồi sáu. Mà vừa vặn ở thời điểm này, Mộ Dung Tình ca tìm được Liễu Dương Vĩ sáu. Thế nào? Có việc Dương Vĩ cũng tại văn phòng ngồi một hồi lâu, chờ các loại tin tức đồng thời đầu góc cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy Mộ Dung Tình ca đột nhiên tìm đến, đầu góc lúc này mới tính toán ngừng lại. "Có chuyện ta nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn là nói cho ngươi một chút tốt hơn." Mộ Dung Tình ca biểu lộ có chút do dự, phảng phất không nắm chắc được chủ ý đồng dạng. "Có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta còn muốn gặp bên ngoài sao? Không có người ngoài, Dương Vĩ tự nhiên cũng sẽ không bày ra một bộ lao bản bộ dáng." Hai ngày trước Triệu Đình giống như cùng bọn hắn gia tộc nội bộ người xảy ra một chút mâu thuẫn xấu. Tại tiền văn phòng phía trước, Mộ Dung Tình Ca còn có chút do dự, nàng dạng này đến tìm Dương Vĩ tựa hồ liền đại biểu biểu lộ chính nàng lập trường, nhưng suy nghĩ một chút chuyện xảy ra hôm đó, nàng cảm thấy hay là muốn nhắc nhở một chút dư vị. Mâu thuẫn. Dương Vĩ giật mình nhìn xem Mộ Dung Tình Ca, không rõ nàng làm sao biết chuyện như vậy. "Ân, bởi vì người kia bắt cóc ta nhờ vào đó tới áp chế Triệu Đình Sáu." Nhưng mà Mộ Dung Tình Ca lời kế tiếp càng thêm nhượng Dương Vĩ cái cảm đều hơi kém rơi xuống đất sáu. 1079 chương 1069, trong thời gian ngắn như vậy, Vương Tiểu Ba vết thương đạn bắn muốn hoàn toàn khôi phục, đó là không quá thực tế sự tình, nhưng mà lấy lôi đỉnh bệnh viện bác sĩ tiêu chuẩn, Vương Tiểu Ba có thể xuống đất đi lại vẫn là có thể đạt tới. Vương Tiểu Ba xuống đất làm chuyện thứ nhất chính là đi tới Triệu Đỉnh văn phòng chuyện gặp Triệu Đỉnh. Lần trước thương khố sự tình, Triệu Đỉnh trước mấy ngày không có sách, Vương Tiểu Ba nghĩ thầm Triệu Đỉnh nhất định có lo nghĩ của mình, cho nên cũng không hỏi, nhưng mình tương lệnh, không hỏi lời nói sẽ không quá thông minh, dù sao giống Triệu Đỉnh dạng người, lúc nào cho phép người khác gây bất lợi cho hắn. Bất kể là người nào đối với Triệu Đỉnh bất lợi Vương Tiểu Ba biết Triệu Đỉnh đều nhất định sẽ trả kích. "Lão bản, ngươi định làm gì?" "Không nhìn thấy ta đang suy nghĩ sao?" Triệu Đỉnh không lo lắng ngồi ở trên ghế nghe âm nhạc, bế híp mắt mắt liếc một cái Vương Tiểu Ba phía sau lại nhắm lại, quá rất lâu, hắn mới phát ra rất nhẹ một tiếng thở dài. "26. Lão bản, có phân phó gì?" Dĩ vãng lúc này, Vương Tiểu Ba đều sẽ tiếp vào Triệu Đỉnh mệnh lệnh, lần này hắn đoán Triệu Đỉnh hẳn là muốn cho mình làm cái gì. Quả nhiên, Triệu Đỉnh mở to mắt, tay phải chỉ gõ bàn một cái nói về sau, hỏi Vương Tiểu Ba một vấn đề. "Ta hỏi ngươi, nhân từ đối với người nhân chính là đối với mình cái gì tới?" "6." Tàn nhẫn đối với mình. Vương tiểu bá trong lòng rất sợ hãi, không biết Triệu Đình đang suy nghĩ gì dưới tình huống, Triệu Đình thần sắc nhìn có chút kinh khủng, Triệu Đình có khi rất giống là một cái cười không so sánh được cười kẻ đáng sợ. Không sai, nhân từ đối với người nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Triệu Đình nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy hôm nay Vương tiểu bá tựa hồ không có gì vãng như thế gây chính mình sinh khí, thoạt nhìn không có chán ghét như vậy, người khác cũng không thể lĩnh hội giống như hắn tâm tình, kỳ thực, nhiều khi, hắn đều bởi vì Vương tiểu bá không còn dùng được mà tức giận, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có một người như vậy đối với mình trung thành tuyệt đối. Triệu Đỉnh biết nếu là chính mình bán càng nhiều cái nút mà nói, Vương Tiểu Ba đầu này đần con lừa chắc chắn không biết mình muốn làm cái gì, thế là trực tiếp một chút. Thương thế của ngươi nếu là còn chưa chết, thì đi một chuyến triệu ra A6. Là Triệu Ngộng Ngộng nhà. Ngộng Ngộng tiểu thư 6. Vương Tiểu Ba nhỏ giọng thầm thì, không biết Triệu Đỉnh trong hồ lô muốn làm cái gì, Triệu Ngộng Ngộng rõ ràng chính là tổn thương Triệu Đỉnh chính là cái kia người, Triệu Đỉnh lần trước mang Triệu Ngộng Ngộng trở về cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết, Triệu Đỉnh hẳn là nhường Triệu Ngộng Ngộng chết ở thương khố mới đúng, nhưng Triệu Đỉnh không có, mà là đem Triệu Ngộng Ngộng cứu được trở về. Chẳng lẽ Triệu Định đột nhiên liền biến thành một cái có thể tha thứ người của người khác? Vương Tiểu Ba cảm thấy rất không có khả năng, lấy Triệu Định cá tính, sẽ không như thế làm. Lúc đó, cũng là bởi vì chính mình thụ vết thương đã bắn, cho nên không có cơ hội hỏi Triệu Định, mà vừa rồi nghe Liễu Triệu Định câu kia tán nhẫn đối với mình mà nói, Vương Tiểu Ba lại không dám hỏi nguyên nhân, chỉ có thể hỏi những thứ khác. Lão bản là muốn cho ta đi mộng mộng tiểu thư nhà 6. Triệu Định nhìn thấy Vương Tiểu Ba ngốc hình dáng, cười cười nói, ngươi dạng này một cái rươi tàn phế trí kiên nhân có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức để cho người tên ngu ngốc này cầm thương đi vào Triệu gia? cho Triệu Ngộng Ngộng đi lên một thương sao. 6. Cái kia 6. Vương Thiệu Ba bị nói đến xấu hổ vô cùng, một đại nam nhân cứ như vậy đỏ mặt, Triệu Đình Không tâm tư thưởng thức Vương Thiệu Ba biểu tình trên mặt, nhẹ mắng, đoán chừng ngươi ngu xuẩn, cái chỗ mạch này cả đời này cũng không đổi được, đương nhiên là đem Triệu Ngộng Ngộng cho ta cái đó. Nếu như Vương Thiệu Ba nhớ kỹ không sai, Triệu Ngộng Ngộng là ngày hôm qua buổi sáng rời đi lôi Đình bệnh viện, hôm qua đem người thả đi 6. Hôm nay lại muốn 6. Vương Thiệu Ba cảm thấy nếu như không phải mình thật sự đần lời nói, như vậy Triệu Đình Tư nhất định là kinh động như gặp thiên nhân. Hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra Triệu Đình cử động lần này có ý nghĩa gì, Vương Tiểu Ba là cảm giác xa Triệu Đình có cực lớn trả thù cảm xúc, nhưng nếu là muốn báo thù giày vò một người, biện pháp đơn giản nhất không phải liền là giữ nàng lại tới sao? Nếu như Triệu Đình muốn trình chết Triệu Mộc mộng, mộng, coi như không giống nhau thương diện, mang về bệnh viện, cách ở tầng hầm, đều có thể có trên trăm loại nhường Triệu Mộc mộng, mộng sống không bằng chết, lại không tiện nghi phương thức của nàng. Triệu Đình hết lần này tới lần khác chính là loại kia không thích người khác biết hắn đang suy nghĩ gì nhân, Vương Tiểu Ba hiểu khá rõ Triệu Đình điểm này, thế là án lấy phân phó, đi liếu Triệu ra. Triệu Mộc mộng, mộng đối với Vương Tiểu Ba xuất hiện hơi kinh ngạc ngồi ở bên cạnh nàng Tam Thúc Bá nhưng là híp mắt móc mắt. "Ngươi nói Triệu đỉnh để cho ta đi qua." "Đúng vậy, Mộng Mộng tiểu thư, lão bản để cho ta đón ngài đi qua một chuyến." Triệu Mộng Mộng nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, lén lén liếc ngắm Tam Thúc Bá phía sau, cau mày, nhìn về phía Vương Tiểu Ba. "Hắn có hay không nói tìm ta có chuyện gì? Người lão bản này không nói, ta cũng không dám hỏi." Vương Tiểu Ba nói câu lời nói thật, dáng hắn như vậy thân phận, nào có tư cách hỏi Triệu đỉnh vấn đề, dáng vẻ như vậy trả lời, cũng làm cho một ít người cảm thấy Vương Tiểu Ba rất thành khẩn, trong đó không có cái gì âm u. Triệu Mộng Mộng còn chưa lên tiếng, Tam Thúc Bá liền đứng lên, Cười vỗ vỗ Triệu Mộng Mộng bà vai. Đoán chừng hắn là cảm thấy nhăn trán, muốn tìm ngươi đi tâm sự, đi thôi, đừng để đứa bé kia đợi lâu, ngươi cũng không phải không biết tính tình của hắn từ trước đến nay đều không tốt. Có thể xấu. Triệu Mộng Mộng có chút khó khăn, bây giờ nghe Tam Thúc Bá nói như vậy, lại nhìn Tam Thúc Bá bộ kia đi thôi, hắn sẽ không đem ngươi như thế nào ánh mắt, cũng liền gật đầu. Giờ đi Triệu ra, Triệu Mộng Mộng không có Vương tiểu bà trong tưởng tượng bất an, tựa hồ tâm tình của nàng may mà rất nhiều, từ sau xem trong kính nhìn thấy Triệu Mộng Mộng, đã cảm thấy nàng là vẻ mặt như thế, giống như nhà của mình so với Lôi đỉnh bệnh viện lại càng không thoải mái một đoạn, có một loại xấu chạy trốn cảm giác. Dương Quang vậy vào Triệu Mộng Mộng trên mặt, Triệu Mộng Mộng hơi híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi lật phất phới sợi tóc của nàng, nàng nhớ tới một cái cố sự 6. Một cái nông phu chịu trách nhiệm một bó tủi, phải qua một con sông, trên sông chỉ có một tòa cầu gỗ mục, ngay tại hắn đi đến cầu trung gian thời điểm, phát hiện phía trước tới một cái lang, nông phu rất sợ, muốn đi đi trở về, thế nhưng lại nhìn lại, đằng sau tới một con hổ, nông phu làm như thế nào qua sông? Nông phu đánh thắng được lang và lão hổ. Cố sự này, đương Triệu Mộng Mộng đối với có thể phát sinh hết thảy thản nhiên rất nhiều. Mộng Mộng tiểu thư 6 Mộng Mộng tiểu thư Vương Triệu Ba liền hô vài tiếng, Triệu Mộng Mộng mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, bệnh viện đã đến. Vương Triệu Ba vì Triệu Mộng Mộng mở cửa xe ra, hắn bây giờ trong đầu một mực đang nghĩ Triệu Mộng Mộng sẽ là một dạng kết cục gì, những thứ này hắn bình thường muốn ngưỡng mộ cùng hầu hạ người, tại một ít người trước mặt đây tính toán là cái gì? Vương Triệu Ba không thể giống đại nhân vật một dạng nghĩ rất nhiều, suy xét rất nhiều, cho nên, Triệu Mộng Mộng hại chính mình chúng đạn bị thương chuyện, Vương Triệu Ba một mực ghi ở trong lòng, chỉ là lấy một mình hắn sức mạnh, là không thể nào đảm luận bảo thủ, hắn không nói, không có nghĩa là hắn không muốn, mà tư tưởng của hắn sẽ không có người biết sẽ không có người quan tâm, bởi vì những người kia một mực cao cao tại thượng, Triệu Mộng Mộng không đem mình làm chuyện, Vương Tiểu Ba. Không phải mãi nữa, cũng sẽ ở Triệu Đình không có hạ lệnh đối phó trước đó, xem nàng như khách quý, dù sao nàng dù nói thế nào cũng là người của Triệu gia, trừ Liễu Triệu Đình không có người có năng lực đối với nàng làm ra cái gì quá mức sự tình. 1080 chương 1070, Triệu Mộng Mộng mặc dù sớm đã dự cảm không tốt, nhưng là không nghĩ đến Triệu Đình sẽ nhớ làm như vậy, nằm ngoài dự liệu của nàng, Triệu Đình không phải muốn đổi ý quyết định của chính hắn, mà là làm ra một cái khác quyết định đáng sợ, quyết định này nhường Triệu Mộng Mộng lấy chút khó có thể tin. Ngươi xấu, thật sự muốn làm như vậy? Vấn đề này, ngươi hỏi được rất ngu, nếu như không phải thật, ta tìm ngươi tới làm gì? Triệu Đình cười nhìn lấy Triệu Mộc Ngộng, nhưng trong tươi cười không có cái gì thân thiết thành phần. Triệu Mộc Ngộng sờ lên lông tơ dựng ngược cánh tay, nghĩ ngĩ phía sau, không mở miệng không được nhắc nhở, hắn dù sao cũng là người Triệu gia, là của chúng ta Tam thúc bá, ngươi làm như vậy, có thể hay không quá tùy tình? A, tùy tình. Triệu Đình cảm thấy buồn cười, lúc này để cập với mình thân tình, hắn không biết Triệu Mộc Ngộng như thế nào có dũng khí nói ra hai chữ này. Hắn đang cùng hai người người mưu đồ bí mật xử lý ta thời điểm, như thế nào ngươi không nhắc nhở hắn, ta là người của Triệu gia. Cái này xấu. Cái gì cũng không dùng giảng giải, ta biết, Tây giao thương khó chuyện, hắn cũng phát không khỏi liên quan, mặc dù không có chứng cứ gì chứng minh hắn có thâm dự, nhưng hết thảy đều là hắn ở sau màn làm chủ, nếu không phải là hắn muốn thích, ngươi nên sẽ không như thế lớn mật, nghĩ đến giết ta đi. Triệu Đình ngày đó nghe được Liễu Triệu ngậm ngậm cùng Tam Túc bá cho chuyện, đã biết hết thảy phía sau có thể nhịn mấy ngày nay với hắn mà nói đã là cực hạ, cái gì thân tình? Cái gì người Triệu gia? Những người kia ở sau lưng ức gì chính mình chết, có dạng này thân thích Triệu Đình Chỉ cảm thấy thật đáng buồn, bất quá sáu. Hắn đã thành thói quen, từ nhỏ lão gia hỏa kia chính là chỗ này sao dạy bảo mình, còn tốt Triệu Đình bản thân đối thân nhân ở giữa cảm giác mơ nhạt, bằng không thật đúng là không biết cái gì chết, người à, vì lợi ích cái gì cũng làm được đi ra, điểm này, lão gia hỏa không có nói sai, Triệu Đình cũng tự mình đã chứng minh đây hết thảy. Gặp Triệu Mộng Mộng rõ dự, Triệu Đình đổi một ý kiến, luận tư hắn muốn lộng chết Tam Thúc Bá có thể Triệu Mộng Mộng sẽ phản đối, nhưng một chuyện khác, hắn cảm thấy Triệu Mộng Mộng có thể là bị che tại cốt bên trong, cần nhắc nhở. Chúng ta hảo Tam Thúc Bá không phải chúng ta mặt ngoài thấy cái dạng kia, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Giá tâm của hắn cùng mục đích lại càng không cần phải nói, ta tán thành người nỗ lực đi đến mình muốn hết thảy, coi như hắn vì nhận được hắn mong muốn, chặt đứt thân tình, muốn giết ta, để cao một chút hắn tại địa vị của Triệu gia, nói đến, cũng không thể cửa chấp nhiều, nhưng có một số việc, ta muốn hắn có thể làm được quá mức. 6. Ngươi là chỉ cái gì? Triệu Mộng Mộng nghi ngờ nhìn về phía Liêu Triệu Đỉnh. Triệu Đỉnh nhíu nhíu chân mày đầu, không trả lời, cười hỏi lại, ngươi không biết. 6. Ta hẳn phải biết cái gì? Triệu Mộng Mộng bị Triệu Đỉnh tiểu nói này, có chút tìm không ra bắc, Triệu Đỉnh hận tang thúc ba cái này trong nội tâm nàng ý thấy. Ký thực, ngày đó nàng là cố ý đánh cái kia thông điện thoại, lấy Triệu Đình ta tính, báo tư liền báo tư, Triệu Đình mới sẽ không để ý đem mình hành vi nói đến nhiều hợp lý, Triệu Đình là một cái cầu kết quả người, chuyện gì so tam thúc bá đối với Triệu Đình động sát cơ càng làm cho Triệu Đình để ý. Triệu Mộng Mộng trong lòng thật là lớn một cái dấu chấm hỏi. Triệu Đình là thời cơ hội đáp, ZQRH. Sáu ZQRH. Liên xem như một cái người bình thường chỉ sợ hiện tại cũng biết ZQRH là cái gì, dù sao ZQRH vì rút chuyện này đã lan tràn tới mọi người đều biết, Triệu Mộng Mộng không đốc, nói như vậy, không biết hiện tại lúc này, không biết ZQRH là cái gì người. Không phải cái ngu, chính là giả ngu. Chuyện này cùng Tam Thúc Bá có liên quan. Triệu Đình nở nụ cười, nhìn xem Triệu Mộng Mộng. Không ngại ngươi trước cùng ta nói một chút, cùng ngươi có hay không quen? Làm sao có thể? Triệu Mộng Mộng soạt một cái đứng lên, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút chứng hồng. Ta cũng là gần nhất mới biết được Zép giờ hở sự tình, ta biết Cổ Y thuật hiệp hội cũng tại tham dự nghiên cứu giải dược, nhưng thứ khác ta cái gì cũng không biết. Những thứ này ta với ngươi đề cập qua, phải không? Ta đã quên. Triệu Đình nở nụ cười, nhường Triệu Mộng Mộng khẩn trương một chút phía sau. Hắn quyết định nhượng Triệu Mộng Mộng lại buông lòng một chút, thế là cho Triệu Mộng Mộng rót một chén rượu. "Đừng khẩn trương như vậy, mặc dù ta biết ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể uống rượu, nhưng uống ít một chút nhì, hẳn là không cái gì, coi như sáo. Vết thương đã nứt ra, lấy y thuật của ngươi, chính mình để nó ghép lại không phải là cái gì việc khó." Triệu Đình cố ý nâng lên liễu Triệu Mộng Mộng y thuật, giống như là ám chỉ cái gì, Triệu Mộng Mộng phất rắc được về sau, cười khổ nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ dùng y thuật của ta tới hại ngươi?" "Không, cái này không gọi hại người sáo." Lấy Triệu ra giá trị quan mà nói, hẳn là lợi dụng sở trường của mình chế tạo cao hơn hiệu quả và lợi ích là vì sáu, tiền. Triệu Đình cho tới nay đều thích tiền, thích tiền, nhưng vì tiền chế tác vị rút đi ra hạ người, hắn làm không được, coi như rất nhiều người là chết chưa hết tội, thế nhưng chút cùng chính mình cũng có an tiết lại đơn thuần hại tử chẳng hề làm gì, Triệu Đình không cảm thấy những hại tử kia nên chịu đến dạng này trừng phạt, hắn nói câu nói này, không biết là đang giễu cả ai, liền chính hắn đều có chút mịt. Triệu Mộng Mộng nhìn một chút rượu trên bàn, không có đưa tay bưng rượu lên, mà là trực tiếp cầm chén rượu lên, hung hăng uống mấy hớp lớn, rượu đỏ theo khóe miệng của nàng tràn ra một chút. Giống như là mẫu nhật huyết, Triệu Đình mà nói kích động nạng sau cùng đạo đức thần kinh. Triệu Đình, mặc kệ ngươi tin hay không, ta còn không có phát rồ tới mức này. Triệu Mộng Mộng biểu lộ đối với Triệu Đình tới nói là tốt nhất diện ảnh, Triệu Mộng Mộng loại kia phẫn nộ, sinh khí, tuyệt vọng cùng đau đớn rất sống động, vẻ mặt như vậy vừa vặn chứng thực Liễu Triệu Đình ở tới, đùng đùng tiếng vỗ tay đơn điệu trong phòng vang vọng. Không tệ, chứng minh ta xem còn rất chính xác. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Mộng Mộng dùng bi ai ánh mắt nhìn về phía Liễu Triệu Đình, Triệu Đình không tin những mình, nàng rất thương tâm, cũng rất phẫn nộ, vừa rồi Triệu Đình dáng vẻ giống như là đang hoài nghi mình là chế tác zợ hờ vi của người. Cái này khiến nàng rất không vui, bây giờ nghe Triệu Đình nói như vậy, nàng có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta là chế dược vi của người? Không, vừa vặn tự phản, ta cho rằng người không phải. Triệu Đình cười lắc đầu, có chút tiểu cao hứng, ít nhất hắn cái này tỉ tỉ không có ngu đến mức đi một con đường không có lối về, nếu là Triệu Đình lúc trước cũng tại trong lòng vì Triệu Ngộng Ngộng tìm một cái để cho nàng lý do sống tiếp, tại chứng thực Triệu Ngộng Ngộng là chế tạo vi của con người sau này lời nói, loại kia lý do sẽ không tồn tại, hắn lần thứ nhất cảm thấy trên thân thể người vẫn có chút nhân tính tốt hơn. Triệu Ngộng Ngộng nghe được câu này, sẽ liên lạc lại bên trên Triệu Đình vừa rồi nói. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi là nói, Tam Túc Bá cùng Zetsuờ Hở Vi rút có liên quan? Có thể nói như vậy? Làm sao có thể? Không có bằng chứng. Ta làm việc, không cần chứng cứ gì, điểm ấy ngươi nên tin tưởng. Triệu Đình cảm thấy Triệu Ngột Ngột giống như đã quên mình là một cái gì người có tính khí, chứng cứ loại vật này, hắn cảm thấy cũng là đưa cho cảnh sát nhìn. Triệu Ngột mộ Ngột gấp phản bác, tất nhiên không có chứng cứ, làm sao ngươi biết là Tam Túc Bá làm? Bởi vì sáu. Ta tra được, mặc dù không dám nói là hắn làm, nhưng hắn cùng chuyện này khẳng định có quan hệ. Sẽ không, có thể hắn là sáu. Ngươi đừng nói cho ta Hắn là vì chế tạo dược dược mới có thể cùng những người kia có tiếp xúc, chế tạo dược dược điểm này ta tin tưởng, nhưng mà hảo tâm liên chắc chắn không phải, dạng người như hắn sẽ có cái gì hảo tâm. 1081 chương 1071, Triệu Đình Tam Túc Bá là một cái Triệu Đình liền tên cũng không muốn xưng hô người, hắn ngoại trừ đại biểu Triệu gia tại cổ y thuật trên đại hội xuất hiện bên ngoài, dường như đang Triệu gia cũng không có cái gì đặc biệt công hiến, chính là như vậy một cái cũng không ở vào đầu gió đỉnh sóng người, lại trở thành Triệu Đình lý hiệp, đây là Triệu Đình trước đó không có suy tính vấn đề, nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, lão gia hỏa kia nghi chính mình chết triệu Đình cũng có thể hiểu được, mới đầu Triệu Đình không nghĩ ra cũng là Tam Túc Bá Thế mà lại cùng nhà kia đồ chơi nhà máy có liên hệ. Triệu Đình tận mắt thấy hắn hảo Tam Túc Bá cùng cái kia hãng đồ chơi xưởng trưởng tự mình gặp mặt, mặc dù có chút khoảng cách nghe không rõ lắm, nhưng lờ mờ, hắn nghe được thuốc bột hai chữ, tăng thêm cái kia hãng đồ chơi giải cùng Tam Túc Bá biểu lộ, Triệu Đình cảm thấy bọn hắn không giống như là lần thứ nhất gặp mặt, mà là giống nhận biết rất lâu người quen, này liền giải thích vì cái gì cái kia hãng đồ chơi xưởng trưởng cùng ngoại giới không hề đề cập tới những người khác, thế là, Triệu Đình đi tra cố kia hãng đồ chơi Tra được nhà kia nhà máy thành lập không bao lâu, nghiêm chỉnh mà nói, là bị Thu mua sau tiếp tục động tác, mà hài tử chơi đồ chơi chính là Thu mua phía sau sản xuất nhóm đầu tiên đồ chơi. Nghe được Triệu Đình nói như vậy, Triệu Mộng Mộng cũng cảm thấy trong đó có kỳ quặc. Kỳ quái, buổi sáng ta còn đang cùng Tam Túc Bá nói chuyện này, hắn không nói hắn nhận biết cái kia hãng đồ chơi xưởng trừ a. Triệu Mộng Mộng buổi sáng quả thật có Triệu Đình nói cái loại ý tưởng này, đó chính là làm nhanh lên ra Zợ Hở Vi khuẩn giải dược kiếm một món hời, khai hỏa Triệu ra dòng thứ danh tiếng, nhưng nàng không nghĩ tới chuyện này thật cùng Triệu gia người nào có quan hệ. Giờ này ngày này Triệu gia cũng không cần rựao vào thủ đoạn này tới làm ra cái gì thành tích, Triệu gia đã có miệng tất cả địa. Đối với Triệu Ngộng Ngộng tới nói, nàng chỉ cho rằng ZHR vị rút là một cái cơ hội tốt, lại không nghĩ việc này cùng tam túc của mình bá lại có dạng này liên quan. Hiện tại cho là như vậy, ta sáu cũng không nói ra được a. Tam túc bá hắn làm sao lại thế sáu? Có rất nhiều nguyên nhân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, hắn làm như vậy, ta có thể đoán được, nhất định cùng tiền cùng địa vị có quan hệ, hẳn là hắn sợ một mực bị chúng ta tông gia đè lên, cho nên đang tìm cơ hội nghi xoay người, chỉ là hắn lần này quá mức lợi ích hơn tâm không tân nhắc kết quả. Triệu Đình nhìn xem Triệu Mộng Mộng, lạnh lùng hỏi một câu: "Ngươi đây, suy nghĩ kỹ chưa, đứng bên nào?" Đây đối với Triệu Mộng Mộng tới nói là hai cái lựa chọn khó khăn, nàng nghĩ tới phía trước có lang sau có hổ tình huống, nhưng không nghĩ tới Triệu Đình muốn kéo chính mình cùng tới đối phó Tam thúc của mình Mã, bình tĩnh mà xem xét, Tam thúc Bá vẫn đối với Triệu Mộng Mộng cũng không tệ lắm, mặc dù mục đích có chút rõ ràng, thế nhưng là dù sao cũng so đối với những người khác muốn tốt rất nhiều, giống như vậy tổn tại lợi ích to lớn tranh chấp gia tộc, có thể tìm tới một cái đối với mình tốt. Thân thích thật sự không dễ dàng, và lại, Tam thúc Bá nói cho cùng là trưởng bối cùng là gia tộc Bàng chi, Triệu Ngọc Ngọc vẫn cho là chính mình cùng Tam Thúc Bá sẽ gần một chút, chỉ là có một số việc là một loại cảm giác, Triệu Ngọc Ngọc trong lòng không cũng có thả xuống đối với Triệu Đình tuổi thơ tình nghĩa, từ Triệu Đình buông tha mình về sau, nàng cảm giác Triệu Đình không phải mặt ngoài như thế một cái không để ý cuộc sống khác người chết. Thêm thêm, lần này Triệu Đình cũng không phải vô duyên vô cớ, nếu là như Triệu Đình nói tới, Tam Thúc Bá thật sự cùng Zợ Hở Vi quần chuyện có liên quan, như vậy liền Triệu Ngọc Ngọc đều không thể tiếp nhận dạng này Tam Thúc Bá. Chúng ta có thể hay không đang tra tình tưởng về sau, lại làm quyết định. Ngươi còn nghĩ như thế nào cha? Đây đều là suy đoán của ngươi không phải sao? Dù nói thế nào Tam Túc Bá cũng là trưởng lối, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Chúng ta là không phải nên cho Tam Túc Bá một cái cơ hội, có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội, bất quá xấu. Ta muốn, hắn nhất định sẽ không trung thực giải thích, cho nên chuyện này, ngươi phải nghe lời ta. Triệu Đình có chút phiền chán trưng cầu người khác ý kiến giọng nói, dứt khoát làm trở về chính mình, cương ngạnh thái độ làm cho Triệu Ngộng Ngộng không có chuyện trả lại chỗ trống, Triệu Đình một hồi giảng thuật về sau, liền đem Triệu Ngộng Ngộng giống giam lỏng lưu tại Lôi Đình bệnh viện tầng hầm, tham ăn tham uống cùng mãi. Mặc dù nói không có ai nhìn xem, cũng không có cầm vòng chân quá lại, Triệu Mộng Mộng vẫn là không dám tự tiện rời đi, nàng biết, tất nhiên Triệu Đình thẳng an thoại, nếu là chính mình cứ như vậy đi ra ngoài, rất rõ ràng, chính là muốn cùng Triệu Đình là địch, bị kéo tiến ZDR chuyện bên trong về sau, có thể cũng không phải là chết đơn giản như vậy, thế nhân nếu như biết Triệu Mộng Mộng cùng Triệu gia Tam thúc bá cùng ZDR chuyện có liên quan, như vậy Triệu gia chi thứ gia tộc người liền danh. Dự sẽ không. Nếu như Triệu Đình là một cái người bình thường, có thể sẽ không đem thân thích của mình cứ như vậy ban đứng, thế nhưng là Triệu Mộng Mộng biết Triệu Đình không phải một người bình thường, tất nhiên Triệu Đình có thể nghĩ đến giết Tam thúc bá. Như vậy Triệu Đình vì trừng phạt chính mình, Triệu Mộng Mộng cảm thấy, nếu như mình rời đi, Triệu Đình có rất lớn có thể sẽ đem vết tờ hồ chuyện tính toán một phần trên đầu mình, huống ngoại giới tuyên bố. "Trời ạ, ta phải làm gì?" Triệu Mộng Mộng đứng ngồi không yên ở trong phòng đi tới đi lui, nàng cầm điện thoại lên, muốn đánh điện thoại cho Tam Thúc bá, thế nhưng là nàng lại không biết nên nói cái gì, là nhắc nhở cảnh cáo. Triệu Mộng Mộng đã cái gì cũng không có thể làm, đưa di động xem đi xem lại, Triệu Mộng Mộng hay là đem điện thoại bỏ qua một bên, lúc này, số tiễn đưa thức ăn Vương tiểu ba vừa vặn thấy cảnh này, đối với Triệu Đình xử lý an bài, Vương tiểu ba không thể có ý kiến. Thời điểm này, Vương tiểu ba chỉ có thể theo Triệu Đình nói như vậy nhắc nhở. "Mộng Mộng tiểu thư, lão bản nói, ngươi có thể gọi điện thoại về báo bình an." 6. A Triệu Mộng Mộng nhìn thấy Vương tiểu ba phía sau, có loại chưa từng có khẩn trương, giống như là làm chuyện xấu hơi kém để cho người ta phát hiện một dạng. Vương tiểu ba thả xuống thức ăn nước uống quả, mỉm cười rời đi, lưu lại Triệu Mộng Mộng một người hướng về phía gian phòng trống. Rỗng, Triệu Mộng Mộng trong lòng rất muốn cứu Tam Thúc Bá, coi như Tam Thúc Bá là cùng giáp gợ hở virus có liên quan, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tam Thúc của mình bá cứ như vậy chết đi. Có thể nàng lại muốn, nếu như mình đem Triệu Đình nói nói cho Tam Thúc Bá mà nói, như vậy Tam Thúc Bá sẽ dùng ác hơn thủ đoạn tới đối phó Triệu Đình, một cái là trưởng bối của mình, một cái là mình đường đệ, Triệu Mộng Mộng lưỡng nan chọn thứ nhất, nàng muốn tiến hướng phương nào, một phương khác thì có chết có thể. Vấn đề này, nàng suy nghĩ kỹ mấy giờ, càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ, khẩn trương, gấp gáp rồi sau một lúc, nàng tựa hồ không nghĩ minh bạch, lại nghĩ thông suốt rồi. Triệu Mộng Mộng minh bạch tình cảnh bây giờ của mình, từ nhìn bên ngoài, nàng có thể có hai loại lựa chọn, thực ra không phải vậy, Triệu Đình người này tâm tư kín đáo, coi như Tam Thúc Bá lại giảo hoạt, cũng sẽ không nghĩ đến Triệu Đỉnh đã bắt đầu chuẩn bị đối phó hắn, nếu là biết đã sớm động thủ, cho nên, Tam Túc Bá không biết dưới tình huống vô cùng có khả năng bên trong Triệu Đỉnh bày hãm tỉnh, đây là một loại có thể, một loại khả năng khác là mình chuẩn bị rời đi, hoặc chuẩn bị mật báo. Như vậy Triệu Đỉnh lập tức liền sẽ đối với chính mình ra tay, hoặc chết, hay là khác sống không bằng chết phương thức, theo lý thuyết, nàng uy nhất lựa chọn không phải quyết định ai sống ai chết, mà là tự mình nghĩ chết hay là muốn sống. 1082 chương 1072, la bàn, đều theo lời người nói, an bài thỏa, thuận lợi không? Còn thuận lợi, chỉ là 6. Chỉ là cái gì? Triệu Đình lúc này không quá muốn nghe được một chút không lọt tai lời nói, cho nên nhìn Vương Tiểu Ba ánh mắt càng có chịu, Vương Tiểu Ba thấy, vội vàng cúi đầu xuống trả lời. "Chỉ là, con hắn bây giờ tại nước ngoài, cho nên chỉ trói lại lão bà hắn." "Sáu, ngươi sẽ không nói cho ta, hắn đối với hắn lão bà không có cảm tình, rốt gì lão bà hắn chết đi?" "Không, không phải, hắn đối với hắn lão bà rất tốt, hắn nguyện ý hợp tác." Vương Tiểu Ba vội vàng giải thích. Triệu Đình nghe xong câu nói này, thoải mái rất nhiều. Nếu là dạng này, liền an bài tốt phòng bệnh nhường hắn ở lại a, miễn cho chậm trễ bệnh tình. Vương Tiểu Ba nghe xong, Vội vàng thấp giọng xưng là, "Triệu Đình Chiêu này kêu là Vương Tiểu Ba là nghị không ra tới, Vương Tiểu Ba không khỏi lại đối Triệu Đình sùng bãi mấy phần, có thể nghĩ đến đem cái kia đáng chết hãng đồ chơi xưởng trưởng khống chế ở lòng bàn tay, dẫn Tam Thúc bá mắc câu, chiêu này quả thật làm cho Vương Tiểu Ba sung rượu." Cái kia xui xẻo xưởng trưởng cũng là mấy miệng, ai bảo hắn hỏi thế nào cũng không chịu trả lời hắn đến cùng cùng Triệu gia Tam Thúc bá có quan hệ gì, ép Triệu Đình muốn khai thác thủ đoạn phi thường, vốn là Triệu Đình là nhường Vương Tiểu Ba đem người xưởng trưởng kia thế nữ toàn bộ chói lại, nhưng cái đó nữ nhi ở nước ngoài, nhường Vương Tiểu Ba thấp thỏm ghé đảo. Mây ở nơi này cậu thí trưởng trưởng vẫn rất quan tâm lão bà hắn, biết mình lão bà bị trói phía sau, mới nguyện ý không có bệnh. Dã bệnh được tiến triệu đỉnh khống chế lôi đỉnh bệnh viện. Nằm trên giường bệnh hữu khí vô lực Trần Thu Quốc, nội tâm của hắn lo lắng, nhưng không thể làm gì, hắn tất cả điện thoại đều bị nghe lén, người cũng bị khống chế được, nếu như mình không chịu ngoan ngoãn nghe lời, lão bà của mình liền có khả năng mất mạng, hắn thật là có khổ không nói ra được, cũng không phải hắn si tỉnh, bây giờ có tiền nam nhân cũng có mấy cái là si tỉnh, ngay cả này không có tiền đều có tâm địa răng rạo, thú chỉ có mấy cái tiền bẩn nam nhân, ở bên ngoài, hắn đã sớm nuôi một cái tình phụ. Nói đến hắn muốn bảo trụ lao bà của mình nguyên nhân duy nhất chính là hắn lao bà kỳ thực là cái mẫu giả xoa, tại một lần bị bắt gian phía sau, ép hắn ký xuống một phần trọng yếu hơn nhân hiềm nghị, trong hiệp nghị viết, nếu như vợ của hắn chết oan chết uổng, gia sản của hắn nhất định phải toàn bộ lưu cho đứa nhi, hắn một phân tiền đều lấy không được. Ai xấu? Đường than thở, tới giờ uống thuốc rồi. Trần Thụ Quốc đang ai âm thanh thở dài, một người mặc màu hồng đồng phục y tá, đeo khẩu trang tiểu hộ sĩ liền bưng thuốc đi đến, Trần Thụ Quốc nghe được tiểu hộ sĩ nói như vậy, lập tức luống cuống. Thật đúng là uống thuốc a. Ngã bệnh đương nhiên phải uống thuốc, không uống thuốc bệnh tốt như vậy. Tiểu hộ sĩ lạnh như băng trả lời, giống như là Trần Thụ Quốc thiếu tiền nàng mở dạ, Vương Việu ba cố ý điều cái tính khí kém cỏi nhất, khiếu nại nhiều nhất y tá tới chiếu cố Trần Thụ Quốc, làm như vậy nguyên nhân là Trần Thụ Quốc nếu là nói lung tung lời nói, có thể nhỏ y tá còn không có tâm tình nghe. Trần Thụ Quốc tiếp nhận y tá thuốc, sững sốt một chút. Cái này tốt gì? Chị ngươi bệnh thuốc tôi, mau ăn." Tiểu hộ sĩ nói, đem chén nước đưa tới Trần Thụ Quốc trước mặt, nếu là bị bệnh, y tá để cho mình uống thuốc đây là vì chính mình hảo, thế nhưng là Trần Thụ Quốc rõ ràng liền không có bệnh, vẫn còn phải uống thuốc, cái này khiến hắn có chút do dự, lúc này, tiểu hộ sĩ hơi không kiên nhẫn. Ta nói ngươi một cái đại nam nhân như thế nào như thế dạy vợ khốn khổ a, an thuốc cũng sẽ không a. Còn cần ngươi đâu sao? 6. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi, đây là thuốc gì? Đã nói với ngươi, chỉ ngươi bảy thuốc. Vậy ta phải chính là cái gì 6? Vậy 6. Tiểu hộ sĩ tức giận đến lên mắt, đem bệnh lục vợ qua ra, lớn tiếng trả lời, ánh mắt ngươi lại không ngủ, tự nhìn. Trần Thụ Quốc vị khuất cầm lấy bệnh lục, khi hắn nhìn thấy chính mình coi là bệnh gì thời điểm, hơi kém không tức giận choáng, phía trên thế mà viết là bệnh lây qua đường sinh dục 6. Trần Thụ Quốc nghĩ kháng nghị đều tìm không được người kháng nghị a. Vẻ này biệt khuất nước mắt ý ở một cái nam nhân ý chí phía dưới chuyển trở thành mắt tiểu. Ý kia ta, ta đi phòng rửa tay trước, ngươi đem thuốc phóng chỗ này a, ta đi ra liền ăn. Tiểu hộ sĩ cũng không phản ứng đến hắn, Trần Thụ Quốc liền đi tiến vào trong phòng bệnh toilet, một hồi thoải mái phía sau, đi ra toilet, không nghĩ tới cái kia tiểu hộ sĩ còn đứng ở đó bên trong. Ngươi tại sao còn ở a? Nói nhảm, không thấy ngươi uống thuốc, ta có thể giao nộp sao? Ta nói xấu. Các ngươi viện trưởng liền không có nói xấu. Trần Thụ Quốc muốn nói lại tôi, người bình thường ai không có việc gì muốn ăn thuốc a, hắn tới nơi này nguyên nhân là bởi vì xấu chút lần này tới lần khác mình không thể nói, Vương tiểu ba thế nhưng là đã cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Tiểu hộ sĩ lạnh lùng nhìn xem Trần Thu Quốc, trăn trắng mắt nhi giơ lên, có ăn hay không? Có ăn hay không? Không ăn ta giết a. 6. Ăn, ăn. Trần Thu Quốc quyết tâm liều mạng, mấy viên thuốc một ngụm nước, từ ngực một tiếng nuốt xuống. Nhìn thấy Trần Thu Quốc uống thuốc, tiểu hộ sĩ mới bưng bình thuốc nhi lónéo lónéo tiêu sái đi ra phòng bệnh, căn này phòng bệnh là Vương tiểu ba đặc biệt an bài tối gần bên trong một gian đơn độc phòng bệnh, để phòng người khác tới lui tới mê hoặc quấy rầy đến rồi Trần Thu Quốc, Trần Thu Quốc nhìn một chút trời bên ngoài. Zạc Đắc tự mình bây giờ giống như là trong lòng điệu mở rộng, hắn vẫn cho là có tiền nên cái gì cũng có thể làm, nhưng không biết hắn cũng đều vì tiền trở thành một. Không có tự do người, bởi vì tiền, hắn cùng người kia giao dịch làm sự kiện kia, bởi vì tiền, hắn không thể từ bỏ lão bà của mình, cho nên hắn mới ở đây, bị thúc ép làm một bệnh nhân. Lúc này, hắn mới Zạc Đắc hữu tiền cũng không phải vẫn năng, cuối cùng còn có càng có tiền hơn có thể tới dọa ép chính mình, muốn làm, có tiền nhất một cái kia, không, có dễ dàng như vậy, cũng không thực tế, chỉ là cái gì đã chế rồi, coi như hắn nghĩ giải tán, thực lực đối phương dọa người nhường hắn sợ, hắn lại không thể chơi vào vì bảo trụ mạng của mình, hắn không thể nói ra cùng người kia hết thảy, vì bảo trụ mạng của mình, hắn lại nhất thiết phải cùng người bên này hợp tác, với hắn mà nói. Tình huống hiện tại giống như là một cái không giải được mê, hắn căn bản muốn không biết là người nào tại cùng người nào đọ sức. Vương Tiểu Ba bí mật quan sát Trần Thụ Quốc sau một lúc, đi tới triệu đỉnh văn phòng phục bệnh. Hắn bây giờ an phận sao? Rất an phận. Hắn cứ như vậy không chịu hợp tác, hắn hẳn là sợ cái gì, cho nên không nói câu nào. Vậy cứ tiếp tục nhường hắn như thế đợi a? Vương Tiểu Ba nghe xong, suy đoán triệu đỉnh tâm tư, tới một câu, "Lão bản, chúng ta muốn hay không thông trì người kia?" Không cần, làm như vậy quá tật lực." Triệu Đỉnh đứng lên vỗ vỗ Âu phục về sau, đi về phía Vương Tiểu Ba, lộ ra nụ cười. "Chuyện này ngươi làm được ta còn hài lòng, tiếp tục cố lên." "Cảm ơn lão bản." Vương Tiểu Ba nhận được khen ngợi, tao hứng khuôn mặt đều cười nát, hắn vốn cho là mình lại bị bởi vì không có chói đến cái kia Trần Thụ gốc nữ nhi bị chửi, không nghĩ tới Triệu Đỉnh chẳng những không có chửi mình, còn khen chính mình. Triệu Đỉnh nở nụ cười, đi ra ngoài hai bước, mới dừng lại nói bổ sung, "Làm tốt chuyện này, sự tình kết thúc về sau, cho ngươi cái đại hổng bao ép một chút." Nghe được gan đuổi hai chữ, Vương Tiểu Ba nụ cười ít một chút, mặc dù còn cười, cũng tại gật đầu nhưng hắn vẫn còn có chút giận mình, hắn nhìn ra được Triệu Đình không muốn để lại cái này Trần Thụ Quốc trên đời này, không quản sự tình như thế nào kết thúc, Trần Thụ Quốc đều sẽ chết, nếu như không thấy máu, Triệu Đình cũng sẽ không nói như vậy, Vương Tiểu Ba có thể minh bạch tại Triệu Đình xem ra, Trần Thụ Quốc bị chết chuyện đương nhiên, một mặt là làm chuyện thất đức, đáng chết, một mặt, khác lạ, Triệu Đình chính là không muốn để cho người kia sống sót, biết người quá nhiều sống sót không phải là chuyện tốt, nhằm vào điểm này, Vương Tiểu Ba cảm thấy Triệu Đình còn có cái gì chính mình không có đoán được ý nghĩ liên quan tới người kia. 10183 chương 1073, a, Tam Thú Bá Trùng hợp như vậy à? Nghe được Triệu Đình thanh âm, Triệu Ninh Khang quay đầu lại, lộ ra ý cười. "Đúng vậy à, trùng hợp như vậy, bạn ta bằng hữu tại các ngươi bệnh viện này nằm viện, cho nên ta tới xem." Lúc này, một bên Trần Thụ Quốc lộ ra sự sợ hãi biểu lộ, Triệu Đình từ Trần Thụ Quốc thần sắc nhìn ra hắn không dám đem bị thúc ép nằm viện chuyện nói cho Triệu Ninh Khang, chắc hẳn Triệu Ninh Khang đang tại ép hỏi nguyên nhân, như thế sao chính mình thu vào Phong Thanh Lãm Bộ Lỡ đãng đến nơi này. Triệu Ninh Khang không hổ là lão hồ ly, gặp Liêu Triệu Đình cũng không hoảng, phản thông minh dò xét một chút Triệu Đình. "Ta là thật không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngươi làm cho này nhà bệnh viện lão bản." còn cần giống bác sĩ một dạng phần phòng. Thật sự là khổ cực. Triệu Ninh Khang nói đứng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Triệu Đình mỉm cười, hào phóng đi đến, hắn nhưng cũng an bài như thế lại một căn phòng bệnh, làm sao lại cho nghĩ ra lời kịch. Cũng không phải muốn mỗi ngày tuần phòng, bất quá hôm nay nghe các bác sĩ đang nghị luận, nói tầng lầu này luôn có một cái người thần bí xuất hiện, liền đến xem. Người thần bí? Tân, ngươi cũng biết, bệnh viện chúng ta cùng phía trước bệnh viện kia không đúng bản, ta sợ là đối mặt người phái tới gián tế, cho nên liền bốn phía xem. Triệu Đình dùng Hồng Thịnh bệnh viện làm một cái rất tốt tấm mục. Thế nhân đều biết hắn cùng Dương Vĩ hữu nhiều không đúng bản, Lôi đỉnh cùng Hồng Thịnh là một loại dạng gì quan hệ cạnh tranh, Di Vãng thì có phong thanh lộ ra đi, nói xong phương đều ở đây làm một chút tiểu động tác, hắn cái này tốt tam thúc bá làm sao lại không biết. Quả nhiên, Triệu Ninh Khang nhìn an tâm rất nhiều. Đó là phải chú ý một chút, bây giờ cái nào ngành nghề cạnh tranh đều lợi hại, huống chi giống các người hai nhà bệnh viện dạng này cách gần như vậy. Đúng vậy a. Nghe nói người đối diện cũng không phải một chút dễ trêu, muốn hay không tam thúc bá hỗ trợ. Không cần, tam thúc bá, ta không hi vọng đem ngươi liên lụy vào. Triệu Đình nói xong, không đợi vàng giải thích nói, ngươi cũng đã gặp Dương Vĩ Hắn cái kia người là cái dạng gì hầu tinh ngươi cũng biết, lại khó chơi, không hi vọng hắn tới phiền ngươi. Phải không? Triệu Ninh Khang có một chút an ủi, Dị Vang Triệu Đỉnh tiểu tử này đối với hắn cũng không có tôn kính như vậy, mặt ngoài công phu mà lấy, nhưng nói cho cùng, ít nhất tại Trần Thụ quốc trước mặt, chừa cho hắn chút mặt mũi. Lúc này, Triệu Ninh Khang mới nhớ tới dạng giải mình tới tới nơi này nguyên nhân, vội vàng đem Triệu Đỉnh kéo sang một bên. "Triệu Đỉnh à, tam thúc ba thật là có sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ, mặc dù ta cũng là bị người sở khát, bất quá ta người bạn này bằng hữu đúng là rất đáng thương, ta cũng là hai ngày này mới biết được hắn nhập viện rồi, được bệnh như vậy" Ngươi nhất định phải đem hắn chữa khỏi a, không phải vậy, ta đối với bằng hữu liền không có cách nào nhi giận rõ, dù sao ta theo nhân gia cũng là mấy chục năm giao tình. Triệu Đình nghe xong, không nhịn được cười, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài, dạ vợ kinh ngạc hỏi, tam thúc bá bằng hữu số nhiều cũng là y dược nghề nghiệp a, làm sao lại liền đơn giản như vậy bệnh cũng muốn sáu? Triệu Đình không nói ra bệnh lây qua đường sinh dục hai chữ, kỳ thực loại bệnh này bây giờ không phải là rất khó y, hắn cảm thấy Triệu Ninh Khang nói đến quá khoa trương, Triệu Đình bởi vì không muốn lòi đuôi, cho nên không đem Trần Thụ Quốc gan bài thành bệnh rất nghiêm trọng, chỉ là bình thường cái chủng loại kia. Triệu Đình không muốn Triệu Ninh Khang thế mà lộ ra vẻ mặt như vậy, Triệu Đình ở trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này tam thúc bá sẽ trả lời thế nào. Triệu Ninh Khang thở dài, nhíu mày, chuyện này ta cũng không tính tưởng, tựa như là hắn quá sĩ diện, không dám đem việc này nói ra, cái này không, hôm nay bằng hữu của ta mới cho ta gọi điện thoại, nói bạn hắn ở nhà này bệnh viện, bằng hữu của ta biết ngươi là bệnh viện này lão bản, cho nên nhờ ta đến xem. Thì ra là như thế. Ha ha, ta nhìn các ngươi vừa rồi nói chuyện trời đất bộ dáng, còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu đâu. Triệu Đình nói chỉ một chút Trần Thủ Quốc, Triệu Ninh Khang thấy thế vội vàng quát tay. Không phải Không phải, bất kể như thế nào sáu, hắn cũng coi như là tam thúc bá bằng hữu, ta sẽ để cho người tốt hảo chiếu cố." Triệu Đình nở nụ cười, lập tức nói, "Tốt, không quấy rầy các ngươi tàn gẫu, tam thúc bá, ta còn có việc, các ngươi chuyện vẫn đi." Nói xong, Triệu Đình cũng không để ý Triệu Ninh Khang muốn nói gì, trực tiếp quay người rời đi phòng bệnh. Nhìn xem Triệu Đình rời đi, Triệu Ninh Khang mặt của trở nên rất khó coi, nói không nên lời là cái gì cảm giác, hắn cảm thấy Triệu Đình phát hiện cái gì, có thể Triệu Ninh Khang không nhìn thấy gì. Triệu Đình vừa đi, Triệu Ninh Khang liền khép cửa phòng lại, liền xem như mạo hiểm nữa. Hắn đều nhất thiết phải đem sự tình hỏi thăm tính tưởng. Nói đi, ngươi đến cùng đang làm cái gì thành cụ? Ta sáu, ta sáu. Trần Thụ Quốc nửa ngày ngược lại không ra một câu cả lời nói, muốn nói cũng không thể nói, do dự một chút phía sau, nện một phát chân, bắt đầu diễn dịch. Ta cũng không biết mình tại sao thì phải cái bệnh này, nhất định là cái kia gai điểm thối. Nguyên bản Triệu Ninh Khang còn hơi nghi ngờ, nhìn thấy Trần Thụ Quốc kích động như vậy, thế là liền bán tin bán nghi. Nói như vậy, ngươi thật cái bệnh này. Sáu. Bác sĩ kiểm tra đi ra ngoài. Vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết? Đây không phải sáu. Nam nhân sự tỉnh, khó mà nói đi ra không xấu. Bất nói nhảm, ngươi cái dạng này, chúng ta sự tình làm sao bây giờ? Bên ngoài bây giờ có một đống lớn người đều đang tìm ngươi phiền phức, các truyền thông cũng níu lấy không thả, lúc này ngươi nhập viện rồi, ai mà tin? Ta cũng không muốn a. Bất kể nói thế nào, chuyện này, ngươi cũng nhất thiết phải đẩy xuống tới, biết không? Triệu Ninh Khang mặt lộ vẻ hung sắc. Trần Thụ Quốc có chút sợ, ngay từ đầu bọn hắn liền nói tốt lắm, cho nên, hắn cũng không thể đổi ý, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ta minh bạch. Minh Bạch liền tốt. Triệu Ninh Khang cầm Trần Thụ Quốc không có cái nào Hắn đến làm cho Trần Thụ Quốc đỉnh ai, cho nên hắn không thể đem Trần Thụ Quốc như thế nào, sau khi nói xong, liền đóng sập cửa mà đi. Muôn địa phịch một tiếng, đem Trần Thụ Quốc sợ hết hồn sáu. Thất vọng nhất nhân muốn nói là Triệu Đỉnh, trong phòng làm việc, hắn một mực giam thính Trần Thụ Quốc cùng Triệu Ninh Khang đối thoại, hết lần này tới lần khác hai người kia đối thoại không mặn không nhạt, tựa như là nhấc lên đồ chơi bút bê chuyện, lại không chứng minh, dạng này lặp lờ nước đôi, nhường Triệu Đỉnh có chút tức giận. Nhìn thấy Triệu Đỉnh bộ dáng tức giận, Triệu Ngột ngột nhịn không được cái nhủ, có lẽ là chúng ta hiểu lầm tam thúc ba đâu. Hiểu lầm, ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao? Bọn hắn không có nói. Hừ, hắn rõ ràng đang nói láo, đây đã là khả nghi nhất sự tình, hắn nói Trần Thụ Quốc là bằng hữu bằng hữu, có thể trên thực tế bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ là nhận biết, ở giữa còn có cái gì liên hệ. Triệu Đình Sáu, ý niệm. Bụp một tiếng, hai nghen lện vào liễu triệu ngậm ngậm trên thân phía sau, rơi xuống đất, Triệu Đình bây giờ gấp đến độ không muốn nghe bất luận kẻ nào khuyên, hắn đã nhận định, Triệu Ninh Khang cùng vợ hờ sự tình có liên quan, hắn xác định Triệu Ninh Khang cùng Trần Thụ Quốc có giao dịch nào đó, cho nên hắn không muốn lại lợi Trương Triệu không được giống Triệu Mộng mộng nói, tìm cái gì chứng cứ. 1084 chương 1074, Trần Thụ Quốc, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Triệu Đình lúc nói câu nói này, Trần Thụ Quốc đã bị Vương Thiệu Ba thật tốt chào hỏi khế đạo, muốn cải tạo một gian địa ngục đối với Triệu Đình tới nói quá đơn giản, trên hoa chút tiền, trong vòng một ngày liền đem căn này phòng bệnh đã biến thành vô gian địa ngục, Trần Thụ Quốc cũng từ trên giường đổi được thùng lớn bên trong, cái này Triệu Đình đặc biệt đặt làm trong thùng gỗ to thả không ít có độc xà, tăng thêm cái nhị, ngoại trừ Trần Thụ Quốc đầu người lộ ở bên ngoài bên ngoài, không có. Khát mở miệng cho xà Trần Thu Quốc bị Vương Tiểu Ba cợt tinh quăng, cẩn thận cảm thụ được xạ ở trên người hắn bò tới chui vào, băng đá lạnh lạnh, Trần Thu Quốc dọa đến bờ môi phát tím. "Ngươi sợ? Ngươi không dám?" "Nói cái gì? Ta không dám?" Triệu Đình cười lạnh đi về phía Trần Thu Quốc, lúc này, Trần Thu Quốc trong mắt chỉ có sợ hãi. Giết chết ngươi không cần quá đơn giản, hai nạn y tế, trực tiếp hòa táng, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào biết. Triệu Đình còn lẫm khớp hơn đứng lên so xà còn lạnh hơn 3 phần, Trần Thu Quốc nuốt một ngụm nước bọt, rất là do dự, lúc này, Vương Tiểu Ba thêm dầu thêm mỡ giải thích một chút Triệu Đình ý tứ. Trần Thu Quốc "Ngươi thức thời chút, thành thành thật thật giải thích ngươi đến cùng cùng Triệu Ninh Khang có cái gì giao dịch, nếu không, chúng ta cũng không dám chắc chắn trong bệnh viện có hay không xả rõ ràng giải độc cho ngươi." Trần Thụ Cốc chết khiêng, vốn định lại chống đỡ một hồi, đúng lúc này, một đầu không nghe lời xả trui được chân của hắn khe hở ở giữa, là một nam nhân đều chịu không được tâm lý như vậy áp lực, cuối cùng, hắn cắn chặt răng nuối lòng mở. "Ta nói, ta nói." Lửa giờ về sau, Triệu Đình xuất hiện ở cho tầng hầm, Triệu Ngột ngột nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Triệu Đình, hỏi vội, "Như thế nào? Hắn nói sao?" "Hử, ngươi cho là thế nào?" Triệu Đình hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, dẫn Triệu Ngộng Ngộng liền đi tới mình dưới mặt đất văn phòng, phát hành Trần Thụ Quốc nhận tội toàn bộ quá trình. Làm Triệu Ngộng Ngộng nhìn thấy Vương Thiệu Ba ở giữa những cái kia chuẩn bị, đem xà đổ vào, lại đem người thả đi vào, liền gọi cho phát sợ, nàng lại hung hắc cũng bất quá là một thương giải quyết, không nghĩ tới Triệu Đình thế mà dùng như thế âm độc biện pháp, chỉ nhìn liền dò người, không cần nói những cái kia xà đều có độc, xem xong toàn bộ băng ghi hình, Triệu Ngộng Ngộng sắc mặt trắng bệnh. Thấy được chưa, Trần Thụ Quốc chính miệng thừa nhận thu tam túc bá tiền, đang nón đồ chơi bút bê bên trong tăng thêm những cái kia zép tở hở vi rút một phần. Trần Thụ Quốc nói là sự thật sao? Triệu Mộng Mộng cảm thấy Trần Thụ Quốc cũng có khả năng là bởi vì bảy. Triệu Đình không cho Triệu Mộng Mộng dư thừa phòng đoán thời điểm, trực tiếp hồi đáp, hắn không thể nào nói dối, lời nói dối, mệnh của hắn liền không bảo vệ. Thế nhưng là sáu. Người sáu? Còn muốn nhưng mà cái gì? Triệu Đình đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Liêu Triệu Mộng Mộng, Triệu Mộng Mộng không dám nói nhiều nữa, sự thật đã là dạng này, Triệu Ninh Khang cùng Trần Thụ Quốc hợp lưu, áp dụng zép giờ hồ vi của tặn, tại nơi đoạn Triệu Đình ghi lại trong chân dung. Trần Thụ Quốc đánh chết không thừa nhận việc của mình biết tiên tri những cái kia bột phấn là bệnh như vậy độc, mặc dù hắn biết có hại, thật không nghĩ đến có thể như vậy nghiêm trọng, cứ như vậy, liền đem chủ Mưu thân phận chỉ hướng Liêu Triệu Ninh. Khang. Tất cả chuyện tiếp theo thì dễ làm, Triệu Đình không phải cầm chứng cứ đi cục cảnh sát, cũng không phải đem đồ vật giao cho Dương Vĩ, hắn nhưng là không phải vì Liễu Dương Vĩ mà làm như vậy, hắn làm những thứ này đều có chính mình nguyên nhân, nhìn xem Triệu Đình lái xe rời đi, đứng chung một chỗ Vương Tiểu Ba cùng Triệu Ngộng Ngộng cũng không có nói gì, Triệu Đình cho phép Triệu Ngộng Ngộng cùng đi ra ngoài, liền đại biểu hắn bây giờ đã không ngại Triệu Ngộng Ngộng cùng Triệu Ninh Khang chả mặt mang theo chứng cứ, Triệu Đình về tới đã lâu nhà, người của Triệu gia nhìn thấy Triệu Đình trở về, người hầu cũng tốt, họ hàng xa cũng tốt, vô cùng vui vẻ, tranh nhau đem chuyện này nói cho Liễu Triệu Chấn Hải, thế nhưng là Triệu Chấn Hải đối với cháu trai trở về phảng phất không cao hứng lắm. Đã về rồi. Triệu Đình nhìn thấy Triệu Chấn Hải đang luyện thư pháp, nhịn không được hắc đạo, còn có tâm tình lớn chữ. "Bình thường không thấy ngươi trở về, thật vất vả trở về một chuyến, nói chuyện có cần thiết dạng này nổi giận." Triệu Chấn Hải ngẩng đầu, nhìn 10 phần uy nghiêm, Triệu Đình đã nhìn phát chán gương mặt này. Tại Triệu Đình trong trí nhớ chính mình từ nhỏ đến lớn cũng vẫn xem lấy ra ra vẻ mặt như vậy, giống như không vui không nhạc một dạng siêu thoát, cho nên hắn nhất định phải làm cho lão gia hỏa này sụp đổ một chút. Đem khảo chuẩn bị băng ghi hình hướng về trên mặt bàn quan ra, Triệu Đình to gan cười nhạt nói, ngươi không phải đảm bảo người của Triệu gia sẽ không làm chuyện như vậy sao? Không phải nói Triệu gia cùng chuyện này không quan hệ sao? Xem một chút đi, xem người của Triệu gia đến cùng làm cái gì chuyện xấu xa. Triệu Chấn Hải cầm lấy băng ghi hình, quay người đi vào bên trong gian phòng, Triệu Đình đi vào theo, hắn một mực nhìn lấy Triệu Chấn Hải biểu tình trên mặt, lần ngày 6 Hắn rất thất vọng, Triệu Chấn Hải giống như một chút cũng không giận mình, cũng không phẫn nộ, xem xong về sau, 10 phần bình tĩnh nhìn về phía Liêu Triệu Đỉnh. Một ngoại nhân nói lời, có mấy phần có thể tin. Bàng hắn nói, có thể tin từ sao? Ngươi không tin? Không tin? Ta tin. Triệu Đỉnh hừ cười nhìn về phía Liêu Triệu Chấn Hải. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi biểu lộ mà lấy, ngươi tin hay không kĩ tục không quan trọng, ta tin là được rồi, Triệu Ninh Khang thân là người Triệu gia thế mà làm ra chuyện như vậy, Triệu gia đã dung không được dạng này người. Triệu Chấn Hải nghe xong, lạnh lùng nhếch nhở, giống như bị đuổi ra người của Triệu gia là ngươi, không phải ngươi tam thúc bá. Không quan trọng, ngược lại ta là ngươi duy nhất cháu trai, đổi không đổi ra đều như thế, về sau ngươi chính là ta, đến nơi khác họ Triệu A Miêu A Cẩu, ta muốn, không trọng điu a. Tiêu Đình, lần này, ta không hứa ngươi hồ nháo. Ta hồ nháo? Hừ, nói đùa cái gì, bất quá nói ta hồ nháo cũng có thể, bởi vì ta muốn đem Triệu Ninh Khang chói lại, nhường hắn vì hắn đã làm sự tình trả giá đắt. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngươi Tam Túc Bá làm sai chỗ nào? Không cần nói vẹn vẹn mặc cho ngoại nhân một câu nói, không đủ để để tin, liền xem như ngươi Tam Túc Bá làm, hắn dù sao cũng là Triệu gia trưởng bối, ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy. Trưởng bối, Triệu Đình nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, hắn không biết lão đầu trước mắt từ đến cùng đang suy nghĩ gì, có một số việc hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng là bây giờ không nói, Triệu Đình trong lòng sẽ không thống khoái. Người gặp qua sẽ cầm thương treo lên ta hốt trưởng bối sao? Ngươi biết không biết hắn có bao nhiêu dạ tầm? Trưởng bối, thật lực người, có hắn nghĩ như vậy ta chết nghĩ đến nỗi điên trưởng bối, ta xem như rất vinh hạnh. Triệu Đình vừa dứt lời, Triệu Chấn Hải liền lấy ra băng ghi hình, ba một tiếng, tách ra trở thành hai nửa. Nhìn thấy Triệu Chấn Hải cử động như vậy, Triệu Đình rắc đắc tự mình trong lòng giống như là có đoàn hỏa tạ đốt. Ta sáu Thật hoài nghi ta có phải hay không nhận được, nói thật, ta không biết ta còn còn nên hay không kêu ngươi ông nội, Triệu Ninh Khang hắn sáu. Triệu Đình lần đầu tiên trong đời không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới Triệu Chấn Hải thế mà không quan tâm Triệu Ninh Khang có phải hay không đối với mình có sát ý, mà là một vị bao lừa gạt. Triệu Chấn Hải nhìn xem Triệu Đình mặt không thay đổi trả lời, hôi nhỏ dãy qua ngươi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vậy được, ta không giao cho cảnh sát sáu, để ta giải quyết. Hắn là trưởng mối, ngươi không thể giết hắn. Triệu Chấn Hải quá rõ ràng đứa cháu này ca tính, Triệu Đình ánh mắt xoàng so lang còn đắc hơn, Triệu Chấn Hải rất hài lòng, lại có chút thất vọng. 1085 chương 1075, lão gia, tiểu thiếu gia chuyện, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nhung hắn lén tí một chút lại nói. Triệu Chấn Hải lạnh giọng phân phó phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần, nếu không phải mình ra lệnh một tiếng, để cho người ta chế trụ cháu trai, e rằng bây giờ zẹt tở hở virus cùng Triệu gia có liên quan chuyện đã huyên náo son sao. Triệu Đình cố chấp quả thật làm cho Triệu Chấn Hải đau khổ, Triệu Đình cậu có lời nói không, có nói sai, Triệu Đình dù sao cũng là cháu trai ruột của mình, như thế một cái duy nhất cháu trai, mình không thể bắt hắn như thế nào, nhưng cũng không thể nhường Triệu Đình đem. Chuyện này rũ ra đi. Triệu Đình cái này mỗi lần bị quan, chính là một cái tu lễ, Triệu Chấn Hải mở cửa phòng, chỉ hỏi một câu, liền đem cửa phòng liền đóng lại, hướng phía dưới người phân phó nói, cho tiểu thiếu gia hầm một chút tổ yến, nhường hắn lui bổ. "Là, lao ra." Nghe được âm thanh ngoài cửa, Triệu Đình không nói ra được phẫn nộ, lao đầu tử đem mình một quan chính là một cái tu lễ, nếu như mình không đổi giọng, e rằng muốn ra ngoài, liền vô vọng, từ nhỏ đến lớn, Triệu Đình cũng không có nhận qua ủy khuất như vậy, trái lo phải nghĩ, hết thảy đều bởi vì Triệu Linh Khang dựng lên, Triệu Đình trong lồng ngực giãy lên mãnh liệt hơn hận ý một bên khác, Vương tiểu ba tìm Triệu Đình đều nhanh tìm đến rồi, lại vào không được Triệu ra chỉ có thể ở triệu gia. Đại trạch bên ngoài ngồi chờ, một thủ chính là Cựu Thiên, khi hắn nhìn thấy Triệu Đình từ bên trong đi ra, cao hứng gọt lên tiến lên. "Lão bản." Triệu Đình không nghĩ tới chính mình giống giang ngục một dạng được phóng thích, một cái duy nhất trông coi mình lại là Vương Tiểu Ba. Ừ một tiếng phía sau, Triệu Đình mang theo Vương Tiểu Ba lên xe của mình. Ngồi trên xe, Vương Tiểu Ba hỏi một cái nhường bầu không khí rất xuống điểm đóng băng vấn đề. "Lão bản, ta làm sao thấy được Triệu Ninh Khang tới đón Trần Thụ Quốc xuất viện a?" Kế sáu, một tiếng phanh lại, Triệu Đình đem xe đứng tại ven đường, Vương Tiểu Ba đây là đâu ấm không ra sách cái nào ấm? Triệu Đình đã hận Triệu Ninh Khang hận tới cực điểm, hắn thấy Triệu Ninh Khang xem như làm đủ trò xấu, làm người cũng làm tuyệt, Triệu Đình mặc dù ngoài miệng đáp ứng Triệu Chấn Hải buông tha Triệu Ninh Khang, thế nhưng là Triệu Đình trong lòng cũng không muốn như vậy. Triệu Đình lại một lần tìm đến Liêu Triệu Mộng Mộng, nhìn thấy Triệu Đình bình an, Triệu Mộng Mộng thật lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Rất tốt sao? Ngươi không có việc gì, chẳng lẽ không được sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy lao đầu tử hận là vì chúng ta tam túc bá đem ta quan cả một đời? 6. Nói như vậy, ngươi mất tích mấy ngày nay là 6. Nếu là Triệu Đình không nói Triệu Mộng Mộng căn bản vốn không biết Triệu Đình là bị Triệu Chấn Hải cho nhốt lại, cái này khiến nàng ít nhiều có chút giận mình, vốn là nàng cho là Triệu Chấn Hải rất đau Triệu Đình đứa cháu này, cho nên biết Liêu Triệu Ninh Khang đối với Triệu Đình hạ sát thủ về sau sẽ rất tức giận, không nghĩ tới kết quả tương phản. Cái kia gia gia liền không có nói cái gì sao? Hắn nói xấu? Hừ, hắn nói ta đều nghe phiền, chớ cùng ta để tập hắn. Nghe được câu này, Triệu Mộng Mộng ý thức được Triệu Đình đối với Triệu Chấn Hải bất mãn vô cùng, tăng thêm lần này Triệu Đình tới tìm mình, Triệu Mộng Mộng cảm thấy Triệu Đình nhất định là có chuyện gì muốn làm. Ngươi là muốn đối phó Tam Thúc Bá, vẫn là xấu? Đáp đúng. Triệu Đình trả lời khát thượng dứt khoát. Triệu Mộng Mộng sững sốt một chút phía sau, nhẹ nói, bây giờ gia gia cũng biết chuyện này, nếu như ngươi tùy tiện làm việc lừa nói, e rằng gia gia sẽ rất xinh khí. Hắn giận hắn, tức giận đến hắn dậy không nổi, sớm một chút đem Triệu gia giao cho ta cũng tốt, miễn cho Triệu gia tận dưỡng một chút người tàm nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Toàn bộ Triệu gia, không người nào dám giống Triệu Đình một dạng công nhiên đối với Triệu Chấn Hải nói lớn như vậy nghịch không ngờ mà nói, Triệu Đình phách lối là cả Triệu gia đều biết, trước đó Triệu Mộng Mộng rất ít gap thước, bây giờ nàng xem như thấy được, xem như tư thông, nàng không khỏi cũng muốn về sau, một cái Triệu Đình là của mình đừng đệ. Muốn nói khi còn bé phân tình còn có một số, mặc dù Triệu Đình mặt ngoài lạnh như băng, trong lòng nếu như không nhớ rõ khi còn bé chuyện, không. Nghiễm cùng phân tình mà nói, e rằng sớm giết mình sẽ không đem chính hắn một muốn đưa hắn vào chỗ chết người lưu lại. Mặt Khắc Đi, giống Triệu Đình nói, Triệu gia sớm muộn là Triệu Đình đứng ra, nếu là chính mình một vị rượi vào hướng Tam Thúc ba cái này khóa nhanh ngã đại tụ, Triệu Ngộng Ngộng cảm thấy cũng không an toàn, đây là tỉnh táo sau nặng có khả năng nghĩ đủ nhất mặt phân tích. Triệu Đình, bằng không, chúng ta nhìn Tam Thúc ba có hay không rối loạn, nếu như hắn thật sự là sáu, chúng ta lại sáu. Triệu Đình nghe lời này một cái giác đắc hưu thú vị, chính mình cũng còn chưa nói muốn đem Triệu Ninh Khang như thế nào, Triệu Mộng Mộng lại nhanh như vậy phản đối. Ngươi không sợ gia gia của ta sao? Ngươi không sợ gia gia của ta đã biết chuyện này sẽ cùng ngươi không xong sao? Sợ xấu? Triệu Mộng Mộng làm sao có thể không sợ, không sợ là giả, thật có chút tương lai tốt đẹp cũng nên để cho người ta đánh cuộc một lần, huống chi là Triệu Ninh Khang trước tiên làm chuyện như vậy, một cái vì lợi ích không tiếc hy sinh thân nhân cùng vô tội đại chúng người, Triệu Mộng Mộng suy xét liên tục, không cảm thấy Triệu Ninh Khang sẽ vì thân tình còn đối với chính mình tốt, nàng cảm thấy Triệu Đình nói có chút đạo lý nhưng mà ta càng sợ phiền phức tình không giải quyết mà nói, sẽ chết rất nhiều người, đến lúc đó, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, Triệu gia cũng chỉ sẽ biến thành con buôn lòng dạ đen tối, nếu như không kiếm tiền, tuy đối với danh tiếng có chỗ tốt, chỉ sợ cũng phải thiệt hại không thiếu. Triệu Đình rất hài lòng đáp án này, hiểu ý nở nụ cười. Mấy ngày không thấy, ngươi trở nên thông minh nhiều. Triệu Mộng Mộng chỉ cười, không nói gì, tại nhà có tiền, thật không, có quá nhiều phân tình, từ nhỏ bị đại nhân dạy, nhìn học, không khỏi là ích kỷ cùng lợi ích hai chữ, ngay từ nữa rực rỡ thiếu niên đều sẽ bị tiền tài lợi ích hun đến lòng đen tối, Triệu Mộng Mộng cũng là vì xin tồn. Nếu như chúng ta muốn đối phó Tam Túc Bá mà nói, e rằng bây giờ cũng không dễ dàng. Phải không dễ dàng, lão đầu tử không để ta động thủ. Đúng thế, còn có sáu. Cái kia Trần Thụ Quốc cũng không biết có hay không đem sự tình báo cho Tam Túc Bá biết, nếu là Tam Túc Bá đã biết, nhất định sẽ sớm làm để phòng, chúng ta muốn ra tay thì càng không dễ dàng. Nói đúng, ta vốn là muốn tìm sát thủ, về sau ta nghĩ một chút, cái này không làm được, sát thủ mặc dù nói có tiền liền có thể giải quyết, nhưng là bọn họ độ trung thành rất thấp, vạn nhất bị Triệu Ninh Khang cái này hỗn đản phản tu mua lời nói, đối với chúng ta bất lợi. Triệu Mộc Mộc nghe xong, nhỏ giọng đề nghị Bằng không ta đi. Triệu Mộng Mộng dạng này chủ động xin đi ngược lại là hiếm thấy, Triệu Đình có chút cao hứng Triệu Mộng Mộng có thể cùng tự mình đi cùng một cái lộ, cao cao tại thượng hắn kỳ thực ngẫu nhiên cũng sẽ cô độc, chỉ bất quá, hắn không thể để cho Triệu Mộng Mộng đi làm chuyện này. Không được. Vì cái gì? Chúng ta hảo tam thúc bá là thế nào một người thông minh. Tâm cơ của ngươi cùng trò siết ở trước mặt của hắn hoàn toàn giống như pha lê, hơi tốn tâm tư, là hắn có thể đem ngươi suy xét phải rõ ràng, dù sao hắn cũng có phần đưa ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Cái kia sáu. Xem ra, chúng ta là thời điểm mượn thân cao. Triệu Đình híp mắt, trong lòng đã nghĩ tới một đầu diệu kế. Buổi chiều, hắn cố ý tản bộ tán đến rồi Hồng Thịnh bệnh viện, quen cửa quen mẹo liền đi đến Liêu Dương Vĩ văn phòng bên ngoài, nơi này mặc dù hắn không chốt tới qua, nhưng mà trước đó để cho thủ hạ làm việc thời điểm, nhìn qua không ít lần nơi này vị trí độ. Phanh phanh hai tiếng tiếng đập cửa, Dương Vĩ ngẩng đầu lên sáu. "Thảo, ngươi tới làm gì?" Triệu Đình đóng cửa lại, đi đến Liêu Dương Vĩ trước mặt, ngồi xuống, nhìn xem mặc trắng đại quẻ Dương Vĩ, nếu là không nghe thấy Dương Vĩ vừa rồi câu tiên nói tục, hắn sẽ nhận vì Dương Vĩ là một cái rất có tố chất bác sĩ. "Vô sự không đăng tam bảo điện, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt" Từ Triệu Đình trong miệng nói ra tin tức tốt, Dương Vĩ cân nhắc muốn hay không tại mấy chữ phía trước thêm một cái dấu chữ, nhưng cân nhắc đến thời gian gần đây hợp tác, hắn nghiêm túc nhìn về phía Liêu Triệu Đình. Tin tức tốt gì?